q một chương bảy mươi b ố thu thập dữ liệu chương bảy mươi b ố thu thập dữ liệu bỏ ra chút thời gian chạy tới đ ọ c xà lầm thình lình hiện nơi này rắn hổ mang cũng không có mình tưởng tượng như vậy đáng sợ hình tượng vẫn tương đối quy xanh ngược đầu nhỏ trên thật sự c ú t máy một bộ con mắt bởi vậy ở đây soạt quái luyện cấp người chơi cũng không ít không giống ở vong linh nghĩa địa mấy ngày đều không nhìn thấy một cái luyện cấp người chơi bóng người dù sao cũng là bốn ao cấp quái vật ở đây luyện cấp mấy chục người đều là ba nghìn bốn trăm ba mươi năm trong lúc đó đẳng cấp hơn nữa t ú n ă m t ụ ba một lần chỉ dám lượm một con mắt kính xả rắn hổ mang phép thuận hệ quái bình thường đẳng cấp 4 o công kích 224. vật phòng 132. m a phòng 15 o h e 154 o phụ gia phổ thông nọc độc công kích có 10% t ỷ lệ dùng mục tiêu tiến vào chúng độc trạng thái kéo dài 10 giây tổn thất h e giới thiệu từ khi phối một bộ lao thị kính gián hổ mang thị lực tăng nhiều có thể chuẩn sắc mà đem nọc độc phun ra ở phía xa trên người kẻ địch thật cao ma pháp công kích nhìn một chút tự thân 78 điểm ma phòng dịch phi không khỏi âm thầm kêu khổ động ngự kiếm thuật đồng thời một cái bách bộ xuyên dương đem một cái rắn hổ mang vững vàng đóng ở trên mặt đất nhanh lên s u n g phong một cái trọng kích đưa lên ba mươi hai ba ho một hai trăm năm mươi ba trong n g á y mắt xóa sạch rắn hổ mang một phần ba sinh mệnh dịch phi lực công kích vẫn là rất sắc bén thế nhưng ở rắn hổ mang cao tới hai trăm m ư ơ i bốn điểm ma pháp công kích lực trước mặt dịch phi đồng d ạ n g có vẻ không đỡ nổi một đòn ngược chúng vào rắn hổ mang phun ra mở ra nọc độc đỉnh đầu lúc này bay lên một cái to lớn hai trăm tám mươi bảy phá giáp nhất kích len ken mạnh mẽ ở rắn hổ mang bụng cắt ra một đạo miệng lớn kéo lên một cái hai mươi bảy o kết xủ thương、tổn. Cũng trong lúc đó chúng rồi rắn hổ mang mở ra nọc độc lúc này nghe được một cái chiến đấu nhắc nhở chuyển đến ken ngươi chịu đến rắn hổ mang nọc độc công kích tiến vào chúng độc trạng thái mỗi giây trung trôi đi hai i chín hp kéo dài mười giây chúng độc chẳng khác nào là chịu đến rắn hổ mang hai lần công kích chịu đựng nọc độc kéo dài thương tổn phất lên một cái n g u y ế n ảnh kiếm thứ bất ngờ chạm vào n g u y ệ n ảnh kiếm phụ ra một năm tỷ lệ thanh trừ phổ công làm l ệ n h lúc này t r ở tay một kiếm vật ớ i giải quyết đi một cái rắn hổ mang ken ngươi giết chết rắn hổ mang thu được e ít g ba mươi b ố hó ho điểm nhặt lên rắn hổ mang bạo không chút nào lãng phí bình thuốc đến tiếp sau một mươi năm giây khôi phục chờ hp hoàn toàn khôi phục dịch phi vừa mới n h ấ c theo nguyện ảnh kiếm động ngự kiếm thuật bắt đầu săn giết hạ một cái rắn hổ mang xà đảm rơi xuất không phải một trăm linh giết chết điều thứ hai rắn hổ mang lúc cũng không có phát hiện xà đảm tung tích học thăm dò kỹ năng người chơi có lẽ còn có thể rắn hổ mang thi thể bên trong mỏ ra xà đảm dịch phi cũng đừng nghĩ đến ngoại trừ ba mươi bốn h ó điểm e ít ở cùng ba mươi sáu viên tiền đồng thu hoạch ở điều thứ hai rắn hổ mang bên cạnh thi thể còn có một cái cấp hai mặt năm một đây cũng đúng một lần cuối cùng thu thập cấp hai nguyên liệu nấu ăn cơ hội bởi vì bốn mươi mốt lẻ vẹo bốn mươi lăm quái vật rơi xuống đều là ba cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng t h u ậ t đẳng cấp không đạt đến cao cấp nguyên liệu nấu ăn cũng có thể dùng đến nấu nướng cấp thấp khôi phục đồ ăn thế nhưng vậy thì có điểm đại tài tiểu dụng gióng gióng c ò nương theo nở tờ cờ, cờ nổ cạ một trận mừng rỡ bên trong một cái gợi ý của hệ thống chuyển đến kem chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ thu thập d ư liệu e ít tờ năm ho ho ho ho kim tệ hai danh vọng năm thu được vật phẩm độc xả thù sáo kem chúc mừng ngươi thăng cấp trước mặt đẳng cấp ba mươi bảy cấp ẩn dấu nhiệm vụ cho khen thưởng chính là phong phú mở ra ba lô lúc này đem bên trong một bộ màu xanh lục quyển sáo lấy ra đ ộ c xa t h ủ sáo ưu tú công kích năm mươi năm phú gia nhanh nhẹn hai mươi năm phú gia đòn công kích bình thường có hai tỷ lệ dùng mục tiêu tiến vào chúng độc trạng thái mỗi giây trung trôi đi tạo thành chúng độc một đòn một mươi thương tổn kéo dài m ộ ư ơ i giây nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ du hiệp hồn xa thủ nghề nghiệp của ngươi có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu ba mươi bảy phẩm chất ưu tú quyền sáo muốn so trên người m ộ ư ơ i cấp thô g i á p phẩm chất khát máu quyền sáo cao hơn bốn mươi năm điểm lực công kích lập tức đổi dịch phi chủ tay lực công kích trong nháy mắt tăng lên dữ dội đến hai trăm tám mươi b ố điểm trợ thủ lực công kích cũng đột phá hai ho cửa hải lớn đặt đến hai ho chín giờ càng đáng giá hưng phấn chính là chỉ kém một lẹ mẹo liền có thể trang bị vong linh bảo vệ đuổi cùng vong linh n a i lưng đến lúc đó dịch phi thuộc tính lại chính là một cái bay vọt thức tăng lên ba mươi bảy cấp lên tới ba mươi tám cấp cần một trăm chín mươi sáu vạn e ít ngày hôm nay lên tới ba mươi tám cấp biết có chút khó khăn trừ phi đêm nay suốt đêm nhìn xuống thời gian đã là buổi trưa một điểm mở ra giới trò chơi diện đang muốn lọ góc chật nghe được phía sau một đạo quen thuộc tiếng hô dịch phi ca ca xoay người thấy do ngoại trừ hứa liên nhi bên ngoài băng p o n g công tác thất toàn viên đều ở đương yên ngoại trừ các nàng phòng làm việc lao đại b ă n g phòng luyến tuyết từ trước đến giờ đều là thần lòng có gặp hay không vĩ mấy người chậm rãi đi tới h ứ a liên nhi lúc này thân thiết hỏi ca ngươi ăn cơm chưa sao không có mới vừa làm xong nhiệm vụ đang chuẩn bị lò gập t á n cơm kẻ tham ăn mờ mờ hạ thi g i a o lúc này thở dài nói ngươi nói một điểm không sai liên nhi mội mội tay nghề đúng là t á n ai đúng không dịch phi cười cợt ngươi sẽ không lại muốn ăn mì chứ dịch phi bất đắc gì nói tóm lại là tối thuận tiện thức ăn nhanh như vậy sao được a hớ liên nhi lúc này nhìn về phía trương thịnh nam tỉnh cầu nói thị nam tỷ bằng không để Dịch ca Phi ca, ca ũ nghĩ dọn đến c ú n phòng làm việc đi. không phải vừa vẫn còn có một cái phòng chống không được. Hứa Liên Nhi cố nhiên là vì dịch phi được, thế nhưng n g g ta một, một hì hì thế vừa sao. Hứa phải Phi Dịch h làm là việc Vậy vì đi, cái bảo tiêu. Nói không chắc còn có được. cố được, ý a vẫn ngây là quá tới h không ơ đ trương thị nam h n rõ ràng hơi đỏ mặt đi đi đi tiểu nha đầu đừng nói lung tung dịch phi cũng có chút lung túng nói ta liền không đi quấy dối các ngươi rồi nói xong dịch phi nhìn về phía hứa liên nhi nói liên nhi ngươi cũng không cần phải lo lắng ta nhiều năm như vậy ta một người còn không phải có thể chăm sóc tốt chính mình hứa liên nhi vẫn còn có chút lo lắng nhưng là ngươi yên tâm qua một thời gian ngắn không có hiện ở đây sao bức thiết địa c ầ u cấp ta biết mình làm c ơ m ă n vậy cũng tốt thấy thế trình tiến t r e o chọc dịch phi nói ngươi tìm cái biết làm cơm bạn gái chứ cũng đỡ phải m ộ i m ộ i ngươi lo lắng như vậy ngươi dịch phi nhất thời lúng túng cái này trương thị nam ho khan hai tiếng nghiêm trang nói ngươi đừng cùng với các nàng tích cực đám này tiểu nha đầu đều là không lớn không nhỏ nói cái gì đều nói dịch phi cười cận không có chuyện gì được cái kia không làm lỡ ngươi lò gập ăn cơm chúng ta cũng muốn đi luyện cấp được nhìn theo mấy người rời đi dịch phi liền tại c h â đang xuất m ư ờ i phút ăn xong mỉ lập tức lại trở về tuyến trên lúc này thằng nhóc ngốc một cái tin tức lại đây ca cầu mang luyện nhìn một chút bạn tốt danh sách bên trong thằng nhóc ngốc đẳng cấp hai mươi t ố dịch phi cự tuyệt nói mọi mọi ta hiện tại cũng không cần ta dẫn theo một mình ngươi đại nam sinh tự cái l u y đi ta soạt bốn mươi cấp đầu người cũng không lấy được kinh nghiệm được rồi thằng nhóc ngốc tới một người khóc lớn vẻ mặt đóng lại k h u n g trát ở trong thành đâu một vòng nhưng đáng tiếc không thể như buổi sáng như nhau may mắn như vậy đụng tới ẩn dấu nhiệm vụ chỉ là nhận một cái mười bốn viên tinh độ khó săn g i ế t hai、oh、ho、oh、ho chỉ ma khuyển nhiệm vụ quét một cái buổi chiều bốn o、oh、cấp ma khuyển chờ hơn năm giờ trở lại trong thành giao nhiệm vụ lĩnh ba mươi năm vạn điểm e ít tờ một đồng tiền vàng cùng ba điểm danh vọng không bắt được bất kỳ vật phẩm khen thưởng cùng thu thập dược liệu đồng dạng đều là mười bốn viên tinh độ khó ẩn dấu nhiệm vụ cùng phổ thông nhiệm vụ khen thưởng t r a n lệch chính là lớn như vậy tìm một chỗ yên tĩnh đem ngày hôm nay một ngày thu thập nguyên liệu nấu ăn đều từ trong bao run lên đi ra toại mà bắt đầu nấu nướng dậy theo bên thai không ngừng vang lên nấu nướng thất bại nấu nướng thành công nhắc nhở chờ bỏ ra một bình cao cấp hoạt lực dược tề đem tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng hết sau rốt cục một đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên Ken mừng nguyên nấu nướng thuật đẳng cấp tăng lên, trước mặt đẳng lần thăng chúc cấp trước cấp cấp cấp thực phẩm chế tác, cấp thuật phẩm mặt giải sau tỏa đã lẹ sơ vèo lờ vờ ba sâu thịt dùng ă n sau trong nháy mắt khôi phục 8 á m ho điểm sinh mệnh trị cd sau ho dây lờ vờ ba bánh mì dùng ă n sau trong nháy mắt khôi phục ba ho, ho điểm ma p h á p trị cd sau ho dây nấu nướng thuật đẳng cấp đạt đến sơ cấp lẻ vẻo bảy giải tỏa thực phẩm lờ vờ b ố sâu thịt dùng ă n sau trong nháy mắt khôi phục 15 ho ho điểm sinh mệnh trị lờ vờ b ố bánh mì dùng ă n sau trong nháy mắt khôi phục 5 ă m ho điểm ma p h á p trị cần thiết nguyên liệu nấu ăn lờ vờ ba khối thịt bốn m ư vẻo b ố vật lý hệ quái vật tỷ lệ rơi xuống lờ vờ ba bột mì đoàn b ố lẻo bốn m ư phép thuật hệ quái vật tỷ lệ r tiêu hao một ba sức sống trị tiêu hao sức sống trị theo nấu nướng thực phẩm đẳng cấp tăng cường đã như thế tối hôm nay liền có thể lấy thu thập ba cấp nguyên liệu nấu ăn là mục đích đi bốn một lẹ vẹo địa đồ lợi cấp nhìn xuống trong túi đ e o lưng còn lại bốn bình cao cấp hoạt lực d ự tề thêm vào hoạt lực hạng l i ề n mang đến gấp đôi sức sống khôi phục hiện tại lo lắng duy nhất vấn đề cũng chỉ là sợ nguyên liệu nấu ăn không đủ dùng mà thôi cửa hàng bên trong sáu cấp thuốc đỏ bán một cái ngân tệ ba cấp sâu thịt bán một hai cái ngân tệ cũng không tính là quý đi so với phổ thông nước thuốc c h ậ m chậm khôi phục đều sẽ có người cần loại này một lần khôi phục sự sống dược phẩm bán sâu thịt lại đi mua thuốc bình một mình từ bên trong kiếm lời hai o cái tiền đồng cũng tốt còn nữa mua thuốc bình tiền không cần chính mình móc tiết kiệm tiền cũng đúng kiếm tiền một loại nghĩ tới đây dịch phi không nhịn được vui sướng tự hỷ săn b á n văn đang ăn cơm ngồi vào trước bàn máy vi tính tìm đọc một thoáng có quan hệ thần vực các loại tư liệu hiện trợ đen trên kim tệ bình quân giá cả đã rơi xuống tới năm mươi tám tám đây đối với dịch phi tới nói không thể nghi ngờ là cái tương khi tin tức xấu mặt khác người chơi bốn lo cấp sắp mở ra cái thứ nhất phó bản lờ vờ bốn lo hư vô cảnh giới tiến vào điều kiện bốn lo cấp hoặc trở lên một người mỗi tuần hạn định tiến vào ba lần mỗi lần tiến vào cần tiêu hao mười điểm danh vọng trong lúc tử vong hoặc là lui ra phó bản coi là hướng dẫn phó bản thất bại tổn thất một lần tiến vào cơ hội thành công qua cửa phó bản lời nói đều sẽ trả năm điểm danh vọng mỗi tuần một dạng sáng quét mới số lần người chơi mỗi lần qua cửa toàn bộ phó bản đều sẽ thu được lượng lớn e ít tờ khen thưởng cùng tiền tải khen thưởng đánh giết phó bản bên trong bột còn có tỷ lệ thu được trang bị khen thưởng ngày cuối tuần bên trong qua cửa ba lần hư vô cảnh giới hẳn là không là vấn đề đương nhiên tiền đề là nếu có thể tổ đến người đồng thời ở trong thành loanh quanh tìm kiếm nhiệm vụ lúc vị thành niên đều tin tức lại đây đồng thời luyện cấp không nghĩ lại tới ngày hôm nay một ngày đan soạt bốn o cấp quái vật soạt đến như vậy gian khổ đang muốn cho vị thành niên hồi phục một cái tốt tin tức quá khứ đông nhiên từ bên cạnh mấy người trong lời nói nghe được xích luyện danh tự này Coi c là thật h ú năm g giết ta xích l u người n tiểu đội trả cho chúng là một ngàn tên i ba mươi sáu cấp nam tính nguyên tố pháp sư cơ cận nói ra nói cho chúng ta xích luyện vị trí hiện tại tức khắc liền có thể giúp ngươi giết hắn lẽ vẹo ba mươi lăm chiến sĩ đầy m ặ toán hận phải nói hắn vừa ở bốn o cấp giá hùng dừng trúc vào lúc này khẳng định còn chưa đi là nam pháp sư lộ ra một cái nụ cười tự tin được ngươi chỉ cần mang một ngàn đồng tiền chuẩn bị kỹ càng chờ chúng ta tin tức tốt đi nói xong liền dẫn trong đội ngũ ba mươi sáu cấp hồn s ạ thủ lẽ vẹo ba mươi lăm tế t ì lẽ vẹo ba mươi lăm đạo tặc cùng lẽ vẹo ba mươi lăm ma kỵ sĩ hướng về giá hùng dừng trúc phương hướng đi đến được làm tổ đội vây bắt hồng danh cảnh tượng lớn dịch phi lúc này cho vị thành niên trở về cái tin tức ta hiện tại có chút việc nhìn tối nay có thời gian lại tìm ngươi đồng thời lượt cấp Vậy mà theo cái kia chi năm người tiểu đội cùng đi ra thành một lúc vị thành niên không cao hứng đến hồi phục một cái tin không luyện coi như xong tối nay ta mới không thời gian đây đối mặt này chi trang bị tinh lương hơn nữa đẳng cấp không thấp năm người tiểu đội xích luyện một người e sợ khó thoát kiếp nạn này tình nguyện đắc tội rồi vị thành niên dịch phi cũng muốn đi tới bảo vệ xích luyện cái này h ồ n g danh chạy tới giá hùng rừng c h ú t lúc quả nhiên thấy rõ một tên đỉnh đầu a i đi hồng đến đen cấp hồng danh nhị chuyển h tám triệu hoán sư người chơi đang ở nơi đó soạt g i hùng năm người tiểu đội lúc này đem xích luyện bao vây lại thật không biết hắn là làm sao an đến quyết tâm đội lấy một cái đại hồng danh ở đây luyện cấp thật giống sẽ chờ người khác tới bắt lấy hắn như vậy nhìn thấy trong nháy mắt đem chính mình bao vây lại năm người xích luyện đồng thời không có chút vẻ tựa hồ đối với cảnh tượng như thế này từ lâu tư không nhìn quen vung nhẹ vũ phiến giải quyết đi tàn máu giá hùng mò ra một bình lam nước thuốc một thầm mà xuống không hổ là thiên bảng người thứ hai trên người ngươi trang bị xem ra rất đắt giá mạ là ba mươi sáu cấp pháp sư sắc mặt tham lam đến đánh giá xích luyện khắp toàn thân từ trên số dưới xích luyện ánh mắt lạnh như băng quét qua ba mươi sáu cấp pháp sư nhàn nhật nói có bản lĩnh tới bậm ta ba mươi sáu cấp pháp sư cười hì hì đó còn cần phải nói trên người ngươi trang bị ta muốn định rồi không có quá nhiều phí lời nói xong ba mươi sáu cấp pháp sư ưu tiên một cái hỏa cầu thuật trực kích xích luyện đánh ra một cái kết xù thương tổn hai trăm năm mươi tám quyết định năm người này trong tiểu đội không có trị liệu xích luyện liền triệu hoán ra hắc cám n ô b u ộ c đồng thời đem bóng tối bao trùm phóng thích ở ba mươi sáu cấp pháp sư trên người hai cái kỹ năng chỉ là đoạn thứ nhất thương tổn liền cho ba mươi sáu cấp pháp sư mang đến sáu ho ho điểm sinh mệnh trọng thương ở đối phương lẹ vẹo ba mươi năm đạo tặc cùng ma kị sĩ tới gần lại đây trước lệ ấ y tự thân làm tâm điểm phóng thích t phóng làm điểm vẹo o n g giới, kết ba mươi lăm tế ti lúc này vung lên phát trượng hai buộc hào quang màu xám sấm lần lượt bao phủ xuống gợi ý của hệ thống chuyển vào xích luyện trong thay e n người chơi ta không phải bác sĩ đối với người sử dụng suy yếu kỹ năng mười giây bên trong lực công kích hạ thấp mười bốn em người chơi ta không phải bác sĩ đối với người sử dụng nhược hóa kỹ năng mười giây bên trong bị thương tổn tăng lên mười bốn mặt sau ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ một cái liên xạ đi tới trong nháy mắt mang đi xích luyện tiếp cận ba ho điểm sinh mệnh trị tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là một cái hắc cám triệu h o á n sư kỹ năng kéo dài thương tổn sẽ đạt tới loại này trình độ khủng bố giờ k h ắ c này ba mươi sáu cấp nguyên tố pháp sư mãn điều sinh mệnh cơ hồ bị hắc cám nô bục cùng bóng tối bao trùm hai cái kỹ năng cho tiêu hao hết rồi lập tức sờ s o n cái bình thuốc b ớ c vào lại một cái sờ soạng cái bình thuốc bước vào lại một cái sờ soạng cái bình thuốc ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ cùng pháp sư thương tổn không thể khinh thường hiển nhiên lại như thế tiếp tục đánh xích luyện nếu không mấy giây thì sẽ bị giết chết nếu không phải đem tử vong kết giới dùng để nhốt lại ma kỵ sĩ cùng đạo tặc mà là dùng ở ba mươi sáu cấp nguyên tố pháp sư trên người tin tưởng giờ khắp này pháp sư đã sớm ở phục sinh tuyển bên trong đợi dù sao đối phương nhân số quá nhiều lượng l à xích luyện có thể lấy một ba cũng không cách nào lấy một năm thắng lợi trong tầm mắt ba mươi sáu cấp nguyên tố pháp sư khoe miệng tràn chề ra một nụ cười đắc ý vung lên p h á p trượng đang muốn đối với xích luyện lên băng đống thật u lúc đ ỗ n g nhiên vai c h u y ể n đến một trận đ ô n g nói ngay sau đó một cái gợi ý của hệ thống từ giữa không trùng truyền vào bên t hai c è n ngươi chịu đến người chơi long chi mộng xuyên vân tiễn kỹ năng công kích tổn thất ba ho tám điểm sinh mệnh trị ngươi đã tử vong một bóng bạch quang l o ạ qua ba mươi sáu cấp nguyên tố pháp sư mang theo đ ẩ y mặt thần tình không thể tin tưởng bay đi một tên trên người mặc màu bạc giáp ra đầu đội n g â quan tướng mạo đường đường tuổi trẻ cùng tiến thủ từ rừng trúc một bên chậm rãi đi ra năm ta còn thực sự là không ứa a năm người tiểu đội còn lại bốn người nhìn về phía ba mươi bảy cấp nhị truyền thần xạ thủ long chi mộng trong ánh mắt dồn dập để lộ ra một tia kinh hoàng bởi vì long chi mộng đột nhiên xuất hiện trên sân ngọn lửa chiến tranh được tạm thời dừng lại ba mươi sáu cấp nguyên tố pháp sư không ở ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ hẳn là chính là năm người này trong tiểu đội có quyền nói nhất nổi giận đùng đùng đến nhìn bởi vì g i ế t ba mươi sáu cấp nguyên tố pháp sư mà dẫn đến đỉnh đầu h a đi biến thành màu đỏ l o n g chi mộng xích tiếng nói dễ hồng danh vốn là không nói nhiều người ít người ngươi theo chúng ta động thủ là có ý gì long chi mộng cười ha hà nói xin lỗi ta là thật không muốn cùng các ngươi đọc thủ chỉ có điều này hồng danh là ta trước tiên coi trọng cũng không thể để cho người khác đọc đi mắt thấy lao đại các ngươi liền muốn giết hắn ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn không thể làm gì khác hơn là mang lao đại các ngươi giết chết ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ chưa từng không nhận ra long chi mộng cũng đúng phong tuyết chi thành thiên bảng ư ờ i c ă n c ứ không muốn đối địch với hắn thái độ mà mà nên trước tất nhiên muốn lấy giết chết xích luyện nhiệm vụ làm chủ ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ không thể làm gì khác hơn là một nhẫn lửa giận trong lòng hướng về long chi mộng đưa ra điều kiện tốt lắm nếu mục đích của chúng ta nhất trí ta liền để ngươi tự tay giết xích luyện thế nhưng hắn bạo lòng chi mộng có thể không dễ lựa cười n h ạ t nói mượn tay của ta giết hắn các ngươi ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi thôi đi vậy ngươi muốn như thế nào rất đơn giản các ngươi bỏ chạy là tốt rồi ta một người đối phó xích luyện đã đủ đánh giám ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ cũng không nhịn được nữa ngươi đây rõ ràng chính là nghị cứu hắn thấy trên sân như vậy náo nhiệt dịch phi nơi nào còn có thể ước đến trụ xem chuẩn dương cung trực đối với tàn máu xích luyện ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ một cái bách bộ xuyên dương nem tới sau một khắc đỉnh đầu ID biến thành ngừng đỏ sắc trang bị lên độc xà thủ sáo sau dịch phi không thể nghi ngờ trở thành một tên giòn bị sát thủ cẩn thận bọn họ còn có giúp đỡ lẽ vẹo ba m ư ơ m ma kỵ sĩ nhanh chóng phản ứng lại mọi người nhưng là căn bản không thể nào biết được phi kiếm này là từ nơi nào b ắ n ra lúc này lên s u n g phong ép thẳng tới bị mê mội 36 cấp hồn xạ thủ rút lên nguyện ảnh kiếm một cái nguyện ảnh kiếm thứ trong nháy mắt đem hồn xạ thủ đánh cho tàn phế nhìn thấy chính mình khí huyết lập tức từ mãn máu trạng thái trở nên thấy để hồn xạ thủ cực kỳ hoảng sợ chưa kịp lên tiếng lại gọi cách đó không xa long chi, mộng một cái băng chi tiễn mẹ kiếp cướp ta đầu người năm người tiểu đội bên trong còn lại ba người dồn dập là sợ h ã i không nớt long chi mộng nhưng cùng dịch phi hai người nhản nhã đến trò chuyện g i ế t thì giờ bằng không đợi lát nữa ta đánh cho tàn phế một cái trả lại ngươi thế nào thiếu đến còn lại ba cái chỉ có thể cho một cái ngươi nói xong nhanh chóng tiếp gần cách mình gần nhất lẹ vèo ba mươi lăm ma kỵ sĩ không chút do dự một cái phá giáp nhất kích hạ xuống đồng thời ma kỵ sĩ cũng đúng điều động t r ư ờ n g thương một cái hỏa diễm đột thứ đâm thẳng dịch phi ngực song phương đỉnh đầu từng người bay lên một cái không được tỷ lệ thuận thức tồn phá rắp q vẹn vẹn một, một chương bảy mươi sáu ác nhân gốc chương bảy mươi sáu ác nhân gốc ba trăm mười chín trọng kích mang quá ma kỵ sĩ ngực phía sau lẹ vẹo ba mươi lăm đạo tặc biệt đánh không lại rõ ràng không để ý đội hữu một thân một mình chạy trốn rồi loại này bỏ đội hữu sinh tử với không để ý người ta có thể tương đương không thích nói xong long chi m ộ n g lúc này một cái băng chi tiễn g i ả m đang ở hướng về đối với hướng về chạy trốn lẹ vèo ba mươi lăm đạo tặc toại mà mở ra huyện ảnh bộ nhanh chóng kéo ngắn hai người trong lúc đó khoảng cách vèo vèo hai m ũ i tên phụ ra một cái xuyên vân tiễn hoàn mỹ đánh giết lẹ vèo ba mươi lăm đạo tặc liên tục đánh giết ba người long chi m ộ n g đỉnh đầu hai đi đã, đã biến thành màu đỏ sấm còn lại lẹ vèo ba mươi lăm tế t ì cùng lẹ vèo ba mươi lăm ma kỵ sĩ hai người long chi m ộ n g quả thực không động thủ nữa đem hoàng kim cung dựa vào về phía sau lưng lẳng quan vọng dịch phi người ngự kiếm mỗi cách bảy ngày cần giết chết một người giờ khác này chính là cái này nghề nghiệp bí ẩn chuyên nghiệp nhiệm vụ còn chờ quét mới thời gian dịch phi có thể không muốn bung ô tha cái này nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt chờ bách bộ xuyên dương cùng h u y ễ n ảnh kiếm thứ làm lệnh hoàn thành ưu tiên đem mục tiêu khóa chặt đến một bên l i ề u mạng cho mình ném mặt trái kỹ năng giòn bì tế ti trên người lúc này thoát ly cùng ma kỵ sĩ dây dưa một cái bách bộ xuyên dương sung phong quá khứ tiện thể một cái phá giáp nhất kích tế ti hp lập tức thấy để xoay người co chân liền chạy dịch phi cũng không có cất bước truy đuổi liền khoảng cách xa một cái viễn ảnh kiếm thứ dây tàn máu các ngươi giết chết người chơi ta không phải bác sĩ điểm tội ác mười ho còn lại một tên lẹ vẹo ba mươi năm ma kỵ sĩ cực kỳ kinh hoàng đến lấm lét nhìn trái phải dịch phi cùng lòng chi mộng hai người các ngươi thiệt thòi được các ngươi vẫn là thiên bảng cao nhân lấy nhiều đánh ít quá đê t i ệ n rồi đê tiện lòng chi mộng nghiêng người dựa vào ở một gốc cây gậy trúc trên cười n h ạ t nói vừa các ngươi năm đánh một chẳng phải là toán v ô liêm sỉ thiên bảng cao nhân thì thế nào biết chúng ta chân chính l ã o đại là ai sao nói cho các ngươi dám trêu chọc h ú n g ta các ngươi xong đời rồi lao đại của chúng ta、Soạn. lẽ vẹo ba mươi lăm ma kỵ sĩ lời nói chưa từng nói xong dịch phi lúc này một cái trọng kích đập tới ngược giáp ma kỵ sĩ bị nguyện ảnh kiếm phách địa liên tiếp lui về phía sau ngược lại đã h n g danh không kém giết nhiều một cái thẳng thắn hồng đến cùng ma kỵ sĩ biết mình dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái chết trong tay trường thường không chút nào yếu thế hung hăng trực đâm dịch phi ma kỵ sĩ đối lập thánh kỵ sĩ lực công kích muốn cao một chút vẫn có thể đối với dịch phi tạo thành nhất định tương tổn mấy chiêu trong lúc đó thắng bại đã phân ma kỵ sĩ sắp hóa thành linh hồn trạng thái lúc còn không quên thả cú lời hung ác nhớ kỹ thiên hạ nhặt lên ma kỵ sĩ bạo một đôi giày dịch phi suy nghĩ h ạ đúng là cảm thấy danh tự này rất là quen thuộc trước đây ở thần tích này khoản máy vi tính vong du trên một cái đối thủ một mất một còn thế nhưng dịch phi cũng không đưa cái này thiên hạ biết hướng về phía trên kia nghĩ tên trùng hợp mà thôi nghĩ lúc này xích luyện dù sao cũng nên cảm tạ một thoáng chính mình đi nhưng là tên kia rõ ràng không chút nào trở nên động d u n g quả thực không mang dịch phi cùng lòng chi mộng hai người nhìn ở trong mắt chỉ tự không nói xoay người rời đi giã hùng d ừ n g trúc lòng chi mộng cười nhạt tự nói sớm biết cái tên này sẽ như vậy quả thực so với ta còn yêu tráng k ố c một tiếng gọi lại đang muốn xoay người rời đi long chi mộng dịch phi hỏi ngươi không phải c h ư a hôm nay còn ồn ào muốn giết hồng danh sao làm sao vào lúc này lại bảo vệ lại xích luyện đến rồi ta chỉ là không muốn hắn chết ở ở trong tay người khác mà thôi thôi đi dịch phi có ý định cười nói câu nói này đặt ở đêm nay trước nói ra ta còn tin tưởng hiện tại liền giả quá rõ ràng long chi mộng ngớ ngẩn nói nếu như ta nói ta bị ngươi bảo vệ xích luyện cử động cảm chuyển động cũng dự định gia nhập ngươi hàng ngũ ngươi có tin hay không nói xong long chi mộng cười ha ha xoay người rời đi nhìn thấy xung quanh có không ít luyện cấp người chơi đối với mình mắt nhìn chằm, chằm. biết rõ này mà không thể ở lâu dịch phi mở ra bạn tốt danh sách đang muốn cái tin tức cho vị thành niên ngẫm lại vẫn là coi như xong vào lúc này hay là đi ác nhân cốc tiêu trừ điểm tội ác khá là bảo hiểm để tránh khỏi bị người nhìn chằm chằm rơi mất cấp không được còn liên lụy vị thành niên ác nhân cốc là chuyên môn dùng để cho hồng danh người chơi tiêu trừ điểm tội ác luyện cấp nơi trong cốc không được tờ cờ không được tổ đội mỗi giết chết ba con quái vật tiêu trừ một điểm điểm tội ác đồng thời đánh giết quái vật thu được e ít tờ cùng tiền tài giảm phân nửa vật phẩm rơi xuống tỷ lệ là số、0. tuy rằng ở ác nhân cốc luyện cấp tương đương không có lợi thế nhưng là là thập phần bảo hiểm hiện tại là thời kỳ không bình thường đổi lấy hai ho ho điểm điểm tội ác một khi bị giết chính là đẳng cấp liền hàng cấp ba nặng nghề trừng phạt cái kia tuần lễ này bên trong lên tới bốn ho cấp khẳng định liền đường vừa ác nhân cốc lớn phân chia đẳng cấp thấp nhất là bốn ho cấp chỉ hạn ba ho bốn ho cấp hồng danh người chơi tiến vào mặt sau mỗi cách lẹ vẹo năm một cái ác nhân cốc lẹ vẹo bốn mươi năm ác nhân cốc chỉ hạn bốn mươi một lẹ vẹo bốn mươi năm hồng danh người chơi tiến vào cứ thế mà suy ra đi tới l ở vờ bốn ho ác nhân cốc lúc kinh ngạc hiện bên trong rõ ràng có thật nhiều hồng danh người chơi rất náo nhiệt dịch phi lúc này dấn thân vào đến những n à y hồng danh người chơi soạt bốn ho cấp ác nhân đạo tặc hàng ng một cái bốn ro cấp ác nhân đạo tặc mới cho mười lăm ro ho điểm e ít tờ cùng mười lăm viên tiền đồng thương tổn nhưng là cao ự c c giết xong một cái ác nhân đạo tặc đến thôn một cái bình thuốc này không thể nghi ngờ là ở dùng tiền tiêu điểm tội ác vốn định đêm nay thu thập ba cấp nguyên liệu nấu ăn chế dược bán lấy tiền bây giờ nhìn lại cái kế hoạch này là bị nhỡ sáu lục tục nối tiếp có thật nhiều ai đi dần dần khôi phục bình thường màu trắng người chơi như chút được gánh nặng đi ra ác nhân cốc cũng có thật nhiều mới r a nhập hồng danh người chơi quét một lúc ác nhân đạo tặc chợt thấy một cái bóng người quen thuộc đi vào ác nhân cốc long trinh mộng đường, đường thiên bảng cao thủ rõ ràng lưu lạc tới chạy ác nhân cốc bên trong đến nhìn thấy dịch phi long chi mộng không khỏi ha ha nợ nụ cười dịch phi nhất thời không còn gì để nói ngươi không phải như nhau đến rồi nơi này một bên từng người x o ạ t á c nhân đạo tặc long chi mộng đ ố n g nhiên một câu nói đánh vỡ hai người trong lúc đó yên tĩnh không hiểu ra sao bảo vệ một cái cấp h ồ n g danh ngươi là nghĩ như thế nào một kiếm ném lăn một cái ác nhân đạo tặc dịch phi trả lời chẳng qua là cảm thấy hắn có chút đặc biệt chỉ đến thế mà thôi long chi mộng đ ố n g nhiên cười ha ha ngươi sẽ không là thích hắn đi dịch phi nhất thời không nói gì ta cũng không có cái kia ham mê long chi mộng lại là nợ nụ cười sau một lát hỏi tiếp ngươi là nghề nghiệp bí ẩn chứ một bên h n tiếp tục soạn i đ tác nhân đạo tặc long chi mộng trong mắt nhưng là không nhìn ra chút nào kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ thiên bảng mười vị trí đầu có cái nghề nghiệp bí ẩn thân phận ngược lại cũng không kỳ quái chỉ cần ta đồng ý nghề nghiệp bí ẩn đồng dạng là dễ như t r ở bàn tay dịch phi không nhịn được một tiếng cười nhạt ngươi mang nghề nghiệp bí ẩn nghĩ đến quá đơn giản chuyển chức nghề nghiệp bí ẩn cơ hội không phải là ngươi muốn liền có thể bắt được t h u h ổ coi như bắt được ngươi cũng không nhất định sẽ chuyển chức thành công long chi mộng lộ ra một cái nụ cười tự tin có thể ta là không có cơ hội đó thu được chuyển chức nghề nghiệp bí ẩn tiêu chuẩn thế nhưng thần vực nhiều như vậy người chơi luôn có người may mắn biết bắt được lại như ngươi tiền tuy không phải văn ă n g thế nhưng thí hỏi trên đời này người nào nhìn thấy tiền không hiểu ý đ ộ n đây đối với long chi mộng nhắc tới điểm này d ị phi đúng là không thể nào phủ nhận Ta nghe ế u l nói dịch phi tùy ý đánh giá một thoáng long chi mộng khắc toàn thân đúng là tỏa ra một luồng phú nhị đại khí tức mà đối với vừa long chi mộng từng nói dịch phi càng là không có gì để nói xác thực có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối say chỉ cần ngươi có tiền lại là có chuyện gì là không làm được đây nếu như lúc trước có người đồng ý bỏ ra nhiều tiền ở trên người dịch phi mua lại người ngự kiếm chuyển chức tư cách nói không chắc dịch phi cũng sẽ chắp tay n h ư ờ n g cho ngươi bây giờ đắc ý tư bản là cha mẹ ngươi mang cho ngươi đến mà không phải chính ngươi hai tay chế tạo ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao long chi mộng lại là nợ nụ cười nếu như ta đã nói với ngươi là cha ta nhất định phải đầu tư ta trong game ví dụ ngươi có tin hay không dịch phi nhất thời lại không lời nói cha ta kinh doanh chính là một nhà ra thị trường công ty game hắn hy vọng ta có thể trở thành là thần vực bên trong game thủ hàng đầu cái này cũng là có thể lý giải chứ dịch phi sâu sắc đến thở dài ngươi có tiền còn không phải ngươi định đoạt xem ra trên người ngươi trang bị hẳn là đều là dùng tiền mua được cũng không hoàn toàn là long chi mộng nhìn xuống trong tay màu vàng trường cung nói cái cung này là ta tự tay giết một con lanh chúa bột bạo đến cái khác trang bị đều là mua được vậy ngươi này thân trang bị tốn không ít tiền chứ cũng không nhiều liền năm sáu n g à n đi này còn không nhiều dịch phi nhất thời một trận kinh hãi một mũi tên giết chết một con tàn máu ác nhân đạo tặc long chi m n g đỗng nhiên ngừng tay bên trong cung tên chuyển diện nhìn về phía dịch phi nói ra kỳ thực ta rất h m mộ ngươi tại sao ngươi xem ngươi không hoa một p h ầ n tiền chỉ dựa vào vận may bắt được một cái nghề nghiệp bí ẩn thực lực cũng không thể so ta cái này bỏ ra nhiều tiền chế tạo ra đến cung tiễn thủ kém nếu như ngươi không ở cái trò chơi này bên trong dùng tiền như vậy ngươi có thể đi tới hôm nay bước đi này nhất định cùng vận may không thể tách rời quan hệ dịch phi gật gật đầu có lúc số may thật sự rất trọng yếu ngẫu nhiên một cái bột bị ngươi cái thứ nhất phát hiện còn xảo rượu bị ngươi giết chết chỉ là một con bột mang cho ngươi đến thu hoạch liền có thể khiến cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng long chi mậu ước ao đến nhìn d ị phi có lúc dùng tiền cũng không mua được tốt trang bị số may so có tiền quan trọng hơn hết lời đ ồ n g nhiên một cái gợi ý của hệ thống chuyển vào dịch phi bên hai k e n người chơi long chi mộng xin tăng thêm ngài làm b ạ n tốt có đồng ý hay không vì chúng ta cùng chung mục tiêu bảo vệ cấp hồng danh x í c h luyện đến thêm cái b ạ n tốt q một chương bảy mươi bảy nhận lại b ạ n cũ chương bảy mươi bảy nhận lại b ạ n cũ ngươi cũng đúng game thủ chuyên nghiệp coi như thế đi ta từ nhỏ đọc sách sớm năm ngoái hai mươi mốt tuổi liền tốt nghiệp đại học giúp ta bố quản lý nửa năm công ty thần vực chính thức ôm tần bệ tạ lập tức liền đi vào hiện tại đang định làm cái toàn chức người chơi d ừ n g một chút long chi m ộ n g nói tiếp cha ta kinh doanh công ty ở ta xuất thế năm ấy liền thành lập vì lẽ đó ta từ nhỏ đến lớn trò chơi gì đều chơi đùa thần tích chơi đùa sao đó là đương nhiên nghe được thần tích hai chữ long chi m ộ n g lập tức đến sức l ự c đầu nhớ năm đó có đoạn thời gian ta vẫn là thần tích bảy mươi lăm cấp lôi đài bá chủ đây chỉ là còn có một cái cùng ta lực lượng ngang nhau cung tiến thủ bảy mươi lăm lôi đều là không bá mấy ngày liền để tên kia đập đi bảy mươi lăm cấp lôi đài bá chủ dịch phi suy nghĩ một chút đông nhiên kinh ngạc nhìn về phía long chi mậu ngươi là hiến tích nhìn thấy d ị phi này đột nhiên phản ứng long chi mậu nghĩ một hồi không khỏi tự nhiên hiểu ra đến nhìn về phía dịch phi nhẹ như mây gió nói xong hai người không hẹn mà cùng bắt đầu cười ha h a thật là người a không nghĩ tới từ nơi sâu xa chúng ta rõ ràng là nhận thức dịch phi cũng đúng một trận cảm thán đúng vậy nhớ tới khi đó thần tích bảy mươi lăm cấp lôi đài bá chủ kéo dài hơn một tháng đều chỉ có hai người chúng ta phần long chi m mộng cười ha h a may mà chúng ta vượt qua bảy mươi lăm cấp lôi đài cái kia đoạn đối địch thời gian sau khi hóa địch t h à n h bạn không phải vậy hiện tại nhưng là lúng túng rồi hồi tưởng lại từng ở thần tích bên trong bao nhiêu chuyện xưa d ị phi đều có chút không nhịn được lã trá rơi lệ n g ư ơ i cho ta ở thần tích bên trong ấn tượng cũng đúng một cái phú nhị đại thần s ủ n g kiếm cơ a i đi ra ngày thứ nhất n g ư ơ i liền s u n g tiền đoạt tới tay rồi long chi mộng đi tới vô v ô dịch phi vay n g ư ơ i quá không có suy nghĩ nói lùi du liền lùi du liền cái tin tức đều không có có còn hay không ta đây bằng hữu để ở trong mắt rồi dịch phi thở dài nói hết cách rồi ta phải nuôi nhà sống t ạ m A, đến thả xuống trò chơi đi ra ngoài tìm việc làm n g ư ơ i này đem thủ chuyên nghiệp không nên phải rất tốt sao tìm công việc gì thần tích từng để cho dịch phi huy hoàng quá nhưng là cũng là bởi vì trò chơi này sở riêu dồn bỏ chính mình dịch phi dĩ nhiên không muốn bàn lại cùng cái đề tài này nhưng, là nhưng lại à nhưng l đột nhiên nghĩ đến một cái buồn cười sự tình t r e o chọc long chi mộng nói nhớ tới ngươi ở thần tích bên trong cùng một cái nữ quân nhân kết hôn như thế nào trên thực tế còn có liên hệ sao Ngày, cái này long chi mộng có chút đỏ mặt gật gật đầu dịch phi kinh h ỉ các ngươi vẫn đúng là ở liên hệ a ha ha bất quá chúng ta cũng không có lấy nam nữ thân phận bằng h ữ u ở trung nhà chỉ là bỏ thêm nàng cờ cờ thỉnh thoảng sẽ liên lạc một chút mà thôi như thế nào nàng dung mạo sinh đẹp không thấy long chi mộng cũng sẽ m ặ đỏ dịch phi tiếp tục trêu chọc hắn Ta h lòng muốn chút, chút chi mộng thở c rất đẹp đ dài nói ta cùng với nàng thông báo quá nhưng là bị cự tuyệt người mang n g ư ơ i ra thế bối cảnh dọn ra nàng còn có lý do từ chối ngươi sao lòng chi mộng lắc lắc đầu vậy thì vô vị yên tâm ta sẽ không bỏ qua ta nhất định sẽ tán mị lực của chính mình làm cho nàng yêu ta dịch phi cười ha ha đây mới là ta đã từng nhận thức hiên tích mà ngày xưa thần tích từ biệt bây giờ ở thần vực bên trong gặp vỡ hai người tán gâu tán gâu nói một đống bất chi bất giác dịch phi đỉnh đầu a i đi đã khôi phục màu trắng thế nhưng long chi mộng còn kém một trăm điểm điểm tội ác không dịch đi hiện thực thời gian dĩ nhiên là m ộ ư ơ i hai giờ khuya có thừa một mũi tên giết chết một cái ác nhân đạo tặc long chi mộng nhìn về phía dịch phi nói ngươi đi trước đi này vị trí cùng lao ngục giống chờ dài ra thời gian không làm được đạt được bệnh trầm cảm dịch phi trêu nói sợ một mình ngươi tẻ nhạt không phải vậy ta cùng ngươi x o ạ xong điểm tội ác làm sao long chi m ộ n g cười ha h a ngươi nếu như cái mộ tử ta cũng là đáp ứng rồi thấy s á c quyên h ư u a ngươi không có không có ngươi bữa sáng lỏ gấp nghỉ ngơi đi đợi được bốn no cấp hai ta đồng thời soạn phó bản đi tốt dịch phi vui vẻ gật đầu vậy ta về thành trước được cáo biệt long chi m ộ n g rời đi ác n h â n gốc dịch phi lúc này hướng về phong tuyết chi thành phương hướng đi đến có thể t r ù n g thức từng ở thần tích bên trong một cái bằng hữu tốt nhất chuyện này đối với dịch phi tới nói không thể nghi ngờ là chuyện vui đã nhớ không rõ lúc trước ở thần tích này khoản máy vì tính vong du quen biết trong hai năm hai người đồng thời trải qua bao nhiêu những mưa g i tình nghĩa có thể gọi nhau huynh đệ đồng thời tổ đội giết hồng danh hồng danh thời điểm tổ đội giết thiên minh đồng thời đối kháng thiên hạ biết có thể thần vực đón lấy lưu đồ dịch phi đều không biết lại cảm thấy cô độc mở ra thanh trạng thái nhìn một chút quét một đêm ác nhân đạo tặc rất lớn hạ thấp dịch phi thăng cấp độ giờ khác này khoảng cách ba mươi tám cấp còn kém m ộ ư ơ i vạn tám ngàn dặm lúc này cũng có chút mệnh ra rời chẳng bằng đến sáng sớm ngày mai đi lên nữa l u y ệ n cấp trở lại trong thành dù cho sức sống c h ỉ có thửa cũng không có nguyên liệu nấu ăn cho dịch phi nấu nướng không thể làm gì khác hơn là năng suất xông tới cái lương giảm sông quần áo đã là dạng sáng hơn một giờ nam giai trên giường mò ra điện thoại di động quét hạ hẹ chặt bằng hữu quyển nhìn thấy mấy tiếng trước lâm n g ộ n g h i một cái động thái ngày kia bắt đầu thi đấu có người nói trường học chúng ta liên tục bốn năm l ó c đáy không biết năm nay sẽ có hay không có thay đổi nghĩ đến lâm n g ộ n g h i người này tuy rằng nhìn bề ngoài một đ ộ ngang ngược không biết lý lẽ dáng vẻ nhưng ít ra vô hạ chi nhận sự tỉnh trên nàng không có hết sức đi làm khó dễ chính mình mới có thể thành công c h u y ể n trước người ngự kiếm giờ khác này dịch phi nội tâm vẫn có như vậy một tia cảm kích lâm n g ộ n g h i liền ở đây điều động thái phía dưới bình luận nói cố lên tỉnh lại sau giấc ngủ s ắ c trời s á n g trưng mò ra điện thoại di động xem hạ thời gian bảy điểm m ộ ư ơ i phần còn có một cái đến từ hứa liên nhi mười mấy phút trước chưa đọc tin tức cả, chúng ta phòng làm việc nhận được nhiệm vụ thứ nhất rồi giúp người khác giết chết một cái hồng danh người chơi tiền thuê hai ngàn nhà vow dịch phi nhất thời con mắt đều tái rồi giết chết một cái hồng danh liền có thể bắt được hai ngàn tiền thuê thế này thì quá m ứ c rồi điều này cũng không khỏi dùng dịch phi kiên định hơn chính mình một cái ý nghĩ không được nhất định cũng phải nhanh một chút mang phòng làm việc dựng lên học sinh nhà trọ dưới lầu đều là biết có thật nhiều bữa sáng điếm r ử a mặt xong xuôi xuống lầu đơn giản quyết định bữa sáng dịch phi liền trở lại trong phòng đội non an toàn lên lên tuyến、Soạn. bạch quang loại qua vừa v ậ n tình cờ gặp băng phong công tác thất toàn viên hứa liên nhi lúc này vui vẻ nói ca ta lập tức liền ba ho cấp hiện tại cũng có thể cho phòng làm việc đến giúp bận điệu rồi tốt l ắ ma dịch phi vui mừng đến cười cận vừa nhìn về phía trương thịnh nam hỏi liên nhi nói với ta các ngươi phòng làm việc nhận nhiệm vụ đi rét một cái hừng danh tiền thuê có hai ngàn trương thị nam gật g ù nói vốn là ta cũng không xác định này có phải là thật hay không thế nhưng đối phương đã thanh toán chúng ta một ngàn khối đồng thời nói ở chúng ta hoàn thành rồi đánh giết hồng danh nhiệm vụ sau lại đem còn lại một ngàn đánh cho chúng ta đây thì sẽ không là giả dịch phi không khỏi tỏ rõ vẻ ước ao quá khó mà tin nổi đơn giản như vậy nhiệm vụ liền có thể bắt được hai ngàn đồng tiền tiền thuê trương thị nam h n cười cận không nói đúng ra phương xưng hắn chỉ định chúng ta giết hồng danh giờ khắc này còn ở một cái trên bản đồ l u y ệ n cấp việc này không nên chậm trễ chúng ta nên lên ra được các ngươi vẫn là cẩn thận nhiều hơn chờ trương thị nam đoàn người ra khỏi thành d ị phi liền bắt đầu ở trong thành l o a n quanh tìm kiếm nhiệm vụ giờ khắc này hay là muốn lấy mau chóng lên tới bốn đó cấp làm、trọng. ngày hôm nay là thứ sáu nếu như ngày mai vẫn không có thể lên tới bốn o cấp tuần lễ này bên trong liền rất khó qua cửa ba lần bốn o cấp phó bản l u â n quanh một lúc mở ra b ả n tốt danh sách hiện long chi m ộ n g ở tuyến đang muốn hỏi thăm hắn đang làm gì long chi m ộ n g đúng là đi đầu cái tin tức lại đây mới vừa nghe nói có người nhận nhiệm vụ muốn giết xích luyện ngươi hiện tại cái nào cho ngươi tọa độ nhanh tới đây một chút không phải chứ vội vã mở ra địa đồ dựa theo long chi m ộ n g cho tọa độ tìm kiếm dịch phi chỉ ở trong lòng cầu khẩn chuẩn bị giết xích luyện người không phải bằng phong công t á thất lúc này ba mươi tám cấp h tám triệu hoán sư xích luyện đang cùng ba mươi bảy cấp ma kỵ sĩ b ă n g phong tuấn tọa trương thị nam ba mươi bảy cấp tuần thú sư b ă n g phong tiến ảnh trình tiến ba mươi bảy cấp hồn xạ thủ b ă n g phong phiêu m i ể u hạ thi giao ba mươi sáu cấp đạo tặc b ă n g phong thiên lý lạc tiểu tịch một đám nữ sinh đối lập ngoại trừ hứa liên nhi cùng lạc tiểu tịch bằng phong công tác thất những người khác đẳng cấp đều đạt đến ba mươi bảy cấp cao tuyệt đối là cái không thể khinh thường thực lực phái phòng làm việc xung quanh không ít luyện cấp người chơi vốn cũng không có đối với xích luyện cái này cao cấp hồng danh có ý đồ gì nhưng nhìn đến băng phong công tác thất này một trận thế dồn dập ngừng tay bên trong đang ở soạt q u á i động tác hoàn toàn đưa mắt đưa lên đến xích luyện trên người xem ra là có cùng phòng làm việc đồng thời rết này hồng danh dự định bất quá có trương thịnh nam này một tịch gọi hàng chứ người chơi cũng là đem theo băng phong công tác thất kiếm l ợ i ý n g h ĩ coi như thôi đánh giết cái này hồng danh là phòng làm việc chúng ta nhận được nhiệm vụ mong rằng đại gia không muốn nhung tay phòng làm việc là cái đoàn thể muốn nói tìm cá nhân đi ra cùng xích luyện một mình đấu cũng không có cái kia cần phải chỉ có điều ở nhờ người ngoài chợ giúp để hoàn thành nhiệm vụ không thể nghi ngờ là đối với phòng làm việc tiếng tăm một loại hao tổn vào giờ phút này xích luyện như trước là bộ kia không sợ sinh tử dáng vẻ vung nhẹ vũ phiến ánh mắt hờ hững mà ở rừng cây một bên dịch phi nhìn thấy trốn ở phía sau cây nắm chặt hoàng kim cung giữ thế chờ long chi mộng dịch phi vội vã cho long chi mộng cái tin tức quá khứ n g ư ờ i trước tiên đ ừ n g đ ậ u thủ nhìn tình huống tại sao tình huống này còn có gì đáng xem xích luyện khẳng định là một con đường t r ư ớ ta chúng ta không phải nói tốt đồng thời bảo vệ xích luyện sao nhưng lần à y băng phong công tác thất người đều là bằng hưu ta Long chi lúc mộng này Chi trương ừ ừ n g cây cái kia một, một, một, một, một thị m nam ánh mắt nghiêm cẩn đến nhìn xích luyện nói ta biết ngươi là phong tuyết chi thành thiên bảng người thứ hai chúng ta bản ý cũng của bọn không muốn cùng ngươi đối nghịch chỉ bất qua phòng làm việc chúng ta nhận được nhiệm vụ là giết ngươi vì lẽ đó nhiều có đắc tội rồi đương nhiên ta có thể hiểu được xích luyện có chút t i ế c hận nói vậy liền bắt đầu đi vốn là ta phải không cùng nữ nhân đậu thủ nhưng hiện tại xem ra ta cũng vạn bất đắc dĩ rồi long chi mộng có chút không nhẫn l ạ i được xích luyện cái tên này liền yêu đ u ồ n g nghi cốc ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể lấy một địch năm a ta đi ra ngoài điều giải một t h á nhìn g n do dự biết dịch phi liền cất bước đi vào rừng cây h ứ a liên nhi nhìn thấy dịch phi lúc này lấy vui vẻ nói dịch phi ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này trương thị nam lấy người đồng dạng là hơi kinh ngạc xích luyện nhưng là một tiếng cười gằn nói khi ngơi ư lại nhiều lần trăm phương ngàn hữu kế vì ta suy nghĩ hóa ra là vì ngày hôm nay này vừa ra à. dịch phi nhìn về phía băng phong công tác thất lão đại trương thị nam y ê u t h ầ m nghĩ các ngươi có thể bông t h à xích luyện sao tại sao trương thị nam kinh ngạc các ngươi là bằng hữu không phải thế nhưng ta liền hy vọng các n g ư ơ i í c các ngươi có thể nể tình ta chớ cùng hắn đối chọi gây gắt vì phòng làm việc suy nghĩ trương thị nam hiển nhiên là sẽ không đáp ứng dịch phi thỉnh cầu không được chúng ta đã nhận giết chết hồng danh xích luyện nhiệm vụ không đúng hạn hoàn thành phòng làm việc là phải bồi thường một ngàn đồng tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng Ngươi không cần giả ở đây giả bộ l à người tốt, thật c h o là ta biết sợ này mấy c á gái. i bẻ x í c h l u y ệ n tràn đầy k h ô rông n nợ nụ đừng đánh xong g để ý cười, dài, tiến a Nam còn cấp. đắc muốn luyện Trương Thịnh n bất ó nhân ra căn bản không lĩnh tỉnh của ngươi, ngươi h ra của gì làm t phải h bảo vệ ắ Lúc này, Trình Thiến đông nhiên há to mồm kinh ngạc đến nhìn dịch phi nói ngươi ngươi ngươi sẽ không là thích hắn đi chớ nói nhảm dịch phi nhất thời không nói gì thấy song phương thái độ đều rất là kiên định dịch phi không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên chính mình khẳng định là không thể bởi vì sách luyện mà cùng phòng làm việc la là địch cũng càng không thể giúp đỡ phòng làm việc đồng thời đối phó xích luyện vào lúc này l o n g chi mộng cũng đúng nhìn ra dịch phi làm khó dễ điều tin tức chúng ta vẫn là trước tiên trông coi thực sự không được ngươi đ ừ n g ra tay ta tới cứu xích luyện dừng một chút l o n g chi mộng nói tiếp t i ê n tâm ta biết rồi đám này nữ sinh là bằng hữu ngươi ta sẽ không đối với các nàng hạ sát thủ cũng chỉ có thể như vậy đứng ở một bên dịch phi dù là có chút lo lắng đến nhìn song phương băng phong công tác thất lão đại ba mươi bảy cấp ma kỵ sĩ trương thịnh nam khi xông lên mở ra ma pháp tý hộ nhanh chóng tới gần xích luyện rất động một cây trường thương màu bạc một cái xúc lực nhất kích đâm thẳng n ự c sắc bén trường thương đâm thật sâu vào xích luyện lồng l ự c đỉnh đầu lúc này bay lên một cái một trăm sáu mươi mốt ma kỵ sĩ dùng tới đối phó nắm giữ cao ma pháp công kích lực nhị chuyển hắc cám triệu h o á n sư xích luyện vừa đúng trương thịnh nam lực công kích cũng thực tại không thấp nghiễm nhiên ra một cái xe tăng trình độ xích luyện không có cùng trương thịnh nam dây dưa nhanh chóng lùi về sau hai bước vung lên vũ phiến một cái vong linh t h u ố c phược nhốt lại cận chiến nghề nghiệp ba mươi sáu cấp đạo tặc lạc tiểu tịch lại xem chuẩn ba mươi bảy cấp hồn xạ thủ hạ thi giao ở sau thân thể hắn triệu hoàn ra một con hắc á m no bục x o t x o t hạ thi dao lúc này lấy một cái liên s ạ n g ở xích luyện ngực mở hai cái tiếp cận hai ho ho thương tổn xích luyện thoáng cả kinh đánh giá thấp đám này tiểu nữ sinh thực lực dao hào quang màu xám sấm rơi ra hạ thi dao biết đây là nhị chuyển h ắ cám triệu h o á n sư bóng tối bao trùm vội vã nuốt cái bình thuốc đỉnh đầu cột máu nhưng vẫn như cũ bồi hồi ở một nửa trở xuống vị trí bình thuốc đến tiếp sau khôi phục kém xa h ắ cám nô bột cùng bóng tối bao trùm mang đến song trọng kéo dài thương tổn hậu trận hứa liên nhi vung lên phát trượng hào quang màu xanh lục rơi ra hạ thi dao đỉnh đầu bay lên một cái một trăm linh hai chữ dù sao mới hứa liên nhi chỉ liệu lượng thập phần có hạ năm o cấp tế t i không thể nghi ngờ là h ắ c á m triệu hoán sư thiên địch bởi vì tế t i năm o cấp ba chuyển trường biết tịnh hóa sau liền có thể trong nháy mắt là đội hưu thanh trừ bóng tối bao trùm mang đến đến tiếp sau kéo dài thương tổn thế nhưng ở trước mặt h i ệ n nhiên vẫn là chỉ có thể cứng r ắ n c h ố n g đỡ trụ này đôi trùng kéo dài thương tổn chờ mười giây đồng hồ quá khứ hạ thi g i a o hp đã giảm xuống đến một phần ba vị trí tin tưởng giờ k h ắ c này chỉ cần xích luyện lấy hạ thi dao làm trung tâm p h o n t í c h một cái tử vong kết giới liền có thể giết hạ thi dao thế nhưng xích luyện nhưng không có như vậy làm mà là lấy vừa tránh thoát vong linh thúc vượt lạc tiểu tịch là mục tiêu phóng thích tử vong kết giới nhị chuyển đạo tặc không có thêm hoặc là di chuyển vị trí kỹ năng lạc tiểu tịch chỉ có thể bằng nhanh nhất độ trong chậm hướng về kết giới biên giới lui lại đỉnh đầu không dán đoạn bay lên từng cái từng cái hơn một trăm điểm thương tổn trước mặt tất cả kỹ năng đều dùng đi ra ngoài xích luyện đã không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau nhưng hạ thi giao một cái h ỏ a chi tiễn phối hợp ba mươi bảy cấp tuần thú sư trình thiến triệu hoán ra đến ma hóa xói hoang đồng loạt công hướng về xích luyện mặt a hóa sói hoang đan thứ khả năng công kích đối với sích luyện tạo thành 2 ho ho thương tổn, có thể thấy trình thiến cái này, nhị chuyển tuần thú sư cũng không sói có đối với cái giản. tạo năng công luyện tổn, này tuần cũng đơn được sư m khác ma hóa sói hoang công kích độ tuy chậm nhưng là không có triệu hoán thời gian hạn chế lấy tuần thú sư thuộc tính đến định vị ma lang hp cùng với lực công kích thuộc tính duy vừa thoát khỏi ma hóa sói hoang phương pháp chỉ có thể là giết nó mấy cái mở một m luân phiên công kích hạ xuống xích luyện hp trong nháy mắt thấy để nuốt cái bình thuốc lại gọi hồn xạ thủ hạ thi dao mở một cái phá g i p tiễn đánh gây đến tiếp sau khôi phục t ử vong kết rơi đối với đạo tặc lạc tiểu tịch mờ mờ tạo thành thương tổn rất lớn liền ngay cả trương thịnh nam cũng không ngờ tới một cái nhị c h u y ể n hắc á m triệu hoãn sư có thể có mãnh liệt như vậy uy lực như thế xem ra cũng đúng có thể lý giải tại sao người khác biết hoa hai n g h n đồng tiền như thế cao giá phải trả người hầu đến giết xích luyện cái này phong tuyết chi thành thiên bảng thứ hai xác thực khó đối phó giờ khắc này xích luyện hắc á m nô bộ cùng bóng tối bao trùm đã làm lạnh song thành chương chứa nam nhưng là hơi nhúm mày biết rõ một bộ này kỹ năng bất kể là ném đến tàn máu lạc tiểu tịch hoặc là hạ thi giao trên n g i đều có thể đối với một người trong đó tạo thành thuần sát tận để ý mình này một phương đã có đầy đủ tự tin có thể bắt lại cái này h ồ n g danh thế nhưng phòng làm việc một thành viên thương vong cái này giá phải trả cũng đúng quá lớn nhìn một bên khác long c h i mộng đã dương cung chiến tiễn nóng lòng muốn thử vê anh trương thịnh nam một cái hỏa diễm đột thứ đâm thẳng xích luyện bay lần nữa mang theo một cái mười lăm o thương tổn mắt thấy xích luyện còn lại sinh mệnh đã không chịu được nữa hai lần thương tổn thế nhưng hắn vẫn có đầy đủ thời gian sử dụng hát cám nô b ộ c cùng bóng tối bao trùm đến thuấn sắt lạc tiểu tịch cùng hạ thi giao trong hai người một cái tốt xấu chết rồi cũng có thể kéo cái lấp á y thế nhưng xích luyện nhưng là không thể tưởng tượng nổi mà đem hai cái kỹ năng đều dùng ở mãn máu nhị chuyển tuần thú sư trình thiến trên người không khỏi khắc lạc tiểu tịch cùng hạ thi giao hai cái mở mở đại t h ở phào nhẹ nhõm mắt thấy hạ thi giao một cái liên xạ liền muốn bay ra trương thịnh nam bỗng nhiên một tiếng hô to dừng lại giao trong n g á y mắt toàn bộ trên sân đều yên t ĩ n h lại ma hóa sói hoang cũng bị trình thiến h o á n trở lại phòng làm việc có nghiêm cẩn kỷ luật thành viên ở trong game nhất định phải tất cả nghe theo phòng làm việc lão đại chỉ huy bây giờ băng phong luyến tuyết không ở trương thịnh nam lời nói chính là thánh chỉ thế nhưng trương thịnh nam này một tiếng chỉ huy c ũ ta? Ta, ta là nói sân tất cả m người vừa hai cái kỹ năng nếu là bỏ vào bị người đánh cho tàn phế thi ra hoặc là tiểu tịch trên người hai người bọn họ hẳn phải chết một cái ta là nghĩ ném hai người bọn họ trên người nhưng là nhất thời căng thẳng không ném chúng tôi xích luyện vẫn như cũng là một bộ không đáng kể gián vẻ nhất thời căng thẳng trương thịnh nam không khỏi nhịu nhữ mày ta có thể chút nào không thấy được n g ư ơ i nơi nào căng thẳng à. xích luyện hơi không kiên nhẫn các n g ư ơ i đến cùng đến g i ế t ta vẫn là làm gì nhiều lời như vậy thực sự là phiền phức trên sân hạ thi giao lạc tiểu tịch trình t i ế n ba người đều có chút không nhẫn mại được muốn làm rơi xích luyện cái này tàn đỏ như máu tên trương thịnh nam nhưng là trầm tư một lúc lâu xoay người nói đi chúng ta trở lại không giết hắn tại sao à? nghe nói chúng mở mở dồn dập làm một trận không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả trốn ở sau cây long chi mộng đều kinh ngạc đến há to miệng bằng hữu ngươi coi trọng xích luyện cái tên này trương thị nam h n không hề dừng lại trực tiếp hướng về trong thành đi đến cái khác mấy cái mờ mờ cũng chỉ đành theo trương thị nam h n đồng thời rời khỏi nơi này nhìn chúng mờ mờ dần dần rời đi bóng người dịch phi trầm m à biết như có điều suy nghĩ nói có thể lại nhìn xích luyện vẫn là một bộ lạnh leo dáng vẻ lại như trước dịch phi mấy lần cứu hắn hắn đều không cảm kích dáng vẻ bất quá xung quanh cái khác không ít mấy cái luyện cấp người chơi có thể sẽ không bỏ qua xích luyện giờ k h ắ c này chỉ còn một tia khí huyết cái cơ hội tốt này dồn dập nắm lên đao kiếm trong tay gọi huyên dưới một mũi tên nhọn cùng một thanh phi kiếm đồng thời từ trên trời giang xuống đóng ở chúng người chơi trước người long chi mộng cùng dịch phi hai người không hẹn mà cùng đi ra ai dám động đậy cái này hồng danh thử xem chúng người chơi rộng đường này lẫn nhau nhìn nhau hạ càng là chim ngôn g làm tán x í c h luyện nhưng là một bộ đem tất cả mọi người cự chi với thiên lý dáng vẻ không ở lại một tiếng lời nói thu hồi vũ phiến hướng về một hướng khác rời đi trở về thành trên đường hạ thi giao cùng lạc tiểu tịch hai cái mở mở hung h ă n g chất vấn trương thịnh nam thịnh nam tỷ tại sao thả hắn đi a rõ ràng hai mũi tên là có thể giải quyết sự đúng vậy chúng ta phòng làm việc thật vất vả nhận được như thế một cái cao tiền lời nhiệm vụ liền như thế bạch mất không hai n g h n đồng tiền tiền thuê không nói chúng ta còn phải bồi nhân ra một n g h n đồng tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng a trương thị nam h n nhưng là cười nhạt còn nhớ các ngươi l u y ê n tuyết tỷ lúc trước sáng lập này phòng làm việc thời điểm là làm sao giao cho chúng ta sao chúng mờ mờ một trận suy nghĩ sâu sắc nhân nghĩa chi sĩ không thể giết tiền thuê cao đến đâu cũng kiên quyết không tiếp phẩm chất bại hoại người chơi đưa ra nhiệm vụ cái kia ta hỏi các ngươi nhân ra có cơ hội giết chết chúng ta nhưng cố ý bông tha đây không tính là nhân nghĩa sao đi một n g h n đồng tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi hai người các ngươi tháng này ăn ít một chút đồ ăn vật là có thể bù đắp lại thịnh nam t h không muốn a q u y một chương bảy mươi chín ta gọi triệu tử long chương bảy mươi chín ta gọi triệu tử long nhìn xích luyện dần đi bóng lưng long chi mộng đột nhiên cau mày hỏi ngươi cảm thấy người khác biết thấy thế nào chúng ta cái tên này không cảm kích chút nào cùng hai ta lại không quen chúng ta vẫn như thế phí hết tâm tư bảo vệ hắn l i e q u ò n hắn chưa từng nghe nói đi con đường của chính mình để cho người khác nói đi không lời tuy nói như vậy long chi mộng bất đắc gì nói ta là sợ quay đầu lại ba người chúng ta đại nam nhân tại trong miệng người khác hạ xuống cái cái k i a cái gì chuyện tầm thảo nhìn thấy dịch phi xem thường đến nhìn mình long chi mộng khinh thường nói đừng nhìn ta như vậy làm cho thật giống ngươi rất thuần khiết giống dịch phi như thế nào muốn đồng thời luyện t ấ p sao trở về thành trên đường long chi mộng hỏi dịch phi gật gật đầu t ố t trở về thành bên trong nhìn có thể hay không lĩnh cái nhiệm vụ vừa nhảy vào trong thành vị t h à n h niên đẫu nhiên điều tin tức lại đây đồng thời làm nhiệm vụ có tới hay không ngươi không dùng tới khóa sao vị thanh niên ngữ âm đến nói ra đại học chương trình học nào có sốt s á n g như vậy à ngày hôm nay liền xuống ngọ hai tiết khóa tốt lắm ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi nghe xong vị thành niên đến n g ư ỡ ầm một bên long chi mộng trêu nói làm sao bạn gái à. không phải một người bạn mà thôi rất nhanh vị thành niên hồi phục tin tức ta này có hai nhiệm vụ một cái bốn một lẹ mẹo một cái bốn ba cấp chọn cái nào dịch phi liếc nhìn long chi mộng trả lời tiếp bốn ba cấp cái kia nhiệm vụ đi được ta ở bắc môn phụ cận thiết tượng phô nơi này ngươi tới lĩnh nhiệm vụ có phong tuyết chi thành thiên bảng hai đại cao thủ t o ạ t t ấ n còn sợ không qua được một cái nho nhỏ bốn ba cấp nhiệm vụ nhìn xuống kinh nghiệm 37 cấp 85%, buổi sáng lên tới 38 cấp không thành vấn đề l i ê n dịch phi đầu tiên là đi đến nhà kho lấy ra vong linh đai lưng cùng vong linh bảo vệ đ u ổ i tiện đà cùng long c h i mộng đồng thời chạy tới phong tuyết c h i thành bắc môn quả nhiên ở bắc môn bên cạnh thiết tập vô nhìn thấy chờ đợi đã lâu 36 cấp nhị chuyển hồn xạ thủ vị thành niên lúc này ăn mặc màu đen gợi cảm lộ rốn cung tiến thủ s á o trang đem toàn thân trắng nón như tuyết r a thịt cùng đẹp đẽ vóc người biểu lộ không bỏ suốt vị thành niên không khỏi ở đầu tiên nhìn liền sâu sắc hấp dẫn chính trực tuổi thanh xuân linh long tri mộng mà long chi mộng hoa lệ thân mang cùng khí chất cao quý cũng khác vị thành niên cảm giác mới mẻ lăng dư trời sinh tính tình sẵn g s ả n g không hề che lấp chờ hai người đi tới vui cười hỏi dịch phi bằng h ư u ngươi giải đến rất đẹp trai à quả thực một bộ hoàn mỹ nam thần hình tượng a i tốt xấu chính mình cũng đúng một đại nam nhân nghe được mỹ nữ ở trước mặt mình lớn như vậy khoa nam nhân khác lớn lên đẹp trai dịch phi không khỏi có chút mất mát cùng lúng túng chưa từng mở miệng bên cạnh long chi mộng thật sâu nợ nụ cười quá khen lên rồi cô nương cũng có k h u y n thanh vẻ nói vậy người theo đội cũng đúng đếm không xuể chứ nơi nào lăng dư cười khúc khích nhiều lắm chính là từ trường học chúng ta cách hai con đường xếp tới đối diện dục giáo m à thôi không có nhiều hay không x o á i ca ngộ mỹ nữ sợ là hai người trong lúc đó có thể từ trường giang cho tới hoàng hà dịch phi đầy đủ cảm giác giờ khắc này chính mình chính là cái kỳ đà cắn núi vội vã xuyên n g ư nói ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là trước tiên mang nhiệm vụ lính đi sau đó các ngươi vừa đi vừa tán gẫu Tốt. Lang dư nhiên tiến đến phi bên thai, một chút, thai Lăng là Lăng lại đông nhiên đến bên khen nói, ngươi có phải là gân nhà. Dừng một chút, dư lại đang bên Dư dịch Dư dịch phi bên thai nói, tâm, phải phi cởi có k dịch phi nhất thời không nói gì lẽ nào hiện tại cô gái đều như thế mở ra sáng tạo ra cái đội ngũ đem dịch phi cùng long chi mộc lôi kéo đi vào đi tới thiết tượng phô l a n g dư liền mở ra cùng thiết tượng phô nở cờ ông chủ giặc đối thoại tuổi trẻ người mạo hiểm bản điếm gần nhất ở chế tạo một khoản kiểu mới binh khí ta hiện tại chế tạo trong tài liệu thiếu thiếu một loại cưng cọi thủy tinh các ngươi có thể thay ta đi cưng cọi tùng lâm thu thập một ít cưng cọi thủy tinh tới sao ở đây nhiệm vụ lĩnh giao diện d ư ớ i góc phải có thể nhìn thấy thu thập thủy tinh cần đối phó chính là một loại bốn ba cấp quái vật kiên nhận vũ sĩ l a g dư lúc này lĩnh nhiệm vụ dịch phi cùng long chi mộng cũng r ồ n dập thu được một cái nhắc nhở tin tức c á n người tiếp nhận rồi nhiệm vụ thu thập thủy tinh nhiệm vụ nói rõ đi trước cứng cỏi tùng lâm giết chết nơi đó kiên nhận vũ sĩ đồng thời từ kiên nhận vũ sĩ trên người thu thập hai ho ho khối cứng cỏi thủy tinh giao cho giặc độ khó của nhiệm vụ một ư ơ i bốn vi tinh trong đội ngũ trong ba người có hai người đều là phong tuyết chi thành thiên bảng mười vị trí đầu nhưng mà độ khó của nhiệm vụ vẫn là đạt đến m ộ ư ơ i bốn vi tinh có thể thấy được nhiệm vụ này không đơn giản từng người đi tiệm thuốc bổ sung một thoáng nước thuốc mấy người liền lên đường đi trước cứng cỏi tùng lâm lăng dư cùng lòng chi mộng đều là cung tiến thủ chỉ cần ở phía sau xếp phát ra kháng thương tổn nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi vào thân là chiến sĩ dịch phi trên đầu vì lẽ đó dịch phi ở thuốc đỏ bỏ ra tới tốn không ít tiền thực tại có chút đau lòng trên đường tính cách rộng rãi lăng dư chủ động tìm lòng chi mộng trò chuyện g i ế t thì giờ ta tên thật gọi là lăng dư ngươi đây lòng chi mộng suy nghĩ một chút nói ta nói ngươi có thể không cho cười ta tại sao phải cười a ta gọi triệu tử long、Phúc. lăng dư còn không phản ứng lại dịch phi không nhịn được cười to nói thứ không dám g i dếm dịch phi chính là nhũ danh của ta ta nguyên danh gọi là quan v ă n trưởng trên lý thuyết n g ư y i n ê n gọi ta một tiếng nhị ca long chim m ậ u bất đắc gì nói xem đi nói rồi còn không tin ta thật gọi triệu tử long lăng dư vẫn như cũng là một bộ hồ đồ dáng vẻ ta cảm thấy triệu tử long danh tự này rất tốt nha dịch phi ngươi cười cái gì ngươi có phải là chưa từng xem tứ đại tên bên trong tam quốc thấy lăng dư lắc đầu dịch phi nhân tiện nói cái kia không trách n g ư ờ i ta cũng chính là cảm thấy hắn danh tự này rất cao to trên lăng dư cười khanh khách nói đúng không ta cũng cảm thấy mấy người cũng đều biết nhau liền tiếp tục hướng về cứng cõi tùng lâm phương hướng vội vàng nghĩ đến lăng dư vừa phản ứng dịch phi không nhịn được hỏi ngươi không phải học ba sao làm sao liền tam quốc diễn nghĩa đều chưa từng xem lăng dư quyệt quyệt miệng ai quy định học bá nhất định phải xem qua tam quốc trong lời nói mấy người đã đi tới cứng cõi tùng lâm hiện nay người chơi phổ biến đẳng cấp đều ở ba mươi năm ước lượng vẫn là không ai dám đến mạo hiểm khiêu chiến này bốn ba cấp quái vật bích lục trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được ăn mặc áo giáp màu đen mang toàn đóng kín kim loại màu đen mũ giáp hai tay mỗi người nắm một thanh t r ù n kích binh sĩ đỉnh đầu đánh dấu chính là kiên nhận vũ sĩ long chi mậm cùng lăng dư hai người dồn dập gỡ xuống phía sau l lấy ra bên hông n g u y ệ n thành kiếm cất bước tiến lên dịch phi nhìn một cái kiên nhẫn vũ sĩ ném qua cái giám định thuật quá khứ đồng thời đem giám định ra đến thuộc tính tư liệu trực tiếp chia sẻ đến kênh đội ngũ kết quả nhưng là khác người khiếp sợ kiên nhẫn vũ sĩ vật lý hệ quái bình thường đẳng cấp 43, công kích vật phòng ma phòng hp nói rõ nhân loại tối đội chịu đến ma tộc phù thủy ma chú cảng hóa dẫn đến những ngày kiên nhẫn vũ sĩ mất đi nhân loại lương tri thế nhưng kiên nhẫn vũ sĩ sâu trong nội tâm nhưng vẫn là lưu lại một tia nhân loại khí tức bởi vậy đồng thời không c ó bị ma tộc lợi dụng mà là vẫn ở vùng rừng tùng này thượng du đãng nỗ lực tìm về nhân loại nhận biết kiên nhẫn vũ sĩ cùng cấp bậc của ta k é m quá lẹ vào năm ta không có cách nào nhìn ra nó xác thực các tư liệu long chi mộng cũng đúng hơi hơi n h ư mày ta cũng còn kém chút kinh nghiệm mới đến ba mươi tám cấp không sao trực tiếp đánh chứ chẳng lẽ nhìn thấy nó thuộc tính liền không đánh rồi có hai người các ngươi thiên bảng cao thủ ở còn sợ gì nói xong lang dư nâng cung một cái họa chi tiễn xuyên qua kim loại nặng mũ giáp c h u ẩ nương sắc theo đỉnh đầu mỗi cách một dây bay lên một cái hai mươi bốn thiêu đốt thương tổn kiên nhẫn vũ sĩ thủ hận lúc này bị lăng dư hấp dẫn vung vẫy trong tay xong thiết kích kim loại nặng mũ giáp hạ ra trên lên một tiếng giấm đen t ị p kim loại chiến hoa phi chạy tới lăng dư cô nương tài bắn cung khá lắm long chi mộng cũng không cam lòng yếu thế lộ ra một cái nụ cười tự tin g ơ lên hoàng kim cung một cái băng chi tiễn rõ ràng bất thiên bất ỉ vừa vặn đóng ở vừa lang dư trong đích vị trí không kém chút nào nhìn thấy kiên nhẫn vũ sĩ đỉnh đầu bay lên ba trăm mười một lang dư không nhịn được rất là tán thưởng tốt chuẩn a thần xạ thủ quả nhiên là danh xứng với thực trong đích vương dịch phi lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ hai người này này đều có thể lẫn nhau thổi phồng dậy lúc này lấy một cái bách bộ xuyên dương khoảng cách gần đâm chúng đang từ bên người đi qua kiên nhẫn vũ sĩ nhanh chóng rút lên nguyện ảnh kiếm một cái trọng kích đưa lên liên tiếp đánh ra hai cái thương tổn ba ó chín hai trăm sáu chiến sĩ thương tổn vẫn là rất khó cùng cung tiến thủ cùng sánh v a i mặc dù là trang bị nguyện anh kiếm còn nữa có thể kết luận kiên nhận vũ sĩ sức phòng ngự tuyệt đối không thấp cheng tỉnh lại kiên nhận vũ sĩ nhấc lên trong tay thiết kích tầng tầng đánh vào dịch phi ngực ngân quang khải giáp rõ ràng bị thiết kích đâm ao xuống hai cái động dịch phi cũng bị kiên nhận vũ sĩ phụ r a ở thiết kích trên man lực đâm liên tiếp lui về phía sau đỉnh đầu đồng thời bay lên hai cái thương tổn hai trăm hai mươi lăm hai trăm ba mươi mốt thật cao thương tổn nhìn thấy dịch phi đỉnh đầu bay lên mức thương tổn phía sau long chi mộng cùng lang dư hai người đều vì khiếp sợ k i ân thương tổn rõ ràng như thế cao nếu đổi lại là ta một người e sợ thật sự không phải kiên nhận vũ sĩ, đối thủ. Lại đã chúng kiên nhận vũ sĩ hai trong cùng động lúc h lần trọng kích sau dịch phi thực sự không nhịn được không tiếp hai người các ngươi tán gấu đồng thời có thể hay không, không muốn đã quên chúng ta là đang làm gì nhìn thấy dịch phi đỉnh đầu thấp hơn một nửa cột máu lang dư hai người nhất thời lung túng Vèo vèo, phá giáp t đơn độc giết chết một tên kiên n h ậ n vũ sĩ vốn là có thể thu được ba mươi năm ho điểm e ít -E、lấy ra bảy thành lại càng sáu cấp giết quái kinh nghiệm tăng lên ba ho mỗi cấp bổ trợ năm dịch phi thu hoạch đến chuẩn xác e ít tờ trị số chính là ba một trăm tám mươi năm điểm thu hoạch bốn mươi năm viên tiền đồng cũng đúng ba người chia đều đi duy nhất rơi xuống cứng cọi thủy tinh nhưng là thầy phiên thu lấy tuy không sánh được đơn độc soạt bốn o cấp rắn hổ mang tiền l ợ i thế nhưng nhiều người soạt quái hiệu suất trên tăng lên cũng đúng bù đắp này một thiếu hụt q một chương tám mươi vạn linh q u y tông chương tám mươi vạn linh q u y tông giết chết thứ hai kiên n h ậ n vũ sĩ lúc thình lình rơi xuống một khối nguyên liệu nấu ăn lờ v ờ ba thịt người không khỏi để l ă n g dư dùng mình một cái v ậ t này có thể đem ra nấu nướng đúng vậy d ị phi bình tĩnh nói thì sát thối ta đều dùng qua h u n g hồ thịt người đây l a g dư sâu sắc nhịu n h ư mày sau đó ta kiên quyết chỉ dùng bình thuốc không cần sâu thịt t h ả chết cũng không cần cao cấp quái vật rơi xuống nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ vẫn còn rất cao bình quân mỗi giết chết ba cái kiên nhận vũ sĩ liền có thể thu hoạch hai khối thịt người l a g dư học giải tỏa long chi mộng học chính là thần giám thuật vì lẽ đó khối thịt đối với bọn hắn tới nói vô dụng tương đương rơi sáu ho ho cái kiên nhận vũ sĩ thu hoạch bốn ho khối thịt người cũng đủ dịch phi nấu nướng một hồi chưa đạt đến yêu cầu trang bị vong linh đai l ư n g trước dịch phi sinh mệnh hạn mức tối đa chỉ có 1.596 điểm mà kiên nhận vũ sĩ bình quân một lần liền có thể tạo thành bốn no ho thương tổn vì lẽ đó ba người cũng không dám một lần đưa tới quá nhiều kiên nhận vũ sĩ chỉ có từng cái từng cái đơn độc đánh giết đối lập ba mươi sáu cấp lăng dư tới nói nàng nhưng là vượt qua lẻ vẻo bậy ở giết k h á i quả thực nắm sinh mệnh đang mạo hiểm lăng dư tuy không phải thiên bảng cao thủ thế nhưng ở hồn xạ thủ mười ba tinh cao vật công trường thành hạ lực công kích thực tại không thấp hơn nữa thiên bảng thứ bảy long chi mộng thần xạ thủ vật công thành chỉ dài có mười một tinh nhưng cũng là tên cung tiến thủ thần vực bảy đại nghề nghiệp bên trong phát ra chỉ đứng sau du hiệp lấy lực công kích xưng người tài ba mặt khác dịch phi tự thân lực công kích cũng không thấp dù sao người ngự kiếm vật công t r ư ở n g thành đạt đến mười ba tinh cùng hồn xạ thủ tương đồng vì lẽ đó ba người này phối hợp lại xoạt quái thập phần có hiệu suất giết chết hơn một trăm cái kiên n h ậ n vũ sĩ lúc một bó kim quan g rơi ra rốt cục lên tới ba mươi tám cấp không thể chờ đợi được nữa từ trong túi đeo lưng lấy ra vong linh đai lưng cùng vong linh bảo vệ ủi giờ khác này liền ngay cả dịch phi chính mình nhìn mình thuộc tính tư liệu cũng không nhịn được lũ lưới、ID. dự thần v ũ nhị chuyển người ngự kiếm đẳng cấp 38, m o sức sống trị 3 ho ho 3 ho ho công kích 324, chủ 2 a i o phó vật phòng 225. m a phòng 155. hp hai n tám t r m a pháp trị 72 h o e ít tở một ho ho 245 ho ho o này vật phòng này sinh mệnh trà trà quả thực cùng cùng đẳng cấp thánh kỵ sĩ hiểu được so sánh rồi lần nữa lấy nguyễn ảnh kiếm thứ hấp dẫn tới một người kiên nhẫn vũ sĩ thù hận phối hợp hậu trận long chi mộng bằng chi tiễn cùng lăng dư hỏa chi tiễn kéo nửa cái máu kiên nhẫn vũ sĩ hai tay trên thiết kích không chút khách khí n ệ n ở dịch phi ngược giáp trên t u n ra một tiếng lanh lành kích vang năm mươi sáu năm mươi ba phía sau lúc này chuyển đến lăng dư kinh ngạc tiếng gạo trời ạ đây chính là bốn ba cấp quái vật liền ngay cả coi nhẹ tất cả long chi mộng cũng không khỏi cảm thấy một tia khiếp sợ ngươi mới vừa đổi cái gì trang bị có muốn hay không suy tính một chút bán cho ta dịch phi đắc ý cởi nói chiến sĩ trang bị ngươi cũng không dùng được nói xong vung một cái pha giáp nhất kích đâm thẳng kiên n h ậ n vũ sĩ ngực c h e n trực tiếp đâm mặc màu đen trọng giáp nguyên ảnh kiếm đâm thật sâu vào kiên n h ậ n vũ sĩ lồng ngực mang theo một cái cao thương tổn bốn trăm hai mươi sáu vong linh đai lưng phụ ra hai mươi lăm điểm sức mạnh làm cho dịch phi lực công kích dâng lên không ít cũng làm cho phía sau hai người trong mắt hiện lộ hết lỡ cao đ ổ i vong linh đai lưng cùng vong linh bảo vệ đ u ổ i sau khi dịch phi giờ tờ s nghiễm nhiên trở thành ba người cao nhất kiên n h ậ n vũ sĩ t h ù hận tự nhiên cũng vững vàng khóa chặt ở dịch phi trên người lam dư cùng lòng chi mộng hai người cũng rốt cục có thể không hề lo lắng phát ra soạt quái hiệu xuất lại tăng nhanh hơn rất nhiều giết chết tên này kiên nhẫn vũ sĩ sau khi lăng dư cùng long chi mộng hai người nhất trí lấy dịch phi bt sức phòng ngự làm lý do một lần hấp dẫn đến ba tên kiên nhẫn vũ sĩ loằng xoắn bang sáu c h ô i thiết kích cùng nện ở dịch phi trên người tích lũy ba ho ho thương tổn tuy rằng bé nhỏ không đáng kể thiết kích uy lực lại làm cho dịch phi có chút không chịu nổi một liền lui về phía sau vài bộ tiện đ à vung kiếm đan sen đánh chém trước mắt này ba tên kiên nhẫn vũ sĩ đều đều hấp dẫn thủ hận Giao khi ba tên kiên nhận vũ sĩ vòng thứ hai công kích tới lâm thời bốn phía bỗng nhiên rơi vào âm u khắp trốn thoáng qua trong lúc đó sắc trời đại biến tiện đà vô số ưu linh từ trên trời r g xuống sợ đến phía sau lăng dư nhắm mắt lại một hồi lâu dích ảo đây là vạn linh quý tông dịch phi lúc này phản ứng lại n à y chính là vong linh đai lưng mang vào một phần trăm tỷ lệ xúc bị động kỹ năng vạn linh quý tông có thể đối với đường kính xung quanh năm o mã trong vòng tất cả kẻ địch liên tục tạo thành ba lần tự thân to lớn nhất hp 8% phần trăm chân thực thương tổn long long long nương theo giữa bầu trời giục ngựa chạy trốn âm thanh quanh thân năm o mã trong vòng tất cả kiên n h ậ n vũ sĩ đỉnh đầu dồn dập liên tiếp nhảy lên ba cái tương đồng thương tổn con số hai trăm hai mươi bảy nhưng mà k h ắ c dịch phi lo lắng sự cũng không có sinh xung quanh lúc trước không có bị dịch phi hấp dẫn thù hận kiên n h ậ n vũ sĩ chịu đến vạn linh quy tông thương tổn sau đó đồng thời không có bị gây nên thù hận mà là tiếp tục đi khắp ở vùng rừng tùng này bên trong đỉnh đầu tổn thất cột máu cũng sẽ không khôi phục đúng là có thể là dịch phi mấy người đón lấy săn g i ế t tiết kiệm được một ít công phu thấy u linh vũ tàn đi lang dư vô hạn phóng thích cá heo thanh âm cũng rốt cục tiêu dừng lại bên cạnh lòng chi mộng sâu sắc thở phào nhẹ nh đối với lăng dư dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cô nương tốt cổ họng tiệ n đa nhặt lên vừa bị dọa đến rơi xuống đất hoàng kim cung lăng dư vẫn như cũng là một mặt sợ hai đến nhìn m ộ n phía vừa sinh cái gì long chi m mộng vội vã trách cứ dịch phi ngươi lần sau sử dụng tân học kỹ năng cũng sớm nói t h g a xem đem ngươi vị bằng h ư u này sợ đến lăng dư lúc này một trận mặt đỏ dịch phi cười ha h a xin lỗi đây là trang bị lên phụ gia bị động kỹ năng không tiếp long chi m mộng một tiếng thét kinh hãi ngươi không phải đem thủ chuyên nghiệp sao như thế cực phẩm trang bị ngươi làm sao cam lòng xuyên đem thủ chuyên nghiệp không có thực lực chẳng phải là cùng người chơi bình thường không khác biệt gì nhìn dịch phi ứng yêu cầu chia sẻ tới được vong linh đai l ư n g sách tranh long chi m ộ n g rất là than thở tốt như vậy trang bị nhưng đáng tiếc ta xuyên không được không phải vậy xài bao nhiêu tiền ta đều đem nó mua lại dịch phi lại là nợ nụ cười quả nhiên tiền không phải vạn n ă m đi ngươi vận may làm sao biết tốt như vậy long chi m ộ n g khó mà tin nổi đến đánh giá dịch phi trên mặt một bộ ngươi có phải là m ở cút máy vẻ mặt l a g dư là cái rõ ràng sự người ta biết rồi ngươi hai ngày trước giết cái bố no cấp đồng thau bốt này trang bị khẳng định là cái kia bậm Thấy thừa Dịch Phi ngầm thừa nhận nụ cười, ngầm nụ lòng chi mộng suy nghĩ một chút bỗng nhiên kinh ngạc nói ngươi đ ừ n g nói cho ta này con bột lại là ngươi lân sát đúng đấy ngươi lừng quên ta là người ngự kiếm có thể mang từng ở thần tích bên trong sáu ho cấp cùng tiến thủ đánh giết mười ho cấp bột thủ pháp cố kế trùng thi trời ơi giờ khác này lòng chi mậu ngoại trừ cảm thấy khó mà tin nổi vẫn như cũng là cảm thấy khó mà tin nổi xem ra ngươi trời sinh là cái khi g a m e thủ chuyên nghiệp b ằ n chừng dịch phi cười ha ha đều nói rồi v ậ n may vật này rất trọng yếu trong lời nói ba tên kiên nhẫn vũ sĩ đã bị mấy người ung dung chém giết dịch phi hv còn dừng lại ở một nửa vị trí liền không có thôn bình thuốc tiếp tục săn giết kiên nhẫn vũ sĩ chiến thuật do một lần đối phó một tên kiên n h ậ n vũ sĩ đổi thành đồng thời đối phó ba tên kiên n h ậ n vũ sĩ sau khi mấy người thu thập cứng c ỏ i thủy tinh độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều m à c ước buổi chưa sắp tới mười hai điểm thời điểm nương theo giới kiếm người thứ sáu trăm kiên n h ậ n vũ sĩ chết đi ba người nhiệm vụ danh sách bên trong nhiệm vụ tiến độ cuối cùng cũng coi như đạt đến mã trị ở giữa lăng dư lên tới ba mươi bảy cấp dịch phi cùng lòng chi mộng hai người nhưng là khoảng cách ba mươi chín cấp trên lệnh một nửa kinh nghiệm thu hoạch phương diện lăng dư cùng lòng chi mộng hai người chỉ cần bù đắp lam nước thuốc tiêu hao vì lẽ đó bình quân phân đến tiền đồng vừa vặt là đủ dịch phi bên này chính là đã vào được thì không ra được khá là khác dịch phi thỏa mãn không thể nghi ngờ chính là bốn lo khối thịt người t i ệ n lời trong bao hoạt lực dược tề sung túc đợi lát nữa trở về thành toàn bộ nấu nướng xong cũng không có vấn đề gì đi trở về thành long chi m ậ p vỗ vỗ dịch phi vai chỉ thấy được hai người căng thẳng ánh mắt không dừng bồi hồi ở toàn bộ tùng lâm không khỏi nghi hoặc hỏi các ngươi đang tìm cái gì mảnh đất này đổ chúng ta là nhóm đầu tiên đến mọi người tiếp nhận l a g dư dịch phi nói tiếp nói rõ mảnh đất này đổ rất có thể biết bởi vì chúng ta cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ mà quét mới buộc thật hay giả long chi mộng cũng đúng chưa từng biết được còn có chuyện này nhưng nhìn đến thời khắc này hai người như vậy vẻ chăm chú cũng không khỏi theo hai người đồng thời đưa mắt đưa lên đến trong rừng rậm không lâu lắm dịch phi cùng lăng dư hai cái động tác võ thuật người quen không cái gì hiện ngược lại thật sự là để long chi mộng phát hiện bột bóng người bên kia cái kia quay lưng về phía chúng ta kiên nhận vũ sĩ mới vừa quét mới đi ra theo long chi mộng chỉ phương hướng một cái bối hệ màu đỏ áo choàng hai tay mỗi người nắm một thanh màu bạc t h i ế thích kim loại nặng mũ giáp trên mang theo một bộ ánh mắt đỏ như máu kiên nhẫn vũ sĩ chậm dại xoay người đ ỉ n h đ ầ u đánh dấu không khỏi đ ể dịch phi cùng lăng dư hai người một trận hưng phấn lv bốn kiên nhẫn vũ thánh q một chương 81, lại ngộ đối đầu chương 81, lại ngộ đối đầu kiên nhẫn vũ thánh thinh anh khoái vật lý hệ đẳng cấp 43. công kích 285. vật phòng 156. m a phòng 145. h e 70-20. kỹ năng toàn phong trảm vung lên song kích đồng thời tự thân nhanh xoay tròn đối với xung quanh c h ạ m được kẻ địch tạo thành kéo dài nhiều đoạn thương tổn làm l ệ n h chín os giới thiệu kiên nhận vũ thánh chính là nhân loại này chi tối đội lĩnh tương tự chịu đến ma tộc phù thủy thần chú cảm hóa mất đi tâm trí nếu như kiên nhận vũ thánh ngày nào đó hoàn toàn bị ma tộc lợi dụng nhất định phải mau chóng giết hắn để tránh khỏi thực lực mạnh mẽ kiên nhận vũ thánh biết khiến nhân loại binh sĩ mang đến trọng thương chỉ là cái tinh anh dịch phi thoáng cảm thấy có chút thất vọng l a n g dư nhưng là thập phần mừng rỡ ta đã lâu lắm không đánh qua bụt tinh anh làm sao cũng so phổ thông được rồi nhanh lên một chút nhanh sau này còn bột lò gập ăn cơm rồi Nói xong, Lang Dư Dương Dư chờ u n tên liên n g một mũi sạc, a bay ra hai tên đóng ở kiên nhận vũ thánh trên vai, 175, đối phó loại này ra giày thịt béo ra hỏa, n chóng tên đóng kiên nhận thánh trên này công kích không hơn. h phó thịt phá kích thể thích hợp h c giày giáp bạ béo mũi Đối loại vũ ở kiên nhận vũ thánh mang theo tràn đầy lửa g i ậ n phi chạy tới lúc dịch phi phất lên nguyệt ảnh kiếm một cái phá g i á p nhất kích liền đâm vào kiên nhận vũ thánh ngực bốn mươi cấp bốn phá g i á p nhất kích không thấy mục tiêu hai mươi sáu sức phòng ngự vẫn là tương đối sắc bén h ồ n xạ thủ phá giáp tiễn mới bắt đầu cũng đúng không thấy hai o phòng ngự thế nhưng trưởng thành so với dịch phi phá giáp nhất kích cao hơn một lam dư sáu cấp phá giáp tiễn có thể tạo thành một lần không thấy mục tiêu ba mươi lăm phòng ngự công kích làm sao l a g dư trang bị không có dịch phi t í n h xảo lực công kích không kịp dịch phi đánh ra đến thương tổn cũng chỉ có ba o so với không có phá giáp kỹ năng thần xạ thủ long chi mộng ở cường hãn lực công kích trước mặt băng chi tiễn đánh ra đến hai trăm bảy mươi một điểm thương hại cũng không tính thấp thấy thế, thế lam dư cười khanh k h á c nói lực công kích của ngươi hẳn là còn, còn cao hơn ta ra một đoạn dài nha long chi mộng nhịu nhữ mày bắt nạt ta không có phá giáp công kích c h ạ m chạm kiên nhận vũ thánh vung lên hai thanh màu bạc tiết kích vai dĩ nhiên không chịu nổi tiết kích áp lực dịch phi hai chân mềm nún suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất tuy rằng cùng là bốn ba cấp nhưng dù sao cũng là tinh anh q u á i kiên nhận vũ thánh lực công kích muốn so kiên nhận vũ sĩ cao hơn nhiều hai lần trọng kích tích lũy mang đi dịch phi hai mươi năm o sinh mệnh nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi kiên nhận vũ thánh bình nắm tiết kích thân thể nhanh chóng chuyển động dậy khác nào một cái như con t o y sử dụng lưỡi kích cắt chém dịch phi rõ ràng là động toàn phong trạm kỹ năng thương thế kế hại liền không được hiểu rõ Bình quân cách một nửa cách dịch phi giây mỗi một đơn ỉ n lên lượng h ho đầu điểm sẽ bay lên một t cái 12 điểm ước ư giản tổn, nếu là hắn chuyển là c á mười mấy mệnh mức lượng giây tiếp sinh tối phi tiếp i không ngừng nghỉ, lượng là tiếp cận 3 hóa hóa hóa cũng không tiếp sống g ho ho ho hạn dịch cách cận nào Đơn lạc tục sót. đa xem chuẩn xa xa một tên kiên nhẫn vũ sĩ tung nguyễn t h n h kiếm lên bách bộ xuyên dương mang đến s u n g phóng nhanh chóng thoát ly kiên nhẫn vũ thánh toàn phong t r ạ m l a n g dư cùng lòng chim ộ n g hai người cũng đúng một bên lùi về sau một bên bán cung cùng kiên nhẫn vũ thánh duy trì khoảng cách an toàn ở ba mươi tám cấp đội trang bị trước đây dịch phi chịu đựng đến kiên nhẫn vũ sĩ kết xù thương tổn hai người cũng đúng rõ như ban ngày lúc này l a n g dư cùng lòng chi mộng hai cái cung tiến thủ sinh tồn năng lực còn không bằng dịch phi ba mươi tám cấp trước đây nếu là bị kiên nhẫn vũ thánh gần r ồ i thân hai cái mạng cũng đúng không đủ chết chờ kéo dài năm giây toàn phong t r à m ngừng lại dịch phi lập tức khoảng cách xa động một cái huyền ảnh kiếm thứ đem kiên nhẫn vũ thánh t h ù hận từ l a n g dư hai trên thân thể người hấp dẫn lại đây tiện đà hàm cái bình thuốc bắt đầu tiêu hao chiến ở ba người cường hãn lực công kích trước mặt kiên nhẫn vũ thánh không kiên chỉ đến lần thứ hai động toàn phong trạm liền xuyên thấu qua màu đèn kim loại nặng ngũ giáp ra một tiếng kêu gen thiết trầm thân thể nặng nề g ngã trên mặt đất gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng ngươi vị trí đội ngũ giết chết lờ vờ b ố tinh anh cấp kiên nhận vũ thánh e ít g tám m ho ho ho danh vọng một ánh mắt tùy ý quét qua kiên nhận vũ thánh rơi xuống hai trang bị hiện một cái là truy một cái là bằng da ủ n g đơn giản dịch phi trực tiếp nhặt được tiền đi tới lăng dư cùng lòng chim hộng hai người phân biệt nhặt lên truy cùng ủng đều là một trận cảm thán thế nhưng hai người cảm thán nhưng là tuyệt nhiên không giống một cái phẩm chất ưu tú bốn o cấp truy một cái phổ thông phẩm chất bốn o cấp ủng. lăng mỹ nữ chúng ta đổi một thoáng có được hay không ta dùng này ủ n g lại n g o à i ngạch thêm tiền đổi người t r ù y không đổi ngươi không biết nữ sĩ y ê u tiên a ta muốn truy i ê n lặng mà đem trên mặt đất hơn bốn mươi viên tiền đồng đủ số nhận lên dịch phi vô vô c á i mông trực tiếp trở về thành phương hướng đi đến hai người các ngươi chậm giải tranh ta đi về trước ăn cơm rồi ai chờ ta với lăng dư cầm lấy t r ù y vội v ã chạy chậm đuổi tới dịch phi b ư ớ c tiến long chi mộng không thể làm gì khác hơn là thu hủng theo sát phía sau nam nhân nên có nam nhân phong độ làm sao có thể cùng mỹ nữ cấp đồ vật buổi chiều còn đến hay không trở về thành trên đường dịch phi nhìn phía ngay ngắn nâng trụy vui sướng tự hỷ l a g dư cùng trong lòng tự hồ đang nghị sự tỉnh lòng chi mộng hai người hỏi l a g dư đem âu yếm trụy thu hồi trong bao ta buổi chiều muốn lê n khóa buổi tối mới có thời gian ngươi đây một tiếng tìm hỏi đánh vỡ lòng chi mộng chầm tư ồ ta buổi chiều trên thực tế khả năng có chút việc muốn tối nay lọt dỉn các ngươi l ư ợ n đi đừng lãng phí thời gian chờ ta xem ra hôm nay buổi chiều dịch phi chỉ có thể là một người đan luyện tiếp tục trở về thành phương hướng vội vàng lúc này đã là hơn m ư ơ i hai giờ rất nhiều người chơi đều ăn cơm trưa vừa mới lên tuyến đang từ trong thành đi ra ngoài cách đó không xa dịch phi trợ thấy t một đám hắn tối không muốn nhìn thấy người phong bạo gia tộc điều này làm cho dịch phi đột nhiên cảm thấy phong tuyết chi thành thật sự thật nhỏ chỉ bất quá lần này phong bạo gia tộc chỉ có bốn người cùng ba mươi sáu cấp hồn xạ thủ phụ sinh lược m ộ n g đồng thời vừa vận tạo thành một nhánh năm người tiểu đội chính là mới ra thành chuẩn bị đi l u y ệ n cấp tuy rằng cùng phong bạo gia tộc vẫn như cũng lạ như nước với lửa hai cái đối thủ một mất một còn là người là ba mươi bảy cấp cùng chiến sĩ phong bạo vũ văn nhìn thấy dịch phi đầu tiên nhìn không nói hai lời liền muốn dặn dò một đám h u n h đệ lấy ra hỏa lại bị ăn mặc màu trắng cung tiến thủ s á o trang vóc người cao g ầ y p h ù sinh nhược mộng một tiếng ngăn cản đợi l á n nữa các ngươi không cho cùng rực thần vũ độc thủ tại sao phong bạo vũ văn trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi không phải mấy ngày trước ngươi còn đối với hắn hận thấu s ơ n sao p h ù sinh nhược mộng khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cong ta hiện tại không đáng ghét hắn bất quá bên cạnh hắn cái kia cung tiến thủ ta rất đáng ghét bên cạnh ta cung tiến thủ nghe nói dịch phi nhìn ngó đang ở phất tay cùng phụ sinh nhược mộng chào hỏi lằng dư vừa nhìn về phía long chi mộng anh em nàng thật giống là đang nói ngươi ta biết long chi mộng có chút bất đắc dĩ. ta biết nàng nói chính là ta ngươi làm sao t r e o chọc tới nàng quay lại giải thích với ngươi đi nói chúng ta đối với nàng ấn tượng không phải rất tốt nói xong long chi m ộ n g đã gỡ xuống trên lưng hoàng kim cung biết rõ không trốn được một hồi át chiến lăng dư tự nhiên là đứng ở nàng chị em tốt bên kia không nói lời gì hướng đi phụ sinh ngược m ộ n g bên kia dịch phi vị trí thế cuộc liền hết sức khó xử trên mặt sầu mặt mũi cũng đầy đủ thể hiện hắn giờ khắc này nội tâm xoắn suýt phong b ạ o vũ văn giờ nào khắc nào cũng đang lấy lòng lầm mậu ghi ngươi nói ngươi chán ghét cái kia gọi là long chi mậu cùng tiễn thủ đúng không không liên quan ta giút ngươi hạ giận nói xong phong bảo vũ văn một đạo dặn do hạ xuống các anh em có người bắt nạt phụ các ngươi tương lai chị dâu làm sao bây giờ phía sau ba mươi bảy cấp nhị chuyển ma h u y ễ n pháp sư phong bảo thiên sứ ba mươi sáu cấp nhị chuyển thầy thuốc báo tắc bác sĩ cùng ba mươi sáu cấp nhị chuyển đạo tặc phong bảo vĩnh hằng ba người dồn dập một trận nói khoác một chữ được mấy người đánh đủ tinh thần đang muốn lên xung p h ò n g rồi lại bị lâm mộng hy cho ngăn lại không cần các ngươi ra tay ta có một cái càng tốt hơn phương pháp ồ phong bảo vũ văn mang theo một cái màu bạc lơi bữa nghi hoặc nhìn lâm n g hy hỏi có phương pháp gì có thể so sánh ta tự tay thay ngươi giết hắn hạ giận càng hữu hiệu dịch phi bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu đen thui rực rỡ kéo xuống một tâm trắng non hoà mỹ mà khéo léo l i n h l u n g trên gương mặt trái xoan lâm mộng hi một đôi thanh lệ con mắt loan chấp chấp nhìn dịch phi nhẹ động miệng nhỏ đỏ hồng nói ra dịch phi ta muốn ngươi giúp ta giết hắn ta quả nhiên dịch phi đoán được lâm mộng hi bước đi này dự đoán thế nhưng trên mặt vẫn như c ũ tràn ngập kinh ngạc hắn là bằng hữu ta ta làm sao có thể cùng bằng hữu ta đạo thủ ngươi này không phải hãm ta với bất nghĩa sao lâm n g hi không cao hứng đừng quên chúng ta cũng đúng bằng hữu nói xong lâm n g hi lại lộ ra một bộ tiết hận rắn dấp ngươi n ta cũng chỉ có thể coi là người vi ở đây người nhìn ra dịch phi giờ khắc này xoắn suýt long chi mộng đ n g nhiên cười ha h a không có chuyện gì đến đây đi ngược lại ta cũng nghĩ kỹ tốt cùng ngươi đọ sức một trận vừa vặn mượn cơ hội này nhìn hai ta ai lợi hại hơn do dự một hồi lâu dịch phi gật gật đầu được ngươi tìm tới cơ hội l i ề n triệt bởi vì mặc dù ngươi có thể giết ta bọn họ cũng còn là sẽ không bỏ qua cho ngươi dựa vào hai người gặp thoáng qua thời cơ dịch phi hết sức căn dặn long chi mộng nói phong tuyết chi thành thiên bảng xếp hạng thứ bảy cùng thứ tám hai đại cao thủ trong lúc đó quyết đấu xung quanh không ít đi ngang qua người chơi đều nghỉ c h â n q u a n vọng lên trận này sắp mở màn chiến đấu đến chờ cùng long chi m ộ n g trong lúc đó khoảng cách kéo dài mở ra giới trò chơi diện điều ra v ở cờ hệ thống như vậy tới nay tiến hành quyết đấu song phương liền sẽ không h ư n g danh tiện đà đánh với long chi m ộ n g phía sau t r u y ề n đến lâm mộng khi âm thanh nhớ k ỹ thi đấu quy tắc không phải là chạm đến là thôi nha q một chương tám mươi hai thử tinh quan chương tám mươi hai thử tinh quan xẻo nhảy ra khỏi vỏ nguyện ảnh kiếm hơi hơi nổi lên một trận h ạ n quang tay trái nắm c h ặ n hoàng kim cung nhắm ngay dịch phi phương hướng tay phải kéo huyễn một nhánh hiện ra làm q u a n g nuôi g tên ngưng tụ mà ra x o ạ n soạn n g y ễ n ảnh kiếm cùng băng chi tiễn gần như cùng lúc đó ra khỏi vỏ gặp thoáng qua t r ự c chống đỡ đối phương đúng băng chi tiễn dịch phi ngược mở nhưng chỉ là đánh ra một cái mười bảy ho điểm yếu đớt thương tổn dịch phi bách bộ xuyên dương thì bị long chi mộng xào diệu lợi dụng n g u y ễ n ảnh bộ tách ra thẳng tắp đâm ở phía sau xem cuộc vui phong bạo vũ văn trên người nhất thời một cái bạo cao thương tổn từ phong bạo vũ văn đỉnh đầu bay lên bốn trăm năm mươi ba liễn phong bạo vũ văn bên cạnh lâm mộng hi miệng nhỏ đều có chút hơi hơi mở ra hiển nhiên là bị thương thế kia hại sửa nhanh chóng lên s u n g phong tới gần bị mê mội phong bạ o vũ văn dịch phi rút lên n g u y ệ n ảnh kiếm c ô ý lộ làm ra một bộ xin lỗi răng dấp thật không tiện phiền phức ngươi lần sau đứng xa một chút c ô ý bỏ ra chút thời gian đang cùng phong bạ o vũ văn miệng lưới tranh phân trên quả nhiên long chi mậu nhìn ra dịch phi tâm kế cũng không n đồng phí dịch phi có ý tốt nhanh chóng cùng dịch phi kéo dài đến tự thân còn có thể lên công kích to lớn nhất m ộ mươi năm mã khoảng cách dương cung một cái xuyên vân tiễn bắn lại đây cẩn thận dịch phi vội vã một cái đẩy đến phong bạ vũ văn đặc mông ngồi dưới đất tự thân đã chúng này một cái vốn là đối với phong bạ vũ văn không biết rất nguy hiểm sao thảo nên mã ngươi rõ ràng chính là cố ý vội vã ở mấy cái tiểu đệ nâng đỡ đứng dậy phong bạo vũ văn sân mục nghiến răng đến nhìn dịch phi trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn thấy dịch phi như vậy t r e o chọc phong bạo vũ văn không biết tại sao lâm n g ọ n g hi rõ ràng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chuyển cái diện nhìn phương xa chỉ khi làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì l a g dư cũng ở một bên che miệng cười trộm ừ phong bạo vũ văn liếc mắt nhìn lâm mộng hi xông lên dịch phi quất lên xem ở mộng mộng trên mặt ngày hôm nay ta không so đo với ngươi ngươi tốt nhất đừng bại bởi tên kia nói xong liền cùng mấy cái tiểu đệ rất xa lui sang một b thông qua ngày hôm nay vừa g i ữ chưa phối hợp xoa khoái long chi mộng đã quen thuộc dịch phi kỹ xào chiến đấu biết rõ đây là viễn trình huyện ảnh kiếm thứ khúc nhạc dạo vội vàng hướng phía bên phải nhảy xuống ba thanh màu trắng bóng mở quang kiếm cũng trong lúc đó cực đâm lại đây long chi mộng miễn cưỡng chỉ né tránh một cái như trước là bị mặt khác hai cái tạo thành tích lũy năm o ho thường tổn trọng thương đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt giảm thiểu một phần ba ở dịch phi ba mươi tám cấp trang bị vong linh đai lưng cùng vong linh bảo vệ đ u ổ i sau khi hai người trong lúc đó thuộc tính tranh lệnh đã bị kéo dài quá lớn hiển nhiên chân chính đánh tới đến long chi mộng là không có một chút nào phần thắng bạo tác một nhóm bốn người đã hoàn toàn thả lòng cảnh giác lúc này khoảng cách long chi mộng cũng cách cả một con đường cái khoảng cách lượng la nhị chuyển ma huyễn pháp sư phong bạo thiên sứ nghi hoặc kỹ năng biến dương thuật cũng đúng không có cơ hội tác dụng đến long chi mộng trên người đạo tặc phong bạo vĩnh hằng ba chuyển trước càng là không có gì chuyển vị trí cùng thêm kỹ năng vì lẽ đó chỉ chờ tới lúc long chi mộng huyễn ảnh bộ làm lệnh hoàn thành hắn vẫn có rất cơ hội lớn có thể chạy mất nhắc lên nguyện ảnh kiếm nhanh chóng áp sát quá khứ long chi mộng một bên ném t i ễ n một bên đi khắp h i ệ n nhiên huyễn ảnh bộ làm lệnh thời gian không ngắn ở các loại trang bị bổ trợ hạ n g dịch phi nhanh nhẹn thuộc tính cao tới mười ho điểm độ hầu như so không ra cực cùng đẳng cấp nhị chuyển thích khách còn cao hơn vì lẽ đó đuổi theo long chi mộng dễ như ăn cháo thế nhưng d ị phi mục đích có thể vừa vặn ngược lại đuổi theo long chi mộng còn làm sao thả hắn đi đ dịch phi không lại truy đuổi long chi mộng thu hồi nguyện ảnh kiếm ra khỏi vỏ phía sau l ư n g đường lan nguyện nhận động ngự kiếm thuật dịch phi trợ thủ lực công kích thấp hơn ngự kiếm thuật có khả năng đối với long chi mộng tạo thành thương tổn cũng t h ậ p phần yếu ớt vì lẽ đó mặc dù đem hết toàn lực điều khiển ngự kiếm công kích long chi mộng cũng không thành vấn đề còn không sẽ khiến cho báo táp mấy người hoài nghi còn nữa với người bên ngoài trước mặt ngự kiếm thuật đúng là cái mới mẹ kỹ năng có thể gây nên chú ý của mọi người i Quả n h hào hào rào ngự kiếm đi về đánh chém long chi mộng mang theo cái này tiếp theo cái k i a mười ho thương tổn hai người trong lúc đó khoảng cách nhưng là càng kéo càng xa rốt cục long chi mộng xem chuẩn có thể đối với hắn tạo thành to lớn nhất uy hiếp lâm mộng hi ném qua một cái băng chi tiết sau lập tức cầm lái huyền ảnh bộ hướng về hướng cửa thành chạy đi phong bạo vũ văn này mới phản ứng được đừng làm cho hắn chạy mau đuổi theo lâm mộng hi nhưng là cười nhạt coi như xong để hắn đi thôi dự thần vũ khẳng định là cố ý thả hắn đi chúng ta giết tiểu tử này cũng không cần nhìn thấy lâm mộng hi ngay ngắn mang theo một vệ cố ý nụ cười nhìn mình dịch phi vội vã lộ làm ra một bộ thất thố vẻ mặt ai nha sơ sẩy hai tỷ mọi người thân thiết tố cáo cá biệt cùng báo tắp bốn người đồng thời tiếp tục chạy tới bọn họ vốn nên đi địa phương trên đường đi qua dịch phi bên cạnh lúc lâm mộng h i hết sức dừng bước lại khe nói lần sau trình diễn đến lại chân thực điểm lần này chỉ có thể cho ngươi đánh sáu ho phân Ngậy! dịch phi bận bịu xoay người hỏi này xem như là hoàn thành rồi ngươi một điều kiện chứ lâm mộng h i cũng không quay đầu lại đương nhiên không tính yêu cầu của ta nhưng là để ngươi giết hắn ai lại làm k ô n g công thở dài tiện đà cùng lang dư hai người hướng về phong tuyết chi thành chạy đi ngươi xem đi ta đã sớm nói với ngươi rồi mộng mộng người này chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu ngươi cố ý thả chạy long chi mộng nàng cũng không trách ngươi trên đường l a g dư không ngừng mà cho nàng khuê mật lâm mộng hy nói xong lời hay dịch phi vẫn còn có chút hoài nghi thực sự là như vậy phải không nhớ tới ngay trong mấy ngày trước buổi trưa lâm mộng hy cũng nói không tự trách mình làm mất rồi vô hạ chi nhận kết quả rõ ràng tự mình lái xe chạy mang dịch phi một người bỏ vào trên núi trở lại trong thành long chi mộng dĩ nhiên ở cửa thành chờ nhìn thấy dịch phi lúc này cười nói cảm tạ huynh đệ khách khí ta hành động thật sự có như vậy kém l a g dư cùng lòng chi mộng hai người song song gật đầu thật sự rất kém cỏi coi như s o n g đúng rồi ngươi là làm sao t r e o chọc tới nàng mấy người một bên hướng về thiết tượng phô vội vàng lòng chi mộng trầm mặc một hồi nói một chuyện nhỏ vẫn là không nói quá khứ h a y để cho nó qua đi đối với này dịch phi vẫn có thể lý giải nhớ tới lúc trước chính mình cũng là bởi vì một chuyện nhỏ mà đắc tội rồi lâm ngọc hy đi tới thiết tượng phô tìm tới giặc mấy người liền đem nhiệm vụ kết giao gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ thu thập thủy tình thu hoạch phần thường ít ở bốn ho ho ho ho kim tệ một danh vọ ba thu được vật phẩm từ tinh quan mở ra ba lô thấy rõ đỉnh đầu khung màu vàng kim loại chế tạo bên trong n ạ m màu tím thủy tinh đầu quan lặng lặng nằm ở chính giữa một bên cầm vào tay ánh mặt trời chiếu bên d ư ớ i màu tím thủy tinh long lánh từng trận ánh sáng cực kỳ đẹp đẽ t ừ tinh quan ưu tú vật phòng táo ho ma phòng bảy mươi hai phụ gia sức mạnh hai mươi sáu nghề nghiệp hạn chế cung tiến thủ thích khách k i ế m thuật chiến sĩ nghề nghiệp của ngươi có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu ba mươi tám một bên lăng dư đều có chút xem l ứ ra thật là đẹp đầu con a vui sướng hài lòng mà đem trên đầu hai ho cấp phổ thông phẩm chất hỏa diễm khôi gỡ xuống lấy tử tinh q u a n thay thế hỏa diễm khôi vị trí sức phòng ngự lần nữa tăng lên dữ dội năm mươi năm điểm đặt đến kinh người hai mươi tám ho điểm vẽ ngoài trên tử tinh q u a n cũng khá là dịch phi tăng thêm một tia cao quý thanh nhã khí tức lăng dư cùng lòng chi mộng hai người vẫn như cũ ngơ ngác đến nhìn dịch phi trên đầu tử tinh q u a n trong mắt hiện lộ hết ái mộ t ì n h bởi vì tử tinh q u a n trên sáng tỏ biểu thị cùng tiễn thủ có thể trang bị ngươi có muốn hay không cân nhắc không cân nhắc kiên quyết không bán được rồi lòng chi mộng lúng túng ho khan thanh ta cũng cầm trang bị bất quá là ba mươi tám cấp tinh xảo ủng còn không ta hiện tại trên chân xuyên tốt lăng dư quẹt y quẹt miệng tốt xấu các ngươi đều có trang bị khen thưởng ta nhưng là không có thứ gì quả nhiên lăng dư hai tay c h ố n g chân đứng ở một bên trên mặt tràn ngập không cao hứng lòng chi mộng cười cợt đem vừa khen thưởng lĩnh đến ủng đưa tới lăng dư trước mặt vậy ta cái này đưa cho ngươi thật sự a cái kia sao được đây nói còn chưa dứt lời lăng dư đã tiếp nhận lòng chi mộng trong tay màu xanh lăng ủng hai con mắt to trừng trừng đến nhìn ủng trong mắt phóng ra vô hạn ánh sáng hiện nhiên này ủng tuy là tinh xảo phẩm chất cũng p h ả trong với à n k lúc n vô tình long chi mậu nghĩ đến một vấn đề lam bình dư cô lương ngươi đã từng có phải là đang quá phong tuyết chi thành tiên bảng đúng đấy lăng dư gật gật đầu nhưng lại có chút tiếp h ậ n phải nói nhưng là ta muốn lê n hóa e sợ sau này đều không có cơ hội lại đ ă n g bảo tọa không trách xem ngươi hay đi có chút quen mắt lăng dư bỗng nhiên nhữ nhữ mày nói ngươi có thể hay không đừng ở tên ta mặt sau thêm cái cô n ữ a nghe tôi tốt biến mặt ngươi trực tiếp gọi ta lăng dư là tốt rồi rồi long chi mộng cười ha ha được còn chờ lần sau tiếp tục cùng ngươi cơ hội hợp tác tốt, tối t t ố hôm nay bảy điểm thế nào ta biết ở bảy điểm đúng giờ l ọ i gìn đến thời điểm xem các ngươi tin tức ta không thành vấn đề thấy hai người nhìn mình dịch phi liền tùy ý nói ta càng không thành vấn đề g người, người ân bì bì nhìn lăng dư lò gấp chuyển hóa số liệu điểm điểm tung bay đi long chi mộng không khỏi rất là cảm thán ngươi vị bằng hữu này thật là cô gái đẹp đây lại rất đáng yêu hơn nữa còn không có cô gái xinh đẹp loại kia yêu làm già vẻ bệ trung ngươi sẽ không là thích nào chứ long chi mộng nhướng mày nói ngươi xem ta là loại kia hoa tâm người sao Bà ngươi đã d q một h chương tám mươi ba mất tích rồi chương tám mươi ba mất tích rồi lò gấp lúc đã là một mươi hai giờ rưỡi tháo nón an toàn xuống mở rộng hạ tứ chi nhìn điện thoại di động hiện hữu hai cái chưa đọc tin tức một cái đến từ hứa liên nhi khác một cái nhưng là lăng dư k không muốn đều là ăn mì nhớ tới đúng hạn ăn cơm trường học của chúng ta bên cạnh số gọi cơm cho ngươi muốn là sẽ không làm cơm cũng đừng đem ta nhà bếp làm cho lung ta lung tung yên tâm tiệm này ta thường điểm giao hàng hiệu suất cao hương vị không sai giá cả lợi ích thực tế nắp rội cơm chỉ cần m ộ ư ơ i ngôi nhà một trăm ba mươi năm hai mươi mốt không cảm ơn xem xong hai cái tin tức dịch phi nhất thời có chút thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác sờ s ờ có chút bụng đói lúc này liền dựa theo lăng dư cho dãy số gọi tới đi qua đối diện dài đến ba phút giải thích cuối cùng dịch phi điểm một phần tiện nghi nhất gà cơm giang trứng quả nhiên n à y cơm hộp ca giao hàng hiệu suất g ạ y thẳng mới bấm điện thoại bất quá m ộ ư ơ i phút một phần tám nguyên tiền gà cơm giang trứng cũng đã đưa tới cửa đến đây là một đống học sinh nhà trọ bởi vậy mỗi ngày đều biết có thật nhiều học sinh điểm cơm hộp cơm hộp ca không chỉ là vì tám nguyên tiền chạy này một chuyến cũng đáng nếm trải hai cái cảm giác n g i vị cũng không t h lắm rõ ràng so với mình tự mình làm cơm giang trứng n g i vị còn tốt hơn hơn nữa giá cả s á c thực lợi ích thực tế xem ra sau này rốt cục có thể không cần mỗi ngày đều cùng mì làm bạn rồi cơm nước xong đội n ó n an toàn lên lên tuyến từ trong bao móc ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng k e n nấu nướng thất bại độ tuần h thứ ba k e n nấu nướng thành công thu được lờ vờ bà sâu thịt một độ tuần h thứ ba sơ cấp lẹ vẹo năm nấu nướng thuật dùng để chế ba cấp thực phẩm vẫn còn có chút lao lực tỷ lệ thành công đại khái là một phần ba nuốt vài cái hoạt lực d ư thể đem trong bao hơn bốn trăm khối nguyên liệu nấu ăn toàn bộ nấu nướng xong cũng mới thu hoạch m ư ơ i bốn o xuyến ba cấp sâu thịt chỉ kém hơn bảy trăm điểm độ thuần t h ụ nấu nướng thuật liền có thể lần thứ hai thăng cấp mà trong túi đ e o l ư n g vẫn như cũ còn lại ba bình cao cấp hoạt lực dược tề ba bình trung cấp hoạt lực dược tề cùng hai bình cấp thấp hoạt lực dược tề nhìn tự thân quả thực có thể cùng cùng đẳng cấp thánh kỵ sĩ sánh ngang sức phòng ngự cùng sức sống như loại này một lần khôi phục sự sống dược phẩm dùng ở chính mình điều kiện như vậy hạ thì có chút lãng phí xuống hồ tám o hó tổng khôi phục lượng cũng thỏa mãn không được dịch phi hai nghìn tám trăm bốn mươi mốt điểm sinh mệnh trị hạn mức tối đa nhu cầu liền dự định bán sâu thịt lại đi tiệm thuốc mua sáu cấp h bình lẽ véo bảy thuốc đỏ mở ra điều kiện là người chơi nhất định phải đ ạ t đến bốn lo cấp không phải vậy lấy lẽ véo bảy hồng bình tổng giá trị hai ho ho ho khôi phục độ dùng ở trên người dịch phi vừa vặn ánh mắt quét qua bột phía tìm cái xung quanh có thật nhiều người chơi quầy hàng đất trống bãi lên sạp hàng đến ba cấp khôi phục thực phẩm một lần khôi phục tám o ho điểm sinh mệnh tính giới so cao hơn nhiều cửa hàng sáu cấp hồng bình cần người chơi tới xem một chút ta một tiếng thét to đến người chơi nhưng là không nhiều đại đ a số người đều là đối với bán trang bị quầy hàng khá là cảm thấy hứng thú ánh mắt quét qua nghe tiếng mà đến vài tên người chơi đỉnh đầu tư liệu biểu hiện, hiện đều là ba mươi lăm sáu cấp người chơi quả n h i ê n vật này chỉ có một đường vội vã luyện cấp người chơi mới cảm thấy hứng thú ba cấp sâu thịt ở dịch phi trong miệng định giá là mười hai o đồng mà hệ thống cửa hàng một bình sáu cấp chầm chậm khôi phục hồng bình cũng phải bán được mười o đồng vì lẽ đó một đường người chơi đồng thời không chút nào để ý này hai o tiền đồng t r ê n lệch giá mười bốn o xuyến sâu thịt rất nhanh sẽ một thụ mà hết rồi tiền lời tiếp cận một bảy kim tính cả những ngày qua tích lũy giờ khác này trong bao dĩ nhiên có mười ba kim sáu mươi lăm ngân tài sản tuyến trên tìm độc hạ thình lình hiện chợ đen trên kim tệ giá cả đã rơi đến năm mươi hai một kim mức độ dịch phi lúc này lọ gấp đem tài khoản trên m ộ ư ơ i khối kim tệ lấy năm mươi hai o giá cả thả lên chợ đen không ra tay nữa kim tệ liền càng ngày càng không đáng giá trở lại tuyến trên tàn n h ấ n quyết tâm đem còn lại ba kim sáu mươi năm ngân toàn bộ tiêu vào hồng lam nước thuốc mua trên một phần không để lại một lần trở lại tay trắng dự nghiệp hai mươi tám o điểm vật lý phòng ngự sợ là bốn ba cấp kiên nhận vũ sĩ đều khó mà sẽ ra tự thân phòng ngự liền dịch phi đem xế chiều hôm nay luyện cấp mục tiêu khóa chặt ở lẹ vẻo bốn mươi năm trên bản đồ ở trong thành đấu hạng lĩnh một cái săn giết báo săn nhiệm vụ nhiệm vụ biểu hiện có săn giết ba o o chỉ hoặc là sáu o o chỉ báo săn lựa chọn dịch phi quả đoán lựa chọn sáu ho ho chỉ buổi chiều đơn độc giết chết ba ho ho hẳn là không là vấn đề còn lại ba ho ho vừa vặn buổi tối chờ lăng dư hai người lĩnh cái ba ho ho nhiệm vụ có thể đồng thời lại hoàn thành mở ra bạn tốt danh sách nhìn một chút long chi mộng cùng lăng dư hai người quả nhiên đều không ở tuyến dịch phi liền một mình bước lên hành trình lờ vờ bốn mươi lăm thạch nham lĩnh không chắc một cái người chơi hình bóng chỉ có một con chỉ lẹ v ẻ o bốn mươi lăm hoa văn báo săn nghỉ lại ở các góc báo săn cao hơn tự thân lẹ và bảy giám định thuật khẳng định là không có cách nào nhìn thấy báo săn tài liệu tặc kẽ liền dịch phi nhấc lên m i ệ c ảnh kiếm trực tiếp nổi lên k ê u khích một cái huyền ảnh kiếm thứ kéo ba thanh bóng mở q u a n kiếm đâm thẳng một con đang ở nghỉ t r ư a báo săn xeo xeo xeo ba thanh quan kiếm chuẩn xác không có sai s ó t đâm vào báo săn trên người liên tiếp đánh ra ba đạo thương tổn 213, 221, 235. này lẹ vẹo 45 hoa văn báo săn sức phòng ngự dù cho không thấp thế nhưng ở tử t ì n h quan 26 điểm sức mạnh tương đương bốn mươi một điểm lực công kích tỉnh lình đạt đến ba trăm sáu mươi năm điểm vẫn có thể dễ dàng đối với cao hơn tự thân lẹ vẹo bảy báo săn tạo thành trọng thương báo săn chính là thiên nhiên chạy cự li ngắn quan q u n h một tiếng lúc này lấy sét đánh không kịp bưng thai chi hướng về dịch phi chạy như bay đến độ nhanh chóng dịch phi cũng không kịp động công kích liền bị báo săn một cái giữ lực nỗ lực cho v à bay ra ngoài rơi ầm ầm trên đất đỉnh đầu bay lên một cái hai trăm ba mươi mốt vẹn vẹn chỉ là so kiên n h ậ n vũ sĩ cao hơn cấp hai mà thôi này báo săn lực công kích là cao bao nhiêu ở cao tới hai mươi tám phó điểm phòng ngự trước mặt lại còn có thể chịu đến hai ho ho thương tổn quả thực khác dịch phi cảm thấy khiếp sợ sơ sơ bị báo săn một cái phi thân nhảy lên đụng phải đau đớn ngực xem chuẩn lần thứ hai xông lên đâm tới báo săn lúc này một cái bách bộ xuyên dương tiên cơ đánh n g ấ t cách mình vẹn vẹn hai mã xa báo săn thừa dịp một năm giây mê mội n í c h tới gần rút ra n g u y ệ t ảnh kiếm lại là một cái trọng kích lần nữa xúc lẹ vẹo bảy trọng kích ba bốn mê m ộ i tỷ lệ đánh n g ấ t báo săn rõ tám giây phá giáp nhất kích giao 432. ba á o săn đỉnh đầu cột máu một lần hạ thấp hai phần năm vị trí tính toán báo săn hp hạn mức tối đa đại khái ở hai mươi năm gó điểm ước lượng cùng kiên nhận vũ sĩ cách biệt hai cấp bậc báo săn thuộc tính hoàn toàn tăng lên độ lại như là một cái mở ra cực thích khách bất luận dịch phi chạy tới chỗ nào đều sẽ trong nháy mắt bị báo săn đuổi theo bị đuổi theo kết quả thiếu không được một lần thuyền h ả i tặc giống như kích thích bay vọt phí hết chút công phu giết chết một con báo săn không tới một phần ba sinh mệnh tổn thất không phải rất lớn so với bốn ba cấp kiên nhận vũ sĩ bình quân môi chỉ bốn mươi lăm tiền đồng rơi xuống này l ẹ vẹo bốn mươi lăm báo săn rơi xuống sáu ho viên tiền đồng đúng là có vẻ tương đương xa hoa cứ việc vẫn là theo không kịp nước thuốc tiêu hao năm mươi bốn ho ho điểm kinh nghiệm tiện lợi cũng đúng bốn ba cấp kiên nhận vũ sĩ không tới ba mươi hai ho ho ít ở không cách nào sánh ngang đương nhiên đây là dịch phi một người ở soạt báo săn vì lẽ đó có thể thu được báo săn toàn bộ kinh nghiệm lẽ vẹo bốn mươi lăm quái vật một trăm phần trăm rơi xuống ba cấp nguyên liệu nấu ăn nhặt lên báo săn bạo một khối thì báo tiếp tục săn g i ế t báo săn ngự kiếm thuật ở tiền kỳ tác dụng thực tại không lớn dù sao một thanh phi kiếm mang đến thương tổn quá thấp c h ỉ ít đợi được sau ho cấp có thể đồng thời điều động hai thanh phi kiếm người ngự kiếm nghề nghiệp này giá trị mới có thể càng tốt hơn thể hiện ra vì lẽ đó trên căn bản soạt quái thời điểm dịch phi đều không thế nào dùng ngự kiếm thuật một cái buổi chiều mới mạnh mẽ giết hơn ba trăm con báo săn đan soạt hiệu xuất sắc thực chậm nếu như lang dư long chi mộng hai người đều ở thời gian cả buổi trưa đã sớm giải quyết xong sáu ho ho chỉ báo săn trở lại trong thành đem hoạt lực dược tề dùng đến đan n h ậ t to lớn nhất sử dụng số lần vừa vặn nấu nướng xong ba ho ho nhiều khối thịt báo nấu nướng thuật đáng cấp thành công tăng lên tới sơ cấp sáu cấp trong lúc nấu nướng thu được một trăm xuyến sâu thịt cũng bị dịch phi lấy một hai cái kim tệ giá cả bày sạp ra tay trong bao tài chính trở lại ba cái kim tệ vị trí lò gấp hiện trợ đen mặt trên mười đồng tiền vàng đã bán đi thẻ ngân hàng bên trong ngạch trống không ngừng tăng lên đến ba mươi ba ho ho Nhất thời cao bảy giờ hai mươi phần 10 đồng tiền nắp Xông tới rội cơm. cái phút bảy giờ ba mươi phút, phút. đầy đủ đợi hơn nửa canh giờ lang dư cùng long chi mộng hai người vẫn không có xuất hiện hai người các ngươi cái cũng quá không tuân thủ lúc đi c h o hai n g ư người ờ i người cái từng một đồng dạng nhắn l ạ i d ị c h phi liền không có lại tiếp tục chờ lại tiếp đợi, đi một t mình r ư ớ c thạch t nhằm lĩnh i ế giết p tục săn giết báo săn n i báo h ệ một vụ vài vụ, đi điểm, tới. Buổi tối tiếp cận 12 giờ thời lại giao nhiệm lại rồi thân thể trở lại trong thành, bốn cấp cận cách khoảng gần hể m kéo ó mươi lần tra xét bạn tốt danh sách kỳ quái hiện lang dư cùng lòng chi mộng hai người rõ ràng một buổi tối đều không lọt dỉn nói xong rồi bảy giờ tối đúng giờ trả mặt nhưng một cái đều không lọt dỉn dịch phi càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị hai người này sẽ không lén lút hẹn hò đi tới đi lô gấp sau dịch phi liền sâu sắc ngủ chỉ ngóng trông lăng dư cùng lòng chi mộng hai người này tên nhóc l ử a đảo ngày mai có thể cho mình một cái giải thích hợp lý sáng sớm hôm sau vừa mới lên tuyến thu được lòng chi mộng một cái tin tức tối ngày hôm qua thực sự là xin lỗi ta đột nhiên có chuyện bận đi tới đột nhiên có việc dịch phi hầu nghi nói thành thật khai báo ngươi có phải là cùng lăng dư lén lút hẹn hò đi tới ngươi cũng chớ nói lung tung trong lòng ta chỉ có mộ dung nhu tuyết một người tối hôm qua là cho nàng sinh nhật đi tới nghe nói dịch phi vẫn còn có chút không tin thật hay giả vậy ngươi ban ngày thời điểm làm sao cũng không nói tiếng ta cũng đúng tối hôm qua chuẩn bị lọ dìn trước trong lúc vô tình từ nàng khuê mật trong miệng nghe được tin tức vì lẽ đó ta suốt đêm lái xe đ ổ i thật xa con đường thật vất vả ở mười hai giờ trước đ ổ i tới cho nàng đưa đi chúc phúc bởi vậy nàng còn đối với ta rất là cảm động đây nghe long chi mộng như vậy chân thành ngữ khí dịch phi nói ra lời giải thích của ngươi thông nhưng là lăng dư tối hôm qua cũng không lọ dìn vậy ta là thật không biết dịch phi do dự hạn ó i coi như x o n g không nói này hiện cùng nhau luyện cấp có tới hay không không thành vấn đề ngươi ở đâu ta đi theo ngươi hội hợp liễn như vậy cùng long chi mộng hai người luyện một buổi sáng lăng dư vẫn không có lọ dìn lúc xế chiều long chi mộng lại có việc không có lọ d ì n dịch phi liền đan luyện một cái buổi chiều mãi đến tận trạm vạng sáu giờ lò g ặ p trước kiểm tra một hồi bạn tốt danh sách lăng dư rõ ràng ngày hôm nay cả ngày đều không lọ d ì n chẳng biết vì sao dịch phi phát hiện mình có chút bận tâm lên lăng dư đến thế nhưng nghĩ tới hôm nay là thứ sáu nàng còn phải đi học liền cũng không nghĩ nhiều như thế mãi đến tận vừa lò g ặ p nhận được lâm mộng h i một cú điện thoại dịch phi ngươi nhìn thấy ta khuê mật lăng dư không nghe lâm mộng hy mọi cách cấp thiết tâm thành d ị phi vừa vặn còn đối với này cảm thấy nghi hoặc đây liền hỏi ngược lại không có à nàng là làm sao nàng mất tích rồi Từ tối ngày hôm qua buổi ắ t đ ầ chưa tin ư nhắn thời ắ điểm còn rất tốt làm sao đột nhiên liền biến mất rồi lẽ nào là bị bọn buôn người qua chạy dịch phi nhất thời kinh ngạc không ngớt nhưng là liền nàng tốt nhất khuê mật tìm khắp không gặp nàng hình bóng chính mình thì có biện pháp gì đây biết được lăng dư mất tích tin tức dịch phi cũng không có tâm tình lại lên chơi game dù sao hiện tại nơi ở đều là lăng dư cung cấp nói thế nào nàng cũng coi như là đối với mình có ơ n đi làm gấp cũng không phải đơn giản dịch phi thay đổi thân quần áo sạch ra ngoài tìm kiếm lăng dư hơn bảy giờ chung màn đêm bông u xuống cơ hồ đem trong lòng nghĩ đến chung quanh đây một vùng một cô gái có thể đi địa phương đều chạy khắp cả như thẩm mỹ viện nữ nhân ngai loại hình nhưng là vẫn không có tìm tới lăng dư tung tích n g ắ m lại lại đột nhiên cảm thấy chính mình tốt đốc nếu như lăng dư thực sự là đi những chỗ này chơi lại làm sao biết chơi lâu như vậy còn đem điện thoại di động tắt máy đây nhưng là dịch phi thực tại không dám hướng về nàng thật bị tên lừa đảo lừa gạt đi rồi phía trên này nghĩ từ hôm qua đến bây giờ qua đó vẫn chưa tới bốn mươi tám giờ cho dù báo cảnh sát cảnh sát cũng sẽ không thụ lý xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai báo cảnh sát lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái ngay ngắn ở trên đường đi khắp vui cười người thanh niên tuần dịch phi thở dài đang muốn trở lại điện thoại di động trong túi bỗng nhiên văng lên mọ ra điện thoại di động vừa nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện t ì n h lình biểu hiện chính là lăng dư dịch phi vừa tiếp cú điện thoại đầu kia bỗng nhiên chuyển tới một nữ hải che ngập bầu trời giống như khóc giống thanh này chính là lăng dư âm thanh dịch phi vội vã cấp thiết hỏi n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i hiện tại ở đâu lăng dư thật lâu đều không nói gì chỉ là vẫn đang khóc không ngừng mà khóc hơn nữa càng khóc càng thương tâm n g ư ơ i đến cùng làm sao nói cho ta ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi dịch phi hắn không cần ta nữa tiếng khóc nương theo lăng dư tiếng nói chuyện như thủy triều từ đầu bên kia điện thoại hướng về dịch phi vào tới bạn trai ta không cần ta nữa hắn nói muốn theo ta chia tay ồ、oh、ồ、oh. Hô, dịch phi không nhịn được nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt nàng không phải là bị bọn buôn người quay chạy vậy ngươi cũng không đến nỗi chơi mất tích đi ngươi biết lâm ngộng hy có bao nhiêu lo lắng ngươi sao không đáng kể căn bản không có ai thật lòng quan tâm ta đều là giả đều là tên lừa đảo sao không có ai vậy quan tâm ngươi ngươi khuê mật từ ngươi ngày hôm qua sau khi mất tích vẫn luôn đang tìm ngươi còn có chúng ta là bằng hữu ta cũng sẽ quan tâm ngươi à ngươi biết ta đã tìm ngươi một buổi tối sao nhìn thấy lăng dư giờ khắp này như vậy tiêu cực dịch phi hỏi tiếp ngươi hiện tại ở đâu ta đi tìm ngươi trung tâm đại kiều được ngươi chờ nơi đó đừng nhúc đích ta lập tức tới ngay cút điện thoại dịch phi lúc này chận một chiếc taxi chạy tới trung tâm đại kiều phương hướng thông qua những ngày qua trong game ở chung ở dịch phi trong ấn tượng l a n g dư vẫn luôn là cá tính rời g a lãng yêu c ư ờ i nữ h à i tựa hồ không có chuyện gì biết đáng giá nàng đi không cao hứng không nghĩ tới bởi vì một cái nho nhỏ thất tình liền đem nàng đã kích thành như vậy nhớ lúc đầu mình bị sở diêu căng cũng không nàng như vậy tiêu cực ca ở kiểu một bên dừng lại màu trắng ánh đèn đem toàn bộ trung tâm đại k i ể u chiếu lên s á n g t r ư n g ngoại trừ rộng rãi kiểu đoạn trên qua lại không dứt xe cộ kiểu đoạn hai bên người đi đường trên cũng đúng nam nữ già trẻ người đi đường dồn dập một bên tìm bên phải người đi đường đi đến quả nhiên ở kiểu trung ương vị trí dịch phi nhìn thấy một đạo quen thuộc thiếu nữ hình mặt bên lúc này lăng dư trên người không có lại xuyên cái kia chất p h á t đồng phục học sinh mà là một bộ màu trắng ống tay háo háo thun cộc tay cùng hồng nhạt váy ngắn phối hợp dưới chân ăn mặc một đôi màu trắng nhàn nhã h à i hai tay đắp tiểu một bên vòng bảo hộ mặc cho đen thui tù ở trong gió nhẹ phiêu giật run lên run lên vai biểu thị lúc này lăng dư còn đang khóc dịch phi vội vã chạy tới lăng dư ngươi dịch phi mới vừa mới vừa đi tới lăng dư bên cạnh một câu nói chưa từng nói xong lăng dư bỗng nhiên xoay người thật chặt ôm lấy chính mình như là tìm tới một cái có thể nói hết người lại một lần nữa thất thanh khóc giống dậy nước mắt đi qua lăng dư trắng non khuôn mặt nhỏ xuống ở dịch phi trên bà vai thậm chí dịch phi đều có thể sâu sắc cảm giác được nơi bà vai ướt át dịch phi có chút không biết làm sao tay phải nhẹ nhàng vô vô lăng dư phía sau lưng ôn nu nói được rồi được rồi vì một người đàn ông khóc thành như vậy không đáng nhưng là ta thật sự rất yêu hắn ta không muốn mất đi hắn lăng dư khóc đến càng thêm thương tâm từ khi tối hôm qua hắn tới tìm ta nơi này nói rồi chia tay hai chữ ta liền vẫn ở chỗ này chờ hy vọng hắn có thể hồi tâm c h u y ể n ý nhưng là hắn rõ ràng đều vẫn không lại trở về tìm ta vậy nói rõ hắn căn bản không yêu ngươi ngươi thì càng không cần thiết không còn một cái không yêu ngươi nam nhân thương tâm thành như vậy ngươi nói vậy hắn đã từng là như vậy yêu ta không thể nói chia tay liền chia tay bên cạnh đi qua người đi đường r ồ n dập n ă n g tới ánh mắt kỳ quái l a n g dư không thèm quan tâm hoặc là nói lúc này ở thế giới của nàng bên trong c h ỉ còn dư lại dịch phi một người những người khác đều không nhìn thấy thế nhưng dịch phi thì có chút lúng túng muốn tránh thoát l a n g dư ống ấp làm thế nào cũng kiếm không ra nam nhân là sẽ đổi lòng hắn sẽ không hắn đã nói biết vĩnh viễn c h ỉ yêu ta một người đúng vậy ta đã từng bạn gái cũng đúng nói như vậy thế nhưng nàng gặp phải một điều kiện so với ta nam nhân ưu tú một cách tự nhiên liền vứt bỏ ta lựa chọn hắn dừng một chút dịch phi nói tiếp ta nhưng là nhớ tới ngươi đã nói với ta nam nhân nói lời nói không thể tin ngươi quên rồi sao ta chỉ là không quên hắn được ta thật sự không bỏ xuống được nói xong l a n g dư ô m dịch phi ô m càng c h ặ t hơn phản phất giờ khắc này dịch phi chính là nàng vị kia bạn trai như nhau suýt nữa để dịch phi không t h ở nổi vào thời khắc này dịch phi cũng không biết nên an ủi ra sao l a n g dư lúc phía sau đ ô n g nhiên chuyển tới một nam nhân tiếng hét phẫn nộ t ố t hai người các ngươi cái lúc này để ta bắt tại trận đi nghe tiếng lam dư vội vã thả ra dịch phi lùi về sau hai b ư ớ c cùng dịch phi duy trì mở khoảng cách mở to một đôi nước mắt lưng tròng mắt to thất kinh đến nhìn đứng ở dịch phi phía sau một người tuổi còn trẻ nam tử văn h ú c lang dư ngươi lúc này còn có cái gì tốt nói xoay người nhìn thấy một cái m ạ c ước hai mươi mốt hai mươi hai ngũ quan đoan chính khuôn mặt thanh tú nam sinh đoán hận đến nhìn lăng dư hắn chính là lăng dư trong miệng văn h ú c không phải như vậy văn h ú c ngươi nghe ta nói hắn chỉ là bằng hưu ta lăng dư vội vã mang theo tiếng khóc nước nở chạy đến văn h ú c bên cạnh kéo văn hút tay h á o lại bị văn hút v u n g tay lên vô tình bỏ qua nhất thời mất đi trọng tâm lăng dư trực tiếp ngã dầm trên mặt đất. vốn là ta còn dự định trở về lại cẩn thận hỏi ngươi vừa hỏi lần này được rồi cái gì đều bị ta nhìn thấy cũng không cần hỏi rồi may nhờ ta đợi tin huynh đệ gián ôn ngươi quả nhiên là cái bắt cá hai tay tiện nữ nhân lúc này xung quanh vây xem người đi đường cũng càng ngày càng nhiều dịch phi thực sự xem không xuống nam tử này này giống như x ỉ nhục lăng dư liền đi lên phía trước nói ngươi biết lăng dư ở chỗ này chờ ngươi bao lâu sau vừa lên đến liền tiến hành ngôn ngữ tương kích ngươi liền như vậy không tín nhiệm bạn gái của ngươi chạm vừa dứt lời văn húc đỗng nhiên phất lên một cái nắm đấm tản nhẫn màn đện ở d ị phi trên gương mặt cường độ chi lớn làm cho dịch phi chỉ cảm thấy toàn bộ đầu vang lên nong nong ngươi có tư cách gì giáo hơn ta lẽ nào ngươi cũng chỉ có câu dẫn bạn gái của ta bản lĩnh nhưng không có thừa nhận bản lĩnh lấy lại bình tĩnh dịch phi nhưng là không thể hoàn thủ bởi vì một khi hoàn thủ sẽ chỉ làm văn húc coi chính mình là ở giữ a gìn lăng dư cái kia thì càng thêm giải thích không rõ ngươi thả rằng tin tưởng bằng hữu ngươi ăn nói ba hoa cũng không tin bạn gái ngươi nhân phẩm ta chỉ tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy nói xong văn húc liền tuyệt tình xoay người rời đi tùy ý lăng dư khóc tàn nát coi lòng cũng không cùng phản ứng không để ý tới người chung quanh chê trách dịch phi qua trước nhẹ nhàng đem lăng dư từ trên mặt đất nâng dậy ngươi thấy ở trong mắt hắn ngươi một người bạn gái địa vị đều không kịp bạn hắn trọng yếu người như vậy ngươi đi cùng với hắn còn có ý nghĩa gì lăng dư ánh mắt vô hồn đến nhìn văn h ú c rời đi phương hướng trong miệng ngậm lấy một tia bị nước mắt ướt nhẹ p tú nhiều lần lặp lại một câu nói không phải như vậy không phải như vậy quá đã lâu người chung quanh cũng đều từ từ tàn đi lăng dư bỗng nhiên thả người vượt qua tiểu một bên lan can nhảy vào khoảng cách tiểu diện cao mấy chục mét giữa sông này lăng dư dịch phi một tiếng thét kinh hãi Theo kiều hạ kiều ầ một dầm m tiếng dư rơi lăng xuống n dư ư ớ cái cấm cũng chính chương mình một thanh, biết thả trong Một không nhớ không nhảy người sông. kịp bơi, Quy vào nước sông từ trong miệng phun ra mở hai mắt ra chợ phát hiện một tâm trắng non nước nhuận gò má giờ khắp này cự cách con mắt của chính mình rõ ràng không đủ một nửa cm mà môi cũng đúng một mảnh ướt t á t nhuận rất mềm mại cảm giác săn bắn nhìn thấy dịch phi đột nhiên tỉnh lại nằm n o a y trên người dịch phi lăng dư liền vội vàng đứng dậy một tay che miệng đỏ cả mặt dịch phi sờ sơ môi tựa hồ còn có chút hoài niệm vừa loại cảm giác đó n g ư ơ i cứu ta luôn luôn không sợ trời không sợ đất lăng dư cắn cắn môi giờ khác này thậm chí ngay cả xem dịch phi một chút dũng khí đều không có ngươi làm sao như vậy ngốc không biết bơi còn nhảy xuống nói tang ốc vậy còn ngươi nói xong dịch phi lại là một cái nước sông phun ra rõ ràng gói ra con cá nhỏ đi ra c h ầ m rãi ngồi dậy nhìn quanh hạ b ố n phía phát hiện mình hiện tại ngay ngắn ở trung tâm đại kiểu hạ bờ sông dịch phi nhìn bên cạnh lăng dư một mảnh thấp lộc bằng lưng treo kẹo nói hiện tại ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ngươi muốn ta làm sao báo ân đây nếu như ta cũng không biết bơi ngươi có thể phải chết chắc dịch phi cười cợt một bộ tùy ý dáng vẻ nói ra có thể sự thực chứng minh ngươi biết bơi à, hơn nữa còn dùng ngươi cao kỹ năng bơi lội cứu hai chúng ta cái biết dịch phi giờ khắp này là ở đùa chính mình hài lòng nhưng là lăng dư nhưng là chút nào đều không cười nổi nhìn xuống dịch phi trên má trái màu đỏ sưng phủ đầy cõi lòng hổ thẹn phải nói xin lỗi hại ngươi bị đánh nghe lăng dư vừa nói như thế dịch phi lúc này mới nghĩ lên trên mặt chính mình còn mang theo thương một màn gò má nhất thời đau đến trực b i t miệng không có chuyện gì một cái nắm đấm đổi lấy ngươi biết bản tính của hắn đáng giá như thế nào hiện tại còn cảm thấy hắn là cái đáng giá ngươi giao phó trung thân nam nhân sao lăng dư đỡ l à n váy ở dịch phi bên cạnh ngồi xuống ánh mắt thâm trầm đến nhìn mặt hồ lắc lắc đầu sẽ không yêu tha thiết văn húc cái kia lăng dư đã bị chết đuối ta biết làm một cái hoàn toàn mới chính mình ngươi có thể làm ra lần này rất ngộ nói rõ ngươi b i ế n thông minh không nốc lăng dư gật gật đầu rồi lại đảo mắt t r ừ n g mắt về phía dịch phi ngươi mới nốc dịch phi cười cận đứng lên phủi mông một cái nói đi ta đưa ngươi về trường học hiện tại đều hơn m ư ơ i giờ trường học ký túc xá đã đóng cửa dịch phi là người vậy làm sao bây giờ lăng dư suy nghĩ một chút nói đi nhà ngươi không đúng là đi nhà ta ngủ nhưng là nhà kia chỉ có một căn phòng ngủ làm sao ngủ a đương nhiên là ta g i ư ờ n g ngủ ngươi ngủ trên sàn nhà lạc a a cái gì a vậy cũng là nhà ta nha chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta ngủ một cái giường không phải dịch phi bất đắc dĩ vậy thì ngươi g i ư ờ n g ngủ ta ngủ trên sàn nhà được rồi lăng dư cười khúc khích đây mới gọi là nam tử khí khải mà đi về nhà rồi xem ra lăng dư giống như là muốn triệt để đã quên văn húc thế nhưng muốn quên một người là nói nghe thì dễ điểm này dịch phi tràn đầy lĩnh hội vì lẽ đó trên đường trở về mặt cho lăng dư cúi đầu suy nghĩ sự tình dịch phi cũng không đi quấy dối nàng phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ thật kỹ nhanh lúc về đến nhà lăng dư đ ố n g nhiên ngẩng đầu một đôi mắt to g ắ t gao đến nhìn chằm chằm dịch phi nói ra ta làm cho ngươi hô hấp nhân tạo sự ngươi không cho phép nói ra đó là của ta nụ hôn đầu thật hay giả dịch phi theo bản năng mà sờ sờ môi không tự chủ được n ở nụ cười yên tâm ta sẽ không để cho người khác biết đến bởi vì vậy cũng là ta nụ hôn đầu lăng dư sâu sắc đến nhìn dịch phi một chút nghe tới rất công bằng nhưng là tại sao luôn cảm giác mình bị thiệt thòi về đến nhà l a g dư quen thuộc tìm tới phòng khách điều hòa không chế khí mở ra điều hòa dịch phi thích khí ngồi ở trên đế một chuyến trở về toàn thân khô nóng cực kỳ vốn định thổi thổi điều hòa cố gắng mát mẹ một thoáng lại đi rửa g i ấ y nhưng mà thổi một cái tựa hồ cảm thấy có chút không đúng ngày nắng to ngươi mở gió ấm làm gì còn ba hoa độ ngươi có phải là c h o n g v ắ n g a ngươi m ớ i c h o n g v ắ n g l a g dư chừng dịch phi một chút y phục của ta đều ướp không đến nổi ngươi còn có biện pháp tốt hơn có thể làm cho nó nhanh chóng làm dậy sao có a dịch phi cười hì hì ngươi có thể không mặc quần áo ngủ a sáng sớm ngày mai quần áo dĩ nhiên là k h â rồi ngươi lưu manh. lăng dư một tiếng hô to nhưng l à m ư nghĩ tốt giống như vậy s á c thực so ngày nắng to thổi gió ấm có hiệu quả liền lại có chút ưu thầm nghĩ nếu như ngươi nửa đ ê m phá cửa mà vào làm sao bây giờ vậy ngươi tự mình đãi khách thính thổi gió ấm đi ta không chịu được ta phải về phòng ngủ rồi n g ư ơ i chờ một chút lăng dư lúc này đóng điều hòa cướp trước một bước chạy vào duy nhất một căn phòng ngủ sau một lát ném qua t r ư ơ n g chiếu đi ra ngươi nếu như dám nửa đ ê m xông tới ngươi phải chết chắc nói xong lăng dư đóng cửa phòng đồng thời từ bên trong khóa lên hai đạo đem trên mặt đất chiếu chỉnh tệ bày sẵn xem ra đêm nay chỉ có thể trên đất ngủ một giấc t ỉ n h lại sau giấc ngủ trời đã sáng trăng ngủ trên sàn nhà đúng là rất mát mẻ dịch phi chậm rãi xoay người kế đứng lên cầm lấy trên bàn điện thoại di động cùng tin lắp đặt thật sốt sáng ấ n xuống nút mở máy ta ở b ụ tổng vui mừng hiện lại còn có thể sử dụng s ơ n trại cơ chính là được không thấm nước lại phòng ngã tiết kiệm được một bút mua điện thoại di động p h í dụ màn hình vừa sáng lên liền thu được một cái tin nhắn bữa sáng đã làm tốt ở nhà bếp xem như là ta tối hôm qua tiền thuê tháng này tiền thuê nhà một ngày cũng không thể thiếu toán mở ra phòng ngủ che đậy cửa phòng quả nhiên lang dư đã đi rồi đi đến nhà bếp một bắt nóng hội chứng gà diện ngay ngắn ở trên bàn bày đặt xem ra lăng dư cũng đúng mới vừa đi không bao lâu rửa mặt xong ăn xong mì sợi dịch phi liền trở lại trong phòng chuẩn bị lọt gì đáng nhắc tới chính là lăng dư tay nghề cũng đúng rất không sai đội nón an toàn lên nằm dài trên giường dịch phi không khỏi mà hít sâu m ộ t hơi nhàn nhạt, nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát tràn vào trong núi nghĩ đến tối hôm qua lăng dư vẹn vẹn ăn mặc tiếp thân y vật ngủ quá tấm này giường là một người bình thường thành niên nam nhân giờ khác này dịch phi trong lòng vẫn còn có chút tiểu h ư n ấ n càng thêm đáng ra hưng phấn chính là thông qua cả ngày hôm qua nỗ lực dịch phi đã thành công lên tới bốn no cấp ngày hôm nay có thể bắt đầu hướng dẫn phó bản rồi lò dìn sau khi mở ra bảng kinh ngạc đến hiện mình đã chen vào phong tuyết chi thành thiên bảng năm vị trí đầu trước mặt đứng hàng người thứ bốn phía trước ba người phân biệt là m ộ n g vông â n xích luyện cùng băng phong luyến tuyết người thứ năm long chi m ộ n g khoảng cách bốn o cấp vẹn vẹn chỉ kém hai kinh nghiệm mở ra b ả n tốt danh sách đốt đang ở tuyến long chi m ộ n g điều tin tức quá khứ ta đi hư vô c h i cảnh phó bản vào miệng chờ người người bốn o cấp trực tiếp đi nơi nào theo ta hiệp một bên mở ra địa đồ chạy tới hư vô c h i cảnh rất nhanh long chi mậu hồi phục tin tức được bất quá hai ta biết đánh nhau thông bốn o cấp phó bản sao liền cái mãi đều không có thử xem đi không được liên lụy ngược lại không đi vào lời nói tuần này ba lần cơ hội cũng lãng phí rồi được ta bốn o cấp liền đi t ì m ngươi đóng lại không c h ắ c dịch phi không khỏi bước nhanh hơn từ phong tuyết chi thành khoảng cách lờ vờ bốn o hư vô c h i cảnh biết có một đoạn rất dài khoảng cách tương truyền ở một ngàn năm trước nhân loại cùng ma tộc chi nhánh từng triển khai một hồi lãnh địa tranh đoạt chiến cuối cùng nhưng lấy ma tộc thắng lợi cáo tiệp đồng thời cướp đoạt cái k i a m ả n h lãnh thổ nắm giữ quyền đời sau nhân loại bởi không cam lỏng liền phái một tên ma lực mạnh mẽ sư ở lãnh thổ xung quanh bố trí kết g ớ i dẫn đến chiếm lĩnh cái t i ê mảnh lĩnh vực ma thu toàn bộ bị vây ở bên trong đồng t h đồ lúc, lúc này nham thạch cử động đang bị một đạo nửa trong suốt kết giới ngăn cản người chơi cần ở nở cờ, cờ lò đi á trong tay lĩnh phó bản nhiệm vụ mới có thể nhảy vào kết giới xem hạ thời gian bảy giờ rưỡi vừa long chi mộng cũng tới tin tức hắn đang ở tới rồi trên đường lúc này lăng dư một cái tin tức dịch phi cảm ơn ngươi cứu ta ta tối hôm qua nghĩ đến một buổi tối cảm thấy xác thực không có cần thiết vì hắn từ bỏ tính mạng của chính mình tin tưởng biết có tốt đẹp hơn tương lai đang đợi ta nhìn lăng dư lần này tự nội tâm cảm khái dịch phi vẫn là cảm thấy có chút vui mừng nhưng là cố ý hồi phục tin tức nói ngươi là thật muốn thông vẫn là lựa phình ta à. đến ngư âm cười một cái cho ta nghe nghe nghe nghe nghe nhìn xuống bạn tốt danh sách bên trong lăng dư tên phía sau ba mươi bảy cấp đánh dấu dịch phi t i ế t hận nói nếu như cả ngày hôm qua thời gian không có lãng phí phòng trừng thêm vào ngày hôm nay một ngày ngươi cũng có thể lên tới bốn nó bất quá bây giờ nhìn lại ngươi là không hy vọng ở tuần lễ này bên trong đạt đến bốn nó cấp lăng dư tức giận nói đúng vậy đều do tên khốn kiếp kia làm hại ta trốn tiết ở cấp độ kia một ngày một đêm phẫn nộ thừa dịp cuối tuần nhanh lên một chút mang đẳng cấp thăng lên đi tuần sau ta miễn phí mang ngươi phó bản thế nào cắt a mới không cần ngươi mang tuần sau ta tìm mộng, mộng đồng thời xoay người nhìn thấy cách đó không xa long chi m ộ n g ngay ngắn đi về phía bên này dịch phi liền nói ra vậy được hai người các ngươi cùng t i ế n thủ cố gắng phỏng đoán một tháng o làm sao hướng dẫn phó bản đi ta không nói cho ngươi muốn tiến vào phó bản nước thuốc chuẩn bị sung túc sao mở ra ba lô nhìn xuống dịch phi hồi phục long chi m ộ n g nói đầy đủ liền hai người sáng tạo ra cái đội ngũ đi tới nham thạch cử a động nở tờ cờ lò đi á trước người xúc đối thoại a dũng cảm người mạo hiểm các ngươi có từng biết hư vô c h i cảnh khởi nguồn cứ việc từ lúc tới đây trước liền đem hư vô c h i cảnh các loại tư liệu quen thuộc thấu triệt thế nhưng lò đi á vẫn là rất phiền phức từ đầu tới đôi u cho hai người kể lại một lần hư vô c h i cảnh là thế nào bị ma tộc cấp đi sau lại bị người loại pháp sư thi hạ kết giới khởi nguyên nói những này lò đi á vừa mới cho hai người truyền đạt nhiệm vụ hư vô c h i cảnh từ trước đến giờ đều là bị hậu nhân dùng làm khiêu chiến thí luyện địa phương nếu như các ngươi có thể tiến vào hư vô c h i cảnh hoàn thành từ trong tay của ta lĩnh nhiệm vụ liền nói do thực lực của các ngươi đủ mạnh cũng sẽ phải chịu phong tuyết tri thành toàn thành bách tính kính ngưỡng các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu khiêu chiến sao long chi mộng có chút không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị kỹ càng rồi được lò đi á lấy một loại rất là ánh mắt tán thưởng nhìn về phía hai người tiến vào hư vô c h i cảnh sau các ngươi cần muốn giết chết ma tộc kiếm sĩ ma tộc pháp sư ma tộc thích khách cùng ma tộc cùng kỵ các loại hai ho ho chỉ đồng thời giết chết bị vây ở hư vô c h i cảnh có cao nhất quyền uy ma tộc thống lĩnh nếu như các ngươi còn có thể sống từ nơi này đi ra ta đều sẽ dành cho các ngươi một bút phần thưởng phong phú gợi ý của hệ thống ken có tiếp nhận hay không phó bản nhiệm vụ hư vô tri cảnh tiếp thu này nhiệm vụ cần tiêu hao mười điểm danh vọng không chút do dự lĩnh nhiệm vụ hai người đang muốn từ kết giới vào miệng nhảy vào phó bản lúc đông nhiên một tên khác hai người cảm giác quen thuộc cấp hồng danh người chơi từ nơi không xa đi về phía bên này xích luyện q một chương tám mươi sáu hướng dẫn phó bản chương tám mươi sáu hướng dẫn phó bản một mình ngươi chạy tới đánh phó bản long chi mậu nhìn thấy xích luyện một thân một mình liền hỏi có muốn hay không theo chúng ta đồng thời thế nhưng xích luyện nhưng là một mặt lạnh n h ạ t không chút nào cùng để ý tới chỉ cho là không nhìn thấy hai người như nhau trực tiếp hướng đi nở tờ cờ, cờ n ổ đệ ạ xúc đối thoại lĩnh nhiệm vụ long chi mậu lại là bất đắc dĩ triển g a mi coi như xong chúng ta vào đi thôi chưa đã ta và các người tổ đội chân trước mới vừa vừa bước vào kết giới xích luyện b ô n g nhiên xin nhập đội liền ngày này ba cái tính cách khác biệt người ở cùng một đội ngũ bên trong nhảy vào lờ vờ và bốn nó hư vô c h i cảnh phó bản bên trong long chi mộng nhìn một chút mặt không hề cảm xúc xích luyện có chút oán giận nói nói thật chúng ta căn bản đều lẫn nhau không quen biết nhưng cái gì vậy trước hai lần không có ta hoặc là dịch phi lấy người a i đi đỏ xong trình độ hiện tại đã sớm chết về tân thủ thôn bên trong đợi đi tới không phải muốn cho người theo chúng ta nói cũ cảm ơn cảm ơn cái gì tốt xấu ngươi không đến nôi đối với chúng ta thái độ lãnh đạm như vậy chứ xích luyện nhưng là cười lạnh nếu chúng ta lẫn nhau không quen biết các ngươi cần gì phải làm điều thừa tới cứu ta đây ngươi người này thực sự là long chi mậu quả thực có chút không thể nhịn được nữa lật đổ ta đối với tình người cái nhìn dịch phi chỉ là cười nhạt tiện đà mấy người ở đèn kịt một màu trong hoàn cảnh tiếp tục thâm nhập sâu phó bản tí tách tí tách bốn phía chuyền đến từng trận có nhịn điệu nước nhỏ giọt thanh duy có trước mắt một chỗ điểm sáng nhỏ ở chỉ dẫn ba người đi tới phương hướng khi trước mắt tầm mắt do đèn kịt một màu bên trong một cái điểm sáng nhỏ diễn biến thành một cái to lớn núi chỗ trong lúc đồng thời xuất hiện ở ba người trong tầm mắt còn có thành đàn đi khắp ma tộc thú nhân bốn phía vách đá vân ư quanh ánh sáng từ trên đỉnh đầu toàn cảnh thiên s o n g chiếu vào rơi ra ở chỗ trống mỗi một chỗ ngóc ngách những n à y thú nhân này là t ú n năm tụng ba tụ tập cùng một chỗ sợ là có chút khó đối phó dịch phi tốt một phen dò xét một thoáng to lớn chỗ trống bên trong tình huống n g ầ n ngơ là không tìm được một cái lạc đàn thú nhân không khỏi lộ ra một k i a vẻ lo lắng long chi mộng nhưng là nhìn thấy chỗ trống đối diện phần cuối còn có một chỗ ánh sáng nghĩ đến hư vô c h i cảnh hẳn là chia làm hai tầng quả nhiên nhìn kỹ hạ trước mắt những n à y thú nhân c h ủ loại long chi mộng suy đoán được chứng minh hiện tại ở trước mặt chúng ta l tiếp, tiếp xích ấ p luyện lạnh lùng nói nói rồi nhiều như vậy không biết các ngươi là nghĩ biểu đạt cái gì nói xong vung lên vũ phiến một cái tử vong kết dối ném về phía một nhánh do hai cái ma tộc kiếm sĩ cùng hai cái ma tộc pháp sư tạo thành bốn thú tiểu đội nếu như không dám đánh các ngươi có thể hiện tại liền lui ra long chi mậu dương cung một mũi tên băng chi tiễn bắn về phía bị tử vong kết giới khốn ở trung ương ma tộc pháp sư trên người nói ngươi có phải là nói câu nào bên trong không mang theo điểm khinh bị tâm ý sẽ trong lòng không thoải mái à? xích luyện cười nhạt ta nếu là ngươi vừa cái kia nhớ băng chi tiễn sẽ bỏ vào kiếm sĩ trên người nói xong một cái vong linh t h u ố c phược nhốt lại chậm rãi đột phá kết giới hai cái ma tộc kiếm sĩ bên trong một con thế nhưng một con khác vẫn cứ cầm cự kiếm nhanh hướng bên này gọi giết tới cái kia hai cái ma tộc pháp sư t hai ì l chờ ở xích luyện tử viên o n g g kết ớ b trong t r i quả cầu lựa từ hai cái ma tộc pháp sư pháp trượng bên trong vùng vậy mà ra phân biệt n ệ n ở xích luyện cùng lòng chi mộng trên người đỉnh đầu song song bay lên một cái tiếp cận ba ho ho kết xù thương tổn hai trăm bảy mươi sáu hai trăm chín mươi tám hai người ma phòng đều là thấp đến mức rối tinh rối mù nhấc lên n g u y ệ t hành kiếm một cái bách bộ xuyên dương đánh n g ấ t ngay nắn g bọt tới bên này ma tộc kiếm sĩ tiện đa động ngự kiếm thuật cũng trong lúc đó hấp dẫn đến cách đó không xa t ử vòng kết giới bên trong hai cái ma tộc pháp sư thù hận đã như thế tất cả thù hận đều tập trung ở dịch phi một người trên người ao hào rào sau một khắc hai viên quả cầu lựa từ kết giới trung phi ra phối hợp ma tộc kiếm sĩ cự kiếm đánh chém tập trung rơi vào dịch phi trên người 1 1 9 5 8 6 3 lúc này xích luyện bố trí tử vong kết giới đã biến mất hai cái ma tộc pháp sư cột máu không hẹn mà cùng rơi xuống một nửa vị trí bốn cấp bốn pháp sư hp không tới hai ngay sau đó xích luyện cùng lòng chi mậu một vòng tập hỏa dây rơi một con tàn máu ma tộc pháp sư còn lại một con liền không đủ làm hại ở ba người không tính là rất hiểu ngầm dưới sự phối hợp trước sau cũng không tới hai phút liền giải quyết đi này chi bốn thú người tiểu đội từng người bắt được không ít kinh nghiệm đánh giết phó bản bên trong quái vật ngoại trừ so phó bản ở ngoài cùng đẳng cấp quái vật thu được e ít hơn nhiều tiền tài tiền lời cũng đúng phó bản ở ngoài cùng đẳng cấp quái bình thường không cách nào so với hai cái bốn cấp hai ma t ộ c kiếm sĩ cùng hai cái bốn cấp bốn ma t ộ c pháp sư tổng cộng c à n g là bạo ba ho ho nhiều viên tiền đồng từng người m ộ ư ơ i ho viên tiền đồng do hệ thống chia đều ba người tiếp tục đem mục tiêu khóa chặt khi đến một nhánh ba kiếm sĩ hai pháp sư năm thú người tiểu đội bên trong hư vô c h i cảnh một tầng bốn mươi hai cùng bốn cấp bốn quái vật vẫn tương đối dễ đối phó sợ là tầng thứ hai lẹ v ẻ o bốn mươi lăm trở lên ma tộc thích khách cùng ma tộc cung kỵ liền không tốt như vậy đánh duy nhất đáng được ăn mừng chính là ma tộc thích khách cùng ma tộc cung kỵ tất nhiên đều là vật lý hệ quái vật như vậy dịch phi chịu đựng đến uy hiếp bao nhiêu vẫn là có thể so với gặp phải đồng cấp pháp hệ quái vật thấp một ít dù sao ba người đều là đứng hàng phong tuyết chi thành thiên bảng năm vị trí đầu thực lực cũng không phải thổi ra bỏ ra nửa giờ công phu ung dung quyết định hư vô tri cảnh một tầng hai chỉ ma tộc kiếm sĩ cùng hai h ho ho ho chỉ ma tộc pháp sư. tay á n cầm sắc bén truy đầu đội màu đen khăn che mặt chỉ lộ ra hai cái máu con ngưng màu đỏ ma tộc thích khách cùng điều động ở ma tộc chiến trên lưng ngựa ma tộc cùng kị che kín hư vô tri cảnh toàn bộ hai tầng chỗ trống long chi mộng tiến lên trước vài bước ném qua cái giám định thuật lập tức rơi vào một trận cao mày hoàn toàn không nhìn thấy thuộc tính đó là đương nhiên ma tộc thích khách là bốn mươi sáu cấp ma tộc cung kỵ càng là đạt đến bốn mươi tám cấp cao ra chúng ta tám cấp đều nói xong dịch phi ánh mắt quét qua bôi phía chọn lựa khoảng cách gần nhất một nhánh đâm một cái hai cung kỵ tiểu đội vẫn là ta dùng ngự kiếm thuật kéo thù hận các ngươi tùy ý long chi mộng dơ lên cung lại đột nhiên thả xuống nhìn về phía dịch phi nói không phải ta đã kết ngươi ngự kiếm thuật thường tổn thật giống xác thực không sao thế chỉ là dùng để kéo thù hận không phải vậy ta đều lợi d ù n g dịch phi thở dài tựa hồ cũng vì tiền kỳ ngự kiếm thuật vô bổ cảm thấy có chút bất đắc、dĩ. vì lẽ đó gọi các ngươi tùy ý công kích cũng không nên luôn nhìn chằm chằm một cái mục tiêu đánh không phải vậy bằng vào ta ngự kiếm thương tổn là rất khó ổn định thù hận Giao. Động ngự công đem ma tộc thích khách cùng cùng dương hướng chóng sung phong, đồng giáp lồng ngực, thương kiếm hai cái lại phi cái tới. thời cái liên tiếp hai cái ma tộc ma ma nhanh qua ma bay Xeo, đem đây, đâm đỉnh đầu tộc tộc một bộ tộc một tộc thành hận dẫn này xuyên lên hai cái thương tổn, 496, phá giáp nhất xuyên lên tổn, khách kỵ khách kích khách thuật, thích thù thích thích hấp dịch bách phá lúc cấp lấy về phía sau long chim hợp một cái xuyên vân tiễn lúc này đi tới ở ma tộc thích khách đỉnh đầu mang theo một cái tiếp cận ba ho ho điểm thương tổn không khỏi thở dài nói ngươi để ta một cái mười hai tinh vật công t r ư ở n g thành thần xạ thủ làm sao chịu đổi bên hông bị ma tộc thích khách trong tay truy đâm thật sâu vào dịch phi lui về phía sau nhưng hai bước nói người ngự kiếm nhưng là mười ba tinh vật công t r ư ở n g thành không phải mười tinh vật công t r ư ở n g thành kiếm thuận chiến sĩ có thể so với có thể như thế nào đi nữa nói ngươi cũng vẫn là một tên chiến sĩ a mười ba tinh vật công t r ư ở n g thành có thể hay không quá nghịch thiên rồi bang chi tiễn phối hợp xích luyện một cái tử vong kết rơi rơi vào hậu trận hai cái ma tộc cung k � trên lời nhìn thấy bên cạnh xích luyện giờ khắc này cực kỳ bình tĩnh cùng yên tĩnh phảng phất ở một cái người chơi máy rời như nhau long chi mộng liền cũng không tiếp tục nói nữa chăm chú đánh lên ô nương theo một tiếng u linh gào t h á c thanh đang cùng dịch phi đối lập ma tộc thích khách phía sau bị triệu hoán ra một con hát cám nô bục đến một giây sau lại là một đạo hào quang màu xám sấm bao phủ xích luyện hát cám nô bục cùng bóng tối bao trùm hai cái kỹ năng trong nháy mắt mang đi ma tộc thích khách tám h ó ho sinh mệnh không chờ hai người này kỹ năng đến tiếp sau thương tổn ma tộc thích khách cũng đã gọi dịch phi một cái huyễn ảnh kiếm thứ chém thành một đống nhỏ tiền đồng cùng e ít v o n g linh triệu hoàn sư thương tổn đến từ chính kỹ năng đến tiếp sau kéo dài tiêu hao mà xích luyện đoạn thứ nhất thương tổn liền có thể đối với 46 cấp ma tộc thích khách tạo thành nặng như thế sang là biết bao khủng bố dưới khố chiến mã cho ma tộc cung kỵ mang đến không ít sinh mệnh bổ trợ làm cho 48 cấp ma tộc cung kỵ sinh mệnh hạn mức tối đa liền đạt đến khủng bố 4 ố n ho ho điểm ước lượng tử vong kết giới mang đến 10 ho、oh oh、ho tiêu hao hai cái ma tộc cung kỵ vẫn như cũ còn lại 3 a ho ho ho sinh mệnh veo veo hai mũi tên tử trên lưng ngựa ma tộc cung kỵ trong tay bán ra thẳng tắp đóng ở dịch phi ngực ba trăm hai mươi mốt ngoại trừ trước sau mặt không hề cảm xúc xích luyện long chi mộng cùng dịch phi hai người đều làm một trận thắng phục đặc biệt là biết rõ chính mình hai mươi tám ó điểm bật phòng cái này chuẩn xác số liệu dịch phi có thể đối với mình tạo thành như thế cao thương tổn phản tính toán một chút cũng biết ma tộc cung kỵ lực công kích chí ít ở bốn ó ó trở lên q một chương tám mươi bảy ma tộc thống lĩnh chương tám mươi bảy ma tộc thống lĩnh phía trước một chiếc đánh cho dễ dàng này hai ho chỉ ma tộc thích khách cùng hai ho chỉ ma tộc cung kỵ trận chiến đấu đánh cho nhưng là không thoải mái hầu như mỗi lần làm xong một chiếc dịch phi tiếp cận ba ho ho đều thấy để đến tiếp sau khôi phục lại đến tiêu tốn thật dài một q u o n thời gian hơn nữa trong lúc ba người còn chỉ có thể lựa số lượng thiếu thú người tiểu đội đánh qua bốn con tiểu đội hoàn toàn không thể đ ụ c vào bởi vì dịch phi căn bản vác không giữ được ở tầng này hai ho ho chỉ ma tộc thích khách cùng hai ho ho chỉ ma tộc cung kỵ trên người ba người bỏ ra hai giờ rơi thời gian gần như một tầng tốn gấp ba nhìn nhiệm vụ danh sách hư vô c h i cảnh nhiệm vụ tiến độ đã đạt đến tàm ho trước mắt chỉ cần giết chết ma tộc thống lĩnh liền n có thể hoàn thành toàn bộ phó bản nhiệm vụ nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới vẫn chưa tìm được ma tộc thống lĩnh bóng người một bên ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm ma tộc thống lĩnh tung tích long chi m hộng đem hoàng k i m cung dựa vào về trên lưng nói ba người chúng ta hướng dẫn phó bản độ cũng rất nhanh buổi chiều lại tới một lần nữa thế nào tốt dịch phi tự nhiên là không thành vấn đề xích luyện nhưng là ánh mắt nhìn về phía phương xa nhàn n h ạ t nói có thể giết nó nói s a u đi theo xích luyện ánh mắt nhìn chỗ chống chúng vào ma tộc thích khách cùng ma tộc c u n g kỵ dồn dập hướng về hai bên tàn đi một con điều động màu trắng chiến mã người mặc ngân khải cầm trong tay trường thương đầu đội kim quan ma tộc thú nhân ngay ngắn hướng về bên này chậm rãi hành quá g phòng, phòng, kỹ năng chiến tranh dích đạo điều động giới trướng chiến mã khiến cho ra một tiếng gào thét làm cho phạm vi lớn bên trong tất cả kẻ địch di động độ hạ thấp ba ho đồng thời ma t ộ c thống lĩnh tự thân di động độ tăng cường ba o miễn thương tăng cường năm o kéo dài hai ho dây kỹ năng lãnh chúa v ầ n g sáng lấy ma t ộ c lĩnh uy nghiêm động v ầ n g sáng làm cho ma t ộ c thống lĩnh lực công kích cùng sức phòng ngự tăng cường ba o công kích độ tăng cường năm o mỗi lần công kích tạo thành thương tổn năm o chuyển hóa thành tự thân hp kéo dài mười giây giới thiệu một n g h n năm trước ma t ộ c thống lĩnh thống xuất thú đại q u â n người chiếm lĩnh nơi đây nhưng bị l o à i người sư bố trí kết giới nghi hoặc một n g h n năm đến ma t ổ n thống lĩnh phí hết tâm tư lấy các loại thủ đoạn nỗ lực phá hoại kết giới nhiều lần tay trắng trở về tích góp một năm đăng ký đều sẽ làm cho ma t ộ c thống lĩnh sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái nào bước vào hư vô tri cảnh nhân loại n a m o cấp lãnh chúa nhưng là cao hơn chúng ta mười cấp a long chi mộng có chút du l ú nắm chặt nguyện ảnh kiếm ngự kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ dịch phi ánh mắt khẩn nhìn chăm chú khoảng cách càng ngày càng gần ma t ộ c thống lĩnh nói thử xem đi Đê đó tiện trí kết đến nhìn phi ba người, lấy một loại người giới nhân nhỏ năm mà phạm là là vào bé, bố các bất b quá u ồ năm thống lĩnh có thể là sẽ không dễ dàng thà thứ lĩnh không hai h dàng người. Nói xong, là có các c sẽ dễ â trăm chín mươi sáu long chi Ngọc nhanh chóng mở ra huyện ảnh bộ ở dịch phi một cái huyện ảnh kiếm thứ hấp dẫn thù hận sau khi liên tiếp hai mũi tên bắn ở ma tộc thống l ĩ n h phía sau lưng dù sao đây là năm o cấp lanh c h ú a c quái có thể ở bốn mươi tám cấp ma tộc cung kỵ trên người đánh ra sáu ho ho thương tổn huyện ảnh kiếm thứ chỉ, chỉ có thể đối với ma tộc thống linh tạo thành tích lũy không tới bốn ho điểm thương tổn nhìn thấy ma t ộ c thống lĩnh đỉnh đầu bay lên đến từ chính trong tay mình hai cái không tới mười lăm ó điểm thương tổn long chi mộng không khỏi xem trong tay hoàng kim cung thở dài nên đổi vũ khí dịch phi cười ha ha không chắc này con lãnh chúa bột liền cho ngươi bạo cái vũ khí c ự c phẩm tức khắc xích luyện hắc cám nô bột xuất hiện ở ma t ộ c thống lĩnh phía sau pháp hệ thương tổn vẫn có thể đối với vật phòng hơi cao ma t ộ c thống lĩnh tạo thành trọng thương hắc cám nô bột mang theo một cái ba ho ho sắc bén thương tổn đồng thời còn không ngừng mà đổi đánh ở ma t ổ n thống lĩnh phía sau mỗi hai g â y đồng hồ sẽ tạo thành một lần mười lăm ó điểm ước lượng kéo dài thương tổn m xem chuẩn ngay ngắn thua thương chết thân sông lại ma tộc thống lĩnh ném qua cái bách bộ xuyên dương quá khứ nhanh chóng lên sung phong rút kiếm một cái phá giáp nhất kích ba trăm một mươi chín ba trăm ba mươi hai lần thứ nhất lẽ vẹo năm phá giáp nhất kích tạo thành thương tổn rõ ràng quá lẽ vẹo bảy thông thạo bách bộ xuyên dương quả nhiên phá r ắ á p nhất kích vẫn là thích hợp nhất dùng ở da d à y thịt béo d a hỏa trên người ba người một phen công kích đánh ra tích lũy tiếp cận hai ho ho ho điểm thương tổn mà ma t ộ c thống lĩnh đỉnh đầu cột máu tỷ lệ phần trăm vẫn như cũ còn lại chín mươi bảy phần trăm bước đầu phòng trừ ma t ộ c thống lĩnh tổng sinh mệnh đại khái ở bảy ho ho ho ho ho ước lượng trong đó bao quát chiến mã cho ma t ộ c thống lĩnh mang đến sinh mệnh bổ trợ thiếu không được một hồi kéo dài tiêu hao chiến đang không có mục sư tình huống h ạ đ á n h tiêu hao chiến không thể nghi ngờ là tối bất lợi nhưng là trước mắt đây chính là một con quá ba người dòng g i mười cấp lãnh chỗ buồn cũng không thể nói như từ nhỏ quái như nhau chiến quyết đi. ma t ộ c thống lĩnh điều động chiến mã trực tiếp đem dịch phi cho va bay ra ngoài lại một cái tiếp cận sau ho ho t h ư ơ n g tổn từ dịch phi đỉnh đầu bay lên vội va tử trong bao sờ soạn cái bình thuốc một tầm m à xuống long chi mộng cùng xích luyện hai người cũng không ngổng công dịch phi như vậy gian lao kéo t h ù hận băng chi tiến cùng bóng tối bao trùm song song hạ xuống sau một khắc ma t ộ c thống lĩnh trên người bỗng nhiên nổi lên một trận hào quang màu đỏ dưới trướng màu trắng chiến mã hai cái móng trước cao cao dơ lên rơi xuống đất trong nháy mắt ra một tiếng gà o thét một đạo mắt trần có thể thấy vòng tròn ánh sáng nhanh trong hướng bốn phía khuyết tán mà tới vâng sáng lan đến gần ba người đồng thời một đạo rõ ràng gợi ý của hệ thống thanh â m tùy theo truyền xuống k e n ngươi chịu đến ma tộc thống l ĩ n h chiến tranh bảo hao kỹ năng ảnh hưởng kéo dài hai ó dây bên trong di động độ hạ thấp ba ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho h ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho h độ, vào tới, di động độ hạ thấp 3 o ho h ho ho ho ho h ho ho c o ho ho ho ho ho k o ho ho ho h t ho ho ho ho ho ho n o ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho o ho chiến tranh bào hao năm o miễn thương bổ trợ h ạ ma t ộ c thống l ĩ n h chịu đựng đến xích luyện bóng tối bao trùm ảnh hưởng kéo dài thường tổn do mỗi d â y chúng tiếp cận hai o, o điểm mức độ lớn hạ thấp mỗi d â y trung mười o điểm long chi mộng dương cung một cái xuyên vân tiễn cũng chỉ là đối với ma t ộ c thống l ĩ n h miễn cưỡng tạo thành mười lăm o điểm ước lượng tương tổn xích luyện vong linh thúc phược chậm c h ạ m không cùng ra tay tựa hồ là đang đợi cái gì lúc này ma t ộ c thống l ĩ n h đông nhiên rít lên một tiếng trên thân thể hồng quang nhất thời tăng mạnh rõ ràng là động đệ nhị kỹ năng lính chủ q u a n hoàn rốt c u c đời được ngươi xích luyện hờ nhìn về phía sông trọng bờ hư thiện đà vong linh m thúc phược là coi ma tộc thống linh cùng màu trắng chiến mã là một thể thống nhất vì lẽ đó ma tộc thống l ĩ n h từ bị nhốt lại chiến mã trên người thay rớt đồng thời không ảnh hưởng hắn cũng bị nhốt lại kết cục vong linh t h u ố c phược nghi hoặc thời gian là mười giây vừa vặn trung hòa lĩnh chủ quang hoàn mười giây bờ uff bổ trợ xích luyện là đã sớm tính toán được rồi bị nhốt lại ma t ộ c thống lĩnh chỉ là mất đi năng lực hoạt động mà đồng thời không có mất đi năng lực công kích thêm vào bị nhốt trong lúc miễn thương tăng cường tàm o vì lẽ đó dịch phi tự nhiên phải không dám tới gần ma t ộ c thống lĩnh thừa dịp thời gian này ở một bên lẳng lặng mà khôi phục sinh mệnh thêm nữa chiến tranh bảo hao cho ma t ộ c thống lĩnh mang đến năm o miễn thương lúc này ma t ộ c thống lĩnh miễn thương đã qua mười o vì lẽ đó long chi mọc mũi tên đánh vào ma t ổ n thống lĩnh trên người cùng một mẩu đều là mít chờ mười giây quá khứ thoát ly vong linh thuốc thời tộc thống trên thối trở trên linh phược nghi hoặc, đồng thời ma tộc thống linh trên người lĩnh chủ quang hoàn vong ly lùi, liền cưới trở về trên lưng về đồng người quang cũng ngựa, UFF cưới đã bờ ma xích ô n lên g lại đem đây. x luyện thấy rõ ràng ở ma t ộ c thống lĩnh vừa điều động chiến mã thời điểm lập tức vung lên vũ phiến lấy ma t ộ c thống lĩnh vị trí lùi về sau dự toán năm mã khoảng cách phóng thích tử vong kết giới ma t ộ c thống lĩnh một trở tay không kịp liền với chiến mã xông vào kết giới nhất thời vô số rơi đi về va chạm kết giới bên trong ma t ộ n thống lĩnh bởi chiến tranh bảo hao mang đến năm o miễn thương bờ uff vẫn còn tử vong kết giới đối với ma tổng thống lĩnh tạo thành kéo dài thương tổn cũng chỉ có mỗi giây trùng không tới mười o điểm m ạ thôi t đông tử nhiên g kết ớ i b trong biết l độ dịch phi như là nhớ ra cái gì đó thừa dịp ma t ộ c thống lĩnh còn bị vây ở kết giới bên trong lập tức mở ra ba lô cầm mấy bình màu tím thuốc đi ra cho xích luyện cùng lòng chi mậu mộ một người ném qua một bình quá khứ lờ vờ một công kích thuốc dùng ăn sau sáu ho dây bên trong tăng cường năm lực công kích nhìn trong tay đầu thuốc long chi mộng rất là kinh ngạc người nấu nướng thuật đã có thể làm r a tăng thêm đạo cụ dịch phi đem một bình công kích thuốc một tầm m à xuống thân thể bốn phía nhất thời nổi lên một đạo yêu đ ớt hào quang màu đỏ không phải đây là mở hồng đ được long chi mộng cười ha ha đồ tốt như thế không còn sớm lấy ra nói xong chính là không chút khách khí mà đem thuốc cho nuốt xuống xích luyện nhưng là liên thủ bên trong thuốc không hề liếc mắt nhìn một chút lại ném về cho dịch phi lấy về ta không thích lĩnh người khắc tỉnh d ị phi xem trong tay bị vứt trở về thuốc vừa nhìn về phía xích luyện muốn nói lại thôi nhân ra không muốn ngược lại trả lại cho mình mất đi Liên liên dùng đem đã q u á một b ì chương tám mươi tám thứ phó bản qua cửa chương tám mươi tám thứ phó bản qua cửa với chiến mã ma tổng thống lĩnh mặc dù đang không có bờ uff bổ trợ hạ di động độ cũng đúng cực nhanh vì lẽ đó hai ó di hạ thấp căn bản không đủ để đem ma t ộ c thống lĩnh vây ở kết giới bên trong đạt đến mười giây bất quá long chi mộng bù đắp một cái băng chi tiễn sau kết quả là không giống nhau tử vong kết giới cho ma t ộ c thống lĩnh mang đến dài đến mười tổng cộng mười h ó h ó thương tổn kết giới biến mất thời gian ma t ộ c thống lĩnh trên người bờ uff cũng biến mất theo đảo mắt trở lại ban đầu trạng thái ta muốn bóp nát các ngươi bảy kiến cổ này sau đó đem linh hồn của các ngươi vây nốt ở đây để cho các ngươi cũng cảm nhận được ở đây bị nốt ngàn năm thống khổ ma t ộ c thống lĩnh hét lớn một tiếng điều động chiến mã xông lên đem lại đây mắt thấy trường thương liền muốn bốc lên dịch phi thân thể lúc nhanh chóng tung nguyện hành kiếm một cái bách bộ xuyên dương ổn định chiến mã cùng ma tổng xoạt xoạt long chi mộng xuyên vân tiễn cùng một cái phổ tấn công tới đến xích luyện kỹ năng làm lạnh nhưng là không có như vậy nhanh chỉ có thể ở một bên quan tâm ma t ộ c thống linh hướng đi cheng từ trạng thái hôn mê tỉnh lại ma t ộ c thống linh vất lên trường thường trực tiếp đâm thủng dịch phi b a y máu tươi tung tóe đau đớn một hồi làm cho dịch phi không được liên tiếp lui về phía sau đỉnh đầu một cái sáu ho ho thường tổn bay lên nếu không phải là có vong linh đai lưng cùng vong linh bảo vệ đ u ổ i hai cái phẩm chất ưu tú hộ cụ phòng thần chỉ bằng vào dịch phi một cái bốn o cấp chiến sĩ nơi nào kinh đạt được năm o cấp lãnh chúa một ma t ổ n thống lĩnh tàn phá mặt khác ngoại trừ dịch phi cái này sẽ tăng làm tốt lắ long chi mộng cùng xích luyện hai người cũng phối hợp đến mức rất là hiểu ngầm băng chi tiến chuẩn xác phối hợp t ử v o n g kết giới song trọng giảm đều là có thể làm cho ma t ộ c thống l ĩ n h ở mười giây đồng hồ bên trong không cách nào thoát ly kết giới lúc này thừa dịp dịch phi ở một bên thôn bình thuốc công phu ma t ộ c thống l ĩ n h đ ỗ n g nhiên chuyển hướng công hướng về long chi mộng cùng xích luyện hai người long chi mộng thấy rõ ràng lập tức mở ra huyền ảnh bộ hướng về phía bên phải thoát đi xích luyện lúc này vung lên vũ phiến nhưng là phản ứng đến vẫn còn có chút muộn ở ma t ổ n thống linh trưởng thường trong tay đâm trúng ngực đồng thời móng ngựa bên dưới bộ xương cánh tay đột nhiên dối ra xích luyện nhanh chóng lui về phía sau mở đỉnh đầu bay lên một cái to lớn chín trăm m ư ơ i tám cột máu trong nháy mắt rơi xuống một nửa trở xuống thế nhưng xích luyện nhưng là không chắc có bao nhiêu h o a mang bình thuốc đều không thôn một cái ném qua nhớ bóng tối bao trùm cho ma tộc thống lĩnh nếu là vừa ma tộc thống lĩnh cái k i a m ộ t đòn trùng hợp r a bạo kích xích luyện nhưng dù là trực tiếp bị dây giờ khác này hồi tưởng lại dịch phi đều cảm thấy có chút khiếp sợ ngươi khi thật không sợ chết sao long chi mộng cũng đúng lòng vẫn còn sợ hai phải nói xem ngươi danh từ này đỏ xâm trình độ điểm tội ác ít nói cũng có năm sáu nghìn một khi c ú máy nhất định trở lại một lẻ、mèo. xích luyện nhưng là không để ý lắm đến nợ nụ cười cũng không luyến sinh chết lại có gì phải sợ h ố n g hồ mỗi lần ta gặp nạn hai người các ngươi đều sẽ đ h ú n g tay cứu rút không phải sao người bình thường nghe đến lời này hận không thể đi tới cho hắn một cái tát dịch p h i nhưng là đúng xích luyện người này càng ngày càng cảm thấy yếu kỳ dũ muốn biết xích luyện sau l ư n g đến cùng có ra sao một cái cố sự dẫn đến hắn như vậy băng hỏa bất s â m hơn nữa là một người hồng danh người chơi tựa hồ giờ nào k h ắ c nào cũng đang chờ người khác tới giết hắn không sợ chút nào sinh tử chuyện này quả thật lại như đầu để lựa cho đá tính chính xác thời gian ở ma t ộ c thống l ĩ n h vừa thoát ly xích luyện kỹ năng giảng một lúc dịch phi nhanh chóng lên một cái bách bộ xuyên dương đánh n g ấ t đang muốn giết hướng về tàn máu xích luyện ma t ộ c thống lĩnh nhanh chóng lên xung phong một cái phá giáp nhất kích thành công hấp dẫn đến ma t ộ c thống l ĩ n h thù hận tiện đà long chi mộng vừa mới dám yên lòng đối với ma t ộ c thống l ĩ n h triển khai công kích tuy nói long chi mộng không phải hồng danh thế nhưng tử vong một lần đẳng cấp giảm xuống cấp một trừng phạt hắn cũng đúng không chịu được nổi cố nhiên là không có xích luyện như vậy đội lấy cái đại hồng danh còn không sợ sinh tử giút khí thời gian từng giây từng phút trôi qua xích luyện đều là có thể xem chuẩn ma t ộ c thống linh phong thích linh chủ quan g hoàn g cho mình thêm bờ uff thời gian n e m cái vong linh thuốc phượt quá khứ dịch phi thì lại nhân này trong lúc dùng thuốc đỏ cùng trong bao lưu lại không ít ba cấp sâu thịt luân phiên sử dụng khôi phục sự sống lại phối hợp bốn o cấp nhị chuyển thần xạ thủ long chi mộng quần quận không ngừng phát ra ma t ộ c thống lĩnh đỉnh đầu cột máu thình lình lấy rất nhanh độ giảm xuống phong tuyết chi thành thiên bảng mười vị trí đầu bên trong ba cái cùng đài diễn xuất một hồi b ộ t chiến loại tình cảnh này nhưng là rất khó gặp đến nói như vậy một hồi lanh chúa cấp m ộ chiến dịch không có một nhánh bao hàm một tên cao cấp vũ em ở bên trong năm người tiểu đ là khó có thể tiếp tục chống đỡ được thế nhưng này năm o cấp lãnh chúa ma tộc thống lĩnh nhưng vẫn cứ gọi dịch phi ba người lấy phổ thông hoa t h ư ợ c dược bình làm khôi p h ủ c h o đánh cho tàn phế muốn nói trong ba người tối đếm xích luyện không thể không kể công có thể nói khẳng định không có xích luyện cái này nhị truyền h tám triệu hoàn sư lấy các loại kỹ năng nuốt lại ma tộc thống lĩnh cho dịch phi tranh thủ thời gian khôi phục sự sống nhưng bằng dịch phi cùng lòng chi mộng hai người khẳng định chỉ có thể trên đường lui ra phó bản lãnh chúa quái ở hp thấp hơn ba o lúc biết có năm o tỷ lệ sinh diễn hiện nhiên ma t ộ c thống l ĩ n h không có bạo thú phẩm mãi đến tận sinh mệnh thấp quá một m ư ơ cũng không có sinh dị biến đỉnh đầu cột máu tiếp tục nhanh đi xuống lạc cái này không thể nào bùn thống lĩnh làm sao biết chết ở nhân loại các ngươi đám này bại tướng dưới tay trong tay rốt cục ở ba người một vòng cuối cùng kỹ năng sau khi ma t ộ c thống lĩnh ra một tiếng kêu rên từ trên lưng ngựa tầng tầng ngã đem hạ xuống gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng ngươi vị trí đội ngũ đánh g i ế t lờ vờ năm ó lanh chúa cấp ma t ộ c thống lĩnh e xg sáu mươi ba hò hò hò hò danh vọng mấy người kinh nghiệm đều dồn dập dâng lên một đoạn giải cuối cùng thanh lý chiến trường phân đoạn đều là khác đ a m thủ chuyên nghiệp cảm thấy hưng phấn ma tổng thống linh tổng cộng bạo bốn đồng tiền vàng cùng hơn năm mươi viên ngân tệ do hệ thống bình quân phân phối cho ba người từng người thu được một năm kim hơn ba mươi khối cấp bốn nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là bị trong ba người duy nhất một cái học nấu nướng thuật dịch phi quét vào trong túi trên đất ba trang bị từng cái hiện ra ở trong mắt mọi người phá diệt giả ưu tú vũ phiến ma pháp công kích mười lăm o phú gia phú gia thể lực ba o phú gia p h ó n g thích kỹ năng lúc đó có mười phần trăm tỷ lệ dùng nên thời gian s ở kỹ cù nổ đ giảm thiểu một giây nghề nghiệp hạn chế triệu hoa sư thế ti đẳng cấp nhu cầu bốn o chưa giám định ma vực chiến hoa ưu tú vật phòng bảy o ma phòng sáu o phu gia phu gia di động độ năm nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đẳng cấp nhu cầu bốn o chưa giám định thống lĩnh c h i giáp ưu tú giáp da quần áo hp sáu o o phu gia phu gia phu gia lãnh chúa vân sáng bị động kỹ năng đ ò người c ô n kích bình h t n lánh chúa vần sáng, tăng lên lực công kích cùng công g có chúa lực kích kích tỷ suốt lệ độ 10%, kéo dài 5 giây. Nghệ nghiệp hạn chơi ế tiết cung thích khách,、Đảng、cấp đu cầu, cung chất c đu mẫu đẳng Người thủ, một tố. phẩm h o, thứ đánh rết phó bản bên trong thủ q u a n buột đều sẽ thu được mức độ lớn nhất tiền lời lần thứ hai qua cửa phó bản liền không thể lại có thêm loại này liên tiếp rơi vài món cực phẩm trang bị tiền lời rất có thể lần sau qua cửa phó bản đánh rết ma t ộ c thống lĩnh cũng chỉ có thể thu được một cái phẩm chất ưu tú trang bị cùng phó bản bên ngoài bột rơi bảo cơ chế như nhau lặp lại đánh rết đồng nhất bột rơi bảo xuất biết càng ngày càng thấp thế nhưng nơi này cần phân chia chính là phó bản bột giết là chỉ mỗi cái người chơi thứ đánh giết phó bản bột đều có thể thu được to lớn nhất tiền lời cùng người khác chưa từng giết nên phó bản bột không quan hệ đồng thời phó bản lại như là cái hai độ không gian ở phó bản bên trong ngoại trừ đồng thời vào đội hưu là không nhìn thấy cái khác đồng dạng ở hướng dẫn này phó bản người chơi tránh khỏi ở phó bản bên trong gặp phải kẻ thù mà sinh tranh c h ư ớ từ phó bản bên trong đánh ra đến trang bị đều là khá là nhân tính hóa Trang ba ị mà định, đẳng đẳng hạn người không phải lấy rơi xuống cấp chế chơi cấp lấy lấy phải là mà mà rơi r t n g bị quái v ậ trang đẳng cấp mà định, không phải vậy lấy một cái 5 o cấp cái cấp lấy phải mà một quái vậy vật, o ơ i xuống t r bị làm sao cũng đến 47, 8 cấp mới sao trang bị. 3 trang cũng cấp có đến thể bị. bị vừa vặn đối ứng ba người nghề nghiệp theo như nhu cầu mỗi bên long chi mộng cầm thống l ĩ n h c h i giáp phá diệt giả do xích luyện thu hoạch dịch phi nhưng là được ma vực chiến qua ma t ộ c thống l ĩ n h còn bạo một cái đồng thau hồng đáo cùng một cái bạch ngân hồng đáo làm sao ba người đều không có học giải tỏa kỹ năng hồng đáo cũng chỉ có thể là theo nó hoang phế rơi mất chỉ thấy được xích luyện tay trái cầm màu đen vũ p i ế n phá diệt giả tay phải nhẹ nhàng vung lên với vũ phiến bên trên mặc ước vung hơn mười lần đ ỗ n g nhiên kim quan g đại c h á n phá diệt giả đi qua xích luyện thần giám thuật giám định sau khi đi ra thuộc tính hiện ra ở trước mặt mọi người phá diệt giả ưu tú vũ phiến ma pháp công kích mười tám o phú gia trí lực bốn o phú gia thể lực ba mươi tám phú gia phóng thích kỹ năng lúc đó có hai o tỷ lệ dùng tất cả thời gian sở kỹ cún đồ giảm thiểu một giây nghề nghiệp hạn chế triệu hoa sư thế ti đẳng cấp nhu cầu bốn o người thần giám thuật hẳn là độ thuần thục rất cao đi long chi mộng lúc này quăng tới ước áo ánh mắt cầm trong tay thống lĩnh chi giáp đưa tới xích luyện trước mặt có thể hay không giúp ta cũng giám định một thoáng dù n g phá diệt giả thay ra tay bên trong màu bạc vũ phiến xích luyện một lòng chỉ chăm chú với trong tay mới trang bị nói ta không thích lĩnh người khác tỉnh càng không thích thi t ỉ n h với người khác nói xong lúc này xoay người rời đi mở ra địa đồ đang muốn cờ lạc lui ra phó bản thời gian đ ỗ n g nhiên lại quay lưng hai người nhàn nhạt nói đúng rồi một giờ chiều ta biết ở phó bản vào miệng chờ các ngươi mười phút nếu là trong vòng mười phút các ngươi không có tới ta liền chính mình mở phó bản long chi m ộ n g đối với xích luyện loại này không coi ai ra gì tự lấy thanh cao thái độ có vẻ cực kỳ bất mãn ngươi thật cho là một mình ngươi có thể qua cửa đạt được phó bản xích luyện nhưng là không lại để ý tới hai người ở tại chỗ hóa thành một b ộ c bạch quang rời đi phó bản đem thống linh chi giáp thu hồi trong bao long chi m ộ n g khá là thanh tú trên gương mặt hiện ra sâu sắc sầu mặt mũi nói thật sự ta có chút không muốn xen vào nữa cái tên này xin hỏi trên đời tại sao có thể có như vậy tự tư tự lợi lại tự đại gia hỏa dịch phi không nói gì chỉ là cờ nhạt t o ạ mà hai người liền lui ra phó bản q một chương tám mươi chín đại tiểu thư dặn dò không thể không tử t r ư ơ n g tám mươi chín đại tiểu thư g i ặ n g i không thể không tử dũng cảm người mạo hiểm chúc mừng các ngươi thông qua hư vô c h i cảnh t í luyện đây là đối với các ngươi anh dũng bất p h à m n g ợ i khen n ờ tờ c ờ nộ đệ ạ vừa r ứ t lời một cái dễ nghe tiếng nhắc nhở liền phân biệt chuyển vào dịch phi cùng lòng chi mộng trong hai k e n chúc mừng ngươi hoàn thành rồi phó bản nhiệm vụ hư vô c h i cảnh thu hoạch phần thường e ít tờ tám hò hò hò kim tệ ba danh vọng năm thu được vật phẩm hư vô c h i bảo chỉ tiếc phó bản nhiệm vụ thu được chính là một cái phẩm chất ưu tú pháp sư trang bị vẫn là có thể cân nhắc bán cho vân nói tóm lại qua cửa một lần phó bản còn kiếm lời năm nhìn một chút kinh nghiệm đ ề u đã đạt đến bốn o cấp sáu o buổi chiều trở lại một lần hư vô c h i cảnh liền có thể lên tới bốn m ộ t l ư mèo trở lại trong thành đã sắp muốn mười hai giờ trưa hai người cùng đi tới giám định mang trang bị giám định sau khi long chi mộng lúc này liền đáng xuất bỏ ra một cái kim tệ giám định ra đến ma vực c h i ế n h oa thuộc tính gia tăng rồi không ít ma vực c h i ế n h oa ưu tú vật phòng tám mươi lăm ma phòng bảy o phụ gia nhanh nhẹn bốn o phụ gia di động độ bảy nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đẳng cấp nhu cầu bốn o lúc này thay đổi trên chân l ẹ và 24 b ă n g xương chiến hoa vật phòng thuộc tính nhất thời kịch tăng đến 327 điểm mở ra bạn tốt danh sách nhìn một chút chiến phong vân cùng chiến tu la hai người đều ở tuyến đồng thời đẳng cấp đều đạt đến 39 c ấ p chừng mấy ngày không liên hệ cũng không biết hai người này còn nhớ mình hay không mở ra phong vân không c h ạ c điều tin tức quá khứ có kiện bốn o cấp phẩm chất ưu tú pháp bảo có mơ không trong chốc lát phong vân liền hồi phục tin tức cái gì trang bị đều lớn người ở đâu ta đi tìm ngươi trong lòng vui vẻ dịch phi nhìn xuống một phía trả lời ta ở cửa nam Pháp phải Phong vân một người chiến sĩ có thể trang bị, không bảo Vân người một chính i nghi lại chiến, người ế thế n trang không ngờ nào hắn hắn huynh xuyên, Phong Vân này nặng như thế nghĩa sĩ có chút cho thể h mua bị, k là đệ thế tất có thể t h có ở ầ vực bên trong n đ á ra m ộ trực mảnh t ờ i hạ Chính xuống. t r buổi trưa bọn họ giờ khắp này cũng ngay ngắn hẳn là liền ở trong thành không mấy phút liền thấy rõ hai cái bóng người quen thuộc chạy tới đây ba mươi chín cấp kiếm thuẫn chiến sĩ chiến phong vân ba mươi chín cấp thánh kỵ sĩ chiến tu la mấy ngày không thấy tiểu tử ngươi rõ ràng đều đánh vào phong tuyết chi thành thiên bảng ba vị trí đầu rồi phong vân vừa đi tới liền lộ làm ra một bộ ước áo vẻ xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản a dịch phi cười ha ha quá khen rồi nói xong từ trong bao lấy ra hư vô c h i bảo đưa tới phong vân trước mặt cái này là phó bản bên trong đánh ra đến xem xong dịch phi đến sách tranh phong vân trong mắt nhất thời kim quang đại trán vô tình cũng nhanh bốn ho cấp nhưng trên người hắn xuyên thật giống là ba ho cấp tinh x ả o phẩm chất t á o khoát tu lan nói bổ sung vô tình ngày hôm qua còn ở hắn giận muốn ta cho hắn đánh bộ quần áo tới ta cũng không biết trên cái nào cho hắn đánh tới phong vân gật gật đầu đến thời điểm nắm cái này cho hắn sau đó nói là người cho hắn đánh ra đến không chắc đêm nay hắn biết xin mời chúng ta ăn cơm đây ha, ha. trong lúc nói cười phong vân hỏi dự thần h i n h ngươi cho một cái giá đi dịch phi suy nghĩ một chút nói tuy rằng cái này cũng là kiện phẩm chất ưu tú trang bị thế nhưng là là chỉ có thi đơn hơn nữa là bốn đo điểm sự chịu đựng phụ g i a thuộc tính còn nữa còn không có bất kỳ cái khác phụ g i a công năng cũng không phải kiện tốt như thế nào trang bị không bằng liền ba cái kim tệ chứ phong vân cũng không có thoái thác liền lấy ba đồng tiền vàng giá cả mua lại hư vô chi bảo dù sao hiện tại phẩm chất ưu tú trang bị thấy nhiều không trách song phụ gia cực phẩm thuộc tính đồng thời mà còn có phụ gia công năng trang bị mới có thể xương tụng là cực phẩm t ỷ như mấy ngày trước dịch phi lấy hai ho, ho ho nhân dân tệ bán cho phong vân cái tiêu diện sức mạnh cùng thể lực song phụ gia thuộc tính vong linh hậu thuẫn đối với công thủ song kiêm chiến sĩ mà nói sức mạnh cùng thể lực song phụ gia thuộc tính là thích hợp nhất nhưng cái gì vậy đổi thành song sức mạnh thuộc tính cái tiêu diện thuật thì càng đằng giá cái này quay đầu lại đưa cho vô tình liền nói là ngươi đánh cho giao dịch hoàn thành phong vân thuận lợi đem hư vô chi bảo ném cho tu la vừa nhìn về phía dịch phi hỏi đúng rồi bốn o cấp hư vô c h i cảnh phó bản tốt đánh sao một nhánh bao hàm mục sư ở bên trong bốn o cấp năm người tiểu đội khẳng định không thành vấn đề cái kia nếu là không có mục sư đây các ngươi không phải có tiểu tâm sao dừng một chút dịch phi nói tiếp lẽ nào nàng nhị chuyển chính là tế ti h nay còn không phải trọng điểm ngươi cũng biết nữ sinh sao mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày thân thể không khỏe phong vân bất đắc gì nói cho nên nàng chỉ hoãn hai ngày hiện tại mới ba mươi bảy cấp tuần lễ này khẳng định không có cách nào theo chúng ta đồng thời tiến vào phó bản không có mục sư cũng không là không được chỉ phải phối hợp đến tốt là được rồi nghĩ đến xích luyện người kia tuy rằng yêu thích khư khư cố chấp thế nhưng không thể không nói hắn ở đặc thù thời điểm là cực kỳ có đoàn đội ý thức nếu như hôm nay buổi sáng không phải hắn mỗi lần đều xào rượu lợi dụng kỹ năng phóng thích thời cơ đến phối hợp dịch phi đang không có vú em tình huống hạ lượng này ba cái thiên bảng cao nhân cũng đúng không có cách nào địch quá một cái năm o cấp lãnh chỗ buột vậy được n g ư ờ i này cuối tuần phó bản số lần dùng hết chưa nào có như vậy nhanh ta còn có hai lần không đánh đây cái kia chờ chúng ta lên tới bốn o nếu như ngươi còn có phó bản số lần không dùng hết không biết có thể hay không theo chúng ta đồng thời truyền giáo một thoáng nên làm sao phối hợp Dịch phong i hiểu vân cực kỳ. Tốt xem thường đến liếc mắt nhìn còn đang nhìn chằm chằm hư vô chi bảo tu la thiện đà liền kéo tu la đang xuất xế chiều hôm nay lại qua cửa một lần phó bản hẳn là không là vấn đề còn lại hạ một cơ hội dịch phi đúng là rất chờ mong cùng phong vân bọn họ lần nữa hợp tác đem ở hư vô c h i cảnh tầng thứ nhất thu hoạch ba cấp nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuyển hóa thành sâu thịt cùng bánh mì dịch phi liền đ ă n g xuất sự thực chứng minh nắp r ộ i cơm so cơm giang trứng giá cả quý giá hai khối tiền cùng so mùi vị so cơm giang trứng cũng đúng tốt hơn mấy phần m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm gọi một cú điện thoại cho cơm một ca điểm một phần nắp r ộ i cơm kế mà ngồi ở trước bàn máy vi tính chờ đ ợ i sắp đưa tới cửa cơm trưa cơm nước xong lúc này l ọ dịn đi tiệm thuốc bị một chút nước thuốc vừa vặn đụng tới long chi mộng đồng thời chạy tới hư vô tri cảnh phó bản vào miếng thời gian hình ảnh ngắt quãng ở 12 giờ 50 phút xích luyện đúng là cái rất đúng giờ người một điểm chỉnh đúng giờ xuất hiện một phần không còn sớm một phần không mượn sang lên đội ngũ ba người dường như buổi sáng như nhau bỏ ra hơn bốn giờ hai lần qua cửa hư vô c h i cảnh lần này ma tổng thống linh chỉ b ả o một cái phẩm chất ưu tú du hiệp trang bị bởi cùng ba người nghề nghiệp đều không phù hợp cuối cùng ba người lấy dịch giờ vờ giờ phương thức do long chi mộng thu được trang bị nắm giữ quyền giao nhiệm vụ ba buộc kim quang đồng thời rơi ra thống nhất lên tới bốn m ộ t m ư mèo đêm nay ta có chút việc khả năng đến không được nghe long chi m n g từng nói vừa vặn nhớ tới còn có một cơ hội muốn giữ lại cùng phong vân đồng thời dịch phi liền nhìn về phía xích luyện nói ra đêm nay ta có mấy cái bằng hữu l ẹ ra có thể lên tới bốn o cấp đến thời điểm ngươi theo chúng ta đồng thời chứ xích luyện như trước lo liệu bộ kia thành cao dáng vẻ không cần ta buổi tối cũng có việc vậy cũng tốt ở trong thành một tán đang muốn lọ gắt lúc thu được phong vân một cái tin tức nói bọn họ đã có bốn người lên tới bốn o cấp thêm vào dịch phi vừa vặn năm người buổi tối có thể tạo thành một cái tiểu đội đồng thời hướng dẫn phó bản dịch phi sảng khoái đồng ý tiện đà đang xuất như trước là điểm một phần nắp dội cơm sau một lát ở bên ngoài bán đến trước t r u n g điện thoại di động bỗng nhiên văng lên nắm lên điện thoại di động vừa nhìn màn hình điện báo biểu hiện rõ ràng là lâm n g ọ c hy không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy lâm n g ọ c hy danh tự này hoặc là nhìn thấy b ạ n thân nàng dịch phi đều có một loại rất cảm giác xấu đem điện thoại treo ở bên thai lập tức nghe được một cái dễ nghe thêm thai nữ hại âm thanh này dịch phi có chuyện sao ngươi sẽ không cảm thấy ta vào lúc này gọi điện thoại cho ngươi chỉ là muốn hàn huyên với n g ư ơ i tán g ố u chứ、này. dịch phi suy nghĩ một chút hỏi ngày hôm nay thứ bảy ngươi không phải hẳn là ở trong thành phố cử hành cái kia nói cái gì kịch thi đấu sao đúng thế cứ việc căn cứ hoa dực đại học lịch từ năm đó kịch bản thi đấu lót đ á y thành tích có thể đại khái đoán được lần này kết quả của cuộc so tài thế nào thế nhưng vì không đả kích lâm n g ọ n g hy dịch phi vẫn là làm bộ hiếu kỳ phải hỏi nói cái kia thi đấu kết quả thế nào rồi cái này không phải trọng điểm lâm n g ọ n g hy dừng một chút nói tiếp đợi lát nữa ta mang nơi so tài c ậ n kẽ chỉ cho ngươi ngươi tới đây một chút tại sao muốn ta quá khứ a xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài dần dần tây hạ mặt trời dịch phi nhịu nhữ mày nói trời đều sắp tối rồi h u n g hổ ta liền cơm tối đều còn không ăn không đợi dịch phi nói hết lời đầu kia chuyển đến lâm n g ộ n g hy tiêu âm thanh này không phải t h ỉ n h c ầ u ngươi không có lựa chọn khác bất quá ngươi có thể tự mình lựa chọn nhờ xe tới vẫn là lái xe tới chìa khóa xe đặt ở tối tới gần chỗ ngồi lái xe cái kia xăm lốp xe mặt trên vẫn là đứng ở trường học của chúng ta ta lần trước dẫn ngươi đi cái kia gaza trong vòng nửa canh giờ không thấy được ngươi ngươi phải chết chắc đô lâm n g ộ n g hy một hơi nói xong cũng cúp điện thoại thực sự là không có bất kỳ cơ hội lựa chọn ngay sau đó thu được một cái tin nhắn giang tô tiết kiệm l thị nghệ thuật biểu diễn trung tâm không i ế p nay lại là nghĩ chơi cái nào ra có chút cân nhắc không ra lâm mộng hy đến cùng muốn làm gì nhưng là mình còn thiếu nợ nàng bốn cái điều kiện căn bản không lý do không thấy yêu cầu của nàng đổi một đôi màu trắng g i à y thể thao mở cửa bước ra đi bước thứ nhất trong nháy mắt dịch phi nhất thời lại có một loại phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi h ề không trở lại cảm giác thử hỏi dịch phi làm sao có khả năng bông tha như thế một cái tinh tướng cơ hội thật tốt l i ê n đặc biệt đánh cho tới t r ư ớ c hoa dược đại học gaza quả thực căn cứ lâm n g ọ n g hy từng nói ở trước kia có một giá chi duyên màu trắng bm n ú c e m bốn hàng trước bên trái xăm lốp xe phía trên mỏ đến chìa khóa xe nhất thời cũng làm cho dịch phi rất là thán phục như thế quý báu một chiếc xe rõ ràng chiếc chìa khóa đặt ở nơi như thế này có thể hay không quá tùy ý rồi muốn nói dịch phi thực sự là trời sinh có ưu dị lái xe thiên phú dựa vào lần trước lái xe kinh nghiệm xe nhẹ chạy đường quen mà đem bm w ú t m bốn chạy khỏi gaza một c ư ớ c chân ga quanh một tiếng chạy như bay lại dựa vào đối với el thị con đường quen thuộc tùy tiện ăn cắp mấy cái gần n ó i rất nhanh liền chạy tới trong thành phố duy nhất một chỗ cũng đúng toàn tiết kiệm to lớn nhất một c h u nghệ thuật biểu diễn trung tâm ở cửa ra treo thật cao hành phi trên thình lình đánh dấu một hàng chữ lớn nhiệt liệt chúc mừng giang tô tiết kiệm thứ chín giới toàn tiết kiệm sinh viên đại học kịch bản thi đấu thị Thế nhưng dịch phi gặp phải gặp mọi cách i trong tình thế cấp bách dịch phi không thể làm gì khác hơn là giả bộ gọi điện thoại ở một mét một nửa cao cửa điện tử trước lắc lư sau đó thừa dịp hai cái gác cổng không chú ý thình lình dựa vào mạnh mẽ v á c người nhanh chóng vượt qua cửa điện tử sau đó ở phía sau một mập một gầy hai cái gác cổng truy đuổi bên trong hướng về kịch bản biểu diễn những cái kia đống nhà lớn chạy đi q một chương chín mươi chương chín mươi giả bạn trai hô hai tay chống đỡ đầu gối sâu sát thở một hơi quay đầu nhìn lại nơi nào còn thấy rõ hai cái gác cổng t a i bóng đùa giỡn dịch phi trời sinh một đôi có lợi cho chạy trốn cặp chân dài ưu thế há lại là cái kia hai cái nho nhỏ gác cổng nói đ u ổ i theo là có thể đổi u kịp cẩn thận về nghĩ một hồi thật giống vừa chạy trốn trong quá trình mơ h ồ nghe được cái kia hai cái gác cổng hô to nếu như chạy nữa liền gọi xe tải mang xe người kéo đi dịch phi nhún vai một cái tự nói kéo liền kéo chứ ngược lại lại không là của ta mò ra điện thoại di động nhìn một chút không khỏi một trận tâm thức vừa gọi điện thoại không tiếp hiện tại biết tin tức đến hỏi mình tới chỗ nào một bên hướng về dạp hát cửa chính đi đến dịch phi hồi phục tin tức nói đã sắp tới cửa vậy ngươi xem thấy cửa ra đám người kia không đám người kia chờ vừa xoay chuyển cái loăn nhìn thấy trận ở dạp hát cửa lớn bên cạnh một đám mười mấy cái người thanh niên dịch phi lúc này lại lui trở về phong bạo vũ văn hắn làm sao ở đây ta chính là để ngươi đến giúp ta thoát khỏi thượng quan văn vũ bọn họ dò ra một cái đầu nhìn một chút phong bạo vũ văn cũng chính là thượng quan văn vũ bọn họ đi theo thượng quan văn vũ phía sau mười mấy cái thanh niên đều là trong game phong bạo vũ văn những kia tiểu tùy tùng giờ khác này mỗi người đều tay nâng một bó hoa tươi đồng thời đang lẳng lặng nghe lao đại bọn họ thượng quan văn vũ sắp xếp thi đấu lập tức liền kết thúc đều nhớ ký nên làm như thế nào sao bọn tiểu đệ dồn dập một trận đáp lại nhớ ký rồi đợi lát nữa hộ tống cùng đi ra đến đều là chút nhân vật có máu mặt còn có trong thành phố không ít l à c quan những người này ta cũng đã sớm khơi thông quan hệ liền không tin trước mặt nhiều người như vậy nàng còn không nghề mặt ta đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở vì lẽ đó một lúc các ngươi cố gắng biểu hiện đừng cho ta làm học rồi rõ ràng rồi nghe đám người kia nói chuyện dịch phi trong nháy mắt rõ ràng cảm tình hắn thượng quan văn vũ lại là dự định thông báo lâm n g ộ n g h i đến, đến rồi liền hồi phục tin nhắn hỏi ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao một hồi lâu lâm n g ộ n g h i mới trở về cái tin tức ta không muốn lại theo thượng quan văn vũ người này dây dưa xuống ta muốn cho hắn triệt để hết hy vọng đợi lát nữa ngươi xem ta đi ra liền tùy cơ ứng biến dịch phi nhất thời phiên muộn này tùy cơ ứng biến là cái có ý gì a nhưng là lâm n g ộ n g h i nhưng không có đoạn sau tiếp tục trốn ở khúc quanh nhìn kỹ kịch trường cửa ra buổi tối sẽ tới rất nhanh giáp hát cửa lớn mở ra vô số đám người đang đàm tiếu trong tiếng từ kịch trường bên trong dâng lên có học sinh cán bộ lãnh đạo cùng với v ừ a thi đấu kết thúc ở lao sư cùng đi đi ra dạp hát dự thi tuyển thủ các loại thân phận người nhìn thấy kịch cửa viện thượng quan văn vũ đoàn người lần này cảnh tượng r ồ n r ậ p q u ă n g tơi ánh mắt tò mò trong đám người chuyển đến thanh âm xì xào bà tán lục tục từ dạp hát đi ra khán giả đều nghỉ chân ngừng lại muốn xem đám này tay nâng hoa tươi các thanh niên muốn phải làm những gì thượng quan văn vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dạp hát lối ra rốt cục thấy một cái ăn mặc thường p h ụ mang mũ lươi t a i nữ hải đi ra nữ hải căng thẳng đến cùng với xung quanh rất nhiều tham gia trò vui lắm người cố ý đệ t h ấ p mũ xoay chuyển cái phương hướng muốn từ một bên trốn lại gọi thượng quan văn vũ một đôi khôn khéo con mắt nhận ra lâm mộc hi theo kêu một tiếng này ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía kịch cửa viện vị này mang mũ lơi trai trên người cô gái nữ hài nhẹ nhàng c ắ n c ắ n môi lấy xuống mũ ở ban đêm đột nhiên ánh đèn sáng lên chiếu d ọ i xuống đen tui h t ú áo chẳng giác một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập bất ăn cô bé này quả thật là lâm mộc hi nâng đâu nhìn lại chẳng biết vì sao nguyên bản chỉ là dùng để dọi sáng dùng màu trắng ánh đèn đều bị thay thành đủ mọi màu sắc đèn màu đồng thời huyền treo trên vách tường đèn màu còn lần lượt liền trôi thành từng cái từng cái ái tâm ráng dấp một đôi đôi mắt đẹp tìm duyệt m ộ n phía một từ trong đám người tìm tới dịch phi bóng người chờ lâm mộng h y bước t r ầ n chờ bước chân chậm rãi đi xuống kịch cửa viện bậc thang lúc thượng quan văn vũ bên người mười mấy cái tiểu đệ bỗng nhiên nâng hoa tươi cùng nhau tiến lên nhanh chóng ở lâm mộng hi xung quanh làm thành một cái tâm hình rắn dấp đồng thời dồn dập quỳ một chân trên đất cầm trong tay hoa cao ở đám người xung quanh tiếng than thở bên trong mang theo một vệ tự tin nụ cười mê người đi vào tâm hình vòng tròn nghỉ chân đứng ở lâm mộng hy trước mặt đưa lên trong tay hoa tươi chân thành đến nhìn lâm mộng hy một đôi cấp thiết cùng bất an con mắt la lớn lâm mộng hy làm bạn gái của ta được không tức thì xung quanh rất nhiều nữ h à i đều đối với lâm mộng hy quăng t ơ i ánh mắt hâm mộ thượng quan văn vũ bọn tiểu đệ nhất hô ba ứng trên sân hơi có chút lãng mạn bầu không khí không tự chủ được kích động lên xung quanh quần chúng đồng thời hoan hô đáp ứng hắn xem đến thời khắc này lâm mộng hy có chút do dự không giống như trước kia như nhau gặp phải chính mình thông báo chính là bật thốt lên từ chối thượng quan văn vũ nhất thời một trận đắc ý quả thật sự cho rằng là bên cạnh những kia để lâm mộng hy nhìn quen mắt lao ra hỏa môn đứng ra tấu hiệu ở đám người chung quanh bên trong xác thực có mấy cái khác lâm mộng hy bóng người quen thuộc bọn họ đều là lâm mộng hy phụ thân công ty trên phương diện làm ăn đối tác bao quát thượng quan văn vũ cha cũng cùng lâm mộng hy phụ thân có công tác trên quan hệ hợp tác nếu là ngay ở trước mặt nhiều như vậy có uy tín danh dự người mặt từ chối thượng quan văn vũ sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến hai nhà công ty tiếp tục hợp tác nhưng trên thực tế lâm mộng hy không chút nào quan tâm những vấn đề này nàng mới sẽ không quan tâm công ty của phụ thân có thể hay không chịu ảnh hưởng hoặc là nói nàng căn bản liền tra của chính mình đều xưa nay không đi quan tâm giờ khác này lâm mộng hy một lòng nghĩ tới chỉ là làm sao có thể triệt để mà thoát khỏi thượng quan văn vũ dây dưa không phải vậy sợ là đi qua này để ba mươi sáu thứ từ chối hắn vẫn là biết như trước ba mươi lăm thứ như nhau tiếp tục đối với mình dây dưa không nớt nhưng mà nàng có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là mượn ý thượng quan văn vũ căm hận người đến g i ú p mình thoát dây người được chọn tốt nhất không gì bằng dịch phi rồi không xuất hiện nữa ngươi phải chết chắc hai tay khẩn x o á n g ó c áo lâm ngộng hy nằm ngang một đôi đôi mắt đẹp chặt chẽ đến nhìn quét đám người chung quanh thấy thế thượng quan văn vũ cũng tìm lâm ngộng hy ánh mắt nhìn thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy bất cứ gì thường nào liền lại cao giọng hô một lần lâm ngộng hy làm bạn gái của ta được không muốn nói cơ hội lần này đối với thượng quan văn vũ tới nói là ngàn năm một t h ờ tương tự đối với lâm ngộng hy tới nói cũng là như vậy nếu như ở đây sao nhiều người quen cũ trước mặt để thượng quan văn vũ tiến thoái lương nan lượng hắn sau đó cũng không còn dám quay dày chính mình không để ý đến đã có chút lo lắng thượng quan văn vũ lần nữa mang theo một chút cấp thiết tâm tình nhìn chung quanh hạ b ố n phía rốt cục lâm n g ộ n g hy nôn nóng ánh mắt đang nhìn đến đột nhiên từ trong đám người bỏ ra đến một tên ăn mặc áo sơ mi trắng đội lấy một đầu nát tan thanh niên sau khi lan xuống giờ khác này dịch phi xuất hiện đối với lâm n g ộ n g hy tới nói khác nào một cái từ trên trời giáng xuống đến cứu vớt chính mình bạch mã vương tử liền khi mọi người đều cho rằng trên sân cô bé này biết vì cái này tuổi trẻ đẹp trai tên nhóc lãng mạn cử động đánh động đồng thời tiếp thu hắn biểu lỗ lúc đ ỗ n g nhiên một trận tiếng g e o họ đánh gãy này giống như thần tượng kịch bên trong máu chó nội dung vợ kịch chơ một chút nhất thời kể cả thượng quan văn vũ ở bên trong trên sân hầu như ánh mắt của mọi người đều chuyển đến ngay ngắn chậm rãi đi tới trên người dịch phi là ngươi thượng quan văn vũ xoay người lạnh một đôi mắt nhìn về phía dịch phi nói ngươi tới nơi này làm gì ta không đợi dịch phi nói chuyện lâm mộng h y lúc này bước nhẹ bước chân đi tới dịch phi bên cạnh đ ỗ n g nhiên d ỗ i ra tiêm ngọc hai tay thân mật kéo lên dịch phi cánh tay đầy mặt vui cười đến nhìn về phía thượng quan văn vũ nói thượng quan ta nghĩ có chuyện nhất định phải nói rõ với ngươi ta đã có bạn trai rồi không thể lúc này cầm trong tay hoa tươi ném đến một tên tiểu đệ trên người thượng quan văn vũ khó mà tin nổi đến nhìn lâm mộng hy hai người nói ra ngươi mỗi ngày động thái giờ nào khắc nào cũng đang ta trưởng khống ở trong ngươi có bạn trai việc này ta không thể không biết huống hồ coi như ngươi thật sự kết bạn trai cũng không thể giao hắn loại này bạn trai lâm mộng hy tuyết trắng hoàn mỹ trên gương mặt x ử lên một bộ tương đương vẻ mặt nghiêm túc ta tại sao không thể giao dịch phi loại này bạn trai ta cảm thấy cho hắn là cái rất ưu tú rất đáng giá ta dựa vào cả đời nam nhân a nói xong lâm mộng hy còn cố ý cùng dịch phi g á n đến càng thêm thân cận nhất thời để dịch phi trong lòng cảm giác lại như có một vạn con mai con ở ầm ầm n ả y loạn đ ồ n g nhiên một cái tà ác ý nghĩ ở dịch phi trong đầu sinh sôi lâm ngộng h i khoảng thời gian này đều là lấy hợp đồng là tư bản đến nước hiếp chính mình giờ khác này không phải là trả thù lâm ngộng h i cơ hội thật tốt sao liền dịch phi cũng thuận thế đưa tay phải ra kéo lại lâm ngộng h i el thon chi nhìn về phía tức đến nổ phổi thượng quan văn vũ đắc ý cười nói tuy rằng ta cùng ngộng ngộng mới nhận thức mấy ngày thế nhưng ngươi cũng nghe được ngộng ngộng tự mình nói mặc dù như thế ta vẫn là so ngươi cái này cùng ngộng ngộng quen biết đến mấy năm người càng thêm đáng giá、Mộng、ngộng giao phó trung thân đây vừa dứt lời bên hông bỗng nhiên chuyển đến một trận sốt ruột đâm nói n g ầ n ngơ là để dịch phi cố nén đau đớn không lên tiếng ngươi không muốn cho bồn u cô nương được voi đòi t i ề n dịch phi ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhẹ nhàng động ngôi có chút vất vả không có kết quả tốt đến nhẹ giọng nói ra ta đây chính là đang giúp ngươi ngươi lại bóp ta kêu ra tiếng nhưng là l õ i rồi mới nhận thức mấy ngày liền triển thành bạn bè trai gái không thể lâm động hy ý sự hiểu biết của ta đối với ngươi ngươi tuyệt đối không thể là loại này tùy ý nữ hải thượng quan văn vũ vẫn như c ũ là không thể tin được mấy ngày trước ở trong game còn trở mặt thành thù hai người giờ khác này biết đứng ở trước mặt mình tú ân ái ta thượng quan nơi nào so t i ể u t ử túi h này trích lệ n h luận tướng mạo hắn so với ta kém xa lắm luận gia đình bối cảnh ta thượng quan gia cũng có thể xưng được là là cùng ngươi lâm gia môn đang hộ đối ta liền không tin những cõi đời này còn có ai so với ta thượng quan văn vũ càng xứng với ngươi lâm mộng hy lâm mộng hy cười lạnh ngươi cũng quá tự đại cho rằng ngày ngày phái người nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động chính là đối với ta hiểu rõ húng chi yêu thích ai là bồn u cô nương tự do ta cùng dịch phi trong lúc đó quan hệ cần ngươi đến nghi vấn nghe lâm mộng hy nói dịch phi tiếp theo bổ sung nói ra ngươi muốn thực sự là không tin có muốn hay không ta cùng mộng mộng trước mặt mọi người hôn một cái cho ngươi xem tự chưa từng nói ra bên hông đột nhiên lại chuyển tới đau đớn một hồi tại chỗ mang dịch phi cho phong giết không biết thượng quan văn vũ có phải là tin tưởng dịch phi cùng lâm mộng hy hai người hiện trường vùng trí tưởng tượng biên đi ra cố sự thế nhưng có một chút hiện trường tất cả mọi người đều biết vậy thì là giờ khắp này thượng quan văn vũ là phi thường phi thường tức giận cũng mặc kệ giờ khắp này xung quanh có bao nhiêu người ở nhìn thượng quan văn vũ lưu manh bản tính triệt lộ không bỏ sót dự thân vũ dám cùng lão tử cấp nữ nhân các anh em cho lão tử phế bỏ hắn hơn mười người báo t á p tiểu đệ dồn dập ném mất trong tay hoa tươi b ư ớ c lên nắm đấm hướng dịch phi vào tới t r ư n g hợp phía sau muộn đến cái k i a một mập một g ầ y hai tên thủ vệ cũng vào lúc này chạy tới vừa một mình thiện xông tới cái k i a ai nhanh đi ra ngoài cho ta ai ai ai này tình huống thế nào các ngươi làm gì đây không cho ở đây đánh nhau hiện trường lúc này rơi vào hỗn loạn tưng bừng vốn là tới bắt dịch phi hai tên thủ vệ nhưng là cùng thượng quan văn vũ đoàn người trộn lẫn đến cùng một chỗ đi mau thừa dịp hỗn loạn lâm mộng hy vội vã cầm lấy dịch phi tay xoay người liền chạy q một chương chín mươi một lâu không gặp lại một lần nữa hợp tác chương 91, lâu không gặp lại một lần nữa hợp tác a đau đau đau thật vất vả chạy ra không đợi dịch phi lấy hơi đ ỗ n g nhiên lỗ thai liền bị lâm mộng hi tản nhẫn mà thu lên để ngươi không muốn được voi đòi tiền ngươi lại còn muốn thân b u ồ n cô nương đau a ngươi m a u bung tay ta ta cũng không dám nữa lần sau còn dám nhân cơ hội chiếm b u ồ n cô nương tiện nghi ngươi phải chết chắc rốt cục lâm mộng hi b u ô n g l ò n g tay ra dịch phi vội vã sở trường tre đều bị méo đỏ lỗ thai cô gái như thế bạo lực không được tương lai không ai mớn lâm n g hi đôi mắt đẹp xoay ngang ai cần ngươi lo một bên đi ra ngoài cửa dịch phi một bên biện giải cho mình ta này không đều là giúp ngươi sao n g ư ơ i còn nói ta còn nợ ngươi ba cái yêu cầu đúng không đúng lâm mộng h i tức giận đáp lời chờ ra cửa lớn ánh mắt quét qua b ố t phía hỏi ngươi là nhờ xe đến sao không phải ta mở ngươi xe đến hả vậy ta xe đây ngươi xe không phải ở vừa nhìn cửa ra thình lình không gặp bi em đ ú c em mở bốn hình bóng dịch phi trong lòng nhất thời một trận kinh ngạc khốn nạn nói kéo đi vẫn đúng là kéo đi rồi a nhanh chóng lui về phía sau mở hai bước cùng lâm mộng hy duy trì khoảng cách d ị c phi sâu sắc đến chầm tư một chút chậm g ã i nói ra nếu như ta không có đón sai xe của ngươi hẳn là để gác cổng gọi người lôi đi rồi dịch phi ngươi đứng lại đó cho ta đừng chạy về đến nhà đã sắp muốn bảy điểm chung mở ra điện thoại di động màn hình nhìn xuống một cái đến từ hai phút trước chưa đọc tin nhắn tuy rằng ngươi ngày hôm nay có chút quá mức nhưng cuối cùng ta vẫn là nghĩ nói với ngươi một tiếng cảm ơn đến cùng là ai quá mức ca dịch phi hai tay vớt nóng bỏng đau gò má nhất thời có nỗi khổ khó nói cảm ơn tự l i ề n miễn ngươi sau đó hạ thủ nhẹ một chút vừa suýt chút nữa bị ngươi nào hủy dung ngươi biết không len k e n ngài có một cái tin tức mới đáng đời ngươi lần này xem ở xe bị lính trở về mức này ta ra tay đã t o m nhẹ không phải vậy vào lúc này ngươi từ lúc trong bệnh viện đợi rồi loại này nữ hải quả thực sau đó ai cưới ai xui xẻo cả đời a thở dài để điện thoại di động xuống đi đến phòng tắm rửa mặt bởi cùng phong vân hẹn cẩn thận bảy giờ tối chạm mặt hiện tại cũng đã bảy điểm lẻ ba phân liền dịch phi tùy tiện ăn hai khối bánh mì giải quyết cơm tối kế mà trở lại trong phòng đội non an toàn lên lên tuyến bạch quan g loại qua nhanh chóng r ử a theo lúc trước ước chỗ tốt chạy đi thật xa đã thấy phong vân một nhóm bốn người ở nơi đó chờ thật không t i ệ n ta tới chậm mới vừa có chút việc cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới mấy người trước mặt dịch phi vội vã cùng phong vân giải thích đối với luôn luôn không thích người khác đến m u ộ n người tới nói dịch phi tự thân cũng không thích đến muộn không có chuyện gì mấy phút mà thôi phong vân cười cợt kế mà chỉ về bên cạnh một tên bốn o cấp hồn xạ thủ chiến tiêu diêu cùng bốn o cấp nguyên tố pháp sư chiến vô tình cùng dịch phi nói ra giới thiệu sau hai người này đều là huynh đ ệ ta tiêu diêu vô tình biết nhau hạ một nhánh do bốn o cấp kiếm thuẫn chiến sĩ bốn một lẹ vẹo người ngự kiếm bốn o cấp thánh kỵ sĩ bốn o cấp hồn xạ thủ cùng b ố no cấp nguyên tố pháp sư tạo thành năm người tiểu đội liền sinh ra chờ dịch phi đi tiệm thuốc bổ sung một chút nước thuốc tiểu đội liền mênh mông quần c u ộ n ra khỏi thành chạy tới bốn đó cấp phó bản hư vô tri cảnh vị trí dọc theo đường đi phong vân đối với mình m u bạc vong linh hộ thuận yêu thích không cùng tay một bên rất đúng phẩm trang bị khóc cảm thấy hứng thú tu la cũng đúng quăng tới kinh diễm ánh mắt ở năm người này ở trong vong linh hộ thuẫn nhưng là duy nhất một cái chắc việt phẩm chất trang bị kiếm t h u ậ n chiến sĩ so những nghề nghiệp khác đều nhiều hơn ra một cái ngoài ngạch trang bị lan cái kia chính là tấm khiên thế nhưng tấm khiên thêm sức phòng ngự sẽ chỉ ở người chơi sử dụng tấm khiên chống lại sự công kích của kẻ đ ị c h lúc mới sẽ xảy ra hiệu nói cách khác nếu như kẻ địch binh khí đối với thân thể của người tạo thành trực tiếp thương tổn có tấm khiên ở tay c ũ n g không có tấm khiên là không có khác biệt xuất phát từ hiếu kỳ dịch phi hỏi phong vân ngươi phòng ngự bao nhiêu bốn ó ho nhiều nếu như ngoại trừ phía này tấm khiên không tính liền hai mươi lăm ó bất lượng bốn ó ho nhiều nếu như ngươi mỗi lần đều có thể dùng tấm khiên chống lại công kích cái kia bốn mươi tám cấp ma tộc cùng kỵ cũng không cách nào đối với người tạo thành phá phòng thương tổn a ha <cười> thật sự nghe nói Phong vân trong mắt thoáng hiện hư phấn, có thể lại thoáng khiên, không cách hành trong nào vân liền qua, bất quá vẫn dùng tấm khiên, ta liền không có cách nào tiến hành công mắt một tia bất tấm ta ra quá lại lộ qua qua, có có kích. đối với điểm này dịch phi có thể lý giải k i ế m thuật chiến sĩ sử dụng tấm khiên cùng sử dụng vũ khí phổ công làm lệnh khoảng cách là như nhau sử dụng tấm khiên đồng thời liền không có cách nào sử dụng binh khí một bên tu la có chút không nhịn được lao đại các ngươi là đang thảo luận ai thích hợp làm xe tăng sao đủ khả không liếc mắt nhìn ngay ngắn tràn đầy tự tin nhìn mình tìm kiếm đáp án tu la dịch phi suy nghĩ một chút nói hẳn là đủ chứ không biết khi tu la biết dịch phi ba ho ho ho sinh mệnh hạn mức tối đa cùng ba trăm hai mươi bảy điểm vật phòng thuộc tính lúc sẽ có cảm tưởng thế nào chạy tới nham thạch cửa đậu mấy người nhanh chóng lĩnh phó bản nhiệm vụ tiện đà thông qua kết giới đi vào hư vô chi cảnh tầng thứ nhất bốn cấp hai ma tộc kiếm sĩ ở tu la cái này bốn lo cấp trang bị tinh lương vật lý xe tăng trước mặt hoàn toàn có thể mang thương tổn không đáng kể đem so sánh bốn cấp bốn ma tộc pháp sư vẫn có thể đối với mọi người tạo thành một ít quy mô nhỏ thương tổn tiêu diêu cùng nguyện ảnh hai người phát ra đối phó những này tiểu quái đều tương đương ra sức năm người hiệp lực dưới sự phối hợp hai ho ho chỉ ma tộc kiếm sĩ cùng hai ho ho chỉ ma tộc pháp sư nhiệm vụ không tới một canh giờ liền hoàn thành rồi mấy người trực tiếp tìm quan điểm đi tới hư vô trí cảnh tầng thứ hai bốn mươi tám cấp ma tộc cung kỵ lực công kích cao tới bốn ho o nhiều đang không có trị liệu tình huống hạ kéo dài để tu la một người kháng thương tổn khẳng định là không có biện pháp chỉ có thể là lấy tu la là làm chủ dịch phi cùng phong vân hai người thay phiên thay kháng thương tổn hãy cùng chức mấy người đối chiến lệ và hai mươi tư lãnh chúa bột bằng xương bức vương như nhau thế nhưng bởi vậy liền để tu la phát hiện đầu mối dự thân minh tại sao này cung kỵ có thể đối với ta tạo thành hai mươi lăm o thương tổn nhưng chỉ có thể đối với ngươi tạo thành hai o, o thương tổn nay còn muốn hỏi tại sao ta phòng ngự cao hơn ngươi lạc nhất thời tu la quăng tới ánh mắt kinh ngạc một mình ngươi chiến sĩ phòng ngự so với ta thánh kỵ sĩ còn cao hơn cái này gọi là ta làm sao chịu nổi a bình tĩnh phong vân giơ lên tấm khiên ngăn trở ma tộc cung kỵ một cái tiết kích cười n h ạ t một tiếng nói không phải vì đã kích ngươi ta phòng ngự cũng cao hơn ngươi quá bất công bình trò chơi này nghề nghiệp thuộc tính không có chút nào cân đối thấy tu la có loại muốn bãi công kích động phong vân liền an ủi ngươi chỉ là trang bị không cùng lên đến m à t h ô i đợi lát nữa đánh song phó bản t h ủ quán buốt hứng thú có thể bạo hai cái hợp ngươi thân cực phẩm trang bị tu la trời sinh rất đúng phẩm trang bị không có một chút nào k h á n g tính vừa nghe đến bốn chữ này lập tức đánh tới mười phần tinh thần tuy rằng đơn thể phát ra cũng không sánh nổi xích luyện hoặc là long chi mộng bên trong tùy ý một cái nhưng dù sao cũng là năm người tiểu đội soạt bản đồ muốn so ba ngày ba người nhanh nhiều lắm tầng thứ hai hai ho ho chỉ ma tộc thích khách cùng hai ho ho ho chỉ ma tộc cùng kỵ nhiệm vụ cũng đúng bỏ ra không tới hai giờ liền hoàn thành rồi nói khơi thông xa xa một con điều động màu trắng chiến mã người phong vân khi cầm t xông lên dơ đội lên cao một bạc tâm chắn một cái đón đỡ chặn lại rồi ma t ộ c thống lĩnh khí thế mãnh liệt xông tới một đòn mãnh liệt lực chủng kích trực tiếp đem tấm khiên kể cả phong vân đồng thời va bay ra ngoài đồng thời ma tộc thống lĩnh cũng bị vong linh hộ thuẫn bị động sử dụng đón đỡ kỹ năng thành công lúc ba o tỷ lệ cho đánh ngất một giây lẽ veo bảy đón đỡ tám o tỷ lệ thành công trung hòa lần này thương tổn sáu mươi tám phần trăm mặc dù đón đỡ thành công phong vân vẫn như c ũ là chịu đến hai o o thương tổn đây chính là năm o cấp lanh chố bột ma tộc thống lĩnh sức phòng ngự tương đương cao cứ việc dịch phi ba người có thể thay phiên thay vị trí kháng thương tổn cùng ngày hôm nay ban ngày xích luyện dùng các loại kỹ năng khống trụ ma tộc thống lĩnh đến cho dịch phi tranh thủ khôi phục mục đích tương đồng nhưng dù sao tiêu diêu cùng vô tình hai người không phải thiên bảng cao nhân phát ra có hạn năm người chậm rãi đá ban đêm hơn m ộ ư ơ i một giờ thời điểm vay một tiếng ma t ộ c thống l ĩ n h trầm trọng thân thể rốt c ụ cầm ẩ m ngã xuống ngoại trừ dịch phi bên ngoài bốn người bọn họ đều là lần thứ nhất bạo ma t ộ c thống lĩnh giết khen thưởng vẫn như c ũ là thập phần phong phú năm đồng tiền vàng cùng ba cái bốn lo cấp phẩm chất ưu tú trang bị cho tới trang bị dịch phi chắc chắn sẽ không tham dự phân phối phong vân liền đem năm đồng tiền vàng bên trong ba viên đều cho dịch phi nếu là không tiếp sợ phong vân trong lòng bàn văn dịch phi liền cũng không có chối tử gia phó bản giao nhiệm vụ từng người lại lĩnh đến một cái ưu tú hoặc là tinh xảo phẩm chất trang bị lão đại tính mạng của ta hạn mức tối đa đột phá ba ngàn cửa ải lớn rồi không thể chờ đợi được nữa đổi hai cái vừa thu được phòng cụ tu la cẩn thận kiểm lại một chút lần này phó bản tiền lời có chút hưng phấn phải nói một buổi tối liền thu hoạch năm kiện phẩm chất ưu tú trang bị quả thực so với chúng ta trước một tuần đánh cho còn nhiều ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đều mở cửa phục vụ bao lâu phẩm chất ưu tú trang bị đã không ngạc nhiên được rồi phong vân một mặt tùy ý tình nhìn tu la tiện đà nhìn về phía một bên tiêu riêu vô tình hai người hỏi hai người các ngươi mày không thấy hai người lắc đầu đồng thời tinh thần m ư ờ phần phong vân cho tu la liếc mắt ra hiệu nói, đi, trở lại một lần. tu la một luồng nhiệt tình kính lại rũ lên sẽ chờ ngươi câu nói này rồi tuần lễ này ba lần phó bản g cơ hội đã dùng hết dù cho là dịch phi còn muốn muốn tiếp theo trở lại cũng không thể làm gì vậy các ngươi đánh ta đi về trước được dự thần huynh hẹn gặp lại trừ mình ra chiến tiêu d i ê u học cũng đúng nấu n ư ớ n g thuật vì lẽ đó lần này toàn bộ hành trình thu hoạch nguyên liệu nấu ăn để hai người cho phân trở lại trong thành lấy ra phân đến không nhiều nguyên liệu nấu ăn tùy ý nấu nướng mấy lần hay dùng xong nhưng đáng t i ế c cấp một chủ thành mới biết mở ra phòng đấu giá lúc này đêm đã khuya trong thành không cái gì người chơi ở lắc lư dịch phi không thể làm gì khác hơn là đem bày sạp bán sâu thịt ý nghĩ coi như thôi lúc này mở ra giới trò chơi diện đ ă n g suất ngày hôm nay một ngày qua cửa bà thứ hư vô c h i cảnh phó bản g kim tệ tổng cộng thu vào m ộ ư ơ i sáu viên ngoại trừ nước thuốc tiêu hao t h u ầ n thu vào đạt đến m ộ ư ơ i bốn viên thêm vào trong ba nguyên bản còn lại dịch phi giờ khắp này tài sản rõ ràng đạt đến hai ho đồng tiền vàng nhanh chóng mở ra chợ đen lấy trước mặt bốn mươi chín nguyên đ ơ n giá từ tài khoản bên trong lấy ra m ộ ư ơ i năm đồng tiền vàng đi ra thiết trí bảy mươi ba ho nguyên giá cả thả lên chợ đen tổng giá trị tiền còn tiện nghi năm k h i tiền có thể thấy được đến dịch phi là cái khắp nơi vì người khác suy nghĩ cũng không h p q một chương chín mươi hai bí ẩn đường mòn chương chín mươi hai bí ẩn đường mòn k e n k e n k e n linh linh trời lơ mờ sáng đ ô n g nhiên vang lên bên thai một trận nửa đêm hung linh giống như thanh âm trói thai làm được một nửa ngộng đẹp mạnh mẽ cắt đứt v a n sơn trại điện thoại di động đặc biệt không thấm nước đặc biệt phong ngã điện lực đặc biệt kéo dài có thể duy nhất một cái không chỗ tốt chính là tiếng chung đặc biệt đại lớn đến mỗi lần tiếng chung g e o lên thời điểm đều có cao tới năm gó tỷ lệ mang dịch phi dọa cái một nửa tàn cảm giác mới ngủ không bao lâu con mắt đều có chút không mở ra được đơn giản dịch phi liền nhắm mắt lại mò tới điện thoại di động lại dựa vào quen thuộc xoa bóp nút nhận cuộc gọi treo ở bên hay sáng sớm có để người ta ngủ hay không xin lỗi a dịch phi quay r ô i đến ngươi lang dư a có chuyện gì không vẫn như cũng là không nghĩ tới giường dịch phi một nửa n g ậ u một nửa tình tiếp theo điện thoại ngươi ngày hôm nay ban ngày có cái gì nhiệm vụ đặc thù sao nhiệm vụ đặc thù dịch phi suy nghĩ một chút nói ngươi là chỉ ta buổi trưa hôm nay nên ăn cơm giang chứng vẫn là nắp rội cơm sao lang dư nhất thời không nói gì ngươi cái ngủnốc ăn cơm cũng có thể gọi nhiệm vụ đối với game thủ chuyên nghiệp tới nói ăn cơm vốn là một cái vì ứng phó cái bụng nhiệm vụ a ngáp một cái dịch phi tiếp theo nông l u n g nói ngươi có lời gì cũng sắp nói đi ta buồn ngủ quá ta tâm tình không tốt ngươi có thể theo ta một ngày sau ta là nói ở trong đêm dịch phi sờ sờ còn có chút đau đớn gõ má không thêm do dự phải nói không thành vấn đề a ta ngày hôm qua bị người đánh tâm tình cũng rất khó chịu chúng ta lẫn nhau an ủi một chút đi ngươi bị người đánh thật hay giả bị đánh thành hình dáng gì ta tốt muốn đi xem người a ngươi có phải là nghe được ta nói ta bị người đánh tâm tình đều biến tốt hơn rất nhiều không đúng không đúng chúng ta trong tim thấy b ị b ị đây rõ ràng chính là cười trên sự đau khổ của người khác cúc điện thoại thiên gọi này một cú điện thoại quấy nhiêu đến dịch phi làm thế nào cũng ngủ không được không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo vào giời giường xem xem thời gian rõ ràng mới hơn năm giờ này lăng dư thực sự là đủ dàn vặt chính mình không ngủ còn không cho người khác ngủ xuống lầu ăn cái bánh rán khi trở về lại thu được một cái tin nhắn ta ở trong thành cho ngươi tùy tiện ngươi lúc nào lọt dìn nếu như lăng dư thật sự nguyện ý chờ cũng sẽ không này điều tin nhắn đến rồi nhìn một chút chợ đen trên kim tệ còn không bắn đi hơi có chút thương tâm đội nón an toàn lên nằm dài trên giường năm giờ rưỡi từ trước tới nay ngoại trừ suốt đêm lần thứ nhất như thế sáng sớm tuyến rất xa liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen c u n g tiễn thủ sáo trang trường mờ mờ ngồi s ổ m ở phong tuyết chi thành cửa nam bên cạnh lẳng lặng đến ngẩng đầu q u a n nhìn lên bầu trời không thèm quan tâm cửa ra qua lại nam tính người chơi tham lam ánh mắt nhìn thấy lăng dư đầy mặt lo lắng dáng vẻ dịch phi liền đi tới vô vô lăng dư vài cười nói đi thôi đi đâu lợi cấp ngươi làm sao như thế sớm lăng dư quay đầu nghi hoặc nhìn dịch phi để dịch phi tốt có một luồng muốn đánh người kích động ân dậy sớm chim nhỏ có c h u n g ăn ta mang ngươi ăn sâu đi buổi sáng không khí đặc biệt thanh tân gió nhẹ trôi nổi trong đùi c ó tiếng run tiếng dế thanh không ngừng còn rất có giai điệu mở ra địa đồ nhìn xuống hiện hữu một chỗ gọi là rừng hoa n h à i lẹ v ẻ o bốn mươi lăm địa đồ tựa hồ cũng không t ệ lắm liền theo địa đồ chỉ phương hướng hướng về rừng hoa n h à i phương hướng chạy đi lăng dư cũng mặc kệ là muốn đi nơi nào chỉ là theo dịch phi đi dọc theo đường đi đều là phờ phạt yên tính một hồi lâu lăng dư bỗng nhiên khen nói nói ra dịch phi ta sai rồi làm sao ta cho rằng ta có thể rất nhanh quên mất hắn nhưng là ta thật sự không làm được nói thật dịch phi cũng không biết nên làm gì đi an ủi một cái thất tình người chính mình làm sao thường không có h á m sâu thất tình thống khổ ở trong bất quá sự thực chứng minh thời gian thật sự sẽ cho người quên hết mọi thứ lại như dịch phi đã hoàn toàn đem sở riêu người này từ trong đầu xóa đi như nhau ta không phải đã nói sao qua một thời gian ngắn một cách tự nhiên sẽ đã quên nhưng là qua một thời gian ngắn là bao lâu ta hiện tại cảm giác mỗi phân mỗi giây đều rất khó nhịt hay hoặc là nói cô gái đối với thất tình cái nhìn cùng nam sinh không giống nay liên đệ dịch phi khổ não không chờ một lúc lang dư nhưng lại đột nhiên nợ nụ cười coi như song không nói cái này miễn cho để ngươi cũng theo đồng thời b ộ t phiền chúng ta là muốn đi đâu tới d ừ n g hoa n h à i căn cứ địa đồ giới thiệu phong cảnh nơi đó cũng không tệ lắm sắp tới d ừ n g hoa n h à i thời điểm lang dư lại hỏi đúng rồi sáng sớm ngươi nói ngươi ngày hôm qua bị người đánh ngươi bị ai đánh à? n g ạ c h dịch phi dừng một chút đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa nói ra chúng ta đến d ừ n g hoa n h à i đi nhanh đi không cho nói sang chuyện khác ngươi đã nói chúng ta muốn lẫn nhau an ủi hiện tại giờ đến phiên ta an ủi ngươi rồi ngươi xác định ngươi là muốn an ủi ta đúng rồi đúng rồi nhìn thấy lăng dư một mặt hưng p h ấ n r g n g v ẻ dịch phi muốn nói lại tôi h coi như xong ta vẫn là không cho ngươi tăng thêm phiền não rồi rừng hoa nhài đều là một ít lẹ vẹo bốn mươi lăm ước lượng hoa ăn thịt người quái vật đối với bốn mươi tám cấp ma tộc cùng kỵ đều đánh qua dịch phi tới nói đối phó những này lẹ vẹo bốn mươi lăm quái vật vẫn là thừa sức thú mà còn có lăng dư cái này ba mươi tám cấp hồn xạ thủ đồng thời màu xanh lục trong rừng rậm không có một cái người chơi bóng người cũng không có nở tờ cờ bóng người không có nhiệm vụ có thể lĩnh hai người liền trực tiếp soạt nổi lên hoa ăn t h ị người nếu lăng dư tâm tình không tốt dịch phi liền thừa dịp soạt quái sau khi tìm l a n g dư trò chuyện g i ế t thì giờ nhớ tới thần vực mở cửa phục vụ mấy ngày đó ngươi vẫn là thiên bảng mười vị trí đầu ngươi đây là ở xem thường ta sao một mũi tên bắn giết một con bị dịch phi đánh cho tàn phế hoa ăn thì người l a n g dư hử một tiếng nói đó là bởi vì sau đó ta không có chăm chú chơi ta nếu như chăm chú chơi trong một tuần lễ còn có thể lại lên thiên bảng mười vị trí đầu n g ư ơ i tin sao ai dịch phi thở dài nói ta vẫn cho là ngươi là cái thành thực cô lương hiện tại rõ ràng cũng học được nói mạnh miệng ngươi còn không tin d ừ n g một chút lăng dư đi tới dịch phi bên cạnh đầy mặt chăm chú phải nói cái kia hai ta đánh cuộc thế nào dịch phi c ư ờ i nhạt tốt đánh cuộc gì ân lăng dư suy nghĩ một chút nói ngày hôm nay là chủ nhật đánh cược tuần sau thiên t r ư ớ c ta nhất định có thể leo lên phong tuyết chi thành thiên bảng mười vị trí đầu nếu như ta thắng ngươi muốn mời ta ăn cơm tốt một kiếm chém nát tan một con hoa ăn thì người ngươi ảnh kiếm sâu sắc cắm vào trên đất dịch phi hai tay đỡ chỗ u kiếm thản nhiên đến nhìn lăng dư hỏi nếu như ngươi thua rồi làm sao bây giờ không đợi lăng dư nói chuyện dịch phi nói tiếp công bằng một điểm đi nếu như ngươi thua rồi liền do ngươi mời ta ăn cơm được một lời đã định làm gì nhất ngôn cựu đình không phải vậy đến thời điểm ngươi đổi ý làm sao bây giờ nhìn thấy loại này tiểu nữ sinh siếc dịch phi nhất thời bất đắc dĩ được được được kéo câu kéo câu l a g dư cũng thật là một bộ thật lòng thái độ cùng dịch phi kéo câu nếu như ta thắng ngươi lại đổi ý ta liền coi ngươi là ban đầu mượn kiếm căn bản không phải vì giúp bằng hữu ngươi làm nhiệm vụ mà là vì chính ngươi nghề nghiệp bí ẩn chuyện t r ư c nhiệm vụ tư dục chuyện này nói cho m ư ợ ộ n g không phải là một bữa cơm sao ngươi còn tưởng rằng ta mời không nổi à h u n g hồ ngươi căn bản thắng không được trừ phi ngươi tuần sau một tuần lễ đều không khóa lăng dư n h u n m nhướng mày ta có thăng cấp bí phương thôi đi trả lại lửa phình ta xoạt hoa ăn thịt người đi có lẽ ngươi ngày hôm nay còn có thể lên tới ba mươi chín cấp một bên xoạt hoa ăn thịt người hai người một bên trò chuyện hầu như đều là lăng dư đang hỏi dịch phi ở đáp các loại lăng dư mang dịch phi hiểu rõ cái t ấ u triệt dịch phi nhưng là liền lăng dư đến cùng một ư ơ i chín tuổi vẫn là hai h tuổi đều không rõ ràng tất cả vấn đề đều bị lăng dư một cái không nói cho ngươi một câu mang quá sau đó lại là một cái hiện tại nên ta hỏi ngươi dần dần chơi đã sáng trưng buổi sáng tám giờ nên các người chơi lọ dìn thời điểm nhưng là này lẹ v ẻ o b ố trên bản đồ vẫn như c ũ là ngoại trừ dịch phi hai người không chắc bất luận cái nào người chơi hình bóng phóng tầm mắt phong tuyết chi thành lên tới 4 ố o cấp người chơi tuyệt không giống một trăm b ố o cấp trở xuống còn không ai dám đến lẹ v ẻ o b ố địa đồ thảo luận đánh mà dịch phi tất nhiên là lấy 4 ố một lẹ vợ xa xa dẫn trước thiên bảng ba vị trí đầu ưu thế mới có thể có thể mang theo l a n g dư cái này 38 cấp tiểu mượn muội đã tới l a n g dư lẹ v ẻ o b địa đồ khai hoang quét một hồi lâu hoa ăn từ người hai người một bên đi khắp ở toàn bộ rừng hoa nhài trên bản đồ lăng dư bỗng nhiên chỉ về biên giới một cái đường mòn như phát hiện mới đại lục bình thường vui vẻ nói ngươi xem bên kia bí ẩn đường n ú i nhìn xuống lăng dư chỉ đường mòn thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc trên bản đồ bí ẩn đường n ú i dịch phi vẫn là lần đầu nhìn thấy vì lẽ đó mặc dù không biết này đường mòn là đi đến nơi nào dịch phi vẫn là theo từ lâu tìm đường mòn chạy xa lăng dư đồng thời dọc theo đường mòn đi vào đường mòn hai bên mọc đầy cao bằng nửa người màu tím bó hoa dọc theo này đều một lần vẹn vẹn đầy đủ một người thông qua chặt chẽ đường nhỏ đi về phía trước đã lâu cũng là như vậy lăng dư không nhịn được dừng bước lại hít sâu một hơi thở dài nói t h ơ n quá đẹp quá à nơi này đi thôi Đi p h một, một, huyền huyền một đường cất h n không phải bước hơn mười phút hai bên vẫn như cũng là một chút nhìn không hết màu tím bó hoa thế nhưng trước mắt nhưng là rộng mở rộng rãi một mảnh vô biên vô hạn màu xanh lục đại thảo nguyên tảng lớn bảy dê ở trời xanh mây trắng thẩm thấu và vui sướng ở trên thảo nguyên gặm cỏ xanh bị mị tê thế nhưng khác dịch phi cảm thấy kỳ quái chính là lớn như vậy khối một chỗ trên bản đồ nhưng là không có nửa con dã quái hình bóng trên bản đồ cũng không có biểu hiện cái này địa phương bí ẩn ở thảo nguyên một chỗ địa thế chỗ tương đối cao đứng lặng một cái nhà gỗ nhỏ như là mục dương chỗ của người ở từ nhỏ đã ở thành phố lớn bên trong sinh hoạt l a n g dư chưa từng gặp qua trước mắt như vậy mỹ lệ tự nhiên phong cảnh đã sớm rơi vào một mặt kinh hị cùng hưng ơ vấn thường thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mang đến nhẹ nhàng k h o a n khoái liền ngay cả dịch phi ở trong cuộc sống hiện thực cũng chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy bất quá thân là một tên game thủ chuyên nghiệp dịch phi vẫn tương đối b i t tính nhìn thấy nhà gỗ nhỏ sau phản ứng đầu tiên chính là có thể sẽ ở trong nhà gỗ nhỏ nhận được bí ẩn nhiệm vụ gọi trên một bên tiểu ngốc ngộng hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến đi đi xem xem cái kia đóng phòng nhỏ q một chương chín mươi ba hộ tống tiểu kéo l ệ chương chín mươi ba hộ tống tiểu kéo l ệ đi tới nhà gỗ nhỏ trước cửa dịch phi go go môn có a i không đang muốn vang lên tiếng thứ hai chi r ắ t một tiếng cửa gỗ mở ra một cái tuổi bé gái xuất hiện ở dịch phi cùng lăng dư hai người mặt trước trên đầu đội lấy một cái màu xanh lam ai đi tiểu kéo lê săn bắn hoa thật đáng yêu bé gái lăng dư không nhịn được liền muốn đi sờ sờ bé gái trắng m i ệ n g khuôn mặt nhỏ bé bé gái nhưng là khiếp đảm lui về phía sau hai bước c h ư p một đôi sáng như tuyết mắt to chúc chắc hỏi các ngươi là ai à ồ dịch phi nửa ngồi nửa quỳ lộ ra một cái tao nhã nụ cười nhìn nữ hải n u hòa phải nói tiểu cô nương ngươi đừng sợ chúng ta không phải người xấu vị tỷ tỷ này cũng không phải là người con buôn chúng ta chỉ là từ phong tuyết chi thành xuất hành đi ngang qua nơi này du khách ngươi mới phải bọn buôn người lăng dư căm dẫn đến t r ư n g d ị c phi một chút tiện đà vừa vui yêu đến nhìn về phía tiểu kéo lệ tiểu cô nương ngươi đi ra theo chúng ta chơi chứ lại nói tìm cái tuổi nữ hài chơi với ngươi ngươi là có bao nhiêu cô quạng yêu thích tiểu hài tử có lỗi sao không sai ta cũng yêu thích tiểu hài tử thế nhưng cái kia cũng phải nhìn thời gian địa điểm đây là trò chơi nếu là trò chơi ngươi làm gì thế lại muốn như vậy tích cực hai người rõ ràng ở tiểu trước cửa nhà gỗ không để yên không tuyệt vời tranh lên vẫn là tiểu y é u lệ một câu nói đánh gãy hai người tranh chấp xin lỗi hai vị ca ca tỉ tỉ ta hiện tại muốn ra ngoài cho mẹ ta thu thảo dược chờ ta trở lại lại với các ngươi chơi đùa đi xem đi nhân gia còn không muốn đùa với ngươi d ị phi ngươi có thể hay không không muốn nói chuyện lúc này trong nhà gỗ nhỏ chuyển tới một nữ nhân nương theo ho khan n ô n nữ g thanh kéo lệ k h u k h u cửa ra là ai tới nghe tiếng tiểu kéo lệ vội vã chạy vào phòng nằm sấp đến trước giường quay về nằm ở trên giường một cái phụ nữ trung niên nói ra mẹ là hai cái tự xưng phong tuyết chi thành đến ca ca t ỷ t ỷ tìm ta chơi đ ù a phụ nữ trung niên ho khan hai tiếng quay về ngoài cửa hô hai vị xin mời vào đi kéo lệ người đi cho hai vị khách nhân pha ấm hoa l ạ i trả được rồi chờ tiểu kéo lệ đi ra phụ nữ trung niên có chút vô lực phải nói ta bị bệnh vì lẽ đó không có cách nào xuống giường chiêu đãi hai vị khách nhân mong rằng hai vị nhiều khóc n dung phụ nữ tiếng nói cùng với khuôn mặt xem ra đều hết sức yếu ớt nghĩ đến vừa tiểu kéo lệ mở cửa lúc từng nói dịch phi hỏi vừa nghe ngài con gái nói nàng muốn đi ra ngoài cho ngài thu thảo dược vâng phụ nữ trung niên ho khan vài tiếng nói tiếp nhưng là ta không yên lòng nàng một người đi ra ngoài tuy nói chung quanh đây hoa ăn thịt người bởi vì từ nhỏ cùng n o lệ trong lúc đó sản sinh cảm tình sẽ không làm thương tổn n o lệ thế nhưng có thể hái được thảo dược địa phương nhưng là cách xa ở rừng hoa nhài ở ngoài hiểm á c đoạn đường bách thảo nhai nơi đó có rất nhiều đáng sợ quái vật sợ là chúng nó sẽ tổn thương n o lệ vậy chúng ta có thể dịch phi đang muốn thử thông qua trò chuyện nhìn có thể hay không lĩnh đến nhận chức vụ thế nhưng phụ nữ trung niên nhưng là không đợi dịch phi nói hết lời nói tiếp lên các ngươi hiện tại vị trí mảnh này đại thảo nguyên cũng chính là ta cùng n g éo lệ vẫn chỗ ở gọi là mộ lì c h i nguyên nó là một chỗ bất kỳ ma tộc quái vật đều không thể xâm nhập thánh địa nguyên bản chỉ cần chúng ta người một nhà vẫn sinh sống ở nơi này liền có thể bình an độ sống hết đ ờ i tuy rằng rất nhiều năm trước đây ma tộc cùng nhân loại liền ký kết hòa bình thỏa thuận thế nhưng cái kia phần hòa bình thỏa thuận nhưng không có đưa đến đại tác dụng ma tộc cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh vẫn như cũ kéo dài Tiểu lúc h này tiểu kéo lệ hoa n g cả lài trà cũng pha tốt vướng tới hai người nhận lấy một bên uống trà một bên tiếp tục lắng nghe phụ nữ trung niên hẹn lộ hẹn kể ra ta đã mất đi trợ phu ta không muốn lại bởi vì ta mà mất đi ta nữ nhi duy nhất tiểu kéo lệ nhưng là ta cũng không muốn chết bởi vì ta không thể để cho tiểu y é u lệ một người một mình lưu ở thế gian này như vậy nàng cũng quá đáng thương tiểu y é u lệ ngoan ngoan ôm lấy tay của mẫu thân cánh tay đầy mặt chăm chú phải nói mẹ ngài đừng nói mê sảng ta nhất định sẽ hái được thảo dược chữa khỏi bệnh của ngài l a g dư đã hoàn toàn mà x a vào trò chơi đoạn này trong vợ kịch sâu sắc đến nhìn d ự a sắt vào trước giường hai mẹ con v i ê n mắt bên trong dĩ nhiên tránh ra một tia lệ quang chợ hễ lộ hẹ nói hết lời dịch phi rốt cục cảm giác là xúc nhiệm vụ thời điểm vậy hãy để cho chúng ta thay thế tiểu héo lệ đi thay ngài thu thảo dược đi có thật không h ẹ lộ h ẹ trong mắt l ó e ra một tia cảm động vậy thì thật là cảm ơn các ngươi rồi bất quá các ngươi khẳng định không quen biết đường liền để kéo lệ mang bọn ngươi đi bách thảo nhai thu thảo dược đi các ngươi bảo vệ tốt kéo lệ an toàn có thể không l a n g dư đặt chén trà xuống vui sướng cười nói không thành vấn đề Các ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ bảo vệ tiểu kéo lệ nhiệm vụ nói rõ cùng tiểu kéo lệ cùng đi trước bách thảo nhai thu thảo dược đồng thời bảo vệ tiểu kéo lệ an toàn như trên đường tiểu k o lệ bởi vì nhậm chức nguyên nhân gì dẫn đến cái chết nhiệm vụ đều sẽ thất bại độ khó của nhiệm mở to một đôi thiên chân vô tả mắt to nhìn một chút dịch phi hai người vượt tiểu bước chân đi ra cửa theo sát tiểu kéo lệ phía sau ba người trở lại trước dịch phi cùng lăng dư hai người tới nơi này lúc đi qua đường nhỏ kính tiểu kéo lệ tựa hồ rất thích hoa lại rất yêu quý chúng nó đi vài bước liền muốn dừng lại sờ một cái hai bên đường lớn màu tím bó hoa phảng phất là ở xoa xoa một con ngay ngắn sông lên ngươi diêu đôi con cún con bình thường tiểu kéo lệ đầy mặt yêu thích đến nhìn hoa lăng dư thì lại đầy mặt yêu thích đến nhìn tiểu kéo lệ yêu thích làm sao không hái một đó đây tiểu kéo lệ lắc lắc đầu rất chăm chú phải nói bông hoa nói xong tiểu kéo lệ đứng lên tiếp theo đi về phía trước tiểu hai bên đường nửa cái người trưởng thành cao bó hoa hầu như cùng tám tuổi tiểu kéo lệ thân cao bình thể tiểu kéo lệ cuốn hai cái tiểu đôi ngựa bóng lưng để lăng dư càng xem càng là yêu thích tiểu kéo lệ ta nắm ngươi đi đi nghe tiếng tiểu kéo lệ xoay người lộ ra một cái ngây thơ đủ cười được toại mà dội ra tay nhỏ cùng lăng dư tay phải tương kiên t i ệ n đà lại ngây thơ đến nhìn phía dịch phi đồng thời vươn tay trái ra đại ca ca dịch phi sững sờ một chút ôn hòa nở nụ cười đem tiểu kéo lệ tay nhỏ nắm thật chặt ở lòng bàn tay đồng thời đẩy ra tiểu kéo l lăng dư đi theo phía sau cứ như vậy tiểu kéo lệ liền bị kẹp ở giữa hơn nữa còn bị hai người nắm lần này có thể bảo đảm tiểu kéo lệ mười phần an toàn đi rồi giai đoạn phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến lăng dư tiếng nói chuyện ta trước đây còn hỏi quá văn húc yêu thích bé trai vẫn là bé gái hắn nói với ta hắn yêu thích nữ hải đối với vừa thất tình người hầu như cái gì đều có thể trở thành là nàng hồi ức chuyện cũ đối tượng dừng một chút dịch phi nói ra ân vậy còn ngươi ta cũng yêu thích nữ hải thật sao dịch phi quay đầu lại cố ý lộ làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ ta cũng yêu thích nữ hải lăng dư nhưng là cắt một tiếng nói ta xem ngươi không chỉ có là yêu thích nữ hải hơn nữa ngươi vẫn là yêu thích đẹp đẽ nữ hải chứ ngươi gần nhất tại sao luôn yêu thích tổn t a ậ a cẩn thận suy nghĩ một chút dịch phi ban tín bán nghi hỏi lẽ nào là hai ngày trước ngươi bởi vì nụ hôn đầu cho ta hiện tại còn ở đánh cược ta khí quay đầu lại nhìn thấy lang dư ngay ngắn một bộ trừng mắt dáng dấp của chính mình dịch phi không khỏi một trận kinh ngạc vẫn đúng là để cho mình cho đoán đúng rồi vậy ta không phải là nụ hôn đầu sao ta đều không nói gì a ta nhiều lần suy nghĩ thật lâu mới rõ ràng ngươi theo ta hôn n ô i rõ ràng chính là ta bị thiệu mày nhưng là lúc đó là ngươi chủ động hôn ta được rồi nay biết còn trách đến trên đầu ta đến rồi l a g dư quệt m ù n nói ta hận chết ngươi ngươi lúc đó nếu như không nhảy xuống cứu ta ta đ ụ hôn đầu thì sẽ không bị ngươi cướp đi rồi ta phải làm lúc không nhảy xuống ngươi bây giờ còn có thể đứng ở này nói chuyện với ta hơn nữa ngươi không phải ngày hôm qua còn tin tức nói cảm ơn ta cứu ngươi sao ta còn thật cho là ngươi đi qua trắng đêm trằn trọc n g h ị thông suốt ngươi đây rốt cuộc là cái gì l o g i c à. dịch phi nhất thời cảm thấy lòng tràn đầy x o a n suít coi như song không cùng ngươi xả chúng ta trở lại chuyện chính ta nói ta yêu thích nữ hải là như tiểu héo lệ khả h i như vậy bé gái được rồi ừ mặc kệ ngươi nói thế nào ta đều là sẽ không tin t ừ n g ư ơ i ngươi người này thực sự là lòng lang dạ sói buồng ta ngày đó cứu ngươi còn bạch bạch đi lên ta nụ hôn đầu ngày đó rõ ràng là ta cứu ngươi ngươi quả thực chính là cái t h ằ n g lốc có ngươi lốc không có ngươi lốc ngươi lại nói có tin ta hay không mang nhà ở thu hồi lại không cho thuê ngươi rồi mẹ nó ngươi chờ ép ta một lần nữa đem ngươi từ trung tâm đại trên cầu ném xuống sông đi a ừ lang dư toán hận đến trường dịch phi một chút lại nhìn tiểu éo lệ hỏi tiểu éo lệ ngươi nói người đại ca này ca có phải là bại hoại không nghĩ tới tiểu kéo lệ rõ ràng gật gật đầu rất chăm chú phải nói mẹ nói bắt nạt cô gái con trai đều là đại bại hoại lăng dư lúc này nhìn về phía sạng mặt lại dịch phi c ư ờ i khanh k h á c nói có nghe không liền tiểu kéo lệ đều nói ngươi là bại hoại rồi nàng nhưng là cái n ở tờ cờ liền n ở tờ cờ đều hướng về lăng dư dịch phi nhất thời cũng không thể nói gì được tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường lăng dư thì lại hài lòng đến cùng cái này tám tuổi bé gái tán gẫu lên chờ đi ra đường mòn trở lại rộng rãi rừng hoa n h à i dịch phi nắm tiểu k o lệ muốn đi đường vòng tách g i hoa ăn thịt người mà đi tiểu k o lệ nhưng l ạ yêu thích đến nhìn cách đó không xa từng cái to lớn ho kaka tỉ tỉ chúng nó là sẽ không làm thương tổn chúng ta nói xong tiểu ngả lì lạp dịch phi cùng lăng dư hai người tay trực tiếp từ hoa ăn thịt người quần bên trong trọ tới những này lẹ vẹo bốn mươi lăm hoa ăn thịt người còn thật không có bất kỳ phản ứng nào một nhóm ba người lại lớn như vậy diêu đại bãi xuyên qua rừng hoa nhải lại đi về phía trước một đoạn đường theo tiểu kéo lệ đi tới một chỗ vết núi tiểu kéo lệ liền nhún nhảy một cái thu thảo dược đi tới lăng dư tồn ở một bên lẳng lặng đến nhìn tiểu kéo lệ dịch phi nhưng làm mở ra địa đồ kiểm tra một hồi hoàn cảnh c u n g quanh rất nhanh tiểu é o lệ thu xong thảo dược nhún nhảy một cái chạy tới hai long đến cười t r ắ n g n ó n trên gương mặt lộ ra hai cái l ú n đồng tiền nhỏ có những n à y thảo dược mụ mụ bệnh rất nhanh sẽ có thể tốt lên rồi l a g dư dắt tiểu y é u lệ tay đi chúng ta về nhà ân tiểu y é u lệ ra sức gật gù lại nắm lấy dịch phi tay đại c a c a chúng ta về nhà rồi đừng để ý tới hắn hắn là bại hoại ngươi liền yêu thích lợi dụng tiểu hài từ ngây thơ ta khinh bị ngươi ta cũng khinh bị ngươi liền hai người lẫn nhau dùng xem thường ánh mắt quét đối phương một chút tiện đà từng người nắm tiểu kéo lệ tay đẻ đường cũ trở về lăng dư đúng là thật sự rất yêu thích tiểu hải tử đối với tiểu héo lệ cái này đáng yêu nở tờ cờ bé gái càng là yêu thích đến cực điểm lập tức cũng đều quên mất trước b một phiền dọc theo đường đi hai người này cách biệt hơn mười tuổi nữ hai người một lời ta một lời tán gâu đến thật là hài lòng dịch phi vẫn là cầm kiếm ở một bên yên lặng đến dò xét b ố n phía nhiệm vụ này mục đích là phải bảo vệ tiểu héo lệ an toàn khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ mới vừa vừa bước vào rừng hoa nhài l ã n h địa đ ỗ n g nhiên thấy rõ trong tầm mắt ngoại trừ thành đàn hoa ăn thịt người còn nhiều ra hơn mười người chơi bóng người phong bạo vũ văn nhìn thấy đám này đang ở xoắn hoa ăn thịt người luyện cấp người chơi làm một người dịch phi thình lình cả kinh vội vã lôi kéo tiểu e o lệ muốn l u i sang một bên nơi bí ẩn trước tiên quan sát một chút tình huống nhưng là đã bị bọn họ hiện lão đại ngươi xem nơi đó là dực thần vũ q một chương chín mươi b ố tiểu e o lệ cái chết chương chín mươi b ố tiểu e o lệ cái chết chẳng lẽ là để bao tắp này người cho xếp vào định vị tổng hợp trước nhiều lần xảo ngộ hầu như mỗi lần đều có thể ở ít dấu chân người địa phương đụng tới bao tắp người nếu như đối phương không phải kẻ thù mà là đẹp đẽ mờ, mờ cái tia có thể nói từ nơi sâu xa cũng đúng một loại duyên phận nhưng hiện tại chỉ có thể nói là quả thực. nhanh chóng đem tiểu kéo lệ giấu ra phía sau dịch phi vội vã đưa tay ngăn cản đang muốn qua trước bao t ắ p một nhóm người bên kia l a g dư ngươi muốn làm gì l a g dư lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ còn không phải là bởi vì ngươi ta phải đến với bọn hắn nói một chút để bọn họ thả ngươi lúc này a thế nhưng ngươi biết ngày hôm qua sinh chuyện gì sao cái gì l a g dư một mặt mờ mịt nhìn dịch phi xem ra lâm m ộ n g hy vẫn không có mang ngày hôm qua ở dạp hát sinh sự nói cho l a g dư v ă n n g ư ơ i trước tiên đừng tới ngươi đến cùng là sợ ta đột nhiên làm phản vẫn là sợ ta không khuyên nổi bọn họ a ngươi cũng quá nhát gan đi lăng dư xem thường đến nhìn dịch phi nói bằng vào ta cùng mộng mộng trong lúc đó quan hệ đám này theo đ ô i còn không phải là đối ta nói gì ngay nấy nói xong lăng dư lại đi tới s ở s ở bị dịch phi giấu ở phía sau tiểu héo l ê đầu vui sướng cười nói ngoan à đợi lát nữa ca ca tỉ tỉ mang ngươi về nhà nhìn thấy ngay ngắn hướng về phía bên mình đi tới lăng dư báo tắp đám người kia cũng thấp giọng đàm l u ậ n dậy lão đại làm sao bây giờ phong bảo vũ văn tàn bạo mà nhìn chằm chằm dịch phi tức giận nói ngươi nói làm sao bây giờ không thấy tiểu tử thú kia ngày hôm qua làm sao trước mặt mọi người để ta tiến thoái lưỡng n g n sao giết cho ta ba mươi chín cấp hồn xạ thủ phong bạo n ổ hống đáng lo nói nhưng là nhưng là cái này gọi vị thành niên nhưng là đại t ẩ u khuê mờ ta phong bạo vũ văn nhất thời khí một cái tắt vô tới phong bạo n ổ hống trên c h á n còn t ẩ u còn t ẩ u ta tờ mở để ngươi gọi đại t ẩ u ngươi là mắt m ù à n g à y hôm qua phong bạo n ổ hống vội vã túi đầu không đúng nói có thể ngày hôm qua đ ạ i lâm mộng hy rõ ràng chính là cố ý xưng tiểu tử này là bạn trai đến khí lao đại ngươi nay các anh em đều rõ như ban ngày à. p h í lời nay còn cần phải ngươi nói phong bạo vũ văn thối n g ụ n nước bọt trận tròn đôi mắt nói thà rằng tìm như thế một cái nghèo túng dạo không thân phận lại không địa vị giã tiểu tử đến giả mạo bạn trai cũng không muốn tiếp thu ta đệ ba mươi sáu thư thông báo còn ở nhiều người như vậy trước mặt để ta thật mất mặt ừ nay tiện nữ nhân cho rằng toàn bộ thế giới đều vây quanh nàng chuyện không còn nàng ta còn sống không nổi nhưng là lão đại ngài trước thường thường cùng lâm n g ọ n g hy trước mặt nói lời này ngài quên rồi sao ngài nói nếu như lời này không có nàng làm bạn tha rằng từ trường giang đại kiều nhảy sông tự sát k h ố n nạn quả thực phong bạo vũ văn suýt nữa tức giận đến thoại đều không nói ra được mang theo phong bạo nộ hống cổ áo nhìn về phía phía sau mấy người khác nói ra một lúc không ba người các ngư ơ i sự liền phụ trách rời đi vũ khí cho ta đánh hắn các ngươi đều nghe kỹ cho ta bắt đầu từ bây giờ ta thượng quan văn vũ cùng với nàng lâm mộng hy lại không nửa điểm liên quan sau đó nhìn thấy là cùng với nàng lâm mộng hy có quan hệ người một cái cũng không muốn bông u tha cái kia nàng một nhóm mười người bên trong đ ẳ n g cấp cao nhất bốn lo cấp nhị chuyển ma h u y ễ n pháp sư phong bạo t i ê n sứ nhìn về phía c à n g đi c à n g gần l ă n g dư hỏi phong bạo vũ văn lúc này một tiếng gầm lên ngươi cũng nghe không hiểu tiếng người sao Rào. Vừa dứt lời. phong bảo thiên sứ phất lên pháp trượng một cái ư n g kích trường không tiêu xài mà ra sau một khắc một con màu đen hùng ư n g tự trên không phi tiết mà xuống t r ự c đánh vào không rõ vì sao lăng dư trên bả vai kéo lên một cái kết x ù thương tổn hai trăm chín mươi chín lăng dư giật mình lùi về sau hai bước thượng quan ngươi làm gì ỷ vào mộng mộng không ở là có thể bắt nạt nàng tốt khuê mật ngươi có tin ta hay không đi mộng mộng cái k i a cáo ngươi trạng phong bảo vũ văn cười lạnh một tiếng nói muốn cáo trạm tìm nàng tiểu bạn trai cũng có thể à vâng nàng tiểu bạn trai chính là phía sau ngươi vị kia nhìn phía sau hung hăng gọi mình trở lại dịch phi lăng dư vừa nhìn về phía phong bạo vũ văn hỏi n g ư ờ i có ý gì trả lại lao tư trang lao tư cũng sẽ không bao giờ bị các người đám này tự cho là đúng nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi nói xong phong bạo vũ văn tự mình nhấp theo cơn đao dết tới phía sau ba mươi chín cấp đạo tặc phong bạo vĩnh hằng cùng ba mươi chín cấp thánh kỵ sĩ phong bạo vương giả cũng không dám thất lễ theo lao đại bọn họ đồng thời hướng về lăng dư chạy vội quá khứ n g ư ờ i còn lo lắng làm gì chạy mau a mắt thấy phong bạo vũ văn đại đao liền muốn p á c h trên lăng dư bỗng nhiên bị dịch phi một cái bách bộ xuyên dương cho đánh mất ở tại chỗ nhanh chóng lên xung phòng rút kiếm lại là một cái hai cái kỹ năng hầu như xóa sạch phong bạo vũ văn quá một nửa sinh mệnh mà dịch phi đỉnh đầu hai đi cũng đã biến thành màu đỏ bạo t á c đám người chuyến này tổng cộng có mười cái bởi đội ngũ giả thiết nhiều nhất chỉ có thể năm người tổ đội vì lẽ đó bọn họ chia làm hai cái đội ngũ ưu công kích t r ư ớ c l ă n g dư lựa thù hận phong bạo thiên sứ cũng không có cùng phong bạo vũ văn ở một đội ngũ điều này sẽ đưa đến dịch phi trở thành công kích trước một phương giờ khác này tất nhiên là hộ tống tiểu kéo lệ nhiệm vụ nghiêm trọng dịch phi đồng thời không có muốn cùng bạo tắc mọi người tiếp tục đánh y tứ huống hồ hai đánh mười còn đánh liền có vẻ quá ngu xuẩn c á đi đi mở ra quần g bạo phong bạo vũ văn lúc này lấy một cái liên chạm bổ vào dịch phi ngực nhưng là chỉ đánh ra hai cái khác chúng bao tắp người chơi trận mắt ngoác mồm thương tổn sáu mươi ba năm mươi sáu đội lấy quần bạo ba mươi chín cấp cùng chiến sĩ rõ ràng chỉ có thể đối với một cái mới cao ra bản thân hai cấp chiến sĩ miễn cưỡng tạo thành phá phòng thương tổn đây là hạ sự khủng bố ngươi thực sự là cho cùng chiến sĩ mất mặt dịch phi cười hì hì nắm lên nguyện ảnh kiếm trực tiếp đâm tới mang vào một cái trọng kích đâm thùng phong bạo vũ văn lồng ngực một nghìn một trăm hai mươi lăm bạo kích mười ba ho điểm cao nhanh nhẹn làm cho dịch phi chiêu kiếm này đánh ra bạo kích cũng làm cho phong bạo vũ văn đỉnh đầu cột máu trong nháy mắt từ một nhiều hơn phân nửa giảm xuống đến không tới mười phần trăm vị trí nếu như không phải vừa báo tắt bác sĩ một cái thuật trị liệu giờ khác này phong bạo vũ văn đã ngầm rồi em đi tất cả đều lên cho ta lần này cần là lại thả chạy rực thần vũ các ngươi sau đó đều đừng tới công ty thấy ta rồi phong bạo vũ văn cực kỳ hoảng sợ đội lấy chỉ cần dịch phi tùy tiện một cái phổ công liền có thể thuấn sát chính mình nguy hiểm. ở phong bạo vương giả một cái chấn kích đánh n g ấ t dịch phi sau tự cái nhanh chóng sau này trận chạy đi ngươi mang tới tiểu kéo lệ đi trước hướng về phía kênh đội ngũ bên trong hô cú dịch phi đem cố ý để cho mở tờ một tay phá r ắ á p nhất kích hướng về thánh kỵ sĩ phong bạo vương giả dùng đến đi ra nhân phẩm đại bạo lại chạm vào vong linh nhẫn bị động công kích một phần trăm tỷ lệ không thấy mục tiêu ba ho phòng ngự đòn đánh này bằng không nhìn thẳng phong bạo vương giả sáu mươi hai phần trăm lực phòng ngự vật lý phối hợp d ị phi cao tới ba trăm sáu mươi lăm điểm lực công kích ở phong bạo vương giả đỉnh đầu nổ tung một cái lượng lớn thương tổn bảy ho sáu không khỏi toàn trường mọi người hít vào một bên cạnh đang chuẩn bị cho dịch phi tôi đọc ba mươi chín cấp tiểu đạo tặc phong bạo vĩnh hằng đều bị sốc mắt tôi đọc đến cùng thả không thả đã hoàn toàn quên nhanh chóng cho dịch phi ném qua một cái độc nhận xoay người liền chạy đối với đồng cấp mở t ờ đều có thể tạo thành loại này thương tổn phong bạo vĩnh hằng một cái tiểu đạo tặc có chút đáng lo mình có thể không thể chống đỡ dịch phi một lần công kích đạo tặc kỹ năng phần lớn đều nương theo độc tố thương tổn trực tiếp tính thương tổn vốn là không cao thêm vào dịch phi bạo cao sức phòng ngự độc nhận rõ ràng chỉ là đối với dịch phi tạo thành bốn đo điểm thương hại m ặ t khác đỉnh đầu mỗi giây chúng còn biết bay lên một cái hai chúng độc thương tổn không bằng dịch phi một cái bốn một lẹ vẹo người chơi tự thân mỗi giây khôi phục làm đến nhiều lúc này trong đội ngũ chuyền gia lăng dư lo lắng thanh mặt sau là vách núi chúng ta chạy đi đâu một kiếm vách lụi phong bạo vương giả cách đó không xa báo tác pháp sư cùng cùng tiến thủ các loại viễn trình thương tổn song song đi tới pháp sư vĩnh viễn là dịch phi thiên địch phong bạo thiên sứ phối hợp một tên h tám triệu hoán sư cùng cùng tiến thủ một vòng thương tổn cũng đúng xóa sạch dịch phi bốn đo sinh mệnh nhìn phía sau dịch phi cũng đúng bó tay hết cách ngươi trước tiên mang tiểu kéo lệ hướng về trong vách núi c h ế t đi nơi này quá nguy hiểm rồi được chờ ta mang tiểu kéo lệ đưa đến an toàn phương ta lại trở về giúp ngươi nói xong lăng dư liền nắm tiểu kéo lệ trở về chạy đi phong bảo vũ văn ở một bên ăn bình thuốc ngay ngắn nhìn chằm chằm lăng dư nhất cử nhất động đừng làm cho nàng chạy cái kia lão đại bên người nàng bé gái một khối giết không chút do dự trả lời ở bao tắc bác sĩ trị liệu hạ đem sinh mệnh khôi phục lại hai phần ba trở lên phong bảo vũ văn tự mình nhấc theo cương đào chạy về ngay ngắn dẫn tiểu k o lệ chạy trốn lăng d ma huyễn pháp sư phong bạo thiên sứ một bên theo phong bạo vũ văn bước tiến lần nữa vung lên pháp trượng tiện đàm một bó bạch quang từ pháp trượng bên trong bắn ra t r ự c đánh vào tiểu kéo lệ trên lưng mị tiểu kéo lệ bỗng nhiên đã biến thành một con cựu nhỏ mang lang dư cho dọa bối rối dịch phi vội vã một kiếm hướng về phong bạo vương giả đâm tới hướng về phía k a n h đội ngũ hô lớn biến dương thuật m à thôi ngươi đừng sửng sốt chạy mau à ta t ậ n lực mau mau thoát thân sau đó đi tìm ngươi nhìn một chút càng ngày càng gần phong bạo vũ văn lang dư cuốn quít ôm lấy trên đất cựu nhỏ tiểu kéo lệ nhanh chóng h chiến sĩ di động độ tất nhiên là không sánh được cung tiến thủ thế nhưng có người khác phụ trợ liền coi là chuyện khác phốc phốc dưới chân bỗng nhiên mọc ra hai cái bộ xương cánh tay t ó m chặt lấy lăng dư bạch tế hai chân trong lồng ngực cựu nhỏ bởi vì quán tính bị văng ra ngoài trên đất phiên vài vòng khôi phục tiểu kéo lệ hình thái trên lưng cái gùi cũng lăn ra ngoài thảo dược toàn bộ từ cái gùi bên trong gắn đi ra tức giận quay đầu lại dưới chân bộ xương cánh tay chính là đến từ ba mươi chín cấp h tám triệu hoãn sư báo tác ảo tưởng vòng linh thúc phược tiểu k o lệ liền vội vàng vì xuống đất nhặt được thảo dược không chút nào cảm giác được phía sau nguy hi không được ta nhất định phải dùng cái này thảo dược chữa khỏi mụ mụ bệnh xem ra ngươi rất quan tâm tiểu cô nương này à? l a g dư mở to hai mắt nhìn về phía từ bên người chậm rãi đi qua phong bạo vũ văn hô lớn ngươi không nên đụng nàng phong bạo vũ văn xoay người nhìn thấy l a g dư một bộ lo lắng vạn phần rằng dấp ha ha cười nói một cái nở tở cờ mà thôi ngươi như vậy lưu ý nàng làm gì chẳng lẽ tiểu cô nương này cùng ngươi nhiệm vụ gì có quan hệ l a g dư mạnh mẽ trừng mắt về phía phong bạo vũ văn coi như không có cái kia nhiệm vụ ta cũng không cho ngươi thương tồn tiểu h i ệ lệ nói như vậy vẫn đúng là bị ta đoán đúng nhìn thấy phong bạo vũ văn cầm đại đao hướng đi tiểu kéo lệ lang dư gần như sắp gấp đến độ khóc lên tiểu kéo lệ chạy mau à. tiểu kéo lệ lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy trong tay nhấc theo đào phong bạo vũ văn nhất thời cho dọa sợ thất kinh hô to tỉ, tỉ tỉ tỉ nhanh cứu ta bé gái dài đến là thật đáng yêu bất quá trung quy là hệ thống một đ ố n g số liệu thôi không có gì hay thương hại nói xong ra sức rất động trên tay phải đại đao trực tiếp đâm thủng tiểu kéo lệ lồng ngực một đôi trong suốt mắt to sáng ngời chặt chẽ đến nhìn phong bạo vũ văn đắc ý khuôn mặt máu tươi từ tiểu kéo lệ trên người chạy sôi hạ xuống n h u ộ n đỏ trên đất thảo dược tiểu kéo lệ thân thể gầy nhỏ chậm rãi ngã vào trong vũng máu b ố n phía đ ô n g nhiên trong nháy mắt trở nên như vậy yên tĩnh thật giống toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại chỉ có lăng dư một tiếng cồn u loạn tiếng kêu gạo tiểu kéo lệ q một chương chín mươi lăm báo t h ủ kế hoạch chương chín mươi lăm báo t h ủ kế hoạch gợi ý của hệ thống c á c ngợi tiểu kéo lệ tử vong nhiệm vụ của ngươi bảo vệ tiểu kéo lệ đã thất bại cùng lúc đó như nhau lĩ lúc này một kiếm quét ngang phách lùi trước mắt bao t á p mọi người không thể tin được mà quay đầu lại nhìn lại nhưng chỉ nhìn thấy ngã vào trong vũng máu không nhúc đ í c h mở to một đôi mắt to nhìn uý bầu trời màu lam trên gương mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười tiểu kéo lệ cùng tránh thoát vong linh t h u ố c vượt sau chay như bay đến tiểu kéo lệ bên cạnh thi thể bảo vệ tiểu kéo lệ khóc giống không ngừng mà lăng dư chẳng biết vì sao yên tính giữa bầu trời bỗng nhiên hạ nổi lên m ư a hoa bảy loại màu sắc khác nhau cánh hoa lẳng lặng rơi ra ở tiểu kéo lệ trên thi thể kỳ quái hơn chính là g ả i rác ở rừng hoa nhải trên bản đồ hoa ăn thịt người bỗng nhiên đều ở cái này gọi là tiểu kéo lệ nờ cờ cờ trên người cô gái lăng dư toát ra t ố i chân thành cảm tình giờ khác này khóc đến lại như hai ngày trước ở trung tâm trên cầu cùng với nàng bạn trai nháo chia tay lúc như nhau thương tâm gần chết thế nhưng phong bạo vũ văn nhưng không có một chút nào đồng tình cùng thương hại ngược lại thấy cảnh này có vẻ rất là hài lòng cùng đại ý x o ạ n soạn chờ phong bạo vũ văn một cái thủ thế hậu trận báo tác ảo tưởng cùng phong bạo thiên sứ hắc cám nô bục cùng ba đạo thuốc song song đi tới ở lăng dư đỉnh đầu đánh ra hai cái pháp thuật thương tổn hai mươi bốn chiến đấu nhắc trôi nhở ken ngươi đội hữu vị thành niên đã bị người chơi phong bạ vũ văn đánh giết nghe được tin tức này khó mà tin nổi xoay người nhìn lại nhưng chỉ thấy được một bó bạch quang từ tiểu hiệu lệ bên cạnh bay đi đang cùng đối phương bảy người đọ sức bên trong dịch phi sinh mệnh cũng đã giảm xuống đến một nửa vị trí phong bạo vũ văn liền cái tám tuổi nợ cờ bé gái đều không đông tha hơn nữa giết chết tiểu héo lệ sau khi còn ở lăng dư hoàn toàn không có hoàn t h ủ tình huống hạ giết chết lăng dư giờ khác này dịch phi nội tâm đã sớm bị vô tận l ử a g i ậ n xâm cư nhưng là vừa biết rõ chính mình hiện tại bất lợi tình cảnh đối phương nhưng là có mười người toàn thể một luân phiên công kích hạ xuống liền có thể dễ dàng tuân s ắ t đang đứng ở tàn máu dịch phi một nửa hồng danh trạng thái tử vong còn muốn ngoài ngạch tổn thất bạn cấp năm oeit ở hiện tại dịch phi duy nhất cũng đúng tối lý trí cách làm chính là nghĩ biện pháp thoát thân mà không phải vì tiểu hiệu lệ cùng lăng dư đi theo báo táp mọi người liều mạng thông qua trước một p h e n kiểm tra hiện báo táp mười người bên trong nắm giữ khống chế kỹ năng cũng chỉ có h ắ c á m triệu hoãn sư báo táp ảo tưởng cùng ma huyễn pháp sư phong bạo thiên sứ vong linh t h u ố c phược cùng biến dương thuật đều có thể trực tiếp khống chế lại chính mình vong linh t h u ố c phược mang vào giảm tổn thương cũng vẫn tốt một chút nếu như bị biến dương thuật trong đích báo táp hai vòng tập hỏa nhất định có thể dây chính mình căn cứ dịch phi đối với thần vực tất cả nghề nghiệp thâm nhập hiểu rõ Nhị chuyển huyện biến dương pháp ma sư trước h u tuy ậ t ằ n g có t ơ n lệnh thời gian, thế nhưng khoảng cách phong bạo thiên g đối đối dài thời làm thế cách bạo sứ v i tiểu biến thời gian, thuật ít đều qua hẻo không vào lệ l sử sợ dụng dương đã e ú này à đã l mắt lệnh hoàn thành rồi. Trước rồi. m dĩ nhiên không có những biện pháp khác bách bộ xuyên dương to lớn nhất hữu hiệu khoảng cách là hai o mã chỉ có ở phong bạo thiên sứ phóng thích biến dương thuật trước thả ra bách bộ xuyên dương đồng thời lên miễn dịch khống chế xung p h ò n g dịch phi mới có thể chạy đi xem chuẩn xa xa tới gần trở về thành phương hướng một con hoa ăn thịt người nhanh chóng tung n g u y ệ t ả n h kiếm thế nhưng tối bi kịch sự tình vẫn là sinh ngay trong dịch phi đang muốn lên súng phong trước một giây phong bạo thiên sứ biến dương thuật vừa vặn đi tới đang muốn m a n g to một tiếng có nạn thế nhưng đến vào trong miệng nhưng biến thành thâm trầm một tiếng mị liền một đám người vây quanh một con tay không tất sắc tiểu dương cao dồn dập cầm lên trong tay ra hỏa bắt chuyển tới bất chấp tất cả một bên không tự chủ được mị mị đề u một bên nhanh chạy trốn đỉnh đầu cột máu bay xuống hàng biến dương thuật ba giây đồng hồ thời gian còn không quá khứ dịch phi cũng đã tiến vào tràn ngập nguy cơ mức độ v phía sau đ ố n g nhiên vang lên một trận liên tiếp tiếng kêu thảm thiết dưới chân chốc l á t không dừng dịch phi quay đầu lại nhìn một chút ngạc nhiên hiện báo táp mọi người rõ ràng bị một đám hoa ăn thịt người cho vây lên vẫn là bởi vì tiểu hẻo lệ cùng những ngày hoa ăn thịt người tình cảm thâm hậu phong bạo vũ văn giết chết tiểu hẻo lệ mà gây nên hoa ăn thịt người còn phẫn lại vẫn là cái gì khác nguyên nhân thế nhưng mặc kệ thế nào dịch phi chỉ biết là giờ khắc này mình đã ở hoa ăn thịt người dưới sự giúp đỡ được cứu trợ biến dương thuật mất đi hiệu lực lập tức lên xung phong từ bị bách bộ xuyên dương đánh trúng hoa ăn t h ị người trên người rút lên nguyệt anh kiếm kéo t người còn ở trong thành sao trở lại trong thành điều tin tức cho lăng dư thế nhưng lăng dư nhưng chưa hề trả lời đem phong tuyết chi thành tìm toàn bộ cuối cùng ở phục sinh nước suối bên trong phát hiện lăng dư bóng người giờ khắc này lăng dư đang ngồi ở nước suối bên trong ôm hai đầu gối thấp giọng nước nở vốn là không cao đẳng cấp một lần rơi trở về ba mươi bảy cấp một cái nở t ỡ cờ mà thôi ngươi không đến nỗi khóc thành như vậy đi đi tới nước suối bên ngồi t r ồ m hôm xuống nhìn lăng dư dịch phi an ủi lăng dư chậm rãi ngẩng đầu lên dĩ nhiên khóc thành một cái lệ người mở to một đôi nước mắt lưng tròng mắt to nhìn chằm chằm dịch phi hỏi tiểu ẹo sẽ phục sinh sao căn cứ ta hiểu rõ thông thường n ở tờ cờ tử vong đều là sẽ không phục sinh lăng dư bỗng nhiên đoan một tiếng khóc đến càng thêm thương tâm thế nhưng dịch phi làm sao thường không biết có thể khác lăng dư như vậy thương tâm gần chết tất nhiên không chỉ là bởi vì tiểu kéo lệ tử vong chỉ có điều là dựa vào này một chuyện do đồng thời phát tiết ra thất tình mang đến cho mình một ngạt tâm tình lăng dư là cái xem ra kiên cường trên thực tế nội tâm lại hết sức yếu đuối nữ hải nếu như không phải là bởi vì quá độ thương tâm nàng là sẽ không mang không vẻ mặt cao hứng treo ở trên mặt lẳng lặng đến nhìn lăng dư dịch phi không nói gì thêm trong ánh mắt thể hiện ra sâu sắc vẻ giận dữ chuyện này cũng sâu sắc gây nên dịch phi đối với phong bạo gia tộc thù hận tự nhiên cũng không chỉ chỉ là vì tiểu éo lệ tử vong cùng lăng dư bị giết thân vực mở cửa phục vụ hơn hai cuối tuần tới nay phong bạo vũ văn nhiều lần cùng mình không q u a t được khắp nơi cùng mình đối chọi g â y gắt nếu như không thể cố gắng dành cho báo táp người một cái đón đầu thông kích bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không trường trí nhớ vĩnh viễn cho rằng h ắ n dịch phi là dễ ức hiếp ta biết báo thù cho ngươi vũ vô lăng dư vai dịch phi đứng dậy mở ra bạn tốt danh sách đồng thời mở ra long chi mộng cùng chiến phong vân không trác biên tập một cái tin tức quá khứ có dành không một lúc, hai người đều hồi phục tin tức lại đây long chi m mộng đang ở soạt phó bản phong vân bọn họ vừa mới lên tuyến cũng ngay ngắn ở trong thành là đánh phó bản làm chuẩn bị cứ việc không muốn đi phiền phức bọn họ thế nhưng ở cái trò chơi này bên trong dịch phi có khả năng tín nhiệm người cũng chỉ có hai người bọn họ một lúc long chi m mộng đến tin tức hỏi làm sao dư thừa phí lời toàn bộ bất đi dịch phi nói tóm tắt ngắn thoại quả là nói cho hai người một cái đồng dạng tin tức ta muốn cùng một đám người đánh nhau có thể đến giúp ta sao cách cách long chi mậu hầu như là dây vệ ta đã lui ra phó bản nơi nào tập hợp không ổn g công ngày xưa đồng thời trà trộn thần tích nan huynh nan đệ giờ khác này dịch phi đối với long chi mộng vẫn có như vậy một tia cảm động ta ở trong thành cảm tạ huynh đệ mười giây đồng hồ sau long chi mộng lần thứ hai hồi phục tin tức k h á c h khí ta đã dùng trở về thành q u y ể n trở về thành tìm ngươi tụ hợp rất nhanh long chi mộng chạy tới phục sinh tuyển phong vân cùng tu la còn có tiểu tâm ba người cũng sau đó từ một phương khác hướng về tới rồi phong vân mới vừa đi tới liền ha ha cười nói xem tiểu tử ngươi rất b ả n phận làm sao cũng yêu thích gây sự đánh nhau dịch phi thở dài phong vân hỏi tiếp dễ hay bao nhiêu người ta xem một chút cần gọi mấy người đến nghe tiếng dịch phi không khỏi cảm kích đến nhìn phong vân nói vậy thì rất cảm tạ các ngươi rồi là phong bạo vũ văn bọn họ có mười người phong bạo vũ văn nghe được danh tự này một bên tu la bỗng nhiên nghiêm túc nói lão đại dực thần huynh nói cái tên này chính là lần trước cửa thành đổ chúng ta cái kia còn mang tiểu tâm cho giết không trách ta cũng nghe danh tự này như thế q u e n hai phong vân suy nghĩ một chút mắt sáng như lúc đến nhìn về phía tu la nói ra mang tiêu r i ê u cùng vô tình gọi tới nhiều hơn nữa gọi mấy cái huynh đệ giết chết đám này từng bắt nạt ta ngồi tô tử tu la cũng đúng dốc hết sức đầu được dực thần huynh phong bạo vũ văn từ trước đến giờ ngông cùng tự đại hắn là sẽ không ngờ tới ta biết nâng nghĩa phản kích vào lúc này khẳng định còn ở rừng hoa nhà i l ư ỡ i cấp phong vân yên lòng gật gật đầu vậy thì tốt lúc này long chi mậu nhưng l à chú ý tới ngồi s ổ m ở nước suối trên túi đầu gào khóc lăng dư nghi hoặc đến nhìn về phía dịch phi hỏi lăng dư cô nương là làm sao theo long chi mậu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lăng dư dịch phi thở dài nói nàng để bao tắc đám người kia cho giết lúc đó chỉ có hai ta người vạn bất đắc dĩ ta sau đó chạy trốn đám người kia cũng quá không hiểu đến thương hương tiết n g c xinh đẹp như vậy mọi tử cũng hạ thủ được trong lời nói long chi mộng trong ánh mắt tràn ngập đối với lang dư đồng tình cùng với đối với bao t ắ p đám người kia l ử a giận đi dám bắt nạt huynh đệ ta bạn gái bọn họ chết chắc rồi nàng chỉ là ta một người bạn bình thường n g ạ c h quên tổng cho rằng nàng là bạn gái ngươi long chi mộng quỷ dị đến cười cận bất quá hai người các ngươi rất s ư ớ n g đừng nói nở nụ cười đợi lát nữa không muốn xem thường ngày hôm nay này cô ác khí ta nhất định phải xuất một chút đến sau một lát bốn o cấp hồn xạ thủ chiến tiêu diêu cùng bốn o cấp nguyên tố pháp sư chiến vô tình nhận được tin tức chạy tới còn dẫn theo hai cái ba mươi chín cấp người chơi liền trên sân tổng cộng có phân chia đẳng cấp ở ba trăm tám mươi b ố một lệ vào trong lúc đó chín người bốn một lệ vẹo người ngự kiếm dịch phi bốn o cấp kiếm tuấn chiến sĩ chiến phong vân bốn o cấp thánh kỵ sĩ chiến tu la ba mươi tám cấp tế ti chiến tiểu tâm bốn một lệ vào thần xạ thủ lòng chi mộng cùng bốn o cấp hồn xạ thủ chiến tiêu diêu bốn o cấp nguyên tố pháp sư chiến vô tình ngoài ra còn có một tên ba mươi chín cấp thích khách cùng một tên ba mươi chín cấp tuần thủ sư thấy người đã đến gần đủ rồi phong vân liền lên tinh thần nói đi các anh em dương gia chúng ta chiến vô chỉ cảnh ngày xưa hùng vĩ thời điểm đến, đến rồi q một chương chín mươi sáu Hoàn toàn thắng lợi một chương chín mươi sáu hoàn toàn thắng lợi một rào sát sát một đám người đạp lên lá rụng từ trong rừng cây xuyên qua phong vân ngươi theo ta long chi mộng còn có chiến vô tình một đội ngươi có vong linh hộ thuận gia trì sức phòng ngự có thể đảm nhiệm chúng ta đội mở tờ sau đó còn lại năm người một đội an bài song xuôi dịch phi nhìn về phía phong vân phong vân suy nghĩ một chút nói để ta m g ồ i cũng tới chúng ta đội đi sau đó lấy chúng ta đội làm chủ tu la bốn người bọn họ là phụ tiểu tâm bở u f f toàn bộ thêm cho ngươi cùng long chi mộng ân như vậy cũng được tu la coi như xong một bút thế trướng chúng ta chín người nhưng là dực thần h u n h nói bao tắc bọn họ có mười người này là không phải là đối chúng ta có chút bất lợi à. phong vân lơ lên nói thêm vào ngươi chúng ta chín người bên trong có ba cái đều là thiên bảng mười vị trí đầu hắn bao tắc cần phải để ở trong mắt dừng một chút phong vân đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái nụ cười x ấ u xa đợi lát nữa nhớ tới mở video đánh xong thả diễn đàn chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông tất yếu đợi lát nữa chừa chút danh tiếng cho ta ra ngay mặt sau đàm l u ậ n thanh đi ở trước nhất long chi mộng đ ố n g nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt đến nhìn chằm chằm phía trước thấp giọng hỏi sóng vai đồng hành dịch phi ngươi xem ta ngày hôm nay hình tượng thế nào tùy ý quét long chi mộng một chút dịch phi không phải rất có thể hiểu được phải hỏi nói còn có thể làm sao nghe nói bằng hữu ngươi đ ợ i lát nữa muốn mở video còn muốn truyền lên diễn đàn dịch phi một đám người chưa từng đi tới rừng hoa nhải ở ngang đường liền gặp phải đang ở trở về thành báo táp mọi người không nói hai lời người của song phương đang nhìn đến đối phương sau hai giây đồng hồ bên trong dồn dập dương cung bạc kiếm ôi ôi ôi ngươi mới vừa không phải chạy trốn còn nhanh hơn tỏ sao giờ khác này phong bạ o vũ văn trên gương mặt không nhìn ra một chút sốt sáng vẻ một mặt chơi ác đến nhìn dịch phi nói ra làm sao tìm một đống giúp đỡ muốn cho bạn gái ngươi tiểu khuê mật báo thủ án ngươi này chân đứng hai thuyền hành vi cũng thật là gọi lao tư khó chịu dịch phi cười lạnh một tiếng ngươi không phải rất yêu thích gây sự rất yêu thích đánh nhau sao ngày hôm nay ta liền chơi với ngươi cái đủ vừa dứt lời giao một tiếng rút lên nguyện h n h kiếm đồng thời động ngự kiếm thuật ra khỏi v ỏ trên lưng đường la nguyện nhận ở kinh đội ngũ bên trong hô mang phong bạ vũ văn lưu đến cuối cùng ta có một cái càng tốt hơn chủ ý. được tuy là không biết dịch phi nghĩ muốn làm như thế ý nghĩa ở đâu thế nhưng giờ khắp này mọi người dồn dập coi dịch phi dường như quan chỉ huy giống như vậy đáp ứng thanh ở dịch phi ngự kiếm chính thức bay vào đối phương trận doanh bên trong lúc song phương chiến dịch chính thức kéo lên màn mở đầu video cũng đã lặng yên mở ra biết người biết ta mới có thể t r ă m trận t r ă m thắng long chi m ộ n g thân là phong tuyết chi thành thiên bảng cao nhân vẫn có ý thức vừa song phương nói chuyện trong lúc đối phương đội hình đã bị long chi m ộ n g thu hết m ấ y mắt hai tên pháp sư hai tên chiến sĩ một tên kỵ sĩ một tên mục sư một tên triệu hoán sư hai tên cùng tiến thủ cùng một tên du hiệp thêm trong h đích cùng công kích bờ uff cho cung tiễn thủ long chi mậu thêm phòng ngự bờ uff cho dịch phi xem ra phong vân đối với mội mội của hắn tiểu tâm cũng thật là có phương pháp giáo dục thêm xong bờ uff mặt sau hầu như liền không tiểu tâm chuyện gì tiểu tâm i l、so、ánh n n h c sáng xanh lục bao phủ bao tác bác sĩ thuật trị liệu nhanh chóng ném cho phong bạo thiên sứ kéo về tiếp cận ba trăm i n h điểm sinh mệnh dịch phi nhưng là nhìn chúng rồi đối phương duy nhất một tên mục sư bao tác bác sĩ ngự kiếm khóa chặt bao tác bác sĩ bay đi mang theo một cái gần một trăm linh điểm thương tổn thế nhưng dịch phi bản thân lại bị đối phương chiến sĩ cùng kỵ sĩ ngăn cản không cách nào tiếp cận mặt sau viễn trình nghề nghiệp hai đội theo long chi mộng tập hỏa phong vân ra lệnh một tiếng bốn o cấp hồn xạ thủ chiến tiêu diêu cùng bốn o cấp nguyên tố pháp sư chiến vô tình lúc này một cái liên xạ cùng hỏa cầu thuật theo long chi mộng viễn ảnh bộ song liên kích trực kích đối diện phong bạo thiên sứ g i a o vung lên pháp trượng một cái biến dương thuật đem ngay ngắn sông pha chiến đấu chiến phong vân biến thành một con tiểu dương cao sau một khắc phong bạo thiên sứ dĩ nhiên bị tuân sát đồng thời cũng làm cho d ị phi bên này chín người đỉnh đầu a i đi cùng một màu biến thành màu đỏ cung tiến thủ pháp sư tập hỏa giòn bị a còn có đạo tặc người tờ m đâm kị sĩ làm đánh g i m a đi vòng qua đâm giòn bị a khai chiến không tới mười giây đồng hồ phong bảo thiên sứ dây vong triệt để kích phát h ỏ a phong bảo vũ văn nhấc theo cương đao ở trên người dịch phi một trận cùng chém thế nhưng này điểm bé nhỏ không đáng kể thương tổn trực tiếp bị dịch phi cho không thấy cái này không chém nổi phong bảo vũ văn tiện đà bổ về phía mới vừa từ tiểu dương cao khôi phục trạng thái bình thường phong vân cầm trong tay bốn lo cấp chắc việt phẩm chất vong linh hộ thuẫn phong vân vật phòng đạt đến bốn lo lo l ạ i há lại là phong bảo vũ văn có thể chạm đạt được một cái liên chạm đánh ra hai cái mít không nói phong bảo vũ văn ngược lại bị vong linh hộ thuẫn bị động cho đánh mất bao tắc bên trong duy nhất mục sư báo tắc bác sĩ nơi nào còn nhớ được người khác ở phía sau cùng dịch phi ngự kiếm quả thực chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu thuật trị liệu cũng chỉ có cho mình thêm máu phẩn xem chuẩn nghe xong hắn lao đại đang từ bên cạnh mình lặng lẽ đi qua chuẩn bị tập kích mặt sau giòn bị nghề nghiệp ba mươi chín cấp đạo tặc phong bạo vĩnh hằng dịch phi nhanh chóng ném qua một cái bách bộ xuyên dương quá khứ bốn trăm chín mươi tám xung phong trọng kích bốn trăm sáu mươi ba lần thứa đánh ất đồng thời chạm vào độc xà thủ sáo bị động kỹ năng tiến vào trúng độc trạng thái đỉnh đầu mỗi g â y trung bay lên một cái bốn mươi sáu điểm thương hại kéo dài m ư ơ i giây thế nhưng dịch phi đồng thời không có cho hắn bị nọc độc ăn mòn cơ hội một cái huyền ảnh kiếm thứ tích lũy mang theo tám o ho thương tổn thuấn s á t không hề giáng trả lực lượng phong bạo vĩnh hằng theo kinh đội ngũ bên trong trước sau truyền ra hai cái phe mình đánh giết đối phương người chơi tin tức phía sau ba mươi chín cấp tuần thú sư cũng bị đối phương hai tên cung t i ễ n thủ cùng một tên pháp sư một vòng tập hỏa thuấn s á t trước trận triệu hắn ra đến hùng bảo b ả o cùng ma hóa sói hoang cũng theo tuần thú sư tử vong ma hóa thành bạch quang biến mất đối phương mở tờ phong bạo vương giả chặn ở mặt trước thực tại vững bận phong vân cũng chú ý tới điểm này cùng dịch phi liếp mắt nhìn nhau đặt thành một cái nhất phong vân ưu tiên một cái thuẫn kích đánh mất phong b ả o vương giả đánh ra một cái hai ho ho thương tổn lần lượt dịch phi phá giáp nhất kích giữ lực đâm ra sáu trăm năm mươi mốt thừa dịp đem phong b ả o vương giả phách thoái n h ư ợ n g ra k h ẽ hở dịch phi thành công đột phá hàng trước vọt vào đối phương hậu doanh mà phong vân thì lại tiếp tục kéo hàng trước thù hận đối mặt phía sau một đám giò bì dịch phi cầm n g u y ệ n ảnh kiếm trực đảo h o à n long đồng thời không có độ công kích nhìn thấy ai cách đến gần dễ đi chém ai chém tàn lại do xếp sau long chi mộng bọn họ tập hỏa bù giết trong nháy mắt phong bạo vũ văn hai tiểu đội đã quân lính tăng g ã Tuy rằng b ì phong cấp chỉ cách bảo i ệ t vũ văn tức giận sắc mặt đỏ chót md các người đám giác rời này lao tư dùng tiền nuôi các người có ích lợi gì phối hợp ngự kiếm thuật đánh chém dịch phi phất lên nguyện ảnh kiếm chém rất báo táp bác sĩ xoay người nhìn về phía phong bạ o vũ văn cười nói ngươi không phải tự xưng là báo táp là phong tuyết chi thành đệ nhất g i a tộc sao làm sao chỉ có ngần ấy thực lực thảo cho ta đội lấy phong bạ o vũ văn mắng to một tiếng mang theo cương đao vọt thẳng hướng về phía sau long chi mộng mọi người văng chi tiễn vẹo ba trăm tám mươi b ố một mũi tên giảm phong bạ o vũ văn long chi mộng có chút xem không xuống rất nhớ giết kẻ này phong vân cười ha ha giữ đi xem dực thần huynh có tính toán gì không tiêu diêu cùng vô tình hai người cũng không để ý đến phong bạo vũ văn theo long chi m ộ n g một vòng tập hỏa dây đối diện duy nhất một tên viễn trình nghề nghiệp ba mươi chín cấp h tám triệu hoán sư báo t á p ảo tưởng liền đối diện chỉ còn dư lại bao hàm phong bạo vũ văn ở bên trong hai tên chiến sĩ cùng một tên thánh kỵ sĩ phong bạo vương giả phong bạo vũ văn trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục chạy tới long chi m ộ n g trước mặt mở ra cùng bạo một cái liên trạm đang muốn hạ xuống lại gọi long chi mậu cầm lái huyễn ảnh bộ tránh ra huyễn ảnh bộ dư h u mang đến xong liễn x ạ long chi mậu vẫn không có tác dụng ở phong bạo vũ văn trên người mà là xem chuẩn xa xa đang cùng dịch phi chém giết bao phong ố i phi cái hợp dịch phi một cái trọng kích, h một trọng à thành đánh i lại lại ế chết hết, t Quay đầu huynh hầu đều của đệ nhìn chính mình như còn dư lại phong chỉ dư bạo vũ ư ơ hơn n nữa còn tàn Phong g giả cái, một máu. là bạo v văn trợn tròn đôi mắt đến nhìn trước mắt long chi mộng mọi người thối ngụm nước và nói nếu không là đám rác rưởi này kéo lao tư chân sau các ngươi đã sớm v h u a nói thật hay như ngươi lợi hại bao nhiêu giống long chi mộng không khỏi một tiếng cười nhạt này chỉ có thể nói rõ thủ hạ ngươi người cùng ngươi như nhau đều là rác rưởi nói xong lại là một cái xuyên vân tiện bắn về phía phong bạo vương giả tiện đà dịch phi một cái huyền ảnh kiếm thứ giải quyết trừ phong bạo vũ văn bên ngoài cái cuối cùng báo táp người chơi á đồng thời thu hồi nguyện ảnh kiếm cùng đường lang nguyện nhận dịch phi liền một tảng đá ngồi xuống tùy ý nói bất quá chúng ta có thể không kịp ngưỡng như vậy thấp hèn thủ đoạn yên tâm chúng ta sẽ không lấy nhiều bắt nạt ít người tìm cá nhân cùng ngươi một mình đấu thế nào vừa dứt lời Cách h đó k ô ngươi x thật dự định để lam dư cô nương với hắn một mình đấu thấy trầm rãi đi tới chính là lam dư long chi mộng đi tới dịch phi bên cạnh đáng lo nói cũng tiến thủ cùng cổng chiến sĩ một mình đấu vốn là tự tìm được chết h u n g hồ lăng dư mới ba mươi bảy cấp làm sao có khả năng đánh thắng được ba mươi chín cấp phong bạo vũ văn dịch phi bất đắc d ì nói sáng sớm hôm nay phong bạo vũ văn làm một cái cực kỳ thương thiên hại lý sự chuyện này tổn thương lăng dư tâm vì lẽ đó làm cho nàng tự tay giải quyết phong bạo vũ văn tốt hơn không phải là bị phong bạo vũ văn giết một lần sau chúng ta cho nàng báo thủ không là tốt rồi là một chuyện khác dừng một chút dịch phi nói tiếp xem một chút đi là lăng dư chính mình tin tức cho ta nói nàng muốn tự tay giết phong bạo vũ văn nếu như lợi lát nữa nàng thật không phải là đối thủ chúng ta lại ra tay đèm hẳng dây cùng phong bạo vũ văn người như thế coi là thật cần với hắn luận công bằng long chi m ộ n g cười nhạt không cần nhìn một chút l a n g dư phong bạo vũ văn khinh thường nói có phải là ta cùng với nàng một mình đấu thắng các ngươi liền có thể thả ta đi dịch phi cười nói vâng l a n g dư nhưng là mặt không hề cảm xúc đến nhìn chằm chằm phong bạo vũ văn một câu một trận nói đúng là ta muốn cùng ngươi một mình đấu bất quá bất luận thắng thua đều không thể thay đổi ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết kết cục này n à y l i ề n để dịch phi mấy người lung túng đợi lắm nữa phong bạo vũ văn vội vã ngừng lại dương cũng đang muốn xạ hướng mình lăng dư nhìn về phía xung quanh dịch phi mấy người tức giận nói v ư ở n g các ngươi vẫn là thiên bảng cao nhân làm sao nói không giữ lời sao rõ ràng nói xong rồi ta một mình đấu thắng liền thả ta đi kẻ này là đang chỉ hoãn thời gian long chi mậu một chút nhìn ra phong bạo vũ văn kế v ậ t dịch phi lại là làm sao không biết ta biết nơi này đến trong thành bất quá mười phút lộ trình hắn là đang chỉ hoãn thời gian chờ đợi h ắ n cái nhóm này tiểu đệ quay lại trợ giúp vậy chúng ta liền chờ xem chỉ là đem bọn họ giết một lần cảm giác còn không sảng khoái các ngươi cảm thấy thế nào nhìn kênh đội ngũ bên trong phong vân cười ha ha nói ta cũng rất khó chịu đám người kia vừa liền bảo hai trang bị long ạ i vài người dết trên trang lần mang trên người bọn họ trang bị họ h đều c bạo hạ x u ố l ú chi này mới ạ phong mộng danh ta trên người, không sách mấy cái cung tiến thủ pháp sư để lại đây bên cạnh Mai Phủ. Long chi mộng cũng lặng yên t ừ trên lưng gỡ xuống hoàng kim cung vậy bọn họ đến vài lần liền giết vài lần đi ngược lại nơi này đánh nhau không phạm pháp đã lâu không có thống khoái như vậy từng đánh nhau rồi phong bạo vũ văn hoàn toàn không biết tâm tư của chính mình đã sớm bị dịch phi bọn họ đ o á n được coi chính mình một đám huynh đệ nhiều hơn nữa mang mấy người r ế t trở về liền có thể đến cái tuyệt địa p h ả n kích thế nhưng thông qua vừa đánh một trận phong bạo gia tộc tinh anh nhất chín tên người chơi giờ khắp này đẳng cấp đều dồn dập hạ xuống một bậc song phương thực lực t r ê n lệch trở nên càng lớn hơn mặc dù nhiều hơn nữa gọi mấy người cho đủ số cũng chỉ là là đi tìm cái chết thôi xem qua dịch phi tư đến kênh đội ngũ tin tức ngăn đồ lang dư nhìn về phía dịch phi gật gật đầu thả tay xuống bên trong trường cung một đôi mắt đẹp chặt chẽ nhìn chằm chằm phong bạo vũ văn mà không hề cảm x bất quá ngươi đến cho tiểu héo lệ chết một cái có bàn giao tiểu héo lệ sáng nay bị ta giết chết cái k i a nở tờ cờ tiểu nội mội phong bạo vũ văn suy nghĩ một chút ngược lại chính mình là đang trì hoãn thời gian đơn giản hỏi cái k i a ngươi muốn ta làm sao cái bàn giao pháp ngươi hướng về ta xin lỗi nhất thời xung quanh truyền đến mọi người một mảnh thán phục câm thanh long chi mộng cũng đúng một trận cảm thán còn tưởng rằng lang dư cô nương muốn phong bạo vũ văn tức vũ khí đầu hàng mang trang bị tiền tài cái gì toàn bộ lưu lại đây đối với loại này mặt dày mày d ạ n người xin lỗi có ích lợi gì d ị phi lời bình nói ngươi liền không hiểu đi nàng cái này gọi là hồn nhiên ôi còn hồn nhiên đây không biết ngươi là từ nơi nào nhìn ra ta liền nói ngươi khẳng định yêu thích cô nương này long chi mộng không nhịn được cười nói dịch phi lắc lắc đầu không trách ngươi đổi không kịp ngươi yêu thích cô bé kia long chi mộng ngạc nhiên không tiếc ngươi cự có thể xả phong bảo vũ văn cũng là xứng sở tựa hồ dưới cái nhìn của hắn lang dư chính là tốt như vậy ứng phó không do dự liền đồng ý được ta xin lỗi ngươi còn có nói xin lỗi song sau ngươi còn muốn cùng ta một mình đấu tháng ta mới có thể thả ngươi đi không thành vấn đề phong bảo vũ văn cũng không để y vấn đề mặt mũi b a y về lăng dư túi đầu sâu sắc bái một cái thuận miệng nói đối với sáng sớm hôm nay sự ta xin lỗi ngươi xin lỗi nói xong phong bạo vũ văn nhìn về phía lăng dư nhất miệng cười nói có thể sao không nhìn thấy một điểm t h à n h ý k h ô i hải chính là song phương đều đang trì h o a n thời gian bất quá nhìn thấy giết tiểu đạo lệ hung thủ giờ khắc này liền đứng ở trước mặt mình như vậy đ ắ c ý lăng dư cũng lại không nhẫn lại được nâng cung một cái liên xạ không chút do dự trực kích phong bạo vũ văn đùng đùng hai mũi tên nhọn sâu sắc cắm ở phong bạo vũ văn ngực mang theo hai cái thương tồn đến một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi tám đỉnh đầu cột máu mạnh đến rớt xuống một đoạn dài nhanh chóng lùi về sau một cái họa chi tiễn cùng phá giáp tiễn đưa lên cùng bạo làm cho phong bạo vũ văn lực công kích tăng nhiều đồng thời Cũng c khiến h o sức phòng n g ự yếu biết ấ t ít, không h Lăng này Dư a m ũ n dịch xóa phi nhắc lên nguyễn thành n đỉnh g đầu l kiếm vậy thì trên đi một đòn tối hậu để cho lăng dư long chi mộng hiểu ý nợ nụ cười không thành vấn đề nâng cung một cái xuyên vân tiện chuẩn bị sắp xếp xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng la g i ế t phóng tầm mắt nhìn tới chính là phong bạo vũ văn bọn tiểu đệ từ phục sinh tuyển bên trong chạy tới nữa ra lúc ở một bên nghỉ ngơi phong vân quay về bên người mấy người hô lớn các anh em khởi công rồi nhìn nói hai bên đường bụi cỏ năm tên phong vân gọi tới cao cấp cung tiễn thủ c ù n g pháp sư người chơi đã dương cùng bà ạ kiếm giữ thế c h ở sẽ chờ báo tắp đoàn người áp sát thấy người của mình đã đi tới hơn nữa so với trước còn nhiều vài cái nhân số hầu như đạt đến dịch phi bên này gấp ba phong bạo vũ văn không khỏi ha, ha cười nói lúc này xem các ngươi làm sao hung hăng các anh em thưa o Tư dịp tu sạch h bọn la một nữ h cái chân kích hôn mê phong bạo vũ văn đã tản máu lăng dư vội vàng hướng về phía sau chạy đi phía sau báo táp mấy chục người nhanh chóng chạy tới dầm dầm dầm một vòng bạo kỹ năng toàn bộ vứt tại tu la trên người dù cho là cầm lái thánh quang che chở tu la đỉnh đầu cột máu cũng đang lấy nhanh chóng độ giảm xuống ba ho ho ho sinh mệnh rất nhanh sẽ thấy để đi chết đi cho ta phong bảo vũ văn coi trọng tu la còn lại một tia khí huyết cơ hội nhanh chóng vung lên cương đao liên tiếp hai đao mạnh mẽ bổ vào tu la trên lưng đánh hụt tu la cuối cùng một tia khí huyết bạch quang bạn theo phong bảo vũ văn tiếng cười điên cuồng nhấp loáng ha ha sảng khoái không tiếp phong v ă n mắng to một tiếng trơ mắt đang nhìn mình huynh đệ tốt nhất bị dây tức giận nghiến răng nghĩ lợi tất cả đều lên cho ta diện đ á n khôn kiết này ao hào con đường hai bên trong đ u ổ i có đ ố n g nhiên bay ra ngoài quả cầu lửa cùng mũi tên đem báo tác mọi người rét trở tay không kịp phối hợp bên này hồn xạ thủ chiến tiêu diêu cùng nguyên tố pháp sư chiến vô tình tăm hỏa hai buộc bạch quang n h ấ p đoán g trong nháy mắt thuấn sát đối phương mấy chục người trận doanh bên trong hai người、Xeo. Động đến một bộ ngự xông lên một cái bách bộ xuyên dương ép thẳng tới phục sinh bốn huyện pháp sư phong、bạo、thiên sứ, lên sung phong, lên nguyệt ảnh kiếm khi phi cái tới rơi ma thuật, trở từ rút dịch bách phục pháp cấp cấp ép bạo sư sứ, về o ả thế không thể đỡ vừa chém giết phong bạo thiên sứ tiện đà khoảng cách xa một cái huyền ảnh kiếm thứ trực kích 38 cấp hồn xạ thủ phong bạo nội hống 276-281-269. n h a n h chóng nhích tới gần một cái pha giáp nhất kích mang theo một cái bạo kích thương tổn 968, t h u ấ n sát 38 cấp giòn bị nơi nào kinh được dịch phi cao tới 365 điểm lực công kích tàn phá liên tiếp tuấn h sát hai người dịch phi đỉnh đầu id đã hồng đến hắc thế nhưng giờ khắc này đã không lo được chính mình a n n g uy phong vân lần này vì cho mình hỗ trợ ở trước trong trận chiến ấy đã hy sinh hai cái h u y đệ vừa lại thấy tu la bị dây liền dựa vào bọn họ này cố nhiệt huyết kính dịch phi không lý do sợ hãi tức khắc long chi mộng viễn ảnh bộ băng chi tiễn xuyên vân tiến hợp thành một mạch trong n g á y mắt thuấn s á t đối phương một tên giòn b ỉ cũng tiến thủ lập tức tổn thất năm người phong b ả o vũ văn cực kỳ hoảng sợ lúc này mới ý thức được chính mình chúng mai phục bởi căn bản không biết hai bên trong đùi có đến cùng mai phục bao nhiêu người phong b ả o vũ văn nhất thời cũng hoảng rồi đều đã quên mệnh làm cho người của mình tiến hành phản kích rắc rưởi các ngươi đều cho lao tư đứng vững đứng vững nói xong phong bạo vũ văn rõ ràng một mình hướng về phong tuyết chi thành phương hướng chạy đi muốn nói phong bạo vũ văn đám này tiểu đệ cũng thật là tận chức tận thủ nhìn thấy lao đại bọn họ bỏ lại bọn họ một mình lưu vong lại còn cam tâm vì hắn lót sau t i ể m hộ lao đại lăng dư cũng đúng không muốn sống đuổi theo bên này người đánh cho khí thế ngất trời cũng không ai lo lắng quay đầu nhìn lại thấy chỉ có lăng dư một người đuổi theo phong bạo vũ văn đ ỗ n g nhiên dừng lại lao nhanh bước chân đồng thời không có đem lăng dư để ở trong mắt chào phú nói g n ngươi như vậy yêu thích theo người khác mặt sau chạy nghe nói bạn trai ngươi không cần ngươi nữa ngươi làm sao không đuổi theo phía sau hắn cầu hắn không muốn quan ngươi a ha, ha thưa quan ngươi thật quá mất rồi. lăng dư oán hận đến nhìn phong bạ o vũ văn trong lòng giấy lên một luồng thế tất yếu tự tay giết phong bạ o vũ văn quyết tâm b ẹ o hỏa chi t i ễ n bắn ra phong bạ o vũ văn nhưng là cầm lái cuồng bạo nên tiễn mà lên mạnh mẽ đã trúng một mũi tên một cái liên chạm tầng tầng hạ xuống 269-271. lùi về sau hai bước một cái liên xạ cùng phá giáp tiễn xóa sạch phong bạ o vũ văn tiếp gần một nửa khí huyết phong bạ o vũ văn nhưng chỉ là một cái trọng kích cũng gọi là lăng dư còn lại sinh mệnh giảm xuống đến không đủ một nửa lại là một cái bình chém càng lạc ò n lại không tới một phần ba một cái tiểu cung tiễn thủ cũng dám theo ta cùng chiến sĩ một mình đấu cho rằng ta thượng quan văn vũ là ngồi không sao phong bạo vũ văn cười ha ha nâng đao nhìn tàn máu lang dư đang muốn hạ xuống đ ỗ n g nhiên xa xa một cái thiên trường kiếm màu xanh lam bay vụt mà đến trực tiếp đâm vào phong bạo vũ văn trên bạc vai mang theo một cái cao thương tổn sáu trăm bốn mươi ba thừa dịp một năm giây mê m ộ i thời gian lang dư nhanh lùi về sau hai bức dương cùng một mũi tên trực đinh phong bạo vũ văn chán hai trăm ba mươi mốt thảo có loại để ta cùng nàng một mình đâu a bạch quang nhất đoán chậm rãi đi tới nhặt lên trên đất nguyễn thành kiếm cùng phong bạo vũ văn tuân ra đến lẹ v ẹ ba mươi lăm phẩm chất ưu tú lại đao Dịch phong i linh thái đi nhìn về phía ngay ngắn lấy linh hồn trạng phía h về p bay lấy tuyết chi thành chi phương hướng phong bạo vũ văn c h i ế vừa chết n cùng tiễn g t m bên này chiến tranh cũng rất nhanh kết thúc lấy phong vân bên này hy sinh hai cái huynh đệ để đánh đổi báo tắp tổng cộng mười bốn tên người chơi toàn quân bị diệt trên đất tuân r a không ít bình thuốc trang bị loại hình vật phẩm bao quát phong bạo vũ văn đại đao ở bên trong còn có hai cái phẩm chất ưu tú trang bị tất cả tuân r a đến đồ vật dịch phi không chút nào lưu toàn bộ giao cho phong vân phong vân cũng không có chối từ trận chiến này dựa cả vào phong vân cùng h u n h đệ của hắn không phải vậy lấy dịch phi cùng lòng chi mộng hai người có thể l ạ i báo táp mọi người như thế nào thanh lý xong chiến trường chỉ chốc lát sau tu la liền chạy tới nhìn thấy phía bên mình tổn thất không lớn cũng là thở phào nhẹ nhõm bạo kiện ngươi có thể sử dụng bảo vệ đùi so ngươi trên đùi xuyên thân thiết ném qua một trang bị cho tu la phong vân nhìn một chút đã từ bốn o cấp rơi về ba mươi chín cấp tu la nói trước tiên đi luyện cấp đi chờ ngươi trở lại bốn o lại đi soạt phó bản g tu la tiếp nhận bảo vệ ủ ù i lập tức đổi ở trên người được l i biệt thời khắc dịch phi tiến lên phía trước nói lần này thật sự nhờ có các ngươi hỗ trợ ta dịch phi ở đây cảm ơn các ngươi ngày hôm nay tham chiến tất cả h u y n h đệ rồi khách khí d ự c thần h u y n h phong vân cười ha ha vốn là chúng ta cũng đối với bao t á p khó chịu hoành hành bá đạo lâu như vậy cũng nên cho bọn họ đến cái hạ mã uy d ị phi gật gật đầu lần này bao tác tinh anh thành viên đều rơi mất hai cấp thực lực tổng hợp lại bị suy yếu không ít trong thời gian ngắn tất nhiên là hùng hằng không đứng lên vậy chúng ta trước tiên đi luyện cấp quay đầu lại liên lạc lại được mang theo một đám minh đệ đang muốn rời đi phong vân bỗng nhiên lại xoay người hỏi dự thân minh chờ ta sáu ho cấp sau đó sáng tạo ra công hội ngươi đến ta công hội đi do dự biết dịch phi cười nói ta suy nghĩ một chút được ta đại biểu chiến vô chỉ cảnh toàn thể thành viên chờ mong sự gia nhập của ngươi tuy ý liền đồng ý biết ra vẻ mình rất không địa vị h ư ớ n g hồ dịch phi cũng muốn ngày sau chính mình sáng tạo một cái công hội sáu ho cấp sự sáu ho cấp sau này hay nói đi chờ phong vân mấy người rời đi long chim ộ n g từ dưới đất bỏ dậy phủi mông một cái nói đi ác nhân cốc đi ngươi giết không xuống ba người chứ nhìn xuống thanh trạng thái bên trong điểm tội ác dịch phi hít sâu một hơi ta điểm tội ác bốn mươi năm mò đi thôi hay là đi ác nhân cốc tương đối an toàn nhưng là hai chúng ta nhiệm vụ đều còn chưa kết thúc l a n g dư nhìn cột nhiệm vụ bên trong màu xám chỉ thị có chút đau lòng nói ta nghĩ đi mang tiểu kẹo lệ an táng thật tốt dậy ta cùng ngươi đồng thời đi l a n g dư thâm trầm đến nhìn dịch phi gật gật đầu ân long chim ộ n g nhẹ dọn thở dài giả vờ tùy ý phải nói một ít người à ở bề ngoài nói không để ý nhân ra vào l đi đi đi. Đi ú cùng long chi mộng từ biệt dịch phi liền bước nhanh đuổi tới lăng dư bất tiến chạy tới rừng hoa ngày lúc tiểu kéo lệ thi thể vẫn như c ũ lẳng lặng đến nằm ở tràn ra vũng máu bên trong nhẹ nhàng đem tiểu kéo lệ thi thể ôm lấy dịch phi nhìn về phía một bên đầy mặt đau đớn l a g dư chúng ta trước tiên đưa nàng về nhà đi mặc dù là chúng ta không thể bảo vệ tốt nàng cũng đến cho mẹ của nàng một câu trả lời thỏa đáng lau lau rồi hạ k h o e mắt nước mắt l a g dư khẽ gật đầu một cái ân đi đến đại thảo nguyên tiến vào nhà gỗ nhỏ khi ô lù nhìn thấy tiểu kéo lệ thi thể một khắc đó dĩ nhiên khóc thành một cái lệ người đều do mẹ mẹ không nên để ngươi vì ta mạo hiểm đi bách thảo nhai thải thảo dược còn gái của ta、à. ô lù ô n tiểu k o lệ thi thể kh l a n g dư cũng theo ở một bên dưới lệ dịch phi giờ k h ắ c này cũng chỉ có xin lỗi phần xin lỗi là chúng ta không thể bảo vệ tốt ngài con gái khóc đã lâu tôi l u mới ngừng lại thương tâm gần chết phải nói không trách các ngươi chỉ có thể trách tiểu y é u lệ số khổ sâu sắc thở dài tôi l u kể ra nổi lên liên quan với tiểu y é u lệ cố sự kỳ thực tiểu y é u lệ thân phận thật sự đồng thời không phải là loài người nàng là thuộc về tinh linh tộc hoa tinh linh nghe nói dịch phi kinh ngạc nói nàng là tinh linh vâng ở tiểu y é u lệ ba tuổi trước mảnh này thảo nguyên bốn phía vốn là một cánh hoa tìm khắp không gặp nhưng là hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều nở đầy hoa đ bất luận tiểu y é u lệ đi tới nơi nào nàng từng tới địa phương đều sẽ sinh ra một đám lớn đoá hoa đến cũng chính là từ nàng ba tuổi năm ấy bắt đầu tiểu y é u lệ từ từ diễn biến thành tinh linh đối với ố lù nói tới điểm này không thể phủ nhận căn cứ thần vực chính thức có quan hệ tinh linh tộc giới thiệu tinh linh đúng là do nhân loại chuyển biến mà đến chỉ là loại này chuyển biến tỷ lệ rất nhỏ đến hàng ngàn nhân loại hài đồng bên trong e sợ cũng chỉ có một hai có thể chuyển biến thành tinh linh ố lù đông nhiên nói đến tiểu y é u lệ thân phận có thể hay không là cái này đã thất bại nhiệm vụ còn có khả năng chuyển biến tốt đây quả nhiên ố lù đón lấy mấy lời nói chứng thực dịch phi suy đoán nàng là thuộc về tinh linh tộc sinh mệnh cấu tạo cũng thuận theo sản sinh biến hóa trở nên cùng nhân loại chúng ta không giống nếu như ở nhờ tinh linh tộc công chúa thần lực có thể có thể khác tiểu hiệu lệ chết đi sống lại có thật không nghe ố lù nói xong l a n g dư lập tức xoa xoa nước mắt có chút kích động đến hỏi chúng ta muốn làm sao tìm được đến tinh linh công chúa nàng ở đâu ố lù thở dài trăm ngàn năm qua thiếu có người từng thấy tinh linh công chúa hơn nữa tinh linh tộc công chúa chỉ cần đến hai ó tuổi liền sẽ biến thành p h ổ thông tinh linh cũng không còn như vậy cải tự hồi sinh thần lực thiện đà biết có thay thế tinh linh công chúa mới một đời tinh linh sinh ra ta mà lại nghe nói đương nhiệm tinh linh công chúa tên là gì ta ạ thế nhưng đi nơi nào có thể tìm tới nàng thật là không biết lăng dư nhịu nhữ mày vậy làm sao bây giờ ta biết nàng ở đâu nghe được ố lủ nói tới tinh linh công chúa gì tạ nạ rõ ràng chính là mình người ngự kiếm nghề nghiệp đạo sư cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời dịch phi không khỏi cảm thấy vui mừng lăng dư vội hỏi ở đâu ở đâu chúng ta mau đi đi ngươi cũng không hỏi hạ ta tại sao biết nàng ở đâu sao chỉ cần có thể tìm tới nàng cái khác cũng không đáng kể rồi được rồi vốn m u ố n mượn cơ nói khoác một phen nhưng là lăng dư rõ ràng một điểm phản ứng đều không có từ ố lủ trong lòng nhẹ nhàng ôm trở về tiểu héo lễ dịch phi tự tin tràn đời nói xin ngài yên tâm ta nhất định mời cầu tinh linh công chúa dì tạ nạ cứu sống ngài con gái vậy thì xin nhờ hai vị rồi tức khắc một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền vào trong t hai k á c h nhiệm vụ của ngươi hộ tống tiểu héo lệ đã tự động thay đổi là phục sinh tiểu héo lệ nhiệm vụ nhắc nhở tìm tới tinh linh tộc công chúa dì tạ nạ đồng thời mượn dì tạ nạ thần lực phục sinh tiểu héo lệ, lệ lam dư liền không ngừng được hưng phấn lôi kéo dịch phi góc áo cùng cái bé gái giống hướng phía ngoài chạy đi đi mau đi mau không nghĩ tới dì tạ nạ rõ ràng là tinh linh tộc công chúa. Đi trước vương giả dịch phi vẫn như cũng là khó mà tin nổi tự nói vào lúc này lăng dư mới vừa hỏi nói tại sao ngươi sẽ biết tinh linh công chúa dị tạ nạ ở nơi nào là ta không nhìn kỹ thần m ự c chính thức hướng dẫn có chỉ thị tinh linh công chúa vị trí cụ thể sao đương nhiên không phải dịch phi cười hì hì dị tạ nạ là ta đạo sư tinh linh tộc công chúa là ngươi người ngự kiếm đạo sư lăng dư nhớ ra lúc cũng đúng đầy mặt khó mà tin nổi nhìn thấy lăng dư thoáng qua một đ ộ ngươi bùa ai đó vẻ mặt dịch phi bất đắc dị nói mặc kệ ngươi có tin hay không ngược lại ta là tin hơn nữa ta xác thực biết nơi nào có thể tìm tới dị tạ nạ rất nhanh chạy tới vương giả hắc bởi vì chuyển chức người ngự kiếm dịch phi bước vào vương giả hạ cốc sau đồng thời không khác thường thế nhưng khi theo sát phía sau lăng dư một c ư ớ c bước vào vương giả hạ cốc lúc đ ỗ n g nhiên hẻm núi nơi sâu xa chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc rồng n g âm thanh lăng dư nhất thời bị bị sốc ở tại chỗ d ị tàn nạ là rồng hống dường như dịch phi lần thứ nhất xông vào vương giả hạ cốc như nhau một cái màu đỏ rực cự lòng từ vương giả hạ cốc nơi sâu xa bay lên mà ra thế nhưng lần này vương giả vũ rực minh giả nhưng không có vừa ra tới liền phút lửa bởi vì là thứ nhất mắt thấy đến thân là người ngự kiếm dịch phi sớm biết minh già đã từng là ở người ngự kiếm trong tay bị cảm hóa theo một ý nghĩa nào đó người ngự kiếm cũng có thể được xưng là là minh già chủ nhân rồi nghe lăng dư yêu cầu dịch phi nhất thời không nói gì đều nói tinh linh là do nhân loại tiến hóa đến tại sao có thể có long hình thái tinh linh vẫn như thế lại chỉ mặc kệ minh già có hay không nghe hiểu được tiếng người dịch phi thăm dò tiếng hô vị này chính là bằng hữu ta có thể làm cho chúng ta đi vào sao kinh ngạc chính là minh già hỏa hồng con mắt nhìn kỹ dịch phi một hồi ra một tiếng gầm nhẹ coi là thật dương cánh bay đến trên không tiện đà bay trở về hẻm núi nơi sâu xa này nhưng làm lăng dư này không từng va chạm xã hội tiểu cô nương d ọ a cho phát sợ vậy nó nó là cái gì long a lẽ nào ngươi không thấy được nó là con rồng quay đầu lại nhìn thấy lăng dư một bộ tiêu gián g dấp dịch phi k h ắ t thanh nghiêm túc nói có thể đem nó coi là gì ta n à người bảo vệ vương giả vũ dực minh giả dừng một chút dịch phi tiếp theo hướng về hẻm núi nơi sâu xa đi đến đi d ì ta n à đang ở bên trong được lăng dư giâm tiểu thoái bộ khẩn đi theo s á t tới quả nhiên ở minh giả túi người nghỉ lại địa phương một cái ăn mặc quần trắng thiếu nữ ngay ngắn đứng ở một bên ngửa mặt nhìn bầu trời đỉnh đầu i dì khác lăng dư nhất thời tốt hơn một chút hư Lăng phấn, Dư tốt một tạ nạ xoay người nhìn thấy lăng dư có chút xa lạ nhưng nhìn đến lăng dư bên cạnh dịch phi nhưng là mỉm cười nói ngươi đến đến rồi nàng thật là ngươi đạo s ư a lăng dư kinh ngạc đến nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nở đỡ cờ rõ ràng đều có thể trở l ê n đẹp mắt như vậy hiếm thấy lăng dư lại từ một bộ âm u đầy từ khí dáng dấp khôi phục sức sống dịch phi liền thẳng vào chủ đề triệt để không cho lăng dư lại là tiểu ẻ o lệ cảm thấy chút nào lo lắng đạo dì tạ nạ ngươi là tinh linh tộc công chỗ sao đúng thế đối với dì tạ nạ nhẹ nhàng như vậy trả lời dịch phi như là t r à ngập n khiếp sợ cái kia trước ngươi làm sao không nói cho ta là ngươi không có hỏi thiếu nữ trắng non trên gương mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ toại mà g ì tạ nạ phần lương đ ỗ n g nhiên xuất ra một đôi ngân cánh chim màu trắng đến đây là làm tinh linh t ự trưng n g ư ơ i ô m tiểu cô nương này cũng đúng tinh linh chứ đúng thế dịch phi ô m tiểu héo lệ tiến lên hai bước nói nàng chết rồi ngươi có thể phục sinh nàng sao nghe nói dì t ạ nạ suy nghĩ sâu sắp biết nói ta có thể phục sinh nàng bất quá điều này cần lấy một kẻ loài người dòng máu là dẫn tiện đà cùng chết đi tinh linh ký kết khế ước cùng sinh cùng tồn tại dịch phi ngần người Có cách Nói ý gì? Nói đơn giản, nàng là không đơn nào lại là l ấ q một chương chín mươi chín sùng vật chương chín mươi chín sùng vật có thể phục sinh tiểu héo lệ không nói hơn nữa còn có thể làm cho tiểu héo lệ thành vì chính mình sùng vật nghe được gì tạ nạ từng nói dịch phi cùng lăng dư hai người r ũ cảm thấy khó mà tin nổi phải biết sùng vật công năng cũng phải cần người chơi đạt đến sáu ho cấp mới có thể mở ra sớm những g a m thủ khác hai ho cấp nắm giữ sùng vật này chính là cỡ nào trên lệch nhưng là thật sự biết có chuyện tốt như thế sao dịch phi tiếp tục hỏi cái k i a sớm nắm giữ sùng vật có thể hay không cho chúng ta mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều không muốn lăng dư nhưng là không cao hứng mặc kệ có hay không cái gì mặt trái tác dụng đều nhất định phải cứu sống tiểu hiệu lệ dì tàn nạ gật gật đầu cùng phổ thông sùng vật không giống một khi phục sinh này còn tinh linh khiến nàng trở thành ngươi sùng vật mang ý nghĩa hai người các ngươi sau này đều là cùng sinh cùng tồn tại nàng ngày sau đang vì ngươi tác chiến trong quá trình mỗi một lần tử vong đều cần chủ nhân lấy một cái đẳng cấp giá phải trả đến phục sinh、nàng. nếu như hai mươi bốn giờ bên trong không thể phục sinh nàng đều sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này đồng thời làm chủ nhân của nàng ở vĩnh viễn mất đi nàng đồng thời cấp bậc của ngươi cũng sẽ giảm xuống mười cấp quả nhiên vẫn không có tốt như vậy sự căn cứ trang web chính thức đối với sáu ho cấp mở ra sùng vật công năng giới thiệu sùng vật chiến vong sau chỉ cần quá một giờ sau khi liền có thể tự động phục sinh đối với chủ nhân cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì so sánh với đó dùng đẳng cấp giảm xuống cấp một đến phục sinh sùng vật này giá phải trả thì có điểm cao không chỉ có như vậy di tản đón lấy từng nói càng làm cho dịch phi rơi vào càng sâu lo lắng còn có một khi cùng tinh linh ký kết khế ước trừ phi nàng vĩnh viễn biến mất và không ngươi mãi mãi cũng không thể thay đổi sùng vật nay l i ề n không phải đùa g i ỡ n vạn nhất cái này sùng vật tư chất không được cũng đến mang theo nàng cả đời muốn bỏ rơi nàng còn phải trả giá mười cái đẳng cấp giá phải trả nay cũng q u á cái được không đủ bù đắp cái mất nhìn một chút l a n g dư dịch phi do dự nói ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là bông tha đi l a n g dư dứt khoát kiên quyết nói không được ngươi nếu như không muốn chỉ ta đến ta nhất định phải cứu sống tiểu kéo lệ vạn nhất tiểu kéo lệ chỉ có hai mươi ba mươi b ố chất điểm số ngươi thật dự định mang theo cái này sùng vật cả đời sao đúng nàng tư chất lại kém ta cũng nuôi nàng cả đời là một tên lấy kiếm tiền làm ụ c đích đem thủ chuyên nghiệp súng vật tốt xấu nhưng là có tương đối lớn ảnh hưởng vì lẽ đó dịch phi không dự định mạo hiểm như vậy cái kia để tiểu kéo lệ cùng ngươi ký kết khế ư ớ c đi ngươi có thể lại cường điệu suy nghĩ một chút quay đầu lại cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi yên tâm súng vật mà như tiểu kéo lệ đáng yêu như vậy chỉ cần dùng để đẹp mắt là tốt rồi l a n g dư đúng là nghĩ tới rất mờ dì ta nạ trong suốt ánh mắt nhìn về phía hai người các ngươi cân nhắc xong chưa lam dư lại vượt một bước tiến lên cân nhắc được rồi dùng dòng máu của ta là dẫn phục sinh tiểu k o l dạo màu bạc hai cánh nhẹ nhàng múa dì tạ nạ chậm rãi bay đến giữa không trung toại mà một bó hào quang màu vàng nóng từ dì tạ nạ trong cơ thể c h ả y ra ngoài đem tiểu héo lệ thi thể từ dịch phi trong lòng dẫn dắt mà ra trôi nổi ở giữa không trung hiện tại cần nguyên một giọt máu một giọt liền đủ chưa nhiều một chút cũng không liên quan nói xong lăng dư lấy ra một cái truy không chút do dự mà ở lòng bàn tay cắt ra một vết thương dòng máu màu đỏ tùy theo c h ả y ra ngoài một giọt liền đ ư rồi tay phải vung nhẹ một giọt máu từ lăng dư lòng bàn tay tách ra bay vào tiểu héo lệ trong cơ thể dị tạ nạ tiếp tục đem kim quang chuyển vào tiểu yếu lệ trong cơ thể quá đã lâu đem tất cả kim quang hấp thu tiểu yếu lệ thân thể đ ỗ n g nhiên nổi lên một n ó i ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đã biến thành một cái to bằng nắm tay mọc ra một đôi nửa trong suốt cánh tiểu tinh linh ngay sau đó một cái gợi ý của hệ thống thanh â m chuyển vào l ă n g dư bên t hai ken khế ước ký kết h o à n thành chúc mừng ngươi thu được sùng vật tiểu yếu lệ hai mươi bốn giờ bên trong ngươi có một lần miễn phí thay đổi sùng vật tên gọi cơ hội không cần thay đổi xuê bàn tay ra chờ kế thừa tiểu,、like、tiểu tinh linh bay đến lòng bàn tay của chính mình trên l a g dư chịu mến đến nhìn cái này thập phần tiểu tử khả ái vui sướng cười nói liền cứ gọi nó tiểu héo lệ l a g dư đem tiểu héo lệ thuộc tính sách tranh cộng hưởng đi ra tiểu héo lệ sủng vật phụ trợ hệ người nắm giữ vị thành niên cấp bậc s tư chất 82, đẳng cấp 37, m a pháp công kích 217, vật phòng 136, m a phòng 112, hai hp m t nghìn m a pháp trị 7 ho ho kỹ năng thuật trị liệu là tự thân hoặc là chủ nhân khôi phục lực công kích 12 t hai o hp、e. tiêu hào hai hò làm l ệ n h ba s kỹ năng miễn thương vầng sáng là tự thân hoặc là chủ nhân gây bở hữu f khiến cho chịu đến tất cả thương tổn hạ thấp 10%, kéo dài 1 0 s tiêu hao ba hò làm l ệ n h mười s liên quan với sùng vật tương nói rõ rút t h â n vực bên trong sùng vật công năng ở người chơi sáu hò cấp mở ra có thể thông qua thương thành mua bắt giữ thẻ ở giã ngoại bắt giữ có thân thể tia chấp đặc tính quay vật sùng vật thuộc tính lấy tỷ lệ phần trăm kế thừa chủ nhân thuộc tính coi tư chất mã định t h như tám mươi hai điểm tư chất tiểu hiệu lệ biết kế thừa lang dư tất cả thuộc tính tám mươi hai phần trăm sùng vật cấp bậc chia làm c b a ss ss sáu cái giai cấp súng vật chia làm công kích hệ phòng ngự hệ phụ trợ hệ ba loại công kích hệ súng vật biết ngoài ngạch tăng cường lực công kích phòng ngự hệ súng vật ngoài ngạch tăng cường sức phòng ngự cùng hp phụ trợ hệ súng vật ngoài ngạch tăng cường ma pháp trị cùng mỗi lần thăng cấp lĩnh nộ g kỹ năng tỷ lệ ngoài ngạch tăng cường thuộc tính theo súng vật cấp bậc m à định c cấp công kích hệ súng vật ngoài ngạch tăng cường mười phần trăm lực công kích cấp b phòng ngự hệ súng vật tăng cường hai o sức phòng ngự cùng hp mỗi giai tăng trưởng mười phần trăm cứ thế mà suy ra sùng vật đẳng cấp cùng chủ nhân đẳng cấp tương đồng thông qua bắt giữ thu được sùng vật đẳng cấp là một lẹ mẹo không thuộc tính không kỹ năng cùng người chơi ký kết khế ước sau đẳng cấp tăng lên là cùng chủ nhân đẳng cấp tương đương trong quá trình mỗi lần thăng cấp đều có tỷ lệ nhất định l ĩ n h ngộ kỹ năng nhìn thấy tiểu héo lệ thuộc tính dịch phi nhất thời trận mắt mất mồm s cấp bậc tám mươi hai điểm tư chất chuyện này quả thật chính là cái tiếp cận một nửa cực phẩm sùng vật rồi nhìn thấy dịch phi đầy mặt ước ao vẻ mặt lang dư cởi khanh khách nói như thế nào hối hận vừa không có cùng tiểu héo lệ ký kết chứ huống hồ tiểu héo lệ đã lĩnh ngộ ra đến rồi một cái trị liệu kỹ năng có thể so với một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy tùng cao cấp mục sư có như thế một cái trị liệu hình sùng vật liền có thể đi cao cấp địa đồ lợi cấp như thế xem ra dịch phi thật là có điểm hối hận rồi bất quá hiện đang hối hận đã vô dụng vẫn là nhìn chung mặt mũi nghiêm trọng ai nói kỳ thực ta cảm thấy tinh linh loại sùng vật tương đối thích hợp giống như ngươi vậy nữ tính người chơi l a g dư nhìn nằm ngoài chính mình lòng bàn tay trên hai tay chống đỡ cầm nháy mắt nhìn mình chằm chằm tiểu lệ hài lòng cười nói thật sao ta cũng cảm thấy như vậy bất quá ngươi có thể phải bảo vệ tốt nó an toàn nó nếu là chết rồi nhưng là cùng ngươi bản thân chết rồi tổn thất không khác nhà Người tuy nói như thế t lăng dư bởi vì ký kết khế ước cứu sống tiểu giáo lệ có thể nói là tiểu giáo lệ tái sinh phụ mẫu nhưng là không nghĩ tới chính là tên tiểu tử này rõ ràng thật mang lăng dư xem là chính mình mụ mụ đến gọi này có thể sầu chết lăng dư đem tiểu y i u lệ phùng ở lòng bàn tay l a n g dư ôn nhu nói ngươi có thể đừng gọi mẹ ta gọi tỷ tỷ ta đi tiểu y i u lệ cơ cơ đầu kì hi cười nói được rồi tỷ tỷ thần ngoan có thể nói chuyện sùng vật cũng thật là hiếm thấy xem ra ngươi sau đó đều sẽ không cảm thấy tẻ nhạt thì xong pháp sau dì tá nạ nhìn qua có chút suy yếu lặng lặng phải dựa vào ở minh già trên người nghĩ đến có thể cứu sống tiểu y i u lệ hơn nữa còn làm cho tiểu y i u lệ thành vì mình sùng vật này hết thể đều phải quy công cho dì tá nạ lam dư liền đi gần dì tá nạ bên cạnh cung kính đến nói tiếng cảm ơn cảm ơn ngươi cứu sống tiểu g i á lệ dì tá nạ khẽ mỉm cười không khắc ký dù sao ta là tinh linh tộc hiện nhâm công chúa không thể đối với ta tộc nhân thấy chết mà không cứu dịch phi đến gần mặt dày hỏi na na nha có thể hay không để cho ta sớm học tập năm o cấp ba chuyển người ngự kiếm kỹ năng di tạ nạ nhưng là lắc lắc đầu không thể cần do người ngự kiếm đạt đến năm o cấp sau khi mới có thể học tập người thứ ba kỹ năng đi rồi dịch phi chúng ta trở lại giao nhiệm vụ đi quay đầu lại nhìn l a n g dư đã mang theo tiểu héo lệ đi ra thật xa thấy gì tạ nạ c ô ý phải đi chính thức chương trình dịch phi liền không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thử nghiệm vậy cũng tốt ta năm o cấp lại tới tỉ ngươi gặp lại, gặp lại. cá o biệt gì ta nạ dịch phi bước nhanh b ổ i tới l a g dư hai người đồng thời về hướng về đại thảo nguyên phương hướng trở lại nhà gỗ nhỏ hai người nhưng là kinh ngạc đến hiện nguyên bản nằm ở trên giường có vẻ bệnh nở ở cờ phụ nữ ố l ù không gặp ngay sau đó bốn phía tấm ván gỗ đ ỗ n g nhiên dần dần biến ảo thành điểm điểm số liệu biến mất toàn bộ nhà gỗ cũng biến mất theo không gặp lại đó lấy là trên đại thảo nguyên b ề dê cùng với toàn bộ đại thảo nguyên đều ở từ từ trôi đi thật giống mảnh đất này đổ đang bị hệ thống cắt bỏ giống khi chân sau cùng một khối bãi có cũng biến mất không còn t ă n hơi lúc hai người đã bị hệ thống truyền t ố n g đến rừng hoa nhài nương theo mà đến còn có một cái gợi ý của hệ thống. k e n chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ phục sinh tiểu y i u lệ không có bất kỳ khen thưởng bất quá đối với lăng dư tới nói nhiệm vụ này to lớn nhất khen thưởng không gì bằng tiểu y i u lệ dù sao phong bạo vũ văn bọn họ đã tới rừng hoa nhài đã không an toàn huống hồ hai người đều vẫn là h n g danh e sợ giờ khắp này cũng chỉ có ác nhân cốc chứa được hai người một bên chạy tới ác nhân cốc lăng dư chợt nhớ tới một vấn đề nếu như không phải phong bạo vũ văn bọn họ từ bên trong làm loạn vô ý giết chết tiểu y i u lệ ngươi cảm thấy nhiệm vụ này lại sẽ là như thế nào một cái đến tiếp sau t r ê đây dịch phi suy nghĩ một chút nói có thể khi chúng ta mang thu xong thảo dược tiểu kéo lệ đổi về nhà gỗ nhỏ lúc nhiệm vụ này coi như hoàn thành rồi đi nhưng mà nhiệm vụ này cuối cùng ý nghĩa chính là cần tiểu kéo lệ giữa đường gặp nạn sau đó xúc chuyển hóa nhiệm vụ phục sinh tiểu kéo lệ mà cuối cùng xúc cái này nhiệm vụ người chơi thu hoạch đến k h á n thưởng chính là dùng tiểu kéo lệ trở thành hắn sùng vật nghe t ớ i tựa hồ rất có đạo lý l a n g dư cười khanh khách nói vậy thì thật là đa tạ thượng quan bọn họ rồi đúng đấy nhớ lúc đầu ta có thể vẫn tốt như vậy bắt được người ngự kiếm chuyển chức tư cách cũng đúng nhờ có phong bạo vũ văn bọn họ đem ta bước tiến một cái ngõ cụ cái trò chơi này vẫn có rất nhiều người không tưởng tượng nổi khả năng chuyển biến tốt ân còn có cũng nhờ có ngươi nếu như ngươi không phải người ngự kiếm d ì tạ nạ không phải ngươi đạo sư sợ là chúng ta căn bản không tìm được d ì tạ nạ ở nơi nào chớ nói chi là phục sinh t i ể u hiệu lệ tiếp theo l a n g dư dịch phi tiếp tục thâm nhập sâu nói sau đó sẽ tỉ mỉ nghĩ lại nếu như không có lúc trước phong bạo vũ văn bọn họ đem ta bước tiến ngó cụt do đó chuyển chức trở thành người ngự kiếm nhận thức đạo sư d ì tạ nạ ta cũng không có biện pháp biết dị tạ nạ tung tích cho nên nói đến cùng vẫn là nhờ có phong bạo vũ văn bọn họ l ân g c ờ ý kiến hay q một chương một trăm linh cùng chung mục tiêu chỉ vì đánh một trận chương một trăm cùng chung mục tiêu chỉ vì đánh một trận hai người đẳng cấp không giống không có cách nào tiến vào đồng nhất cái ác nhân cốc liền từng người ở đối ứng đẳng cấp ác nhân cốc bên trong quét một buổi sáng ác nhân đạo tặc không biết lăng dư là lúc nào rửa sạch điểm tội ác ngược lại dịch phi điểm tội ác q u y lúc không giờ thời gian đã là hai giờ chiều lò gấp cơm nước xong tiếp tục lò dìn tiếp nhận vụ lợi cấp mãi đến tận đêm khuya hơn m ư ơ i một giờ kim quang rơi ra lên tới bốn cấp hai vừa mới lò gặp nghỉ ngơi thứ hai nên tới một người mới cuối tuần mang ý nghĩa hư vô c h i cảnh ba lần tấn công số lần đã quét mới dịch phi liền ăn xong điểm tâm rất sớm lên tuyến mở ra phong tuyết chi thành đẳng cấp bảng toàn thành lên tới bốn đo cấp người chơi đã qua năm trăm mà dịch phi tất nhiên là lấy bốn cấp hai một phần trăm kinh nghiệm quá băng phong luyến tuyết cùng lòng chi mộng vững vàng phong tuyết chi thành đẳng cấp bảng đệ tàm chỉ đứng sau người thứ nhất mộng vô ngân cùng người thứ hai xích luyện nhìn lại một chút toàn máy chủ đẳng cấp cũng đúng xếp hạng tám mươi c h í tên phải biết toàn trung quốc có bao nhiêu người đều nhập chú thần vực trò chơi này có theo tấn công số lần tăng cường tiền lời cũng càng ngày càng ít chỉ lấy đến hai cái phẩm chất ưu tú trang bị vẫn là chính mình không dùng được không cần lợi dụng năm đồng tiền vàng giá cả bán cho phong vân bọn họ gần nhất thần v ự c chính thức lưu truyền đến mức tối lừng h ự c một cái hoạt động tin tức tức là năm o cấp tức sắp mở ra cấp một chủ thành tranh đoạt chiến mở ra điều kiện là toàn máy chủ chín mươi tòa cấp hai chủ thành phân biệt có một tên người chơi đạt đến năm o cấp sau đó toàn thành ba o cấp trở lên người chơi đều có thể báo danh dự thi thông qua không ngừng đào thải cuối cùng vẫn thu được thắng liên tiếp năm người đem đại biểu bọn họ vị trí chủ thành tham gia cấp một chủ thành tranh đoạt chiến vì thi đấu công bằng người chơi năm o cấp ba chuyển công năng đem ở sau cuộc tranh tài mở ra cuối cùng đến từ chín mươi tòa cấp hai chủ thành chín o tổ đội dự thi ngũ thông suốt quá so đấu đào thải rơi tám mươi b ố tổ còn lại sáu tổ phân biệt đại biểu từ người chủ thành thắng được ba tòa cấp một chủ thành thự u a n thành diệu tinh thành h u y ế n nguyệt thành ưu tiên nhập chu quyền tức thắng lợi tổ vị trí toàn thành người chơi đều có thể so người chơi khác ưu tiên tiến vào cấp một chủ thành hai cái cuối tuần đồng thời tiến vào cấp một chủ thành đẳng cấp điều kiện do năm v giảm xuống là bốn mươi lăm hai cái cuối tuần bên trong bị đào thải rơi tám mươi b ố tòa cấp hai chủ thành tất cả người chơi mặc dù đẳng cấp đạt đến năm v cấp cũng không cách nào tiến vào cấp một chủ thành có thể tưởng tượng được thần tục chính thức nếu chuẩn bị đại lực tổ chức cái này hoạt động nói rõ cấp một chủ thành cùng cấp hai chủ thành sự c h ê n lệch vẫn là rất lớn một trong số đó cấp hai chủ thành bên trong không cách nào lĩnh t ừ n g tới năm o cấp nhiệm vụ cùng với thần vực đến tiếp sau phần lớn nội dung nhiệm vụ đều chỉ có ở cấp một chủ thành có thể lĩnh đồng thời quá năm o cấp cao cấp địa đồ đều là khoảng cách cấp một chủ thành tương đối gần tỉ như từ phong tuyết chi thành chạy tới một chỗ năm o cấp g i ã khu cần một canh giờ hành trình mà từ cấp một chủ thành chạy tới tương đồng địa phương vẹn vẹn cần mười mấy phút ưu tiên tiến vào cấp một chủ thành có thể b ấ t đi rất nhiều thời gian mặt khác cấp một chủ thành mở ra phòng đấu giá người chơi có thể mang chính mình đánh tới không dùng được không cần trang bị đặt đang đấu giá hành do hệ thống tiến hành trông giữ giao dịch so với bầy sạp cũng có thể bớt đi rất nhiều không cần thiết thời gian đến lúc đó tất cả cấp hai chủ thành cũng sẽ đồng thời mở ra phòng đấu giá thế nhưng cấp hai chủ thành mở ra phòng đấu giá chỉ, chỉ có h ỉ c thể cung cấp người chơi dùng để chọn mua thương phẩm không cách nào gửi bán thương phẩm tổng thể tới nói ưu tiên hai cái cuối tuần tiến vào cấp một chủ thành vẫn có tương đối lớn có ích thân vực chính thức diễn đàn đã là khí thế ngất trời tất cả đều là các đại cấp hai chủ thành người chơi tranh miệng lưới thế mời cái gì lạc diệp thành thứ nhất sau ngược các ngươi tất cả cấp hai chủ thành phàm la đụng tới chúng ta thiên âm thành làm ộ t cấp chủ thành tranh đoạt chiến đối thủ vẫn là bữa sáng ném vào loại hình t i ế p n ờ i bay lời trời ai đều hy vọng chính mình chủ thành có thể tiến vào liệt sáu cường thế nhưng đối với diễn đàn trên loại này hầu c h ỉ mà lại vô căn cứ tinh thần đã kích pháp dịch phi xưa nay không đi tham dự tình cờ nhìn tiếp mời phía dưới các đại chủ thành các người chơi tranh chấp hận không thể gặp mặt đánh một chiếc dịch phi trong nháy mắt cảm thấy cùng những này đầu góc đơn giản tứ chi đạt người so ra chính mình vẫn là quy cao một người dịch phi đúng là rất có hứng thú tham dự này một hồi cấp một chủ thành tranh đoạn chiến bởi vì t h ầ n v ự c chính thức công bố đánh vào sáu cường sáu chi trong đội ngũ mỗi một tên dự thi người chơi đều sẽ thu được phần thưởng phong phú mặc dù là không thể đánh vào sáu cường tám mươi bốn chi đội ngũ cũng đều có thể từng người thu được tham dự thưởng phàm là tham dự liền có thể nắm thưởng cớ sao mà không làm vì lẽ đó dịch phi hiện nay cần phải làm là dành thời gian luyện cấp tăng mạnh chế tạo thực lực của tự thân là sắp đến cấp một chủ thành tranh đoạt chiến trước chọn lựa tái làm chuẩn bị thật đầy đủ đạt được một cái kết luận vậy thì là hiện tại bắt đầu đến năm o cấp trước bớt nói làm thêm nhiệm vụ ít gây chuyện nhiều soạt quái luyện cấp lại nói từ lần trước phong bạo vũ văn bị tốt đẹp chứ chỉnh đốn một phen gần nhất đúng là an phận rất nhiều hầu như một tuần đều không có ở nhìn thấy bọn họ đám người kia hình bóng mặt khác tất cả người chơi cũng đều tại chiều năm o cấp cái mục tiêu này bước vào nỗ lực luyện cấp dịch phi cũng đúng cách một ngày liền suốt đêm luyện cấp một lần qua xong cái này thứ sáu thình lình lấy bốn mươi bảy cấp cao vượt qua phong tuyết chi thành thiên bảng đệ nhị xích luyện chỉ đứng sau người thứ nhất mộng vâng ân bốn o bản cấp kinh nghiệm chiếm giữ toàn thành người thứ hai toàn trung quốc khu đệ sáu mươi mốt tên chỉ là không có lại may mắn như vậy đụng tới cao cấp buôn, cũng không hiện cái gì ẩn d ấ u địa đồ tình cờ làm phần thưởng nhiệm vụ hoặc là bạo vài con tinh anh quái bắt được trang bị hoặc là chính mình mặc vào hoặc là lấy giá rẻ bán ra trang bị lên diện hầu như là không thu vào dựa vào nấu nướng đi ra thực phẩm đúng là bán một chút kim tệ nhưng mà tuần lễ này quá khứ năm ngày nhưng cũng chỉ có không tới năm trăm đồng tiền thu vào chợ đen trên kim tệ đơn giá đã nhanh chóng rơi xuống đến ba mươi mốt năm giờ mở bờ một kim liễn như thế quá khứ bình tĩnh năm ngày không có tranh đấu không có bột kỳ ngộ chỉ là bình thường làm nhiệm vụ soạt q u á i vượt qua cuối cùng nên đón thần vực mở cửa phục vụ người thứ ba cuối tuần nhanh lên một chút dậy lọ d ì n lợn a ngơi cuối tuần con ngủ khi đi học không ngủ đủ sáng sớm một mảnh thanh em huyên á o chuyển vào bên h a i đem ngủ say bên trong dịch phi cho đánh thức cuối tuần đến lại là học trò nhỏ quật khởi thời điểm. đương nhiên vừa âm thanh kia không phải là đến từ học trò nhỏ chi khẩu mà là ở tại dịch phi sát vách một đôi tiểu tình nhân hai người đều là thần vực người chơi cũng cùng là hoa dực đại học ở giáo sinh hầu như mỗi ngày dịch phi đều có thể nghe được hai người này ở sát vách liếc mắt đưa tình âm thanh là một chỉ độc thân cẩu dịch phi mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm đến tòa này nhà trọ kiến trúc sư đại m ắ n g bọn họ một trận tại sao muốn đem nơi này cách âm hiệu quả làm được như vậy kém cỏi rơi dương rửa mặt xong xuôi xuống lầu ăn bữa sáng trở lại trong phòng m ư ơ i sáu giờ khoảng cách ngày hôm qua cùng l ă n dư long chi mộng bọn họ hẹn cẩn thận bảy điểm cùng tiến lên tuyến tổ đội luyện cấp thời gian còn kém một canh giờ thế nhưng giờ khắp này dịch phi dĩ nhiên không kịp đợi là xong điều tin nhắn cho lăng dư thừa dịp ngươi cuối tuần khúc hóa bằng không đỡ sáng l ò gì chứ dành thời gian luyện cấp dù sao từng ở máy vi tính trò chơi thần tích bên trong quen biết một hồi dịch phi cùng long chi mộng hai người trong lúc đó quan hệ thông qua mấy ngày gần đây ở chúng đã tăng lên trên là lấy gọi nhau huynh đệ để cho tiện liên hệ hai ngày trước thời điểm long chi mộng liền chủ động yêu cầu mang dịch phi số điện thoại di động đòi tới liền dịch phi điều đồng dạng tin nhắn cho long chi mộng rất nhanh lăng dư trở về tin nhắn lại đây ngay ngắn có ý đó long chi mộng là quá tốt mấy phút mới về tin nhắn nói hắn đang ngủ bất quá có thể bảo đảm mười phút trong vòng lọt dìn long chi mộng cái tên này gần nhất đều không làm sao cố sức luyện cấp bất quá nhưng vẫn như c ũ duy trì ở phong tuyết chi thành đẳng cấp bảng người thứ năm điều này làm cho đồng dạng bởi vì đi học quan hệ cũng không làm sao cố sức luyện cấp lăng dư cảm thấy rất là đố kỵ bởi vì lẹ vẹo bốn mươi lăm lăng dư giờ khắp này còn xếp hạng phong tuyết chi thành đẳng cấp bảng đệ hai mươi lăm tên vị trí đây nặng có thể rõ ràng đến nhớ tới cùng dịch phi có một vụ cá cược nếu như chủ nhật, cũng chính là ngày mai bên trong. không có cách nào đánh vào thiên bảng mười vị trí đầu phải xin mời dịch phi ăn cơm đội nón an toàn lên sáu giờ lẻ năm phân lên tuyến ở ước định chỗ tốt lăng dư đã ở nơi đó chờ một lát sau long chi mậu lần lượt lò dìn chạy tới là các ngươi quá sớm vẫn là ta tới chậm lăng dư nhìn đồng hồ b i ể u môi nói đương nhiên là ngươi tới chậm ta hiện ngươi người này tốt không đúng giờ nói xong rồi trong vòng mười phút lò dìn này đều sáu giờ hoàn toàn đến muộn hai phút long chi mậu lộ ra một cái loa nước vẻ mặt được rồi được rồi vì biểu đạt tài náy hai người các ngươi ngày hôm nay nước thuốc tiền một nửa do ta ra tựa hồ các loại chính là long chi mộng câu nói này l a n g dư cười khanh khách nói t ố t dịch phi đúng là có vẻ hơi thật không tiện tuần lễ này đều nhiều lần để ngươi giúp chúng ta ra nước tốt tiền làm sao còn có thể cho n g ư ơ i ra long chi mộng cười nhạt không có chuyện gì chút lòng thành tiếp tế xong mấy người đi tới ngày hôm qua cũng đã sớm tìm định tốt nhiệm vụ lĩnh địa điểm xúc cùng nở tở cờ vệ binh đội trưởng mục sâm đối thoại tuổi trẻ những người mạo hiểm các ngươi hẳn phải biết ở một ngàn năm trước nhân loại cùng ma tộc bạo trước khi đại chiến là cộng đồng sinh sống ở thần vực đại lục không xâm phạm lẫn nhau hai cái chủng tộc đi thế nhưng các ngươi có từng biết ma tộc là thế nào ở hai ngàn năm trước hình thành Đây là nói dung do thuật, nhiệm vụ nhất định động cần phải đi động tác võ thuật. Cần do xúc nhiệm vụ võ tác nói nói xong ú mục sâm lẩng đầu nhìn bầu trời phản p h ấ t chính mình ở hai ngàn năm trước tận mắt chứng kiến qua nhân loại cùng ma tộc triển sử giống như vậy rơi vào sâu sắc hồi ức q một chương một trăm linh một ma tộc câm mưu chương một trăm linh một ma tộc câm mưu ở ma tộc sinh ra trước thân vực đại lục vốn chỉ có nhân loại chủng tộc này ở nhân tộc thống lĩnh mổ c ạ dẫn dắt đi mọi người vẫn qua ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt như s é n đem tầm mắt từ giữa bầu trời chuyển đến trước mặt chăm chú lắng nghe chính mình kể ra dịch phi ba trên thân thể người nói tiếp người cố hữu sinh lão bệnh tử nhìn mình trong tộc mỗi ngày đều sẽ có người hoặc ốm chết hoặc chết giả mổ c ạ thực sự không đành lòng c h u n g có một ngày hắn hạ lệnh sư h ảo giả không tiếc bất cứ giá nào nghiên cứu chế tạo trường sinh b ấ t lao phương thuốc a áo giả tuy là nhân tộc bên trong cường đại nhất pháp sư thế nhưng hắn nhưng từ trước đến giờ đều không phục mổ cả thống lĩnh cảm thấy nhân loại thống xuất hẳn là do hắn cái này mạnh nhất sư tới đảm nhiệm liền ở chế thuốc trong quá trình hết sức ở trong dược vật gia nhập một loại có thể khiến người ma tộc ì n lớn, đánh mất ý chí nguyên tố. À, không h chí phải mất Mổ ma tố. t ý cả, thống lĩnh sao ngay s n g như s e n từng nói dịch phi trợt nhớ tới mới vừa từ tân thủ thôn đi vào phong tuyết chi thành lúc đã từng hiểu rõ quá một đoạn nhân loại cùng ma tộc lịch sử cùng với cái kia a áo giả ta nhớ không lầm hắn hẳn là ma tộc sư linh hồn thu các giả a áo giả chứ sau đó thị huyết liệt thủ ý nghĩa mộ tư ngợm mổ cả đối với sự tin tưởng của chính mình ở a áo gia hiệp trợ hạ lật đổ mổ cả thống trị sau đó ý nghĩa mộ tư trở thành ma tộc mới một nhâm thống lĩnh đúng thế như sen gật gật đầu nói ý nghĩa mộ tư là a áo giả các ca bọn họ bản đều là nhân loại chỉ là bởi vì dùng ngăn a áo giả nghiên chế ra thuốc mà chuyển đã biến thành ma tộc nhất thời l a n g dư cùng lòng chi mộng hai người dồn dập đối với dịch phi quăng tới ánh mắt kinh ngạc ngươi biết đến thật nhiều dịch phi cười đáp ý đó là ta nhưng là cái hợp lệ đem thủ chuyên nghiệp dừng một chút như sen tiếp tục nói thuốc trường sinh bất lao nghiên chế ra sau đó mổ c ạ cùng rất nhiều năm lão nhiều bệnh nhân loại đều trước sau nuốt thuốc quá tốt hơn một chút t i ê n tất cả nuốt thuốc nhân loại đ ố n g nhiên tính tình đại biến vì không cho mổ c ạ sản sinh hoài nghi a áo giả chính mình cũng nuốt thuốc làm cho mổ c ạ trước sau tin tưởng a áo giả chỉ là vì sai lầm mới nghiên cứu chế tạo ra loại này thất bại thuốc a áo giả thuốc trường sinh bất lao tuy rằng đem người đã biến thành ma vật nhưng xác thực đưa đến trường sinh bất lao tác dụng những tiên nuốt thuốc bệnh giả dồn dập đều khôi phục kiện toàn bất chi bất giác long chi mộng đối với nờ tờ cờ binh sĩ mượt sẻn kể lại có sự sản sinh hứng thú sau đó thì sao a áo giả nghiên chế ra thuốc không chỉ có dùng chỉ có dùng nuốt giả tính tình hơn nữa còn khác bọn họ vẻ ngoài cũng sinh ra biến hóa dần dần đã biến thành nửa người nửa thú ma vật dẫn đến mọi người đối với những người này nhìn mà phát khiếp cũng thường thường sẽ có người không hiểu ra sao gặp phải người hoặc đánh đập mổ cả không thể không đem thần vực đại lục chia làm hai bộ phận lớn đồng thời xuất lĩnh tất cả nốt thuốc sản sinh dị biến nhân loại chiếm cư ở trong đó một nửa lãnh địa nửa kia nhưng là do nhân loại bình thường ở lại ma tộc cũng chính thức thành lập dù sao mổ cả từng là nhân tộc lãnh tụ hắn cưỡng chế tính đệ nén xuống nội tâm cáo kỉnh cùng nhân loại ký hiệp nghị sau này không xâm phạm lẫn nhau cuộc sống như thế kéo dài một ngộng nhân loại đi qua không ngừng sinh sôi sinh lợi một đời thay một đời quá cũng coi như an bình còn ma tộc bên kia tất cả ma nhân đều thu được trường sinh bất lao lực lượng tồn tại một ngàn năm ở đây một ngàn năm bên trong a áo già trước sau đều ở bày ra một hồi lật đổ mồ c ả thống trị âm mưu lén lút sử dụng thuốc kết hợp giã ngoại giá thú chế tạo ra mạnh mẽ ma thú quân đoàn theo ma thú quân đoàn ngày càng mở rộng rốt cục ở một ngàn năm sau khi a áo già tự nhận là đã có lật đổ mồ c ả thực lực liền liên hợp kk của hắn y h i mộ tư lạng yên giết chết mộ cạ toại ma phái ma thú đại quân đem tất cả không từ ma nhân toàn bộ tàn sát hết phụ tá y, y hiệp tư k đây là liên quan với ma tộc hình thành lại sau đó sự các ngươi hẳn là cũng đều nghe nói qua đúng thế dịch phi đáp lại nói y hạy mộ tư kế vị sau ở hạ áo dạ dực dây hạ xuất lĩnh ma tộc đại quân quy mô lớn tiến công thần vực đại lục nửa kia nhân loại song phương kéo dài t r i n h chiến mấy trăm năm từng người tổn thất nặng nề không thể phân ra thắng bại cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lần nữa ký kết hòa bình thỏa thuận vâng như s e n gật gật đầu toại mà lại sâu sắc thở duy trì không được bao lâu ai không biết y hạy mộ tư tạm thời ký kết hòa bình thỏa thuận chỉ là đi triển binh lực của nó đi tới chờ có đủ đủ thực lực mạnh mẽ có thể đánh bại nhân loại lúc chúng nó tất nhiên còn biết quay đầu trở lại nếu như chúng nó làm chuẩn bị đầy đủ lần thứ hai công đánh tới lúc nhân loại phần thắng e sợ không lơ chứ suy nghĩ một chút thân vực trò chơi này cuối cùng nội dung vợ kịch chính là cần tất cả người chơi đồng thời trợ giúp nhân loại đối kháng ma tộc nhưng xén lần thứ hai thở dài đúng đấy chúng nó ma tộc mỗi người thân thể cường tráng nhân loại chúng ta chỉ có ở chúng nó động cuối cùng tiến công trước hiểu rõ chúng nó tình huống biết chúng nó sách lược chiến thuật sau từ trước chuẩn bị sẵn sàng mới có thể cùng với ngang hàng cô gái đối với những này tia không có hứng thú chút nào một bên đùa tiểu hiệu lệ hơn nửa ngày l n g dư nghe được đều có chút thiếu kiên nhẫn cái tia ngươi cần chúng ta giúp ngươi làm những gì sao nữ sèn suy nghĩ một chút nói hai ngày trước ta nghe nói hát xâm lâm bên trong tàng tiến vào một nhóm ma tộc thú nhân hát xâm lâm khoảng cách phong tuyết chi thành không đủ m ớ i g i ả m sợ sợ chúng nó là ở nơi đó mật mưu cái gì bất lợi cho phong tuyết chi thành sự t ì n h ta phái đi điều tra địch t ì n h tiểu đội cũng đã dòng dã một ngày không có tin tức các n g ư ờ i giúp ta đi hát xâm lâm thăm dò cha một chút tình huống chứ vừa dứt lời gợ ý của hệ thống truyền số rồi ken có tiếp nhận hay không nhiệ A đâu đâu. Ta ta. Lệ lệ vậy thì các loại tuần sau ta mời ngươi ăn cơm khanh khách đó là tất yếu nghe nói long chi mộng không khỏi cửa nhà hai người các ngươi còn thật thú vị chạy tới hát s â m lâm bên trong lúc bốn phía tầm nhìn nhất thời rơi vào âm u khắc trốn ánh sáng hầu như đều bị r ầ m rạp lá cây che chắn dậy trong rừng cũng đúng lạ kỳ yên tĩnh tiếp tục hướng về hát s â m lâm nơi sâu xa được rồi một khoảng cách l a n g dư nhĩ mũi nhọn nghe được một người thống khổ thân ngâm thanh mấy người tìm âm thanh đi tới dưới một cây đại tụ quả thực nhìn thấy một tên tựa ở trên cây nở tờ cờ h i ệ n nhiên là tên lính đỉnh đầu a i đi la địch dịch phi nhanh chóng tiến lên hỏi xin chào xin hỏi ngươi làm được s ẻ phái tới điều tra hát xâm lâm la địch ngẩm đầu lên nhìn về phía dịch ph nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng vâng quá tốt rồi nữ sèn đại nhân rốt cục nhớ tới chúng ta rồi nhìn nờ t ự cờ la địch trên đùi chúng tên dịch phi liền hỏi các ngươi đây là làm sao bị hát xâm lâm bên trong thú nhân tập kích sao la địch nhất thời khổ không thể tả ai đều trách chúng ta quá bất cẩn hôm qua đi tới hát xâm lâm vừa vặn nhìn thấy ba cái thú nhân đang ở vây quanh một đống l ử a trại thảo luận làm sao tiến công gió tuyết thành công việc chúng ta liệu định cái kêu ba tên thú nhân nhất định là có thân phận địa vị thống lĩnh lại xem chúng nó chỉ có ba người liền muốn một tổ bưng chúng nó ở trở lại hướng về nữ sèn đại nhân m báo la địch sâu sắc thở dài nhưng là ai từng nghĩ chúng ta vừa động thủ liền gặp phải mai phục nguyên lai、like、bọn họ ở hát s â m lâm bên trong còn có phụ huynh kết quả chúng ta điều tra trong tiểu đội năm người chịu đến vây công cũng chỉ còn lại ta một người trốn thoát vậy chúng ta đưa ngươi trở về thành chứ không la địch dứt khoát kiên quyết nói ta không thể để cho ta cái kia bốn cái huynh đệ bạch bạch chết rồi như vậy coi như ta trở lại cũng không mặt mũi cùng n h ư ợ xen đại nhân báo cáo kết quả các ngươi có thể đi giúp ta giết cái kia ba con thú nhân quan chỉ huy là các huynh đệ của ta báo thù sao gợi ý của hệ thống ken có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ám sát thú nhân quan chỉ huy nguyên bản chỉ là cho rằng lại đây thăm dò cha một chút đi tình sau đó trở lại giao nhiệm vụ liền có thể tiếp tục xúc đến tiếp sau nhiệm vụ không nghĩ tới ở đây còn có thể lĩnh đến nhận chức vụ mấy người chính là không do dự đến đón lấy k e n ngươi đã tiếp thu nhiệm vụ ám sát thú nhân quan chỉ huy nhiệm vụ nói rõ đi trước hát xâm lâm nơi sâu xa giết chết ba tên thú nhân quan chỉ huy độ khó của nhiệm vụ một ư ơ i bảy vi tinh ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi chờ chúng ta giết quan chỉ huy trở lại mang người trở về thành la địch mang theo lòng biết ơn vẻ mặt lật gật đầu được ta các loại tin tức tốt của các ngươi cáo biệt la địch mấy người tiếp tục thâm nhập sâu hát xâm lầm quả nhiên đi rồi không nhìn xa đến một chỗ sáng lên hào quang màu đỏ rực lặng lẽ nhích tới gần chỉ thấy là ba tên thú diện nhân thân ma tộc thú nhân ở vây quanh một đoàn l ử a trại thương lượng sự tình ba con thú nhân đỉnh đầu dồn dập là tương đồng id thú nhân quan chỉ huy n a m o cấp tinh anh q u á i do tuyết thành khoảng cách nhân loại cấp một chủ thành thự quang thành ở gần nhất chỉ cần chúng ta sớm đánh hạ gió tuyết thành lại để tướng quân điều khiển ma tộc đại quân nhập t r ú đi vào ngày sau tấn công t ự quang thành quả thực là dễ như ăn chào a đúng đấy chúng ta đóng quân quân đội đã đang chuẩn bị chúng rồi chỉ cần đại quân chuẩn bị hoàn thiện chúng ta lập tức bắt lại gió tuyết thành chờ hai tên thú nhân quan chỉ huy nói xong còn lại một tên thú nhân quan chỉ huy nói tiếp lần này chúng ta một khi thành công bắt lại gió tuyết thành tướng quân nhất định sẽ tầng tầng khao thưởng ba người chúng ta xem chuẩn một con thú nhân quan chỉ huy dịch phi ném qua cái giám định thuật quá khứ thú nhân quan chỉ huy vật lý hệ t i n h anh quái đẳng cấp năm o công kích năm mươi ba o vật phòng ba o o ma phòng hai trăm mười lăm hp chín mươi tám o o kỹ năng dã man đánh chém giao cho tự thân man lực với lơi lao trên đối với mục tiêu tạo thành m ộ ư ơ i bốn o vật lý thương tổn đồng thời mê mội một giây làm l ệ n h ba ho dây giới thiệu ma tộc thú nhân quan chỉ huy chúng nó ở ma tộc bên trong thân phận địa vị tuy không cao lắm thế nhưng là có thể dựa vào quan chỉ huy thân phận hướng về ma tộc đại tướng quân chi đến thú đại quân người đồng thời thú nhân quan chỉ huy nắm giữ khá tốt chỉ huy tác chiến năng lực q u y một chương một trăm linh hai đánh giết quan chỉ huy chương một trăm linh hai đánh giết quan chỉ huy như thế nào biết đánh nhau sao nhìn thú nhân quan chỉ huy thuộc tính lam dư có chút lo lắng đến hỏi long chim hậu nhìn về phía dịch phi nói dịch phi có thể chịu liền không thành vấn đề nhìn một chút tự thân thuộc tính công kích 457, phòng ngự 325, r ba ho năm o tổng hp dịch phi đánh ra một cái ok thủ thế phối hợp lăng dư s ù n g vật trị liệu không thành vấn đề cùng năm ngày trước so với trên người trang bị thay đổi phạm vi cơ bản đều khá lớn lẹ b ẹ o 35 tinh xảo phẩm chất nguyệt ảnh kiếm từ chủ tay vị trí thay đổi đến trợ thủ vị trí dù sao vũ khí là khó nhất thu được trang bị vì lẽ đó mặc dù dịch phi đã 47 cấp cũng vẫn không thể nào đào thải rơi cái này lẹ b ẹ o 35 trang bị chủ tay vũ khí đúng là đáng giá khoe khoang một phen lẹ vẹo b ố phẩm chất ưu tú n a n h soi kiếm từ một con lẹ vẹo bốn mươi lăm lanh chúa lang vương trên người thu được tiểu éo lệ một lúc cho vị này ca ca ném trị liệu cũng đừng làm cho hắn bị quái vật cho đánh chết nha sơ đâu một cái l a n g dư cười đối với tiểu éo lệ phân phó nói vung lên cánh tiểu éo lệ bay đến dịch phi trên bà b a i nháy mắt nói được rồi tỉ tỉ thấy thế long chi mộng m không nhịn được lữ lưới hơn bốn mươi cấp thì có sùng vật rất hung hăng cảm giác l a n g dư đắc ý nói đó là đương nhiên tiểu éo lệ một làn sóng trị liệu có bốn lo ho có thể không thể so một cái lẹ vẹo bốn mươi lăm thầy thuốc kém trị liệu là không thành vấn đề dịch phi nhìn về phía phía sau hai người hỏi hai người các ngươi phát ra có thể đổi u tới không long chi m ộ n g dối ra năm cái ngón tay nói năm ho ho hoa lực công kích của ngươi làm sao so với ta cái này hồn xạ thủ cao hơn nữa lăng dư kinh ngạc ta mới bốn mươi sáu ho long chi m ộ n gỡ g xuống phía sau lưng màu xanh ra trời thủy tinh trường cung dơ dơ trang bị t r ê n lệch lạc ta đây là lẹ vẹo bốn mươi lăm chắc việt phẩm chất vũ khí ngươi khẳng định lại là dùng tiền mua đoán đúng bỏ ra ba ngàn mà thôi ba ngàn còn mà thôi nhìn thấy long chi mậu chỉ là cười nhặt nói lăng dư không khỏi lắc lắc đầu ngươi cũng thật là cái phá ra tri tử dịch phi bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu nhìn chung quanh nói sợ sợ mục tiêu của chúng ta không chỉ chỉ là này ba con tinh anh vừa cái kiên nở tờ cờ không phải nói bọn họ ngày h ô m qua động thủ thời điểm gặp phải mai phục sao đúng rồi nghe dịch phi vừa nói như thế long chi mộng vừa d ơ lên nhắm ngay một con thú nhân quan chỉ huy trường cung lại để xuống có thể chúng ta vừa lên đi vậy sẽ gặp đến mai phục hai người các ngươi trước tiên đ ừ n g đi ra duy trì xa một chút khoảng cách ta đi ra ngoài thăm dò thăm dò nhấc lên n anh s o à i kiếm dịch phi tung người nhảy ra ngoài vài con thú nhân quan chỉ huy ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lại đây lại là nhân loại hắn khẳng định nghe được chúng ta nói chuyện các anh em nhanh giết cho ta kẻ nhân loại này ba con thú nhân quan chỉ huy hừng hực đứng lên nhất thời tiếng la g i ế t nổi lên một phía tức thì từ phía sau trong rừng cây lao ra bốn năm con n h ấ t theo đào thuận thú nhân chiến sĩ quả nhiên có phụ binh long chi mộng cùng l a n g dư hai người lúc này lấy ra trường cung chờ năm con thú nhân chiến sĩ vọt vào phạm vi công kích liên xạ cùng b ă n g chi tiễn một vòng t ậ m hỏa ở sông lên đằng trước nhất thú nhân chiến sĩ đỉnh đầu tuân ra ba cái thương tổn bốn trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi mốt sáu t r ă sáu tiện đà dịch phi động bách bộ xuyên dương phụ ra một cái huyễn ảnh kiếm thứ giải quyết đi bị đánh cho tàn phế thú nhân chiến sĩ còn lại bốn con thú nhân chiến sĩ r ồ n dập cầm đao b ộ tới bốn mươi tám cấp thú nhân chiến sĩ lực công kích ở dịch phi ba trăm năm mươi mốt điểm phòng ngự trước mặt tuy rằng không tạo thành được đại thương tổn thế nhưng tích thiểu thành đa bốn con thú nhân chiến sĩ một vòng tiến công cũng xóa sạch dịch phi một phần tư khí huyết dịu d í t ánh sáng xanh lục rơi ra tiểu kéo lệ một bên lên đỉnh đầu bay múa vui vẻ đến cười một cái thuật trị liệu bỏ vào dịch phi trên người bốn trăm hai mươi mốt ngay sau đó tiểu kéo lệ lại là một cái miễn thương quang hoàn n h m đi kéo dài mười giây là dịch phi giảm miễn mười phần trăm chịu đựng đến thương tổn xem chuẩn một con thú nhân chiến sĩ phá giáp nhất kích liên hợp trọng kích phối hợp n a n h soi kiếm đưa ra đánh cho thú nhân chiến sĩ gào gào liền gọi 552-479. t h ú nhân chiến sĩ hp đại khái ở ba ngàn bình quân từng người phân đến một phần ba long chi mộng cùng lăng dư hai người một vòng huyễn ảnh bộ cùng họa chi tiễn tập hỏa lại giết chết một con thú nhân chiến sĩ còn lại ba con thú nhân chiến sĩ một vòng tiến công bị tiểu k é o lệ một cái thuật trị liệu liền cho dịch phi chịu đựng đến thương t ổ n kéo trở lại này c o n phụ trợ hệ sùng vật năng lực tương đương c h i đại dễ như ăn cháo mà đem năm con thú nhân chiến sĩ toàn bộ giết chết cái k i a ba con thú nhân quan chỉ huy có vẻ cực kỳ phẫn nộ đáng ghét nhân loại ta sẽ không cho phép các ngươi phá hoại chúng ta vĩ đại ma tổng phục hưng kế hoạch hào hào rào ba con thú nhân quan chỉ huy múa đ ạ i đao thật nhanh vọt lên tung nhanh soi kiếm xoạt một tiếng phi đâm vào một con thú nhân quan chỉ huy ngực bốn trăm ba mươi chín mê mội nhanh chóng từ phía sau l ư n g rút lên phó vũ khí n g u y ệ t ảnh kiếm lên xung phong xét qua m ặ t khác hai cái như trước xung phong mà đến thú nhân quan chỉ huy nguyễn ảnh kiếm như huyện ảnh giống như xẹt qua thành công hấp dẫn đến ba con thú nhân quan chỉ huy thù hận đem nguyện ảnh kiếm xuyên về phía sau lưng bên trong vỏ kiếm lúc này từ thú nhân quan trị huy trong thân thể rút ra nhanh soi kiếm một cái nguyện ảnh kiếm thứ lần lượt đưa lên 2 9 i t r 3 3, 3 1 h í s a u một khắc dịch phi nên đón chính là ba con thú nhân quan trị huy tập thể một trận đao chém đỉnh đầu cột máu nhanh chóng r ớ t xuống một đoạn dài bình quân một con thú nhân quan trị huy đòn công kích bình thường thương tổn đạt đến ba ho ho nay vẫn là ở chín cấp nguyện ảnh kiếm thứ cho dịch phi mang đến một mươi tám vật thương giảm miễn cùng với tiểu kéo lệ miễn thương quang hoàn ra chỉ tình huống hạ chịu đựng đến thương giao tiểu giáo lệ thuật trị liệu miễn cưỡng kéo về này một vòng không thương tổn tới một nửa khí huyết dù sao dịch phi chỉ là một tên chiến sĩ mà không phải mở tờ hậu trận long chi m ộ n g cùng lăng dư hai người biết dịch phi không có cách nào chống đỡ ba con thú nhân quan chỉ huy quần đầu cũng không nhàn rỗi liên xạc ù n g h u y ế n ảnh bộ tập hỏa dịch phi công kích cùng một cái mục tiêu phối hợp sâu thịt cùng hồng bình trị liệu sẽ ở tiểu giáo lệ không gián đoạn thuật trị liệu khôi phục lại dịch phi hp từ đầu tới cuối duy trì ở một nhiều hơn phân nửa chỉ có khi ba con thú nhân quan chỉ huy cùng động kỹ năng g ã man chạm kích lúc hp mới biết rơi đến một phần ba vị trí long chi mậu cùng lăng dư hai người phát ra tương ra s cũng không lâu lắm liền làm r ớ t một cái thú nhân quan chỉ huy nuốt cái bình thuốc đem hp kéo đến hai phần ba vị trí bây giờ đối phó hai cái thú nhân quan chỉ huy có thể muốn dễ dàng nhiều đợi lát nữa đưa tay ngăn lại dương cũng đang muốn bắn về phía một con mãn máu thú nhân quan chỉ huy long chi mộng l a g dư đột nhiên mang theo một vệ thần bí mỉm cười nhìn về phía long chi mộng nói hai chúng ta khoa tay một thoáng như thế nào còn lại này hai cái đều là mãn máu hai chúng ta một người một con xem ai trước hết giết chết nó long chi mộng lộ ra một cái nụ cười tự tin tốt hai người cái này ước định là không kém thế nhưng làm người trung gian dịch phi liền không dễ xử lý vậy ta đánh như thế nào giúp bên kia không phải lăng dư cười khanh k h á c h nói n g ư ơ i kỹ năng gì đều đừng dùng dùng đòn công kích bình thường kéo thù hận đi liền thay phiên bình chém này hai cái thú nhân quan chỉ huy tốt xấu ta người ngự kiếm là cái phát ra nghề nghiệp để ta làm loại này và tức sự dịch phi nhịu nhữ mày thế nhưng vì thỏa mãn hai người nguyện vọng không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi được rồi x o t x o t hai kiếm đem hai cái thú nhân quan chỉ huy thù hận hấp dẫn lại đây mặt sau long chi mộng cùng lăng dư hai người đồng thời triển khai kịch liệt xa kích bất kể là công kích trưởng thành cùng công kích độ vẫn là kỹ năng thương tổ hệ số nhị chuyển thần xạ thủ tất nhiên là không sánh bằng hồn xạ thủ thế nhưng đang trang bị trên long chi mộng so với lăng dư càng thêm t i n h xảo lực công kích cao hơn lăng dư đẳng cấp cũng phải so lăng dư cao hơn hai cấp bởi vậy hai người giờ tờ s cơ bản không khác hai cái thú nhân quan chỉ huy hầu như ở cùng thời khắc đó bị bắn giết đối với loại này đánh ngang tay kết cục long chi mộng tất nhiên là có chút không c a m l ò n g lăng dư liền tương đương đắc ý như thế nào ta này lẹ vẹo bốn mươi lăm xếp hạng hai mươi lăm cùng tiễn thủ không thể so ngơi cái này bốn mươi bảy cấp xếp hạng đệ t ứ cùng tiễn thủ kém chứ đem trưởng cung dựa vào về trên lưng long chi mộng nhặt nói vậy này thứ coi như người thắm đi cái gì gọi là coi như tà thắng a hoán về tiểu yếu lệ lăng dư chỉ cho tiểu yếu lệ đồ hỏi tiểu yếu lệ ngươi nói là người ca ca này lợi hại vẫn là tỷ tỷ lợi hại tiểu yếu lệ ở lăng dư lòng bàn tay trên nằm xuống dịu rít cười nói đương nhiên là tỷ tỷ lợi hại không lo được phía sau hai người tranh luận dịch phi hứng thú trùng trùng chạy đi nhặt được chiến lợi phẩm tổng cộng ba đồng tiền vàng cùng ba trang bị hai cái phẩm chất ưu tú một cái tinh s à o phẩm chất còn tuân ra một cái đồng thao hỏng đáo i m tệ từ người phân đến một viên đồng thao hỏng đáo do lăng dư mở ra bắt được mấy bình hoạt lực d ư tệ bởi mấy người bên trong chỉ có dịch phi học chính là nấu nướng thuật nấu nướng thuật lại là nhất là tiêu hao sức sống vì lẽ đó long chi mộng cùng lăng Dư hai người đồng thời không có ý kiến đến gì hoạt lực dược tề đều quy dịch phi thu hoạch tiện đà ba người đưa mắt đưa lên đến thú nhân quan chỉ huy tuân ra đến hai cái phẩm chất ưu tú trang bị lên quan chỉ huy quần huy ưu tú áo choàng phụ gia né tránh x u ấ t hai phụ gia nhanh nhẹn b ố n no phụ gia nghề nghiệp hạn chế du hiệp cung tiết thủ đẳng cấp nhu cầu bốn mươi chín chưa giám định hắc xác vinh rượu ưu tú quần áo áo giáp hp một trăm ba mươi tám o phụ gia phụ gia nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đẳng cấp nhu cầu nam o chưa giám định ta muốn cái này á o choàng long chi mộng cùng lăng dư hai người hầu như trăng miệng một lời lại đồng thời nhìn phía đối phương chúng ta giờ vào giờ đi đây là công bình nhất công chính phương thức liền hai người lúc này điều ra giờ vào giờ giao diện đem quan chỉ huy quyền uy thả đi tới thiện đ ã bắt đầu con số giao diện vùng gãy cuối cùng nhưng là lấy lăng dư sáu mươi năm hơi lớn với long chi mộng hai mươi một điểm thu được trang bị vẫn là câu kia cái trò chơi này bên trong mỹ nữ vẫn có may mắn vừa sáng h á c sắc vinh diệu không cần tranh cướp dịch phi vui mừng đem nó thu được trong bao mà cái này ném cửa hàng tình xảo mặt hàng nhưng là ném cho long chi mậu q một chương một trăm linh ba tiêu diệt ma t ộ c đại quân một chương một trăm linh ba tiêu diệt ma t ộ c đại quân một trở về tìm tới bị thương nở c ờ cờ binh sĩ la địch mấy người liền xúc đối thoại giao nhiệm vụ quá tốt rồi các ngươi mới phải phong tuyết chi thành hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ xin mời tiếp thu các ngươi nên có tưởng tượng đi gợi ý của hệ thống k e n chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ ám sát thú nhân quan chỉ huy e ít tờ chín h o ho ho ho kim tệ hai danh họ ba thu được vật phẩm thứ sắt giả chi nhận t a ra trang bị a i ở dịch phi vừa nghe xong hệ thống báo, báo tin tức lúc lam dư bỗng nhiên hưng phấn phải nói dịch phi liền phụ hòa nói ta cũng ra một thanh kiếm nghe tiếng long chi mộng không khỏi một tiếng hô to không kiếp ta lại không có thứ gì dài đến dễ nhìn nhân tài có khen thưởng khanh khách long chi mộng t ừ trong bao lấy ra thứ sát giả chi nhận nhìn một chút thứ sát giả chi nhận ưu tú kiếm hệ công kích hai ho năm phụ gia sức mạnh bốn mươi năm phụ gia nhanh nhẹn bốn mươi năm phụ gia đối với sinh mạng trị thấp hơn năm o mục tiêu thương tổn sâu sắc thêm một m ư ơ nghề nghiệp hạn chế kiếm thuẫn chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu bốn mươi bảy dùng thứ sát giả chi nhận thay ra tay bên trong ngành s ó i kiếm lại dùng ngành s ó i kiếm thay phó vũ khí nguyện ảnh kiếm mở ra thanh trạng thái nhìn một chút chủ tay lực công kích trong nháy mắt tăng lên dữ dội mười ho điểm trợ thủ lực công kích rốt cuộc cũng đổi tới nhịp điệu id dược thần vũ nhị chuyển người ngự kiếm đẳng cấp bốn mươi bảy ba mươi mốt phần trăm sức mạnh mười chín o nhanh nhẹn một trăm tám mươi mốt trí lực hai o thể lực ba mươi bảy sự chịu đựng ba mươi bảy công kích năm mươi bảy o chủ năm trăm bốn mươi năm điểm trợ thủ lực công kích ngự kiếm thuật rốt c ụ c có phát huy được tác dụng thời điểm rồi nếu là lấy 545 điểm trợ thủ công kích ngự kiếm đối phó thú nhân quan chỉ huy mỗi cách hai giây đồng hồ một lần 25 i ó điểm ước lượng t h ư ờ n g tổn cũng là không kém thu h ồ dịch phi nhanh nhẹn thuộc tính cao tới 1 8 t m t t điểm phổ công độ xa thấp hơn nhiều một giây một lần ngự kiếm đánh chém tần suất cũng tự nhiên tăng cao đại khái bình quân mỗi một năm giây liền năng động một lần đánh chém lĩnh xong phần thưởng nhiệm vụ nhìn nhiệm vụ danh sách bên trong cha xét địch tình một hạng nhiệm vụ vẫn như cũ nằm ở màu xám chưa hoàn thành trạng thái liền dịch phi liền tiếp tục xúc cùng la địch đối thoại chúng ta đã giúp minh đệ của người báo thủ hiện tại chúng ta đưa ngươi trở về thành đi la địch khó khăn gật gật, gật đầu làm phiền mấy vị dũng sĩ rồi l a n g dư thật xa đi ở phía trước long chi mộng cùng dịch phi hai người thì lại nâng nở đỡ cờ binh sĩ la địch chậm rãi tiến lên trở lại trong thành nhìn thấy nở đỡ cờ mưa xèn la địch khác nào một cái tội nhân thiên cổ giống như x á hồi nói tướng quân đều trách chúng ta quá bất cần v ố người nên n hiểu địch h tiếp rõ kẻ địch bước kế bước ư ớ đi nên trở về h ớ n ngài bẩm báo. nhưng là chúng ta nhưng thủy tiện xuất khích, dẫn đến anh Nhìn thân mình nước sẻn cũng đã đoán được kết quả này, nhìn la địch, sâu sắc đến thở dài. không chắc ngươi, g giết về về, đều là dài, rồi. khi bầm báo, bị em một một các ác thủy kích, chết thấy địch địch, thở chắc được la la sắc ta xuất trở kết trước quả sâu đã tướng quân kia ta trước tiên cáo từ rồi chờ la địch chậm rãi rời đi dịch phi liền hướng về mượn sẻn giao cho nói các ngươi giết chết bọn họ ma tộc bộ đội quan chỉ huy nghe nói vừa còn đầy mặt sầu mặt mũi như sèn nhất thời mặt mày hớn hở nói đã như thế những kia ma tộc đem môn q u ò n lòng không liền không dám vào công chúng ta phong tuyết chi thành rồi d ừ n g một chút như sèn lấy ánh mắt tán thưởng nhìn về phía ba người cười to nói các ngươi làm ra thực sự là quá tốt rồi ta xin đại biểu phong tuyết chi thành tất cả bách tính cảm tạ các ngươi ba vị dũng sĩ vừa dứt lời một cái dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh em truyền xuống rồi k h e n chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ t r a xét địch t ì n h thu hoạch phần thưởng e ít tờ năm ho ho ho ho ho kim tệ hai danh vào ba bởi vì nhiệm vụ khá là đơn giản lần này ba người đều không có thu được trang bị khen thưởng bất quá năm o vạn điểm e ít tờ cùng hai đồng tiền vàng thu hoạch cũng đúng rất phong phú đông nhiên như xén lại thở dài nói ta có chút bận tâm phong tuyết chi thành an toàn trị là tạm thời ma tộc mai phục tại hát xâm lâm phụ cận quân đội một ngày chưa trừ diện phong tuyết chi thành bách tính sợ là một ngày không được nghe thấy được một tia đến tiếp sau nhiệm vụ khí thức dịch phi tiện đ ã hỏi vậy làm sao bây giờ đây nhất định phải ở chúng nó hiện chúng nó quan chỉ huy đã bị giết trước đem chúng nó toàn bộ tiêu d i ệ t chấm dứt hậu hoạn dừng một chút những sẻn cao mày nói nhưng là phong tuyết chi thành binh lực gần đây phần lớn đều phái trợ giúp huyễn ảnh thành diệt trừ thế lực ma tộc đi tới trong thành thực sự điều không xuất binh lực cái k i a để chúng ta đi giúp ngươi diệt trừ những tia mai phục ma tộc quân đội đi nghe nói những sẻn vui vẻ có thật không thông qua các n g ư ơ i ba người giết chết thú nhân quan chỉ huy năng lực ta có thể kết luận ba vị anh hùng tiêu diệt nho nhỏ này mà tộc quân đội cũng tất nhiên là điều chắc chắn như vậy phong tuyết chi thành an nguy liền xin nhờ cho ba vị anh hùng rồi vừa dứt lời hệ thống nhắc nhở truyền đạt hạ xuống ken có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tiêu diệt ma tộc đại quân ken ngươi đã tiếp thu nhiệm vụ tiêu diệt ma tộc đại quân nhiệm vụ nói rõ tìm tới mai phục tại hát xâm lâm phụ cận muốn đối với phong tuyết chi thành lên tiến công ma tộc thú nhân quân đội đồng thời toàn bộ tiêu diệt chúng nó độ khó của nhiệm vụ mười bảy vi tinh nhìn một chút nhiệm vụ danh sách bên trong nói rõ long chi mập hỏi chúng ta muốn ở nơi nào có thể tìm được ma tộc quân đội như sèn suy nghĩ một chút nói chúng nó hẳn là liền lẩn nút ở hát s â m lâm phụ cận các ngươi trở lại hát s â m lâm tìm xem xem có thể có thể tìm được manh mối gì căn cứ dịch phi này c o n trò chơi lão điệu kinh nghiệm nợ vợ cờ nói tới biểu thị không xác định hoặc là ngờ vực cái k i a tất nhiên đều là trọng điểm như sèn chỉ thị là về hát s â m lâm như vậy tất nhiên có thể ở hát s â m lâm bên trong tìm tới có quan hệ ma tộc quân đội vị trí tin tức mấy người liền đứng dậy về hướng về hát xâm、lâm、phương hướng tiến vào hát xâm lâm c h ậ t đi tới giết chết thú nhân quan chỉ huy địa phương chỉ thấy được trên đất ngang dọc tứ tung nằm lúc trước bị dịch phi mấy người giết chết thú nhân chiến sĩ cùng thú nhân quan chỉ huy thi thể nói vậy này không có quét mới rơi thi thể chính là tìm tới ma tộc quân đội manh mối quả nhiên không mấy người này hướng về thi thể tới gần phía đối diện cách đó không xa bỗng nhiên nhảy đi ra một con thú nhân chiến sĩ lấy cây cối là trái lấp mấy người nhanh chóng bắt đầu trốn chuyện này đầy rốt cuộc sinh cái gì thú nhân chiến sĩ nhìn thấy trên đất thú nhân thi lúc này nghĩ đến duy nhất một khả năng không được nhân loại nhất định biết rồi kế hoạch của chúng ta còn giết chết đội trưởng ta đến mo đi trở về hướng về tướng quân báo cáo tình huống nói xong thú nhân chiến sĩ lập tức xoay người vãng lai lúc phương hướng chạy đi này ngươi làm gì thế vội vã đưa tay ngăn cản dương cung liền muốn bắn về phía con kia thú nhân chiến sĩ lăng dư lăng dư nhưng là một trận b u ồ n bực giết nó à, chờ nó trở lại bẩm báo thú nhân bộ đội chúng nó nên công thành rồi chúng ta đổi tới nó không phải có thể tìm tới ma tộc quân đội sao ngươi làm sao như thế nước ta đại học bạch đọc tỉ mỉ nghĩ lại lăng dư bỗng nhiên tỉnh ngộ thật giống cũng đúng nha chúng ta có thể ở nó dưới sự dẫn đường tìm tới ma tộc quân đội sau đó sẽ ở nó hướng về quân đội báo cáo tình huống trước không chút biến sắc giết nó nhất cử lương tiện long chi mộng không nhịn được ở một bên cợi trộm dừng một chút lang dư vội vã tức giận chạy lên đi theo trên dịch phi b ư ớ c tiến này ngươi nói ai ngốc đây một đường theo thú nhân chiến sĩ ra hát xâm lâm lại tiếp tục được rồi tốt mấy phút lộ trình đi tới một chỗ hẻm núi lớn thình lình nhìn thấy hẻm núi bên ngoài bảo vệ hai cái tay nắm trường thương thú nhân chiến sĩ n à y hẻm núi tất nhiên chính là ma tộc quân đội nơi đóng quân hiện tại có thể động thủ cũng không thể để nó chạy vào hẻm núi hết lời dịch phi nhắc lên thứ sát giả chi nhận p h t lên một cái bách bộ xuyên dương rất xa đánh mất đang ở lao nhanh bên trong thú nhân chiến sĩ ngay sau đó không chở dịch phi lên xung phong phía sau long chi mộng cùng lăng giữ hai người một vòng tập hỏa đã rơi rơi mất này c ò n thú nhân chiến sĩ động tinh tuy nhỏ nhưng vẫn là đã kinh động hẻm núi bên ngoài đóng giữ hai cái thú nhân chiến sĩ nhìn thấy đột nhiên xông đến dịch phi ba người hai cái thủ vệ nhất thời cực kỳ hoảng sợ là nhân loại nhân loại đến rồi mau vào đi bầm báo đại tướng quân g à o long chi mộng lúc này mở ra huyễn ảnh bộ nhanh chóng chạy vào hữu hiệu công kích khoảng cách bên trong một cái băng chi tiễn giảng ngay ngắn hướng về hẻm núi chạy đi một con thú nhân chiến sĩ lại là hai mũi tên vào tới dịch phi nhưng là nhặt lên thứ sát giả chi nhận một bên nhanh chóng về phía trước tới gần lên một cái huyễn ảnh kiếm thứ lại do long chi mộng cách ra mười mã bên ngoài khoảng cách một cái xuyên vân tiễn thuần sát thấy thế còn lại một con b ố n định lời đầu tiên kỷ ngăn cản dịch phi ba người thú nhân chiến sĩ có vẻ cực kỳ hoang mang một bên hướng về trong hẻm núi chạy một bên hô to không tốt nhân loại xông tới rồi veo veo này con thú nhân chiến sĩ vẫn chưa chạy ra cung tiến thủ công kích khoảng cách l a n g dư không chút khách khí một cái liên xạ cùng hỏa chi tiến bắn thẳng đến thú nhân chiến sĩ phía sau lưng lần này dịch phi càng là không có cơ hội xuất thủ này con thú nhân chiến sĩ liền gọi l o n g chi mộng hai lần phổ công b ủ chết l o n g chi mộng thân là phong tuyết chi thành thứ nhất cung tiến thủ thực lực nhưng là dị thường c ứ n g hãn mà l a n g dư tuy rằng ở phong tuyết chi thành tổng hai mươi lăm nhưng có không thua gì l o n g chi mộng cái này thiên bảng đệ ngũ phát ra có hai người này bt phát ra tay ở phía sau d ị phi cũng chỉ để ý khi một cái toàn chức mở tờ may mà vừa con kia thú nhân chiến sĩ một trận hò hét vẫn chưa kinh động trong hẻm núi thú đại quân người mấy người dừng lại một hồi thấy bốn phía không động tinh gì liền nhỏ dọn g hướng về trong hẻm núi đi đến đi vào hẻm núi nơi sâu xa quả thấy chung quanh đều đóng quân đầy màu đen lều vải số lượng không thể nhìn thấy phần cối u lều vải cùng lều vải trong lúc đó đều cách tốt hơn một chút khoảng cách nhiệm vụ bên trong đồng thời không có sáng tỏ biểu thị muốn giết bao nhiêu thú nhân chỉ nói là đem thú đại quân người toàn bộ tiêu d i ệ t xem tới nơi này tất cả lều vải là một cái đều không thể bỏ qua trong i diệt ma tộc đại biết cái ê u quân, tộc Tất một t ma cũng không biết lớn như vậy một cái trong lều đ ế này cùng ở v có năm con toàn bốn mươi chín cấp thú nhân chiến sĩ còn ở uống rượu đánh bật đây từ thật xa liền có thể nghe được trong lều truyền đến thú nhân khoái hoạt tiếng cười lớn chúng nó cũng không biết mình đã thai vạ đến nơi mà giờ khắc này dịch phi cũng mới cảm giác mình trước lo lắng đều là dư thừa còn sợ không cẩn thận biết đưa tới toàn bộ hẻm núi tất cả thú nhân như thế xem ra chỉ cần chúng nó không lao ra lều vải la to chỉ là ở bên trong lều la rách cổ h ỏ n g cũng sẽ không kinh động cái khác trong lều thú nhân 49 c ấ p thú nhân chiến sĩ vẫn tương đối dễ đối phó không nói hai lời dịch phi xông lên trước và vào trong lều nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong đang ở đánh c ử c xúc sắc uống rượu năm con thú nhân chiến sĩ ánh mắt r ồ n dập bị hấp dẫn lại đây người nhân loại nhìn thấy đột nhiên sông nhân loại tiến vào thú nhân chiến sĩ sợ đến vỏ rượu trong tay tử đều rớt xuống chỉ chốc lát sau phục hồi tinh t h ầ n lại các anh em lấy ra hỏa giết mấy người này loại dồn dập nắm lên bàn bên cạnh trên đại đao năm con thú nhân chiến sĩ cùng gọi giết tới、Soạn. một cái bách bộ xuyên dương đâm trúng một con thú nhân chiến sĩ ngực 756. đội thứ sát giả chi nhận dịch phi lực công kích không thể nghi ngờ trở thành ba người cao nhất bách bộ xuyên dương trúng mục tiêu sau dịch phi đồng thời không có lập tức lên xung phong mà là các loại cái khác bốn con thú nhân chiến sĩ trong tay bốn cái đại khảm đao cùng rơi xuống lúc vừa mới động xung phong chịu đựng đến thương tổn giảm thiểu năm o bốn con bốn mươi chín cấp thú nhân chiến sĩ một luân p h i ê n công kích rõ ràng chỉ đối với bốn mươi bảy cấp dịch phi tích lũy tạo thành năm o không tới thương tổn tiểu kéo lệ lúc này một cái thuật trị liệu cho dịch phi hp kéo về mãn trị rút ra thứ sát giả chi nhận huyết ảnh kiếm thứ cùng phá giáp nhất kích liên tiếp đưa ra không đợi long chi mộng cùng lăng dư hai người ra tay trực tiếp tuấn h sát thú nhân chiến sĩ quét ngang một kiếm ổn định bốn con thú nhân chiến sĩ thù hận long chi mộng cùng lăng dư hai người bắt đầu tập hỏa một vòng kỹ năng hạ xuống lần thứ hai r ơ i rơi một con thú nhân chiến sĩ chờ bên trong lều năm con thú nhân chiến sĩ chỉ còn dư lại hai cái lúc trong đó một chỉ cảm thấy không ổn lúc này mới nghĩ đến muốn đi ra ngoài gọi cứu viện thế nhưng lăng dư cùng lăng chi mộng hai người liền canh giữ ở lều vải lối ra không đợi con kia thú nhân chiến sĩ chạy tới cũng đã chết ở hai người một vòng tập hỏa hạ cuối cùng một con thú nhân chi đang bị dịch phi muốn đi ra lều vải lam dư câu nói này đúng là nhắc nhở dịch phi liền dịch phi đi trở lại ánh mắt quét qua lều vải mỗi một góc thế nhưng là không có hiện hòm đáo tung tích lam dư không khỏi cười khanh khắt nói ngươi vẫn đúng là tín a ngươi thật đúng là cái tham tài cái kia chưa chắc đã nói được đợi lát nữa phát hiện hòm đáo ngươi có thể đừng nghị theo tạ cướp không cùng ngươi cướp liền không cùng ngươi cướp ta xem ngươi làm sao mở cái dương có vẻ như quên một cái vấn đề rất trọng yếu đi ra lều vải mấy người tiếp tục tìm một cái khác lều vải d i ế t tiến vào bên trong vẫn như cũng là năm con thú nhân chỉ bất quá lần này là năm con thú nhân pháp sư bốn mươi chín cấp pháp sư vẫn có thể đối với dịch phi tạo thành tương đối lớn thương tổn này một chiếc đánh trò không dễ dàng sau này tiến vào mỗi một cái bên trong lều đều là năm con thú nhân chỉ có điều chủng loại không giống có lúc là thú nhân chiến sĩ thú nhân pháp sư có lúc sẽ là thú nhân thích khách thú nhân cung tiến thủ một cái trong lều chỉ có thể có một cái c h ủ loại liên tục công phá hơn m ộ ư ơ i lều vải sau trời không phụ người có l ò n g cuối cùng cũng coi như để dịch phi ở lều vải bên trong góc phát hiện một cái hồng náu hơn nữa còn là bạch ngân hồng náu lăng dư giải tỏa độ thuần thục đã đạt đến sơ cấp tám cấp không ấy lần liền mở ra hồng náu thu hoạch ba đồng tiền vàng cùng một ít thuốc dịch phi hiện hồng náu lăng dư mở hồng có công vì lẽ đó hồng náu bên trong đồ vật là do dịch phi cùng lăng dư hai người đối với phân toàn bộ trong hẻm núi lều vải nhiều đến hơn năm mươi cái soát đến chỉ còn dư lại cái cuối cùng lúc hiện thực thời gian đã là tiếp cận buổi trưa m ư ơ i một giờ còn lại hạ cái cuối cùng đồng thời không phổ thông màu đỏ lều vải đây là ma t ộ c đại tướng quân đóng quân địa phương cũng chính là cuối cùng bốt ở trên lều cắt ra một vết thương long chi m ộ n g theo lỗ hổng nhìn tới quả nhiên bên trong có một con đỉnh đầu a i đi ma t ộ c tướng quân thú nhân đang cùng một con nữ thú nhân lẫn nhau uống rượu mua vui hoàn toàn không biết chính mình bộ hạ toàn cũng đã mất mạng theo cắt ra lỗ hổng long chi m ộ n g ném qua cái giám định thuật đi vào ma t ộ c tướng quân sách tranh lập tức xuất hiện ở trên kênh pt ma t ộ c tướng quân vật lý hệ lãnh chúa q h á i đẳng cấp n o công kích sáu o vật phòng ba á o ma phòng ba t h i trăm o kỹ năng t r ú n g phong t r ạ m hướng về mục tiêu lên s u n g phong đồng thời cầm đao vung chém tạo thành mười sáu o vật lý thương tổn đồng thời mê mọi một giây làm l ệ n h hai ho dây kỹ năng nhiều đoạn chém trong nháy mắt đối với mục tiêu động liên tục ba lần đánh chém mỗi lần tạo thành tám o vật lý thương tổn đồng thời dùng mục tiêu tiến vào kéo dài mười giây chảy máu trạng thái mỗi giây trung tổn thhp ấ t làm l ệ n h năm ho dây giới thiệu ma tộc phân đội quân đại tướng quân nắm giữ một nhánh mạnh mẽ ma tộc quân đội tự thân cũng đúng cái thực lực cường hãn hùng giả ma tộc tướng quân thị tỉ, ma pháp trị thinh anh quái đẳng cấp bốn mươi chín công kích năm mươi Vật phòng, 275. Ma phòng, ho. 275. 32 o. HE, 78 Ma ho ho. kỹ năng trị liệu đối với tự thân hoặc là ma tộc tướng quân gây trị liệu khôi phục 15 t m m a pháp công kích hp làm l ệ n h ba giây kỹ năng anh dũng đối với ma tộc tướng quân gia trì v ầ n g sáng dùng ma tộc tướng quân lực công kích tăng cường 15%. kỹ năng thủ hộ đối với ma tộc tướng quân gia trì v ầ n g sáng dùng ma tộc tướng quân chịu đến tất cả thương tổn hạ thấp 2 ho giới thiệu ma tộc tướng quân hầu gái quanh năm làm bạn ma tộc tướng quân đồng thời uống rượu mua vui cùng ma tộc tướng quân có thâm hậu cảm tình một cái nho nhỏ dám định thuật nhưng là thình lình đã kinh động ma tộc tướng quân ai ở bên ngoài nhìn trộm dao nhanh chóng nhấc chân lên một bên đại đao ma tộc tướng quân nhanh v à o ra nhân loại các ngươi là làm sao xông tới nhìn thấy tới ở bên ngoài lều dịch phi ba người chỉ là có chút kinh ngạc ma tộc tướng quân đúng là chưa hề đem này chỉ là ba nhân loại để ở trong mắt nâng đánh má hô to các minh đệ đều đi ra chúng ta đêm nay thức ăn muốn thêm món ăn rồi vốn còn muốn nhất hô bá ứng ma tộc tướng quân nhưng là hô nửa ngày bốn phía không một chút độc tĩnh chỉ có phía sau trong lều ma tộc thị tỷ đi ra long chi mậu cười ha hà thủ hạ của ngươi cũng đã chết、hết. còn kém ngươi đi trôn cùng bọn họ cái gì cái này không thể nào ma t ộ c tướng quân nhất thời cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng chạy đến mấy cái trong lều kiểm tra một phen khi thấy mọi chỗ trong lều ngang dọc tứ tung thú nhân thi thể lúc không khỏi ra một tiếng phẫn nộ giết đạo nhân loại đáng chết bù tướng quân nhất định phải giết các ngươi vì ta huynh đệ báo thủ nói xong ma t ộ c tướng quân phất lên đại đao muốn đối với khoảng cách gần nhất lăng dư động trùng phong trảm lại bị dịch phi tay mắt lanh lẹ tiên cơm ộ t cái bách bộ xuyên dương đánh mất ở tại chỗ nhanh chóng lên xung ố p h ò n g rút lên thứ sát giả chi nhận đồng thời lại một cái phá r ắ á p nhất kích đưa lên liên tiếp hai cái thương tổn từ ma tộc tướng quân đỉnh đầu nhảy lên sáu trăm sáu mươi mốt sáu trăm tám mươi b ố long c h i mộng băng chi tiễn cùng lăng dư hỏa chi tiễn lần lượt đi tới thế nhưng hai người tích lũy lại thương tổn vẫn không có dịch phi một cái phá r ắ á p nhất kích đánh ra đến sáu trăm tám mươi b ố điểm thương hại cao ma tộc tướng quân v ậ t phòng cao tới ba mươi tám gó điểm lấy lăng dư bốn mươi sáu gó điểm lực công kích chỉ có thể đối đãi tạo thành yếu ớt thương tổn long c h i mộng vừa vận năm gó ho ra mặt công kích cũng đúng miễn cưỡng đủ đánh may mà dịch phi giao nhiệm vụ lúc cầm mang thứ sát giả chi nhận không phải vậy lấy trước bốn mươi lăm o điểm lực công kích nơi nào lấy ra được ăn ba người một vòng thương tổn ma tộc tướng quân giận dữ múa đao ra sức một cái trùng phong trảm mạnh mẽ b ổ vào dịch phi n g ự c giáp trên này ba o cấp tinh xảo phẩm chất ngân quang khải giáp suýt nữa gọi ma tộc tướng quân cho đánh nát bị trùng phong trảm đánh n g ấ t ở tại chỗ dịch phi đỉnh đầu bay lên một cái cực cao thương tổn con số tám trăm chín mươi sáu cột máu đột nhiên rớt xuống tiếp cận một phần ba nhìn ra phía sau long chi mộc l ă n giữ hai người đều một trận kinh hồn đặc vía sau một khắc song phương đỉnh đầu từng người một đạo ánh sáng xanh lục hạ xuống tiểu y é u lệ cùng ma tộc thị tỷ thuật trị liệu dồn dập rơi vào dịch phi cùng ma tộc tướng quân đỉnh đầu 431-823. m a t ộ c thị tỷ lực công kích cao tới 55 o điểm trị liệu hệ số cũng đạt đến 15 o, hiệu quả trị liệu hầu như là tiểu y é u lệ g ấ p ba chờ ma tộc thị tỷ anh dũng cùng thủ hộ song trọng bờ uff hạ xuống ma tộc tướng quân lần thứ hai múa đao một cái nhiều đ ậ n chém như ảnh giống như chém vào lại đây thét lên dịch phi bị đánh liên tiếp lui về phía sau đỉnh đầu liên tiếp nhảy lên ba cái kinh người thương tổn sáu trăm ba đình đầu cột máu gọi ma tộc tướng quân vẹn vẹn hai cái kỹ năng liền đánh cho chỉ còn một kia vội vã m ò ra một cái bình thuốc một tầm mà xuống dịch phi không khỏi cực kỳ hoảng sợ k h ố n k i ế p cái kia nữ thú nhân muff quá bt ê rồi long chi mộng cùng lăng dư hai người song song đáp ứng nàng trị liệu cũng tương đương khủng bố nếu như không trước hết giết nàng chúng ta khẳng định là đánh không thắng nàng sức phòng ngự cùng sinh mệnh đều rất thấp chúng ta trước tiên tập hỏa dây nàng nói xong lăng dư trước tiên một cái liên xạ trực chống đỡ ma tộc thị ba trăm bảy mươi hai ba trăm tám mươi một từ bỏ cùng dịch phi dây dưa ma tộc tướng quân bỗng nhiên rất động đại đao hướng về lăng dư chen tới không ngờ rằng công kích ma tộc, thị hành động này biết đưa tới ma tộc tướng quân thù hận lăng dư một trở tay không kịp con con đã trúng ma tộc tướng quân một cái đại khả năng đỉnh đầu lúc này bay lên một cái bạo cao thương tổn chín trăm tám mươi hai quay đầu lại chỉ thấy được lăng dư đỉnh đầu cột máu bỗng nhiên một thoáng rơi đến một nửa vị trí trở lại một thoáng e sợ muốn cút máy q u y một chương một trăm linh năm ám sát chương một trăm linh năm ám sát thân là một tên giòn bị hồn xạ thủ nghề nghiệp l a n g dư sức phòng ngự khá thấp hạng h ghê e sợ cũng mới hai ho、oh oh、ho、oh、ho không tới ma tộc tướng quân này một cái đòn công kích bình thường hầu như muốn l a n g dư nửa cái mạng may mà ma tộc tướng quân đa đoạn trạm vừa dùng ở dịch phi trên người bằng không sợ là một nhà hỏa đa đoạn trạm đủ để trực tiếp dây l a n g dư vội vã nuốt cái bình thuốc l a n g dư nhanh chóng sau này phương triệt hồi tránh khỏi cùng ma tộc tướng quân chính diện giao phong mà ma tộc tướng quân thù hận cũng bị dịch phi một cái viễn trình huyễn ảnh kiếm thứ cho lôi trở lại vội vã vũ vũ chính mình cao cao đẩy lên ba mươi bốn c bộ ngực lăng dư không khỏi thở phào nhẹ nhõm dọa chết ta rồi dịch phi cười ha ha sợ cái gì chết rồi rơi cấp liền rơi cấp chứ ngược lại ngươi cũng không phải thiên bảng cao nhân rơi không xong cấp thiên bảng mười vị trí đầu vẫn không có tên của ngươi ngươi lăng dư tức giận nói trước ngày mai ta nhất định phải đánh vào mười vị trí đầu ngày mai cơm tối nhất định phải ngươi xin mời không thể long chi mộng đúng là rất bình tĩnh đến cười cận không bằng biết rõ ta mời các ngươi hai ăn cơm đi không được liền muốn d ị c phi ra tiền mua món nợ nói xong lăng dư đắp cũng đang muốn một mũi tên bắn về phía ma tộc thị tỷ suy nghĩ một chút vẫn là chuyển cái phương hướng bắn về phía ma tộc tướng quân dịch phi ngươi mau nghĩ biện pháp a nhìn thấy ma tộc tướng quân bị chính mình vừa xóa sạch khí huyết để ma tộc thị tỷ một cái thuật trị liệu l i ề n cho khôi phục trở lại lăng dư có chút lo lắng không giết con kiêm mẫu căn bản không có cách nào đ á n h a nay có cái gì tốt nghĩ tới trực tiếp để hắn đi đánh ma tộc thị tỷ là tốt rồi nghe được long chi mậm vừa nói như thế lăng dư nhất thời có chút lúng túng, làm sao cảm giác gần nhất biến ngốc thật nhiều khẳng định là bị d ị phi cho cảm hóa một bên ra sức chém ma tộc tướng quân dịch phi một bên cực lực bịa giải ngươi đ ừ n g nói mỏ là chính ngươi vốn làng ốc động ngự kiếm thuật lúc này chuyển biến mục tiêu công kích là một bên không ngừng cho ma tộc tướng quân phóng thích trị liệu ma tộc thị tỷ hai người các ngươi tiếp tục bằng nhanh nhất phát ra tập hỏa ma tộc tướng quân ta chỉ cần khóa chặt mục tiêu công kích vì hắn v u em hắn liền nhất định sẽ đuổi theo ta đánh hết lời phá giáp nhất kích phối hợp trọng kích đánh vào ma tộc thị tỷ trên bả vai tám o một bảy trăm hai mươi mốt hai lần công kích trong nháy mắt mang đi ma tộc thị một phần năm khí huyết quả nhiên ma tộc tướng quân thù hận lập tức bị hấp dẫn lại đây không lo được bên này ngay ngắn hung hăng mánh x ạ chính mình lòng chi mộng cùng lăng dư chỉ nhìn vung kiếm chém vào ma tộc thị tỷ dịch phi vào tới chúng phong c h à m nhanh chóng tiếp cận dịch phi động đèn h chém dịch phi cũng đúng không lo được ma tộc tướng quân đối với mình tàn phá gắt gao đem mục tiêu công kích hóa chặt ở ma tộc thị tỷ trên người ngự kiếm mỗi lần khả năng công kích đối với ma tộc thị tỷ tạo thành ba ho ho thương tổn bình quân mỗi ba i â y động hai lần công kích tạo thành sáu ho ho điểm thương tổn so với ma tộc thị mỗi cách ba dây một lần tám ho ho trị liệu tương đương với ngự kiếm thuật làm cho ma tộc thị hiệu quả trị liệu giảm xuống đến mỗi ba dây hai ho ho o điểm bởi vậy thêm vào chủ vũ khí thứ sát giả chi nhận không gián đoạn đánh chém ma tộc thị tỷ đỉnh đầu cột máu ngay ngắn bay xuống hàng nhìn ma tộc thị tỷ dơ lên pháp trượng lại là một bộ muôn thuật trị liệu nhịp điệu dịch phi lúc này động một cái trọng kích đánh n g ấ t ma tộc thị tỷ nhìn ma tộc thị tỷ đỉnh đầu còn lại một tia khí huyết đối với phía sau hai người hô liền hiện tại tập hỏa dây nàng long chi mộng cùng lăng dư hai người đồng thời không hàng hồ băng chi tiến cùng hỏa chi tiến cùng b ắ n ra đem ma tộc thị tỷ vô giết nhìn thấy trầm rãi ngã trên mặt đất ma tộc thị tỷ ma tộc tướng quân dẫn tí mặt đáng ghét nhân loại các ngươi rõ ràng giết bổn, bổn tướng quân là sẽ không b vừa dứt lời ma t ộ c tướng quân thân thể bốn phía bỗng nhiên nổi lên một trận yếu ớt hào quang màu đỏ ngay sau đó một cái gợi ý của hệ thống chuyển vào mọi người bên h a i ken ma t ộ c tướng quân bắt đầu d ị biến lực công kích cùng sức phòng ngự tăng cường ba ho công kích độ cùng di động độ tăng cường ba ho kéo dài ba ho ho dây rõ ràng sớm d ị biến rồi nghe được hệ thống tin tức ba người rồn d ậ p kinh ngạc không thôi ma t ộ c tướng quân nhưng là không cho ba người cơ hội phản ứng vung lên đại đao liền hướng dịch phi chém lại đây độ nhanh chóng dịch phi căn bản không kịp tránh tiệm chúng vào ma t ổ n tướng quân một cái đa đoạn chạm bảy trăm ba ma tộc thị tỷ anh dũng b ở uff chỉ là cho ma tộc tướng quân gia tăng rồi mười lăm phần trăm lực công kích đều làm cho ma tộc tướng quân phát ra trở nên cực kỳ c ư ờ n g hãn chớ nói chi là d ị biến sau ma tộc tướng quân là gia tăng rồi ba ho lực công kích trong nháy mắt do mãn máu bị đánh cho tàn phế mắt thấy lại bị chém một đao liền muốn bỏ xuống nhịp điệu dịch phi nơi nào còn dám cùng ma tộc tướng quân dây dưa lập tức xem chuẩn xa xa một gốc cây cây khô tung thứ sát giả chi nhận một cái bách bộ xuyên dương nhanh chóng lên s u n g phong trốn rơi mất ma tộc tướng quân một cái đại khảm đạo một bên thôn dược phẩm cùng sâu thịt dịch phi ở kênh đội ngũ bên trong nói ra hai người các ngươi trước tiên thu tay lại chớ đem thù hận dẫn đi thà cho ta lấy hơi hắn hiện tại là có thể đối với các ngươi hai tạo thành một đòn phân s á t ân lần thứ nhất nhìn thấy hai người như vậy phối hợp chưa kịp lại nói của chính mình xong long chi mộng cùng lăng dư hai người cũng đã thu tay lại ngoan ngoan đứng ở một bên nhìn ma t ộ c tướng quân tức giận gầm thét lên d ị biến sâu、so、độ gia tăng rồi ba hò ngay ngắn lấy nhanh chóng độ hướng về dịch phi bên này vào tới ở tiểu é o lệ phụ trợ trị liệu hạng hp khôi phục lại hai phần ba vị trí dịch phi liền dơ cao thứ sát giả chi nhận lên、Soạn. hai trăm tám mươi chín tiên c ơ một cái trọng kích đánh n g ấ t múa đao bổ tới ma tộc tướng quân long chi mộng cùng lăng dư hai người nhanh chóng động công kích phòng ngự gia tăng rồi ba h ò làm cho mọi người đối với ma tộc tướng quân tạo thành tổn thương lớn phạm vi hạ thấp đặc biệt là lăng dư ngoại trừ một cái phá giáp tiến có thể đối với ma tộc tướng quân tạo thành bốn lo ho cao thương tổn còn lại thương tổn cơ bản đều là không phá vỡ nhị truyền hồn xạ thủ mãn cấp phá giáp tiến có thể đối với mục tiêu tạo thành một lần không thấy năm o phòng ngự một đòn tương đương cường h ã n một cái kỹ năng mặc dù lăng dư phá giáp tiễn vẫn không có đạt đến mãn cấp mười cấp phòng trừng cũng ở cấp g á n g v ẻ dùng tới đối phó d ị biến sau càng thêm ra dạy thị t béo ma t ộ c tướng quân không thể thích hợp hơn nhìn thấy lăng dư phá giáp tiễn có thể đối với ma t ộ c tướng quân tạo thành nặng như thế sang dịch phi liền hứng thú trùng trùng phất lên thứ sát giả chi nhận cùng là một cái phá giáp nhất kích đưa đi tới 498. quả nhiên vẫn là phá giáp công kích uy lực to lớn nhất chín cấp phá giáp nhất kích không thấy mục tiêu ba r vật lý phòng ngự mãn cấp cũng đúng ngay trong tầm tay tuy rằng không có ma t ổ n thị tỷ độ cao trị liệu Thế t nhưng ma, như ma ộ cùng t ư bốn o cấp phó bản bên trong năm o cấp lãnh chúa ma tổng thống lĩnh so với tương tự là năm o cấp lãnh chúa quái ma tổng tướng quân muốn lợi hại hơn nhiều thật vất vả sống quá này năm phút đồng hồ rốt cục ba người đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thời điểm rồi chờ ma t ộ c tướng quân trên thân thể hào quang nhỏ yếu tản đi một cái đối với ba người tới nói tương đương dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh n â m truyền vào bên hai ken ma tộc tướng quân dị biến kết thúc tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c kéo dài ba ho ho dây tất cả thuộc tính hạ thấp ba ho phán thời khắc này đã rất lâu long chi mộng cùng lăng dư hai người hết sức ở nửa phút trước tồn dậy kỹ năng toàn bộ một mạch ném ra ngoài dịch phi ngự kiếm cùng thứ sát giả chi nhận cũng không ngừng mà đánh chém ở ma tộc tướng quân trên người theo đỉnh đầu từng cái, từng, cái gần nghìn thương tổn bay lên ma tộc tướng quân đỉnh đầu cột máu ngay ngắn lấy nhanh chóng độ đi xuống ngăn ngắn năm phút đồng hồ quá khứ ma tộc tướng quân khí huyết đã rơi đến một ph lượng m á u ở năm o trở xuống chạm vào thứ sát giả chi nhận bị động thương tổn sâu sắc thêm 10%. m ấ y người phối hợp lại bỏ ra mười mấy phút rốt c ụ c đem ma tộc tướng quân này con năm o cấp lãnh chúa bột đệ ngã k e n chúc mừng ngươi vị trí đội ngũ đánh g i ế t lở vờ năm o ma tộc tướng quân ngươi thu được e ít tờ bốn trăm tám mươi ba ho ho ho ho danh vọng mười mau nhìn xem bột bạo cái gì l a g dư hương phấn chạy tới trên đất năm đồng tiền vàng cùng hai trang bị đã bị dịch phi nhặt lên đồng thời đem trang bị sách tranh chia sẻ đến kênh đội ngũ bên trong đại tướng quân q u ầ giải ưu tú quần vật p h ò n tháng một năm một mươi p h u gia p h u gia nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu nam o chưa giám định đại tướng quân t r í giáp ưu tú quần áo giáp da hp m ư ờ i ho p h .E. u gia p h u gia nghề nghiệp hạn chế du hiệp c u n g tiết thủ đẳng cấp nhu cầu nam o chưa giám định làm sao mỗi lần đánh tới đều là một cái chiến sĩ dùng một cái xạ thủ dùng l a n g dư không cao hứng quá bất công bình dịch phi ngươi mỗi lần cũng không cần phân l i ề n có thể trực tiếp bắt được trang bị mà ta cùng lòng chi mộng nhưng muốn ở còn lại một trang bị bên trong triển khai tranh đoạt kịch liệt dịch phi nhất thời không nói gì tranh đoạt kịch liệt không phải là một cái giờ vờ giờ gọi cái để n h à. nói xong dịch phi cũng không k h á c h k h í đem đại tướng quân quần dài thu được trong bao đại tướng quân chi giáp ném cho lăng dư hai người hai người các ngươi kịch liệt tranh cướp đi ta xem một chút bên trong lều có hay không h o n g á o đồng dạng là năm o cấp phẩm chất ưu tú mà lại chưa d á m định quần áo loại trang bị đại tướng quân chi giáp chỉ là bỏ thêm một ư ơ i o điểm sinh mệnh trị mà dịch phi trước thu hoạch hát sắc vinh diệu nhưng là bỏ thêm một trăm ba mươi tám o điểm sinh mệnh trị đây chính là mặc đồ t r ư c nghiệp bị sự tranh lệch nhìn thấy hai người đ ề u ra giờ vờ giờ giao diện lại muốn tranh giành một phen dịch phi không khỏi vui mừng trong đội ngũ liền chính mình một người chiến sĩ đi vào ma t ộ c tướng quân trong lều dịch phi bắt đầu rồi cẩn thận s i ê u tầm không bông tha mỗi một góc dù sao đại tướng quân lều vải nếu có thể hiện hòm báo làm sao cũng phải là cái hoàng kim hoàng máu tuy nói này hình tròn lều vải căn bản cũng không có góc t ì m đ ư ờ n g này nhưng là cái gì đều không hiện không khỏi có chút thất vọng s i ê u tầm không có kết quả đang muốn rời đi phía ngoài lều đ ố n g nhiên chuyển đến lăng dư rít lên một tiếng dịch phi vội vã lao ra lều vải chỉ thấy lăng dư một người trợn mắt n g o mồm đến nhìn xa xa đầy mặt sợ hãi làm sao long chi m đây tìm lăng dư nhìn lại phương hướng. vẫn chưa hiện hữu gì thường gì thế nhưng long chi mộng nhưng là không gặp chỉ vào trên đất một tấm long chi mộng sử dụng màu bích lục trường cúng l a n g dư sợ hãi phải nói hán vừa bị người thuấn sát q u y một chương một trăm linh sáu màu đen vinh quang chương một trăm linh sáu màu đen vinh quang thuấn sát long chi mộng tốt xấu long chi mộng vẫn là phong tuyết chi thành thiên bảng đệ tứ cao nhân h ú ố n g hồ vừa còn có l a n g dư ở bên cạnh có ai có thể đối với long chi mộng tạo thành thuấn sát còn không kinh động hai người dịch phi không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trong đầu hiện ra một người đến là m n g vông ân sao lăng dư vội vã lắc lắc đầu Vẫn như là vừa như cũng không kinh bên trong đi ra ngoài.、Ta、không biết, căn bản không nhìn thể hãi h là từ Ta biết, t ra đi ấ quá h Chi đã ộ t xuất nhiên h i lâu long chi mậu ộ vừa mới đến một cái tên t ở cờ trạm sát giả thần vực toàn trung quốc khu thứ nhất người chơi tờ cờ c h ả m sát giả dịch phi nhất thời sửng sốt hắn không phải hỏa vân thành người chơi sao vì sao lại biết xuất hiện ở phong tuyết chi thành phụ cận g i á khu mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc dịch phi h ỏ i tiếp thích khách coi như có cực có thể rất nhanh tiếp cận mục tiêu nhưng cũng không đến nỗi n g ư ờ i một điểm phát hiện đều không có chứ hắn đến cùng làm sao giết ngươi long chi mộng đến một cái ngữ âm thở dài trong lời nói tràn ngập thất vọng các ngươi trước tiên trở lại hắng nói đi ta cùng cũng bị bạo nhặt lên trên đất long chi mộng từ vong rơi xuống trường cung dịch phi cùng lang dư hai người cũng không dám ở nơi đây lưu lại không biết tờ cờ trảm sát giả g ụ c ý ở đâu khó trở á n hắn biết lần thân h khỏi thứ hai chiếc biết giết t r về. Trở lại trong thành đem trường cung ném cho long chi mộng dịch phi nhìn về phía long chi mộng nói hắn không có lấy đi ngươi rơi đ ổ vật xem ra là đơn thuần sông lên người người đến tiếp nhận trường cung lập tức trang bị lên long chi mộng cũng rơi vào sâu sắc n g h i hoặc nhưng là ta cùng người này chay không quen biết hắn tại sao muốn giết ta lại như lúc trước ta cùng mộng vô ngân cũng chay không quen biết hắn không hiểu ra sao giết ta cũng như thế dừng một chút dịch phi nói tiếp trọng điểm là hắn đến cùng làm sao giết người hai người các ngươi đều không có phát hiện lăng dư vội vã lắc lắc đầu ta là thật không phát hiện trước sau đều không hiện hữu người long chi mậu mở ra một cái danh sách đem chiến đấu ghi chép ngăn đổ lại đây chiến đấu nhắc nhở k e n ngươi chịu đến người chơi v ờ cờ c h ạ m sát giả phá ẩn nhất kích kỹ năng công kích tổn thất hp 1236 điểm chiến đấu nhắc nhở k e n ngươi chịu đến người chơi v ờ cờ c h ạ m sát giả ảnh rết kỹ năng công kích tổn thất hp 921 điểm ngươi đã tử vong hắn hai chiêu liền cho ta dây nhìn chiến đấu ghi chép bên trong chưa từng gặp hai cái kỹ năng dịch phi nhịu nhữ mày hắn là nghề nghiệp bí ẩn long chi mậu gật g ậ đầu thiên phú hẳn là ẩn thân ẩn thân tiếp cận giết ta sau khi lại ẩn thân bỏ chạy. l a g dư mở lớn miệng nhỏ kinh ngạc nói thương tổn của hắn thật cao a suy tư một lúc lâu long chi mộng đống nhiên nắm chặt nắm tay c a o mày nói không hiểu ra sao liền bị giết khẩu khí này ta nuốt không trôi a dịch phi làm sao bây giờ lẽ nào ngươi vẫn còn muốn tìm hắn báo thù sao chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm hắn huống hồ lập tức liền là cấp một chủ thành tranh đoạt chiến chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực bị đánh đi tạm thời đừng xoắn suýt những n à y dừng một chút nhìn thấy long chi mộng một mặt không cam lòng dáng vẻ d ị phi nói tiếp yên tâm các loại đánh xong thi đấu ta nhất định giút ngươi báo thù còn hắn ở cờ trạm sát giả có phải là toàn phục số một? Cũng l à bởi mở vì lập tức sẽ mở ra cấp tức một t chủ sẽ ra h à n h tranh chiến, h đoạt ta mới nuốt n mới k ô g trôi khẩu khí này、à. Long chi mộng mở ra phong tuyết chi thành đẳng cấp bảng nhìn nói ngươi xem ta xếp hạng đều từ đệ tứ rơi đến mười chín đi tới l a g dư nhưng là ở một bên cười khanh k h á c h nói vậy ta trước ngày mai tiến vào mười vị trí đầu hy vọng lại tăng nhiều chút lạc l o n g chi mộng thở dài coi như xong đi giao nhiệm vụ đi mấy ngày nay ta dành thời gian luyện cấp hẳn là còn có thể lại đánh vào mười vị trí đầu dịch phi cười cận an ủi đẳng cấp đại biểu không là cái gì ngươi chỉ cần ở thời điểm tranh tài đẳng cấp t r ê n l ệ không phải rất lớn thực lực bản thân đủ mạnh vẫn có thể chúng cử dự thi long chi mộng cũng cười cợt chỉ mong đi mấy người đi tới nở đỡ cờ như sen bên cạnh xúc đối thoại giao nhiệm vụ ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi các ngươi thực sự là phong tuyết chi thành anh hùng a như sen nhất thời cảm khái vạn vần nói ma tộc dùng để tiến công chúng ta phong tuyết chi thành quân đội đều bị các ngươi tiêu d i ệ t đã như thế phong tuyết chi thành cuối cùng cũng coi như là an toàn rồi làm cho các ngươi cứu vớt toàn thanh bách tính lời khen xin mời tiếp thu ta điểm này không được kính ý tiểu khen thường đi như sen vừa dứt lời k lòng một n một chi á i của mộng biểu hiện liền tương đương chấn định giờ khác này đối với hãn loại này không tiếc lấy cao giá phải trả theo đuổi hoàn mỹ trang bị người tới nói phẩm chất ưu tú đã không tính là cái gì dịch phi nơi g đây lăng dư nhìn về phía dịch phi hỏi ta còn không thấy nói xong dịch phi liền đem vừa được nhẫn từ trong báo lấy ra anh d u n g Chi giới trắc việt p h ú gia sức mạnh năm o p h ú gia sức mạnh năm o p h ú gia thể lực năm mươi năm p h ú gia tăng cường người sử dụng lực công kích năm nghề nghiệp hạn chế tất cả vật lý hệ nghề nghiệp đều có thể trang bị đẳng cấp nhu cầu năm o nhìn thấy n h ẫ n thuộc tính ba người đều bị bị sốc trời ạ m ộ ư ơ i ho điểm sức mạnh l a g dư trừng mắt một đôi mắt to nhìn dịch phi trong tay nhẫn khó mà tin nổi nói nếu như tương đương hồn xạ thủ m ư ơ i ba tinh vật công trưởng thành vậy cũng là dòng ã m ư ơ i ba o điểm lực công kích vật lý a còn có một cái năm phần trăm lực công kích phụ g a chiếc nhẫn này quả thực quá nghịch thiên rồi long chi mộng cùng lăng dư hai người được đều là phẩm chất ưu tú trang bị mà chính mình thu hoạch nhưng là chắc việt phẩm chất khỏi nói dịch phi giờ khắp này có bao nhiêu đại ý người ngự kiếm vật công trưởng thành cũng đúng mười ba tinh hơn nữa mỗi ba điểm sức mạnh ngoại ngạch tăng cường một điểm vật công chiếc nhẫn này mang cho ta thuộc tính bổ trợ nhưng là mười sáu o nhiều điểm lực công kích nha bị dịch phi như thế tính toán một d ạ n g long chi mộng cũng có chút động tâm tốt như vậy trang bị ngươi xá được bản thân dùng sao không bằng ngươi bán cho ta đi bao nhiêu tiền đều không là vấn đề cái này dịch phi do dự biết nói ta nghĩ chính mình dùng không phải lập tức liền muốn mở ra cấp một chủ thành tranh đoạt trên sao mang chiếc nhẫn này dự thi đối với ta phần thắng cũng khá lớn dù sao lấy dịch phi cùng long chi mộng hai người trong lúc đó loại quan hệ này lại sao được mang trang bị giá cao bán cho long chi mộng thu h ồ dịch phi cũng đúng thật sự cân nhắc đến chiến tái sắp tới tất yếu dùng chiếc nhẫn này tăng mạnh thực lực của tự thân suy nghĩ một chút dịch phi nói tiếp như vậy đi nếu như đến thời điểm phong tuyết chi thành tuyển ra đến năm vị dự thi ứng cử viên bên trong không có ta có người ta liền đem chiếc nhẫn này cho người long chi mộng có chút tiếp l ậ n vậy cũng tốt nếu như hai chúng ta đều bị tuyển chọn chiếc nhẫn này vẫn là người dùng song sức mạnh thuộc tính nhẫn ở chiến sĩ trên người thể hiện ra giá trị càng to lớn hơn tiếp h ậ n u y tiếp h ậ n thế nhưng long chi mộng còn là một lấy đại cục làm t r ọ n g người xem xem thời gian đã là tiếp cận 12 giờ trưa lăng dư nói nàng buổi chiều muốn cùng với nàng t ố t khuê mật lâm mộng hy đồng thời l u y ệ n cấp long chi mộng liền cùng dịch phi hai người hẹn cẩn thận 123 o đúng giờ lò dìn tiếp tục tổ đội l u y ệ n cấp từng người hẹn cẩn thận long chi mộng cùng lăng dư hai người liền đang xuất dịch phi nhưng là hướng về trang bị giám định phương hướng đi đến đi vào giám định thuật lấy ra trong bao thú nhân quan chỉ huy bạo hát sắc vinh diệu cùng ma t ộ c tướng quân b ạ o đại tướng quân quân ầ n dài phóng tơi trên quầy dịch phi nhìn về phía thâm niên trang bị giám định đại sư đại sư giúp ta giám định một thoáng này hai trang bị không thành vấn đề đẩy một cái kính mắt giám định đại sư nhìn kỹ hạ trên quầy hai trang bị sau đó dội ra một cái ngón tay chỉ cần một cái k i m tệ không phải giám định đại sư lắc lắc đầu ánh mắt thâm trầm đến nhìn về phía dịch phi là mười cái k i n tệ cái gì dịch phi nhất thời bị cao như thế ngang giám định ví dụ cho bị sốc thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy này ngược lại l à việc tốt liền có chút đại a u lòng đ tướng quân quần dài sản b ưu tú quẩn vật phòng một trăm bốn mươi lăm ma phòng một mươi hai ho phụ gia thể lực bùn no phụ gia sự chịu đựng bùn no nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ đẳng cấp nhu cầu năm o hát s á c vinh d i ệ u chát việt quần áo áo giáp hp á -E, t hai ho ho ho phù gia thể lực năm o phù gia thể lực năm o phù gia thể lực năm o phù gia thể lực n o phù g a kỹ năng vinh quang miễn thương bị động chịu đến đẳng cấp thấp hơn tự thân đẳng cấp người chơi thường tổn hạ thấp mười phần trăm nghề nghiệp hạn chế chiến sĩ kỵ sĩ đẳng cấp nhu cầu năm mươi mốt hát sắc vinh d i ệ u phẩm chất đi qua giám định trực tiếp do ưu tú tăng lên vì chắc việt hơn nữa còn là ba thể lực tổng cộng mười lăm o chút thể lực phụ g a thuộc tính kiện trang bị này dịch phi thậm chí có thể bảo đảm giá bán tuyệt đối không thua kém ba t h ố i thậm chí như long chi mộng loại này phú nhị đại mặc dù là hoa năm đồng tiền cũng đồng ý mua lại kiện trang bị này đương nhiên long chi mộng không có cách nào trang bị hát sắc vinh d i ệ u dịch phi cũng không có ý định mang kiện trang bị này bán đi dù sao có cái này quả thực như là cho mình bỏ thêm một cái mạng t ự c phẩm trang bị tại người đến thời điểm chiến tay thắng lợi tỷ lệ mới có thể càng to lớn hơn chút chỉ là theo giám định sau khi Hác sác vinh sác diệu trang bị đem ẳ n cũng từ 5 o cấp tăng g cấp từ n c hát i r trang trước ê n kiện này, dịch phi nhất định mặt thi vào phi phải bị dịch đấu ở b ắ t t đầu r ư ớ c lên lẹ chương Chương Hiện nay tới tờ sát tờ sát giả. giả. đối mẹo. chám chám Quy cờ cờ vinh ớ t r a nửa n đoạn chiến, nói h dịch phi có thể nói là đã có tốt một là làm c h u ẩ n bị. Đem hác sác vinh diệu, đại e m hác vinh sác diệu, đ tướng quân quần dài cùng anh dũng chi dưới ba cái năm o cấp trở lên trang bị bỏ vào nhà kho dịch phi lúc này mới hài lòng đáng suất điểm một phần cơ hội một bên chờ cơm hộp ca một bên ngồi ở trước bàn máy vi tính nhìn thần vực diễn đàn muốn càng nhiều tìm hiểu một chút liên quan với tức s ắ p mở ra cấp một chủ thành tranh đoạt chiến tin tức tương quan trong lúc vô tình dịch phi nhìn thấy một cái tương đương đứng đầu thiết mời vừa ý quốc khu người số một thuấn dây thần vực các đại chủ thành thiên bảng cao thủ điểm đi vào vừa nhìn chỉ thấy thiếp chính là một người tên là nợ nụ cười mà qua vong hữu thiết mời còn đang kéo dài đổi mới bên trong trước hết bố với năm ngày trước bên trong chủ tổ tiệp mỗi một lần đổi mới đều mang vào một đoạn ngắn video chính là ngăn tự với thần vực trò chơi video tùy tiện mở ra một đoạn coi thường tân nhìn một ch toàn bộ video kéo dài thời gian chỉ có mười giây không tới xuất hiện ở trong video đầu tiên là một tên cao cấp nhị c h u y ể n kiếm thuẫn chiến sĩ người chơi căn cứ chủ tổ nghiệp thanh minh tên này kiếm thuẫn chiến sĩ hẳn là thần vực một cái nào đó cấp hai chủ thành thiên bảng ba vị trí đầu cao thủ từ video đệ một giây đến đệ năm giây kiếm thuẫn chiến sĩ trước sau trên địa đồ soạt quái lợi cấp đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một bóng người xuất hiện ở kiếm thuẫn chiến sĩ phía sau thậm chí từ trong video căn bản không nhìn thấy này bóng người là từ nơi nào làm sao tiếp cận tới được thế nhưng bóng đen đỉnh đầu ai đi nhưng là gì thường rõ ràng tờ cờ chạm sát giả tờ cờ c h ạ m sát giả xuất hiện khi k h ắ c kiếm t h u ậ n chiến sĩ đỉnh đầu cột máu đông nhiên đột nhiên r ớ t xuống một đoạn dài một giây sau dĩ nhiên hóa thành một đạo bạch quan g bay đi chân chính ý nghĩa trên tuần sát mà ở kiếm t h u ậ n chiến sĩ bay đi đồng thời tờ cờ c h ạ m sát giả cũng theo biến mất không còn t â m hơi video sau ba giây đồng hồ biểu hiện vẫn luôn là yên t ĩ n h ra khu địa đồ lại mở ra thiếp m ờ i bên trong cái khác mấy cái video thình l i n h hiện mỗi một cái đều là liên quan với trung quốc khu người số một tờ cờ c h ạ m sát giả đánh giết các đại chủ thành thiên bảng năm vị trí đầu video hơn nữa đều không ngoại lệ không phải tuần sát rất nhanh chủ tổ kích lần thứ hai đổi mới t i ế t mời lại mang đến một đoạn video điểm đi vào vừa nhìn đoạn video này chính là trưa hôm nay long chi mộng bị thuấn s á t cảnh tượng lang dư cũng xuất hiện ở trong video xem xong tất cả video dịch phi cũng không còn cách nào bình tĩnh hạ xuống rồi trung quốc khu người số một thì thế nào này tờ cờ c h ạ m sát giả không khỏi quá kiêu ngạo đi căn cứ thâm niên vong hữu điều tra hiện nay điều thiếp mời thiếp người n ợ nụ cười mà qua cùng tờ cờ c h ạ m sát giả yp khởi nguồn vị trí tương đồng vô cùng có khả năng chính là tờ cờ c h ạ m sát giả chính mình sang tiểu hào thiếp mời t r u n g quanh khiêu khích các đại chủ thành người chơi cũng coi như còn lấy ra video đến khoe k h n g làm như vậy quả thực khác đông đảo người chơi buồn nôn nhìn k ỹ h ạ n h ữ n g video này hiện tờ cờ c h ạ m sát giả là có quy luật tiến hành đánh giết giết chết người đều là các đại chủ thành thiên bảng năm vị trí đầu từ người thứ năm bắt đầu đến người thứ nhất ở long chi mộng trước bị giết chính là phong tuyết chi thành đẳng cấp bảng người thứ năm bốn mươi sáu cấp đạo tặc mạch nhân hồi lại nhìn một chút phong tuyết chi thành đẳng cấp dựa theo cái này trình tự tờ cờ trạm sát giả mục tiêu kế tiếp không phải là xích luyện ả nghĩ tới đây dịch phi lập tức cho long chi mộng gọi một cú điện thoại làm gì ta còn đang dùng cơm đây đừng ăn nhanh lọc in nghe được dịch phi ngữ khí vội như vậy long chi mộng cũng không cùng thất lễ được ta ăn xong cái này lập tức đi tới xem ra chỉ được xin lỗi cơm một ca đội nón ăn t o à n lên dịch phi lập tức lên tuyến chỉ chốc lát sau long chi mộng cũng xuất hiện ở trong thành làm sao như thế gấp ta từ trong diễn đàn biết tên kia hành động quy luật rồi long chi mộng nghi ngờ nói tên kia ai vậy tờ cờ chạm sát giả à, hắn là lần lượt dựa theo các đại chủ thành thiên bảng năm vị trí đầu trình tự tiến hành đánh giết ở ngươi sau khi chính là xích luyện xích luyện sau khi nên ta rồi dừng một chút d ị phi nói tiếp ngươi có biện pháp biết xích luyện ở nơi nào sao long chi m ộ n g còn ở phân tích dịch phi vừa nói tới l o g i p ngay này lập tức nói ra ta giao thiệp rộng lẽ ra có thể biết hắn ở đâu nói xong long chi m ộ n g lập tức mở ra bạn tốt danh sách chỉ thấy được danh sách trên bạn tốt hầu như chấm nick so lang dư còn nhiều hơn long chi m ộ n g cho danh sách trên tất cả ở tuyến bạn tốt còn một cái liên quan với có hay không nhìn thấy cấp hồng danh người chơi xích luyện tin tức rất nhanh quả nhiên có một cái bạn tốt hồi phục tin tức trọng yếu mới vừa vừa mới chuẩn bị trở về thành thời điểm nhìn thấy là cái h ắ c c á m triệu hắn sư đi hắn vừa đi qua bốn mươi bảy cấp bóng đêm phăng lâm hiện tại hẳn là ở cái tia phụ cận bóng đêm phăng lâm dịch phi mở ra địa đồ nhìn xuống khu vực phụ cận nói vậy hắn hẳn là đi năm o cấp vũng bùn đầm lầy chúng ta tới liền bây giờ đi được một bên nhanh chóng chạy tới bóng đêm phong lâm phương hướng long chi mộng không rõ hỏi ngươi có nghĩ tới hay không làm toàn trung quốc khu người số một ở cờ c h ạ m sát giả khắp nơi khiêu khích đánh giết người chơi động cơ ở đâu không biết khả năng là hắn ham mê đi lại như ngươi cảm thấy xích luyện khắp nơi động cơ giết người ở đâu long chi mộng suy nghĩ một chút nói không đúng vậy nếu như hắn cả ngày liền chung quanh bôn ba giết người làm sao có khả năng đẳng cấp còn biết thăng đến như vậy nhanh từ gần đây đến xem xích luyện h ẳ n là bị ép giết người giết chết đều là dục ý truy sát hắn người chơi n h ữ n g thời gian khác xích luyện đều là cùng người chơi bình thường như nhau là ở soạt giã luyện cấp thế nhưng t ở cờ t h ạ m sát giả rõ ràng là hết sức tìm kiếm người chơi tiến hành đánh giết trừ phi hắn có thể từ đánh giết người chơi bên trong thu được e ít tờ dịch phi lời nói bổ sung long chi mộng vừa phải tiếp tục nói e sợ cũng chỉ có lời giải thích này dịch phi tiếp theo bổ sung cái kia lời giải thích này cũng chỉ có thể quy công cho hắn nghề nghiệp bí ẩn đi qua bóng đêm phong lâm rất mau tới đến vũng bùn đầm lầy hai người quả nhiên ở đây nhìn thấy một thân một mình luyện cấp cấp hồng danh người chơi xích luyện nhìn chung quanh giờ khác này càng là lạ kỳ y ê n tĩnh khác nào trước bao t á p y ê n tĩnh dịch phi nhanh chóng đuổi đi tới hướng về phía xích luyện bóng lưng h ồ ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm ngươi biết không trước sau như một xích luyện thái độ biểu hiện tương đương tùy ý, thế nhưng lần này so dĩ vãng càng thêm không coi ai ra gì hoàn toàn không có phản ứng phía sau dịch phi lại như không nghe thấy dịch phi theo như lời nói như nhau tiếp tục bối đối với mình soạt giã quái luyện cấp ta này không phải là chỉ cần thay ngươi lo lắng bởi vì kế ngươi sau khi tờ cờ trạm sát giả mục tiêu kế tiếp chính là ta ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp lại nghị cái đối sách lưng đối tờ trạm sát giả thấy xích luyện vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng dịch phi đang chuẩn bị vòng tới hắn trước người tiến hành sâu một bước giảng giải đống nhiên bên thai một cơn gió thanh xạy qua một đạo mạnh mẽ bóng người thình lình xuất hiện ở dịch phi trước mắt xích luyện phía sau tự cờ chạm sát giả nhìn trước mắt một thân đen k ị t giáp ra sáo trang che mặt thích khách dịch phi lúc này một trận kinh ngạc lập tức rút lên thứ sát giả chi nhận thế nhưng bách bộ xuyên dương chưa từng động liền thấy rõ xích luyện đỉnh đầu bay lên hai cái cao thương tổn con số một nghìn ba trăm chín mươi năm chín trăm hai mươi ba rào càng thêm khác người kinh ngạc chính là xích luyện bị dây sau vẫn chưa biến thành bạch quang bay đi mà là biến mất ở tại chỗ phản p h ấ t hóa thành không khí bình thường đồng thời tờ cờ chạm sát giả phía sau đ ố n g nhiên xuất hiện một con hát cám nô b ộ c đỉnh đầu cũng bị một bó hào q u a n g màu xám sấm bao phủ lúc này mới cảm thấy mình mắc mưu tờ cờ chạm sát giả đầu mục quăng quét qua b ố n phía cuối cùng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa xích luyện bản thể chuyện gì thế này dịch phi cùng lòng chi mộng hai người dồn dập cảm thấy kinh ngạc không thôi xích luyện nhưng là không chút hoang mang lắc vũ phiến cười nói ta đoán người ám sát t h n thân thiên phu ở bị thương tổn lúc không cách nào sử dụng chứ quả thực như vậy dịch phi vừa còn ở buồn bực tại sao lần này tờ cờ t h ạ m sát giả ở phát hiện mình mắc mưu sau đó cũng không có lập tức c ầ n thân bỏ chạy xích luyện đón lấy mấy câu nói cũng đúng mở ra mọi người bao quát tờ cờ t h ạ m sát giả ở bên trong nghi ngờ trong lòng người chung quanh khiêu chiến các đại chủ thành thiên bảng cao nhân tin tức ở trong diễn đàn lưu truyền đến mức sôi sùng sục ta làm sao biết không hề chuẩn bị đúng là ngươi như vậy khí n ạ o làm sao biết ngay cả ta giả thân đều phá án không được triệu hoán giả thân xem ra này lại là xích luyện gần đây thông qua sách kỹ năng tập đến một cái kỹ năng mới đây cũng quá khó mà tin nổi mở cửa phục vụ mới hơn hai mươi ngày xích luyện rõ ràng phải đến hai bản sách kỹ năng tờ cờ c h ạ m sát giả không phản đối lạnh r ê n một tiếng bỗng nhiên ra một loại rất kỳ dị thanh âm vậy lại như thế nào chí ít hiện tại để ta thấy ngươi chân thân vị trí ngươi là nữ trong tay vũ phiến bỗng nhiên đình chỉ đong đưa xích luyện hơi kinh ngạc đến nhìn về phía tờ cờ c h ạ m sát giả nghe được tờ cờ c h ạ m sát giả tiếng nói phía sau dịch phi cùng long chi mộng hai người cũng vừa mới nhìn kỹ lên nguyên bản chỉ là cho rằng đây là một cái dục bất lương dinh dưỡng theo không kịp gầy yếu tiểu tử bây giờ nhìn tờ cờ c h ạ m sát giả cái kia eo thon chi cùng một đôi khá là thon dài tê chân ngược lại thật sự là cùng một cái nữ hài thân hình giống nhau ý hệ long chi m ộ n g nhìn thấy tờ cờ c h ạ m sát giả màu đen bó sát người còn dài hạ m ô ngẩy m không sợ hãi một tiếng hô to k h ố n kiếp thật là một nữ nghe tiếng xích luyện cùng tờ cờ c h ạ m sát giả ánh mắt cùng chuyển hướng hai người nhìn thấy dịch phi đỉnh đầu trò chơi ai đi tờ cờ trạm sát giả không khỏi lộ ra một nụ cười đại ý do tuyết thành thiên bảng đệ nhị sao bởi vậy đúng là bớt đi ta đi tì ở đến do tuyết thành t r ư ớ c cũng đã làm đủ bài tập biết rõ kế s í c h luyện sau khi mục tiêu kế tiếp chính là phong tuyết chi thành thiên bảng người thứ hai bốn mươi bảy cấp kiếm t u ấ n chiến s i d ự c thần vũ long chi mộng không khỏi lắc lắc đầu vốn cho là s í c h luyện là ta gặp phải tối biết ra vẻ người không nghĩ tới hiện tại lại ra n g ư ỡ n như thế cái cực phẩm thực sự là một cái so một cái biết ra vẻ d ừ n g một chút long chi mộng tiếp theo làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt nhìn về phía tờ cờ c h ạ m sát giả xin hỏi các hạ không ra vẻ là sẽ chết sao tờ cờ c h ạ m sát giả nhìn thấy long chi mộng nhưng là cười khẩy bại tướng dưới tay không đắng gì tối không chịu được chính là bị nữ nhân sỉ nhục long chi mộng nơi nào còn bình tĩnh đạt được không tiếp dịch phi giúp ta báo thủ chúng ta đồng thời giết nàng bất kể nàng nam nữ quả thực khi người quá đáng không chờ dịch phi làm ra bất kỳ phản ứng nào xích luyện nhưng là không để ý phải nói hai người các ngươi cũng đừng tới quấy dối đứng một bên nhìn ta làm sao đơn sát nàng là tốt rồi q u y một chương một trăm linh tám bắt đầu từ con số、0. chương một trăm linh tám bắt đầu từ con số、0. dịch phi tại sao ngươi còn có thể bình tĩnh như thế nhìn thấy trên sân lẫn nhau ra v ẻ xích luyện cùng t h cờ chạm sát giả hai người long chi mộng quả thực muốn tức lên phát nổ hắn giờ phút này cùng bình thường bộ kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ rất khác nhau dịch phi không khỏi n h ị n h ữ mày vậy ngươi còn có thể ngụy trang đến mức hơn người ta l o n g chi mộng tuy nói ta không đối với nữ nhân động thủ thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi là một ngoại lệ dừng một chút xích luyện cười nói dù sao cũng là trung quốc khu thứ nhất người chơi đánh bại ngươi chính là cỡ nào vinh quang tờ cờ chạm sát giả cờ khẩy nhìn một chút xích luyện đỉnh đầu hồng đến đen a i đi, nói xem ra các ngươi gió tuyết thành muốn ngã xuống một vị cao nhân bởi vì vừa chúng rồi xích luyện hắc á m nô b ộ c cùng bóng tối bao trùm giờ khác này tờ cờ c h ả m sát giả hp đã còn lại không tới một nửa nhưng là không chút nào mang mãn máu xích luyện để ở trong mắt cũng không có thôn bình thuốc cầm lái cực nhanh trong hướng về xích luyện n i c k tới gần tờ cờ c h ả m sát giả thân hình thập phần mạnh mẽ có thể tưởng tượng được tất nhiên là cái có bạo cao nhanh nhẹn thuộc tính nhị chuyển thích khách tử vong kết giới khẳng định giữ không nổi nàng vì lẽ đó ở còn lại có thể sử dụng vong linh thuốc phượt cùng tử vong kết giới hai cái kỹ năng bên trong xích luyện lựa chọn sử dụng vong linh t h u c phượt vong linh t h u c phượt c ú n g mục tiêu tỷ lệ là một trăm phần trăm mặc dù tờ cờ trảm sát giả di động độ nhanh hơn nữa cũng vẫn là ở tiếp cận xích luyện trước bị vây ở tại chỗ. xích luyện nhưng là chuyện gì cũng không làm liền đứng ở đằng xa chờ đợi hắc cám nô bục cùng bóng tối bao trùm hai cái kỹ năng làm lạnh cao thủ trong lúc đó quyết đấu thường thường đều là một trận tương đương bình tĩnh t i ề n cảnh sau đó đánh vỡ này vô cùng bình tĩnh hai người ở trong chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại trước mắt cảnh tượng đã là như thế kéo dài mười giây bình tĩnh khi vợ cờ chạm sát giả lòng b à n chân giàn g buộc biến mất trước một giây đồng hồ một bó hào quang màu xám sấm bao phủ xuống bóng tối bao trùm lấy tự thân làm trung tâm phóng thích tử vong kết giới sau một khắc vợ nghề nghiệp bí ẩn người ám sát nghề nghiệp kỹ năng ảnh giết có thể trong nháy mắt thoáng hiện đến mười mã trong vòng mục tiêu phía sau đồng thời tạo thành một đòn nặng nề g h hiện nhiên xích luyện đã biết được tờ cờ c h ạ m sát giả nắm giữ như vậy trong nháy mắt tiếp cận mục tiêu kỹ năng có ở tự thân chu vi phóng thích kết giới tờ cờ c h ạ m sát giả nhích lại gần mình đồng thời cũng sẽ phải chịu kết giới thương tổn chỉ cần một ảnh giết hầu như mang đi xích luyện tiếp gần một nửa khí huyết vung lên vũ phiến h cám nô bột bị triệu hoán sau khi đi ra xích luyện dĩ nhiên bị tờ cờ trạm sát giả đạo thứ hai thương tổn sát t r ợ hóa thành một đạo bạch quang bay đi lần này xích ở trận này tờ cờ kết đấu cuối cùng rõ ràng lấy xích luyện cùng tờ cờ c h ạ m sát giả đồng quy vu tận cao trung xem xong trình trận chiến đấu long chi mộng không khỏi thở dài xích luyện lúc này thiệt thòi lớn rồi hắn này một vầng ít nói đến rơi hai o cấp đi dịch phi cũng đúng cảm giác t i ế c h ậ n vốn đang hy vọng tranh đoạt chiến có thể với hắn đồng thời kề vai chiến đấu có như thế một cái cao bạo triệu hoán sư ở chúng ta phong tuyết chi thành phần thắng khẳng định rất lớn bây giờ nhìn lại không hy vọng mở ra toàn phục đẳng cấp bảng nhìn một chút dịch phi phát hiện một cái vấn đề trọng yếu xem ra hai chúng ta suy đoán không sai cấp bậc của nàng không có thay đổi nghe nói long chi mộng cũng mở ra bảng nhìn một chút chiếm giữ toàn phục thứ nhất vẫn như cũng là bốn mươi chín cấp nhị chuyển thích khách tờ cờ trạm sát giả đẳng cấp cùng vừa tờ cờ trạm sát giả tử vong trước không khác theo như cái này thì nàng quả thật có thể thông qua đánh rết người chơi thu được e ít tờ long chi mậu lại đang giao diện bên trong đưa vào xích luyện hai chữ tiến hành tìm tòi thình lình hiện tìm tòi kết quả là một tên một lẹ vẹo nhị chuyển h tám c triệu hạn sư người chơi hắn rõ ràng rơi đến một lẹ vẹo đi tới long chi mậu kinh hãi dịch phi cũng đúng một trận kinh ngạc hy vọng hắn sẽ không nghĩ không ra đã nhị chuyển người chơi đẳng cấp rơi đến ba o trở xuống là sẽ không ảnh hưởng nhị chuyển các hạng thuộc tính tinh cấp trường thành độ đã học được kỹ năng cũng sẽ không làm quên chỉ cần chỉ là đẳng cấp giảm xuống từ mở cửa phục vụ đến hiện ở đây sao kiểu tới nay xích luyện hầu như vẫn luôn là nằm ở hừng danh đối với giờ khắc này kết cục như vậy sợ là từ lâu làm tốt chu điều này cũng làm cho dịch phi cùng long chi mộng hai người cảm giác nghi hoặc đổi lại bất kỳ người chơi khác ở biết do chính mình điểm tội ác cao tới tử vong một lần đủ để rửa sạch trước mặt đẳng cấp trình độ khẳng định đều sẽ gặp người liền trốn thấy cao cấp quái vật đánh không lại nhanh chân liền chạy nhưng là xích luyện nhưng là xưa nay một bộ không sợ sinh tử dáng vẻ lại còn có tâm sự luyện cấp dịch phi từng cái nhặt lên xích luyện tử vong bể mất trang bị một trận cảm thán nếu như ta khổ cực phấn đấu hơn hai mươi ngày trò chơi thành tích một t h á n g liền không còn hiện tại khẳng định lò gấp đánh một giấc lại ăn một bữa no nê hết cái mấy ngày đều lười lọc in Kiểm lại trang bị, tổng cộng 10 cái người đi triệu tiền. thể mang một mẫu phẩm một cám luyện lên bạo trang tổng trí trang trên tất trang trở chất trang hát trang trí ít rõ ràng ra, nữa cấp trở lên phẩm chất cao cộng hơn cùng nó này triệu hoán sư trang bị ít có thể bán 3, 4 ngàn đồng bị, bị, bị bị, bộ bị vị xích cả cấp có đều sư dù cho là đối thủ bên trong những trang bị này đ ộ t â m thế nhưng game thủ chuyên nghiệp cũng có game thủ chuyên nghiệp nguyên tắc dịch phi lại làm sao có khả năng đem những này không thuộc về mình trang bị chiếm vì bản thân có trước tiên bỏ vào nhà kho lần sau gặp được xích luyện trả lại hẳn đi long chi mậu cười cợt ta còn tưởng rằng ngươi biết đem chúng nó toàn bán đây đồ dỡn ta dịch phi là loại kia thảm tiểu tiện nghi ngờ dừng một chút dịch phi nói tiếp không bằng ngươi dùng tiền từ trên người ta mang những trang bị này mua trả lại cho s í c h luyện đi ta ngốc ca ta cũng không phải nhiều tiền không địa phương hoa luyện cấp đi thôi sau đó hai ngày nay bởi vì vì chính mình nguyên bản là kế s í c h luyện sau khi vợ cờ c h ạ m sát giảm mục tiêu kế tiếp vì lẽ đó dịch phi đều không dám k i n h thường p h à m là luyện cấp đều là tìm lòng chi mộng hoặc là lăng dư đồng thời dù sao mắt thấy chọn lựa tái sắp tới vào lúc này cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào chỉ bằng đặt ở trong kho hàng cái k i a vài món năm o cấp c ự c phẩm trang bị nếu như chọn lựa tái lúc mới bắt đầu không thể lên tới năm o cấp vẹn vẹn bởi vì một đẳng cấp t r ê n l ệ n h dẫn đến không thể sử dụng trong kho hàng trang bị cái kia tự thân thuộc tính không phải là một chút t r ê n lệch a vui mừng chính là thứ bảy chủ nhật hai ngày quá rất bình tĩnh mãi đến tận chủ nhật năm giờ chiều dịch phi thành công lên tới bốn mươi chín cấp cũng không có gặp lại tờ cờ c h ạ m sát giả mặt khác thần vực diễn đàn trên cái k i a liên quan với vở ý quốc khu người số một thuấn dây thần vực các đại chủ thành thiên bảng cao thủ thiếp mời cũng bị cắt bỏ xem ra t ợ cờ trạm sát giả mang danh dự xem đến rất nặng cùng xích luyện cùng quy nhất sự hoặc là làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt cũng là bỏ đi tiếp tục chung quanh khiêu chiến cái khác các đại chủ thành cao thủ ý nghĩ thế nhưng để dịch phi chuyện buồn rầu đến rồi ở chủ nhật buổi chiều luyện xong cấp chuẩn bị tuyến lúc ăn cơm l a n g dư một cái tin tức lại đây dịch phi ta đánh vào gió tuyết thành thiên bảng mười vị trí đầu nha có chút không dám tin tưởng mở ra đẳng cấp bảng nhìn một chút quả thực nhìn thấy vị thành niên một tên vừa vẫn sắp xếp ở thứ mười vị trí còn nhớ giữa chúng ta ước định đi lăng dư đến một cái ngữ âm dịch phi ho khan hai tiếng bình tĩnh nói đương nhiên nói đi n g ư ơ i muốn ăn cơm giang t r ứ n g vẫn là nắp rội cơm ta mời khách lăng dư không cao hứng ngươi chơi xấu được rồi được rồi nói đi nơi nào ăn đi ta còn sợ ngươi đem ta ăn nghèo lăng dư cười khanh khách nói địa phương đương nhiên là do ta đến định ngươi mang phiếu chuẩn bị kỹ càng là được rồi ngồi vào trước bàn máy vi tính tùy tiện nhìn một chút diễn đàn một bên chở lăng dư điện thoại một hồi lâu chung điện thoại mới văng lên nghĩ kỹ đi nơi nào ăn t r ư a nghĩ kỹ nguyên vị hiệu ăn trong đầu tìm tòi tỉ mỉ hạ l thị địa đồ dịch phi hỏi người hoa nhai nơi đó nguyên vị hiệu ăn sao lăng dư liên tục trả lời đúng đấy đúng đấy bảy giờ tối không gặp không về cúc điện thoại dịch phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm vốn cho là lăng là dư biết lựa cái cấp bốn sao quán rượu lớn cố gắng hô chính mình một cái trong ấn tượng người hoa nhai nguyên vị hiệu ăn chỉ là một nhà thấp tiêu phí phòng ăn nhỏ như thế nào đi nữa ăn cũng sẽ không có rất cao ti cũng không phải là nói dịch phi hẹp h ỏ i chỉ có điều gần nhất những ngày qua trong game đều không cái gì thu vào mở cửa phục vụ nhiều ngày như vậy luy kế thu vào như trước kia so ra tuy rằng cũng tạm được thế nhưng ngày sau sáng tạo phòng làm việc nhất định phải so sánh không nhỏ tiêu dùng hiện nay thẻ ngân hàng bên trong chỉ có bốn mươi hai o ho đồng tiền khẳng định không đủ vì lẽ đó ở phòng làm việc sáng tạo trước dịch phi phải học biết bất an bất mặc tắm rửa sạch sẽ đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng áo thun c ộ c tay cùng màu đen q u ầ n thường sáu giờ rưỡi dịch phi liền không nhanh không chậm hướng về người hoa nhai phương hướng chậm rãi lắc lư quá khứ ven đường chỉ cho là tản bộ đến, đến rồi dĩ vang cuối tuần chạm phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là sẽ xuất hiện không ít thanh niên nam nữ kéo cánh tay tàn bộ tình cảnh thế nhưng giờ khắp này tùy ý có thể thấy được chỉ là một ít hy tán không nhiều người lớn tuổi thân vực thịnh hành dẫn đến xã hội trên thanh niên nam nữ mang cuối tuần hẹn h ọ cái này tốt đẹp thời gian đều vùi đầu vào trong game đi tới dù sao trong game cũng đúng có thể hẹn biết mà chạy tới người hoa nhai nguyên vị hiệu ăn lúc thời gian là sáu giờ năm mươi năm phút còn sớm năm phút đồng hồ dịch phi từ trước đến giờ không thích mấy người cũng không thích bị người c á t loại lúc này liền đi vào hiệu ăn nhà này hiệu ăn trước đây d ị phi cùng sở riêu hai người cũng đã tới vài lần có thể nói là hàng đẹp giá rẻ vì lẽ đó làm đều là khách hàng quen chuyện làm ăn giờ khác này diện tích không lớn trong phòng ăn đã là ngồi đầy người không thấy được c h ố n g không bàn cũng may lăng dư sớm đặt trước vị trí giờ khác này đang ở phải xếp kề bên cửa sổ một vị trí xông lên dịch phi phất tay đây màu xanh lam ngắn áo thun cọc tay phía dưới xuyên cái gì liền không nhìn thấy lần thứ nhất nhìn thấy lăng dư đem đầu bàn lên không có tóc mái che chắn làm cho trắng non cái chán lộ ở bên ngoài nhìn như vậy dậy lăng dư mặt hình tượng hồ càng thêm hoà mỹ cả người xem ra cũng tinh thần rất nhiều đẹp đẽ như trước xông lên lăng dư vẫy vây tay dịch phi lúc này đi tới muốn ở lăng dư đối diện ngồi xuống nhưng là hiện ngồi đối diện đã có người hơn nữa là một cái khác dịch phi cảm thấy có chút người quen thuộc lăng dư bạn trai không phải nói là lăng dư bạn trai cũ văn h ư u q một chương một trăm linh chín đồng bệnh tương liên chương một trăm linh chín đồng bệnh tương liên dịch phi nhất thời cảm thấy có chút l u n g túng lăng dư nhưng là vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi xông lên dịch phi ngọt ngào cười nói đến dịch phi người ngồi ở đây do dự hạ mang theo một viên thấp p h ỏ m bất an tâm vừa ở lăng dư bên cạnh ngồi xuống đối diện tướng mạo khá là thành tú nam tử trẻ tuổi lúc này có chút kinh ngạc đến nhìn dịch phi lại căm dẫn đến nhìn về phía lang dư hỏi đây chính là ngươi nói phải đợi bằng hữu đúng vậy lang dư lộ ra một cái không phản đối nụ cười lúc này thân mật kéo lên dịch phi cánh tay xông lên văn húc c ư ờ i nói giới thiệu cho ngươi một chút bạn trai của ta dịch phi nghe nói dịch phi không khỏi một trận kinh ngạc thế nhưng lập tức nghĩ đến lang dư đây là đang cố ý diễn kịch cho nàng bạn trai cũ văn húc xem rất nhanh liền bình tĩnh lại mà nghe được lang dư từng nói văn húc thứ nhất vẻ mặt có vẻ tương đương kinh ngạc lập tức nhưng là lạnh rên một tiếng nói ta liền biết hai ta còn không lúc chia tay ngươi rồi cùng hắn tốt hơn không lang dư lắc, lắc đầu dứt khoát kiên quyết nói chúng ta chia tay trước ta cùng dịch phi trong lúc đó tuyệt đối là thuần khiết bằng hữu quan hệ nếu ngươi yêu thích hiểu lầm hiện tại được rồi ta ôn hòa phi thật sự triển là bạn bè trai gái ngươi có phải là nên cảm thấy cao hứng ngươi giờ khác này văn húc trong mắt ngoại trừ phẫn nộ lại còn chen lẫn một tia thất lạc dù sao lăng dư đã từng cũng đúng người hắn yêu sâu đậm xem đến thời khắc này lăng dư cùng nam nhân khác như vậy thân thiết trong lòng tự nhiên rất khó chịu thế nhưng văn húc giờ khác này thất lạc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng là lăng dư hy vọng nhất nhìn thấy ngươi thật sự muốn cùng với hắn văn húc vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng đến hỏi lăng dư tâm h tình đến nhìn dịch phi một chút vừa nhìn về phía văn húc bình thản nói đúng vậy ở ta thương tâm nhất tuyệt vọng khổ sở nhất thời điểm làm bạn với ta chính là dịch phi thậm chí ta muốn coi thường mạng sống bản thân thời điểm cũng đúng dịch phi không để ý tính mạng của chính mình nguy hiểm cứu ta thử hỏi đối với ta tốt như vậy nam nhân ta có lý do gì không thích hắn đặt ở trên bàn ăn hai tay không khỏi nắm lên hình quả đấm văn húc tức giận đến nhìn lăng dư nói lăng dư ngươi đừng hối hận càng thêm thân mật kéo dịch phi cánh tay lăng dư ngọt ngào cười nói ta tại sao phải hối hận nếu ngươi không yêu ta ta cũng không yêu ngươi như vậy hiện tại ta yêu thích ai với ai tốt thì mắc mớ gì tới nơi g ư đây được văn hút cắn răng lập thân đứng lên lang dư từ nay về sau giữa chúng ta lại không nửa điểm liên quan bữa ăn này cơm hai người các ngươi từ từ ăn ta không phụng bồi rồi nói xong văn hút xoay người liền đi ra hiệu ăn quá đã lâu vừa vẫn chầm mặc không nói dịch phi mới chậm rãi đem cánh tay trái từ lang dư trong ngực rút ra đứng dậy ngồi vào đối diện m ặ t không hề cảm xúc đến nhìn lòng dư nhà n h ạ t nói ngươi lợi dụng ta lang dư kinh ngạc đến nhìn dịch phi cắn môi nói ta không có vậy ngươi là có ý gì chúng ta cùng nhau đi tiếp theo dịch phi lăng dư bật thốt lên trong ánh mắt tiết lộ cực kỳ kiên định không phải ngươi là thật lòng dịch phi n g à người có chút không dám tin tưởng đến nhìn lăng dư lăng dư bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá dịch phi nói ngươi không thích ta sao vậy ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy còn không cố tính mạng của chính mình nguy hiểm nhảy đến trong sông đi cứu ta lẽ nào ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy không phải là bởi vì yêu thích ta không phải là bởi vì nghĩ đi cùng với ta n g h e xong lăng dư từng nói dịch phi lại một lần nữa cảm giác lăng dư dĩ nhiên l ạ như vậy ngây thơ một cái nữ hải đương nhiên dịch phi cũng rõ ràng lăng dư căn bản không phải thật sự yêu thích chính mình một trong số đó nàng chỉ là m u ố n báo ân thứ hai nàng cũng không muốn nhường dịch phi cho rằng vừa nàng là đang lợi dụng dịch phi lượng lăng dư là như thế một cái đẹp đẽ đơn thuần có thể nói là người gặp người thích nữ h à i thế nhưng dịch phi làm sao có thể thừa cơ mà vào ở vào thời điểm này tiếp thu một cái không thích người của mình thông báo mặc dù cùng nhau cũng không có gì hay vì lẽ đó dịch phi suy nghĩ một chút cười nói kỳ thực ngươi lợi dụng ta đến trả thù ngươi bạn trai cũ cũng không liên quan lại như tuần lễ trước lâm n g hy cũng làm cho ta làm bộ bạn trai nàng một hồi suy nghĩ một chút Ta v ẫ ngươi có thể lý i i ả các n g ngươi không cần vì để cho trong lòng ta cảm thấy chân thật mà làm ra như vậy hy sinh n g h e xong dịch phi từng nói lăng dư dĩ nhiên không nhịn được b a một tiếng khóc lên trong miệng không ngừng mà lặp lại xin lỗi ba chữ hiển nhiên nàng vừa thật sự rất lo lắng dịch phi biết đáp ứng chính mình thông báo lăng dư này vừa khóc dẫn tới xung quanh không ít thực khách liếc mắt q u a n vọng dịch phi vội vã quất mấy tờ giấy cân đưa cho lăng dư được rồi được rồi đứng khóc coi như đi cùng với ta thật sự c t như vậy để ngươi cảm thấy sợ sẽ sao lăng dư tiếp nhận khăn tay không e rẽ sát nước mũi thế nhưng bộ dáng này ngược lại làm cho tất cả đang xem nàng người cảm thấy đáng yêu không nhịn được nội tâm một cơn chấn động chờ sát xong nước mũi lăng dư nháy một đôi nước mắt lưng t r ò n g mắt to nhìn dịch phi đức có nói không dịch phi ngươi đúng là một người tốt ở ta mà nói ngươi là ta từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha ta bên ngoài ta gặp phải đàn ông tốt nhất dịch phi cười cận có thể cho ngươi cảm thấy như vậy vậy ta có thể cảm thấy hài lòng chết rồi dừng một chút lăng dư nói tiếp nhưng là nhưng là ta chính là cảm thấy có lỗi với ngươi d ị phi đúng là biểu hiện rất hờ hững có cái gì tốt xin lỗi không chỉ là đối với ngươi ta cảm thấy cho ta với cái thế giới này trên mỗi một cái người ta quen biết đều rất t ố ta t nếu ngày đó nhảy đến trong sông không phải ngươi mà là ta một cái khác bạn tốt ta cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống cứu hắn có thật không thật sự vì lẽ đó ngươi đừng có hiểu lầm ta rồi nói xong dịch phi lại quất mấy tờ giấy cân đưa cho l a n g dư nghe được dịch phi vừa nói như thế l a n g dư không nhịn được thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận khăn tay sát lau nước mắt lại mở to một đôi đại hồng con mắt vui sướng cười nói ta nói rồi chúng ta gọi món ăn đi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm không chút khách khí từ dịch phi trong tay tiếp nhận thực đơn lăng dư chuyện gì cũng không nghĩ chỉ lo cúi đầu xem thực đơn đi tới bữa tiệc trên hai người không có gì giấu nhau trong lúc vô tình dịch phi cũng đem mình cùng sở diêu qua lại trải qua chuyện đi ra dẫn tới lăng dư một hồi lâu cảm thán chúng ta thực sự là đồng bệnh tương liên a cái kia sở diêu thật đúng là có mắt mà không thấy núi thái sơn như ngươi tốt như vậy nam nhân nàng đều cam lòng không được dịch phi thở dài tốt thì có ích lợi gì thế nhưng ta không bản lĩnh cho nàng tốt sinh hoạt đây là sự thực lăng dư cười khanh khách nói bất quá ta xem n g ư nhưng là tiền đồ sán lại đây ha ha đó là khẳng định ta không thể nghèo cả đời câu nói này xem ra dịch phi nói tùy ý, thế nhưng trong nội tâm nhưng là khác nào một đạo đ ộ p thể nếu như đời này không ngóc đầu lên được vĩnh viễn chán nản như vậy nghèo khó hán dịch phi còn có thể gọi dịch phi sao cơm nước xong dịch phi gọi tới người phục vụ tính tiền một bữa cơm chỉ là ăn hơn một trăm cũng không đắt lắm lăng dư sau khi ăn xong trực tiếp trở về trường học nghe nàng nói bởi vì sắp nghỉ vì thế cuối cùng hơn một tuần lễ bên trong chương trình học khá là khẩn ngày mai thứ hai một ngày tràn đầy đều là khóa trở lại nhà ở mới từ trong tủ lạnh cầm bình đồ uống lạnh lăng dư đến một cái tin nhắn cảm ơn quản đãi lần sau có cơ hội mời người ăn cơm v nói, nói, liền, liền、e、ở trong thành ngụm, c khắp i h nơi loanh quanh hạ hiện tượng ngày hôm qua lĩnh đến loại kia nội dung nhiệm vụ đã không có hiện tại ở cấp hai trong thành có thể lĩnh đều là một ít cấp thấp đơn giản tiền lời thiếu nhiệm vụ cấp cao nhiệm vụ hoặc là nội dung nhiệm vụ đều là chỉ có thể ở cấp một chủ thành mới có thể lĩnh ngày hôm qua ở gió tuyết thành lĩnh đến cái kia nội dung nhiệm vụ phòng chừng là chính thức cho các người chơi thường cái tiên cuối cùng lĩnh đến một cái năm o cấp nhiệm vụ đi tiệm thuốc chuẩn bị một chút tiếp tế lẹ veo bảy thuốc đỏ sử dụng sau lập tức khôi phục tám o, o điểm sinh mệnh trị đồng thời mỗi giây chúng khôi phục tám o điểm sinh mệnh trị kéo dài m ư ơ i năm giây ba viên ngân tệ một bình lẹ veo năm lam nước thuốc sử dụng sau lập tức khôi phục ba ho, ho điểm ma pháp trị đồng thời mỗi giây chúng khôi phục hai ho điểm ma pháp trị kéo dài m ộ ư ơ i năm giây hai viên ngân tệ một bình không trách thần vực diễn đàn trên rất nhiều người chơi trách cứ trò chơi tiệm thuốc là đánh cướp như thế xem ra không sai rồi dịch phi cũng rũ cảm giác mình lúc trước học tập nấu nướng thuật thật là một lựa chọn sáng suốt thông qua gần đây không ngừng nấu nướng luyện tập dịch phi nấu nướng thuật độ thuần thục đã đạt đến sơ cấp m ộ ư ơ i cấp đang ở hướng về trung cấp nấu nướng thuật bước vào nấu nướng thuật sơ cấp m ư ơ i cấp có thể đem tùy ý nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thành mỹ vị thực phẩm trước mặt đẳng cấp có thể nấu nướng r a trở xuống thực phẩm l v 5 sâu thịt dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục h a ho ho điểm sinh mệnh trị cd sáu ho dây l v 5 bánh mì dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục 7 ho ho, -ho điểm ma p h á p trị cd sáu ho dây nấu nướng thuật đẳng cấp đạt đến trung cấp một lệ vẹo giải tỏa thực phẩm l v 6 s â u thịt dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục ba ho, ho ho điểm sinh mệnh trị l v 6 bánh mì dùng ăn sau trong nháy mắt khôi phục 10 ho ho điểm ma p h á p trị l v 1 đặc chất bánh thịt dùng ăn sau tăng cường lực công kích m ư kéo dài s ho dây cần thiết nguyên liệu nấu ăn l vờ n ă ố i thịt 515 l ẻ vẹo năm vật lý hệ quái vật tỷ lệ rơi xuống l vờ năm bột mì đoàn 515 l ẻ vẹo năm phép thuật hệ quái vật tỷ lệ rơi xuống màu đỏ tiên linh t hảo cần thu độ thuần thục、oh, oh. một nghìn h t h i o ho tiêu hao 1-3 sức sống trị tiêu hao sức sống trị theo nấu nướng thực phẩm đẳng cấp tăng cường to lớn nhất mỗi lần tiêu hao ba điểm sức sống trị tuy rằng nấu nướng thuật đẳng cấp đã đạt đến nấu nướng lẻ vẹo năm sâu thịt tiêu chuẩn làm sao nhưng là khó có thể thu thập được nấu nướng lẻo lẻ năm sâu thịt nguyên liệu nấu ăn căn cứ địa đồ biểu hiện khoảng cách do tuyết thành gần nhất một chỗ năm một chỗ năm từ gió tuyết thành ra c h í ít cũng cần nửa giờ hành trình đi về chính là ba tiếng hơn nữa không có cách nào ở gió tuyết thành lĩnh đến cao cấp địa đ ồ nhiệm vụ chỉ là vì đi nơi nào thu thập nguyên liệu nấu ăn thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất vì lẽ đó gần nhất dịch phi đều là lấy nấu nướng cấp bốn thực phẩm làm chủ đáng ra khác người hưng p h ấ n chính là nấu nướng t h u ậ t độ thuần thục đẳng cấp chỉ cần lại tăng lên một lệ vẹo đạt đến trung cấp một lệ v ẹ o liền có thể giải tỏa tăng thêm thực phẩm bỏ ra vài đồng tiền vàng chuẩn bị một chút bình thuốc nhìn lại phối hợp trong bao chính mình chế tác được cấp bốn sâu thịt cùng cấp bốn bánh mì cảm thấy gần đủ rồi dịch phi liền ra chuẩn bị ra khỏi thành làm nhiệm vụ lợ không đi ra khỏi cửa thành đống nhiên ở cửa thành vài tên người chơi cấp thiết thét to thanh gây nên dịch phi chú ý số tiền lớn quỷ cầu cao thủ giúp làm nhiệm vụ q một chương một trăm mười tiền thuê nhiệm vụ chương một trăm mười tiền thuê nhiệm vụ nếu như là b ă n g phong công tác thất đoàn người ở đây khẳng định không nói hai lời liền đi lĩnh tiền thuê nhiệm vụ thân là đêm thủ chuyên nghiệp dịch phi làm sao thường không vì đó động tâm dù cho chỉ là một thân một mình dịch phi cũng đang chuẩn bị đi đầu quá khứ hỏi thăm một chút tình huống cụ thể cửa thành cái kia năm tên người chơi xem ra thập phần sốt ruột vài tên nỗ lực hướng về phía cao tiền thuê đi người chơi đều bị cự hiển nhiên nhiệm vụ của bọn họ độ khó rất lớn cần thực lực cường hãn người chơi mới có thể giúp được việc khó khăn thực lực cường hãn nói không đúng là mình sao liền dịch phi lập tức hướng về năm tên người chơi đi tới các ngươi cần xin mời người giúp làm nhiệm vụ gì năm tên người chơi bên trong bốn nam một nữ một cùng chiến sĩ một thánh kỵ sĩ một hồn xạ thủ một đạo tặc một thầy thuốc phối hợp là rất tốt thế nhưng bình quân đẳng cấp nhưng là chỉ có lẽ vẹo bốn mươi lăm cao thấp như vậy hạ đẳng cấp cũng tất nhiên là bọn họ năm người không có cách nào độc lập hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nguyên nhân là lẽ vẹo bốn mươi lăm cùng chiến sĩ c o n lên dịch i đỉnh đầu hai cấp thiết á nhiệm mắt nhất t h ờ trở nên hơi mừng dỡ. Dực thân vũ, người là phong tuyết thành thiên thứ gật gật ta thực thể nên mừng người phong bảng người hẳn người n hơi hai. Dịch phi giúp i làm dỡ, rực lực có có các vũ, vì là lẽ là đầu, đó, đó vụ của h Nhiệm ứ vụ c chúng ta là muốn giết chết một con bốn mươi tám cấp lanh chỗ bột vốn là dựa vào chúng ta năm người tiểu đội chậm rãi dây dưa đến chết con kia bột hẳn là không thành vấn đề nhưng là trên đường nhưng giết ra đến một đám người không nói lời gì đem chúng ta năm người đều giết sạch xanh xanh hiện tại bột cũng còn ở đ á m kia khôn kiếp trong tay nói đến đây không chỉ là là c ù n chiến sĩ trong đội ngũ cái khác bốn người cũng dồn dập là hai mặt nhìn nhau cấp thiết trong ánh mắt tràn ngập tức giận Các Ngay ư người ngươi cướp ngươi người ơ i xin mời người giúp các người giết i là cần các các đám bột k Cùng chiến cho chúng c vâng. bọn bản gật Giết họ khi h lại. sĩ sau sẽ ta bột đầu, đem đoạt u là ệ nói, này, nghe n dịch phi đúng là có chút do dự, rõ ràng nói cẩn thận năm o cấp trước đây không đi gây sự sinh sự này nếu như nhận cái này tiền thuê nhiệm vụ chẳng phải là để cho mình phá giới à nhưng mà trước mắt năm người này lo lắng vấn đề cũng không phải dịch phi có nguyện ý hay không giúp việc này chỉ cần ngươi giúp chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ ra khẩu khí này tiền không là vấn đề chúng ta nhất định cho một mình ngươi thỏa mãn thù lao nhưng chỉ sợ một mình ngươi e sợ cũng không được ca bọn họ nhưng là có mười người đây nay mặt chữ bên trong ý tứ không rõ ràng là ở nói chính hắn một phong tuyết chi thành thiên bảng đệ nhị tên gọi là chỉ là hư danh sao dịch phi nơi nào khoan dung đạt được chính mình ở trong mắt người khác là như vậy một cái hình tượng cũng mặc kệ phá không phá giới chứng minh chính mình không phải tốt mã rẻ tuổi mới phải cực kỳ trọng yếu liền ánh mắt quét qua trước mắt năm người đối với là cuồng chiến sĩ nói ra không bằng các ngươi tìm cá nhân theo ta một mình đấu luận bàn một thoáng ta hiện tại liền cho các ngươi chứng minh thực lực của ta có phải là các ngươi hiện tại cần thiết không đợi c u ồ n g chiến sĩ nói chuyện dịch phi nhìn về phía trong đội ngũ lẹ v ẻ o bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ liền ngươi đi hai ta một mình đấu chuyện này c u ồ n g chiến sĩ nhất thời không còn gì để nói cùng mở t ơ một mình đấu vậy khẳng định là ngươi t h ắ n g a dịch phi cười c ợ t nói ta quy tắc không phải là đơn giản như vậy ở ta giết trước hắn chỉ cần vũ khí của hắn có thể đụng tới ta một thoáng liền coi như ta thua thế nào dịch phi y tứ h i ệ n nhiên là muốn nói hắn có thể thuấn sát lẹ v ẻ o bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ này ngược lại là khác năm người cảm giác mới mẻ thuấn sát dòn bỉ khả năng không tính là cái gì thế nhưng thuấn s á t ra dày thịt béo thánh kỵ sĩ không phải là kiện chuyện dễ dàng suy nghĩ một chút cùng chiến sĩ gật gù nói được chúng ta liền xem ngươi đến cùng có phải là bắt chúng ta làm trò cười đến, đến rồi nói xong ngoại trừ thánh kỵ sĩ còn lại bốn người đều lui sang một bên lời tuy nói như vậy thế nhưng năm người này nhưng là không có một cái xem trọng gì phi hoặc là nói bọn họ đối với với bên mình lẹ vẹo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ sức sống khá là tự tin nay lẹ vẹo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ nhưng là từng có ba ho ho ho khí huyết cùng bốn lo ho vật lý phòng ngự coi như là thiên bảng người thứ hai chờ ư giữa hai người không gian trở nên cũng khá lớn dịch phi cùng lẹ vẹo bốn mươi năm thánh kỵ sĩ cùng điều chỉnh ra luận bàn hệ thống chính thức tiến vào luận bàn trạng thái luận bàn trạng thái song phương không thể sử dụng bất kỳ tăng thêm vật phẩm cùng khôi phục dược phẩm tử vong một phương không bất kỳ biến hóa nào cùng tốt thất đánh giết một phương cũng sẽ không hợp danh nằm ở hai người chúng vào nơi đếm ngược hình ảnh nắp quăng ở đệ hai giây xung quanh vây xem người chơi cũng không có thiếu thiên bảng người thứ hai lay động lực vẫn là không nhỏ từ bên hông rút ra thứ sát giả chi nhận khi đến ngược quy lúc không giờ dịch phi thình lình cách khoảng cách xa điều động thứ sát giả chi nhận động một cái h u y ê n ảnh kiếm thứ ba thanh màu trắng sữa bóng mở quan g kiếm lúc này lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế phi đâm hướng về lẹ v ẻ o bốn mươi lăm t h á n h kỵ sĩ l ê n k e n len k e n ba thanh quan g kiếm chuẩn xác không có sai sót đâm vào t h á n h kỵ sĩ ngực một giây sau t h á n h kỵ sĩ đỉnh đầu liên tiếp bay lên ba cái màu đỏ thường tổn con số ba trăm sáu mươi hai ba trăm chín mươi mốt ba trăm tám mươi sáu không cho thánh kỵ sĩ cơ hội thở lấy hơi cách mười mã khoảng cách tung thứ sát giả chi nhận bách bộ xuyên dương đánh n g ấ t thánh kỵ sĩ đồng thời lên xung phong kỹ năng tính liên quan nắm giữ được tốt thậm chí khi dịch phi phá giáp nhất kích hạ xuống thời điểm thánh kỵ sĩ còn không từ bách bộ xuyên dương một năm giây trong hôn mê tỉnh lại dịch phi qua tay lại là một cái trọng kích bảy mươi hai o sáu trăm sáu mươi lăm một nghìn một trăm ba mươi ba bạo kích rào toàn bộ luận bản quá trình bất quá hai giây dịch phi đỉnh đầu nhưng là bị in lại một cái to l ớ n in ở 181 điểm cao nhanh nhẹn thuộc tính g i a tri hạ trọng kích còn đánh ra bạo kích bất quá mặc dù trọng kích không có đánh ra bạo kích cũng đủ để đối với lẹ vẻo 45 n m ư năm thanh kỵ sĩ tạo thành t h u ầ n sát dịch phi t r i ể n hiện ra trong nháy mắt bạo tính thực lực c h i t để khắc cùng chiến sĩ một nhóm năm người thuyết phục cùng chiến sĩ lập tức chạy tới kinh ngạc hỏi ngươi là nghề nghiệp bí ẩn sao nếu cũng đã bắt tay bắt đầu lĩnh tiền thuê nhiệm vụ dịch phi cảm thấy cũng không có cần thiết lại ẩn giấu nghề nghiệp của chính mình thân phận là lúc sau để càng nhiều người chơi đều biết năng lực của chính mình liền lấy ra tất cả đánh giấu đỉnh đầu một nhóm rõ ràng chưa chuyển vào cùng chiến sĩ đoàn người trong mắt lờ vờ bốn mươi chín nhị chuyển người ngự kiếm d ự c thân n ũ đại thần a lúc này gặp phải thật sự đại thần rồi cùng chiến sĩ kích động đến nước núi giàn ruộng dịch phi cười ha ha đại thần vẫn còn không tính là nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên mà bất quá thực lực của ta còn có thể khác n g ư ờ i để mắt đi trải qua tờ cờ chạm sát giả một chuyện dịch phi mới sâu sắc rõ ràng cái gì gọi là nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên vì lẽ đó chính mình khả năng ở phong tuyết chi thành được cho là một cái thực lực người tai ba thế nhưng một khi cùng toàn máy chủ các đại cao thủ hàng đầu so ra nhưng là kém xa lắm c n g chiến sĩ liền liền cười nói đó là đương nhiên có n g ư ơ i cái này thiên bảng người thứ hai trợ trận cướp chúng ta bột đám người kia nơi nào còn để ở trong mắt nói xong c n g chiến sĩ liền dẫn đường ra khỏi thành đại thần chúng ta tới liền bây giờ đi ta sợ chậm bột nên bị bọn họ giết nhìn thấy dịch phi có chút do dự bất định c n g chiến sĩ cũng nghĩ đến chính mình suy tính được không chú đáo thế nhưng giờ khắp này lo lắng trong lòng càng hơn với cái khác đại thần ngươi yên tâm hiện tại lò gặp cho ngươi đánh khoản ta sợ thời gian không kịu chờ ngươi giút ta hoàn thành rồi nhiệm vụ ta nhất định số tiền lớn tạ ơn tuyệt đối sẽ không khất nợ ngươi nghe được cùng chiến sĩ như thế bảo đảm dịch phi cũng không muốn ra vẻ mình nhỏ nhen như vậy liền sảng khoái đồng ý không thành vấn đề theo đoàn người ra khỏi thành một đường nhanh hướng về bốn mươi tám cấp cây c i phương hướng đi đến cùng chiến sĩ cùng dịch phi nói ra cấp chúng ta bột một nhóm có mười người dồn dập đạt đến bốn mươi sáu lẹ veo b bè y cao chúng ta không muốn cầu ngươi giúp chúng ta toàn bộ giết bọn họ thế nhưng nhất định phải giúp chúng ta đoạt lại bột bởi vì này còn bột là nhiệm vụ của chúng ta như vậy có thể không yên tâm chúng ta đi tới đó trước chỉ cần bột còn chưa có chết ta dám cam đoan bột lá các ngươi nghe được dịch phi nói như vậy cùng chiến sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm t u t còn ngươi thù lao ngươi xem như vậy có được hay không đoạt lại b ộ n giúp chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ toán một ngàn sau đó bọn họ mười người một con đầu người toán mười ho như vậy a không thành vấn đề dịch phi suy nghĩ một chút lộ ra một cái nụ cười xấu xa vậy bọn họ mười người chết chắc rồi đoàn người rất nhanh chạy tới bốn mươi tám cấp cây cối địa đồ quả thấy thưa thất trong rừng rậm có tốt hơn một chút cái người chơi ngay ngắn phối hợp chém giết một con bốn mươi tám cấp lánh chúa thụ yêu chính như cùng chiến sĩ trước từng nói tổng cộng mười cái người chơi đẳng cấp phân bố ở bốn nghìn sáu trăm bốn mươi bảy trong lúc đó một tên thầy thuốc một tên cung tiễn thủ ba tên chiến sĩ hai tên kỵ sĩ một tên pháp sư hai tên du hiệp ở m ộ ư ơ i người này quy mô lớn vây công hạng con k i a bốn mươi tám cấp lãnh chúa bột đỉnh đầu cột máu đã không đủ một phần ba mà bởi vì trước đây không lâu mới giết cùng chiến sĩ đ o à người n trên sân m ộ ư ơ i người này toàn bộ đều là hồng danh cùng chiến sĩ dáng vẻ nóng n ả y chúng ta t r ê n đi bằng không bột cũng bị bọn họ đẩy dịch phi lúc này ngăn lại cùng chiến sĩ nhìn bột có thể hay không biến dị trước tiên đã gặp phải một lần toàn quân bị diệt d ị phi không ra tay cùng chiến sĩ cũng không dám manh động không thể làm gì khác hơn là theo dịch phi ở p h ụ cận trong rừng r ậ m ẩn trốn đi yên lặng quan tâm trên sân nhất cử nhất động lên đỉnh đầu cột máu giảm xuống đến ba ho vị trí lúc lãnh chúa thụ yêu khắp toàn t h ầ n từ trên xuống dưới bỗng nhiên nổi lên một trận yêu đ ớt hào quang màu đỏ quả thực sinh dị biến trên sân mười người cũng không đem còn lại khí huyết không nhiều lãnh chúa thụ yêu để ở trong mắt nhìn thấy bột dị biến cũng không lui bước trái lại càng đánh càng hăng hai lần đằng tiên công kích một tên man mò bốn mươi sáu cấp du hiệp trực tiếp gặp phải thuần sát lúc này mới gây nên mười người bên trong là bốn mươi bảy cấp kiếm thuận chiến sĩ chú ý dòn bị lui về phía sau tê trên đỉnh thế nhưng diễn biến sau lãnh chúa thụ yêu, yêu dị biến năm phút thời gian trong ngoại trừ vừa bắt đầu bị dây rơi hai tên du hiệp đến tiếp sau lại có một tên cùng tiễn thủ bị dây đã như thế trên sân chỉ còn dư lại một tên thầy thuốc một tên pháp sư ba tên chiến sĩ hai tên kỵ sĩ tổng cộng bảy người đương nhiên còn có khí huyết không đủ 10%, 48 cấp lanh chúa thụ yêu và n n h ấ c lên thứ sát giả chi nhận dịch phi nhàn nhạt nói có thể hiện tại tiến lên chờ hậu câu nói này đã lâu cùng chiến sĩ từ lâu không nhẫn mại được nhấc theo l ư ớ i bữa liền lao ra tùng lâm lên đi giết đám này cấp chúng ta buộn tô tử theo sát cùng chiến sĩ sau đó lẹ vẹo 45 thánh kỵ sĩ hồn xạ thủ đạo tặc cùng nữ thầy thuốc cũng xông lên trên đám người này qua cùng nhật d ị phi càng là lấp đệ mắt thấy này bốn mươi tám cấp lanh chúa bột liền muốn bị đẩy ngã n g h e phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng la giết trên sân vây công bột còn lại bảy người không khỏi dồn dập rơi vào một trận kinh hoàng lại là các ngươi là bốn mươi bảy cấp kiếm thuẫn chiến sĩ thừa dịp những người khác ở kháng buột xoay người nhìn về phía cùng chiến sĩ năm người lạnh giọng cười nói làm sao lại chạy về đến tìm cái chết cùng chiến sĩ cũng không cam lòng yếu thế trước nhân số của các ngươi là hai người chúng ta lần hiện tại chỉ là so với chúng ta thêm một cái người ai thua ai thắng không chắc bốn mươi bảy cấp kiếm thuẫn chiến sĩ cười khẩy nói nói thật các ngươi năm cái rác rưởi ta còn không thật không để vào mắt chuyển diện xem hướng về phía sau dịch phi kiếm thuẫn chiến sĩ cân nhắc hạ nói cho rằng tìm cái thiên bảng cao thủ liền có thể chuyển bại thành thắng a lượng hắn thiên bảng mười vị trí đầu thì lại làm sao trung quy chỉ có một người mà thôi thảo nhìn thấy đối diện như vậy khinh bạc mình cùng h u y n h đệ cùng chiến sĩ không khỏi giận dữ thật sự coi chính mình lợi hại bao nhiêu một hồi đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi không nói hai lời cùng chiến sĩ lập tức xoay vòng lưới b ú a vào tới cầm lái cùng bạo tiên cơ một cái trọng kích đánh vào bốn mươi bảy cấp kiếm thuẫn chiến sĩ ngực hai trăm mười hai mở ra cuồng bạo sau khi nhưng cũng là chỉ có thể đánh ra như thế điểm thương hại không trách đối phương biết không đem c u ồ n g chiến sĩ đoàn người để ở trong mắt lưu hai cái minh đệ coi chứng muộn chúng ta trước tiên thanh toán x o n g đám này tạm ngư bốn mươi bảy cấp kiếm t h u ẫ n chiến sĩ ra lệnh một tiếng trừ một tên kỵ sĩ một tên thầy thuốc bên ngoài cái k h á c bốn người dồn dập từ bỏ vây công muộn ngược lại theo bốn mươi bảy cấp kiếm t h u ẫ n chiến sĩ đồng thời g i ế tới t a o hào g à o ba tên chiến sĩ một vòng tập hỏa cùng pháp sư một cái hỏa cầu thuật rõ ràng trực tiếp dây rơi mất khi xông lên lẹ vẹo bốn mươi lăm cùng chiến sĩ mang theo đầy m ặ t không cam l ò n g cùng không thể tin tưởng lẹ vẹo bốn mươi lăm cùng chiến sĩ lúc này hóa thành một đạo bạch quang bay đi còn đem trong tay đầu lưỡi búa cho bạo đi ra nhặt lên lẹ vẹo bốn mươi lăm cùng chiến sĩ rơi xuống lưỡi búa bốn mươi bảy cấp kiếm t u ấ n chiến sĩ c ư ờ i khẩy liền loại này r ắ c r ờ i mặt hàng cũng dám theo ta ngang hàng thực lực hoàn toàn dưới áp chế lại tận mắt chứng kiến lão đại vừa bị dây dịch phi bên này còn lại bốn người rõ ràng dừng lại không trước không còn dám trên trong mắt lựa giận nhưng là không thôi này làm cho đối phương là bốn mươi bảy cấp kiếm t u ẫ n chiến sĩ càng thêm đắc ý làm sao không dám lên sao nếu đối diện bảy người toàn bộ đều là hợp danh dịch phi cũng là không có gì hay lo lắng xem chuẩn đầy mặt v ẻ khinh bị bốn mươi bảy cấp kiếm thuẫn chiến sĩ một cái bách bộ xuyên dương trực bắn xuyên qua nhanh chóng lên xung ố p h ò n g mang theo một trận gió nhẹ xét qua phe mình bốn người bên cạnh trực tiếp vọt tới bốn mươi bảy cấp kiếm thuẫn chiến sĩ mặt trước huyết ảnh kiếm thứ cùng trọng kích liên tiếp đưa lên một giây sau đối phương bốn mươi bảy cấp kiếm thuẫn chiến sĩ đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay đi vừa nhặt lên đến lơi búa t ử trong tay rụng xuống kiếm thuẫn chiến sĩ tự thân trang bị t â m chắn cũng theo tử vong rớt xuống đối phương còn lại sáu người rồn rập là một trận, trận mắt mắt mồm nhặt lên trên đất lưới búa cùng t â m chắn dịch phi thuận lợi đem lưới búa ném cho phía sau lẹ vẹo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ đoàn người quay lại còn cho l á o đại các ngươi t â m chắn mà ta liền chính mình nhận lấy rồi không chút khách khí mà đem bốn mươi bảy cấp kiếm thuận chiến sĩ tuân ra t â m chắn thu được trong túi đ e o lưng dịch phi tiện đà đưa mắt nhìn sang trên sân còn lại sáu người cái kế tiếp ai đối phương sáu người dồn dập làm nuốt nước bọn hai mặt nhìn nhau lúc này đổi lại bọn họ dừng lại không chức không dám lên bị dịch phi ra tay tuấn h sát hành động này rung động thật sâu phía sau lẹ vẹo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ bốn người nhất thời tự tin tăng nhiều vũ em chuyên Bảo vệ d ị thế Phi, mới phải mới b nhưng lợi căn bản, sau một h h á n khắc ỵ sĩ tới phe mình lẹ vẹo bốn mươi năm tiểu đạo tặc cũng bị đối phương còn lại hai tên chiến sĩ cùng một tên pháp sư tập hỏa tuấn sát Dù sao, đối phương không chỉ là bình quân đẳng cấp cao bọn họ tác chiến phối hợp cũng tương đối tốt này lẹ vẹo bốn mươi lăm đạo tặc liền không hiểu được làm sao bảo vệ mình lẹ vẹo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ đội lấy che t r ở vọt tới phía trước nhất điểm này đúng là đáng giá tàn dương vừa vặn thay dịch phi thoát khỏi đối phương cận chiến nghề nghiệp dây dưa quay đầu lại cho lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn xạ thủ một cái ánh mắt dịch phi tiện đà hướng về đối phương bốn mươi bảy cấp pháp sư chạy đi pháp sư rất vui sướng thức đến nguy hiểm vội vã cho dịch phi ném qua một cái hỏa cầu thuật cùng băng đông cầu chính mình sau này trận chạy đi này bốn mươi bảy cấp pháp sư lực công kích đúng là rất cao hai cái kỹ năng càng là đối với dịch phi tạo thành bảy h ó h ó thương tổn bất quá dịch phi nhưng là không nhanh không chậm đỉnh đầu tổn thất cột máu bị phía sau lẹ vẹo bốn mươi lăm thầy thuốc mở mở một cái thuật trị liệu liền cho kéo về một nửa lần lượt một cái sinh mệnh kéo dài khôi phục mãn trị động ngự kiếm thuật tiến hành truy kích pháp sư m ặ t sau lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn xạ thủ cũng thông qua tẩu vị rút ngắn khoảng cách không ngừng đối với bốn mươi bảy cấp pháp sư tiến hành xạ kích pháp sư đỉnh đầu cột máu rơi nhanh chóng dù sao giờ khắc này dịch phi năm trăm bốn mươi lăm điểm ngự kiếm công kích cũng không phải ngồi không thế thế, đối phương phụ trách ngăn cản thụ yêu bột bốn mươi sáu cấp nam thầy thuốc vội vàng rời đi mục tiêu cho bốn mươi bảy cấp pháp sư tiến hành trị liệu bất quá k h á c hắn vừa v ẫ n không nghĩ tới chính là dịch phi mục tiêu b ả n không phải pháp sư mà là hắn người mục sư này đ ỗ n g nhiên chuyển biến truy kích phương hướng chờ đối phương bốn mươi sáu cấp thầy thuốc hiện thời gian đã không kịp quét ngang một kiếm phá giáp nhất kích đánh cho thầy thuốc liên tiếp lui về phía sau phe mình lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn xạ thủ cũng rất giật mình nhanh chóng theo dịch phi đồng thời chuyển biến mục tiêu công kích dưỡng cung một cái hỏa chi tiện bắn về phía bốn mươi sáu cấp thầy thuốc mục sư hầu như là thần vực bảy đại nghề nghiệp b đối phương bị dây người thứ ba sinh ra rồi quả nhiên vẫn là lúc trước nói như vậy phe mình người căn bản không hiểu được bảo vệ mình lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn xạ thủ chỉ lo theo dịch phi vừa đi vừa đánh đi tới đối phương cận chiến nghề nghiệp bên cạnh cũng không biết liền cho đối phương hai tên chiến sĩ cùng một tên kỵ sĩ một cơ hội tốt đối phương thánh kỵ sĩ lập tức một cái chân kích đánh n g ấ t phe mình thánh kỵ sĩ hai người chiến sĩ dồn dập b ứ ớ c ra nhằm phía phụ cận lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn xạ thủ một cái cùng chiến sĩ một cái kiếm thuẫn chiến sĩ kiếm thuẫn chiến sĩ tiên cơ một cái thuẫn kích đánh mất phe mình lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn xạ thủ Phương chiến sĩ lập tức một cái liên chạm trọng kích, lần thứ hai cuồng liên trọng lần bạo trạm mở một ra sau sĩ tức cái lập đã á n ngất hồn thủ, cuối cùng do kiếm thuẫn chiến sĩ một kiếm bình h thủ, chém hồn một quyết thủ. sạ cuối kiếm kiếm giải đi do sĩ đ như thế đối phương còn có hai tên thánh kỵ sĩ cùng hai tên chiến sĩ phe mình ngoại trừ dịch phi còn có một tên thầy thuốc cùng một tên thánh kỵ sĩ không có mục sư trị liệu đối phương một tên thánh kỵ sĩ rõ ràng bị bốn mươi tám cấp lãnh chúa thụ yêu cho đánh cho tàn phế dịch phi nơi nào sẽ bung ô tha cái cơ hội tốt này chờ bách bộ xuyên dương làm lạnh hoàn thành lập tức đưa cho xa xa nhất thánh kỵ sĩ cộng thêm một cái bình chém ung dung giải quyết đi tàn máu thánh kỵ sĩ l i ê n giết bốn người dịch phi đỉnh đầu id vẫn như cũng là bình thường màu sắc kinh ngợi như vậy bạo phát ra năng lực không khỏi khác đối phương ba người còn lại nhìn mà phát khiếp làm sao bây giờ chúng ta đánh vẫn là triệt đối diện còn lại hai tên chiến sĩ cùng một tên thánh kỵ sĩ lẫn nhau thương lượng dậy nhìn phía sau khí huyết chỉ còn một tia lanh chúa thụ yêu thánh kỵ sĩ dù cho là có một vạn cái không t â m lòng cũng đúng biết đánh tiếp nữa chỉ có thể gọi ba người bọn hắn cũng tìm cái chết vô nghĩa liền cắn răng hỏi dịch phi ngươi tại sao muốn giút bọn họ dịch phi chỉ là cười nhạt ăn ngay nói thật nói nắm tiền tài của người trừ hai họa cho người lạ t h á nghe h kỵ sĩ suy n ĩ một chút, đ ngươi, ngươi nói dịch phi bên cạnh lẹ vẹo bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ cùng phía sau lẹ vẹo bốn mươi lăm thầy thuốc mở mở lúc này trở nên hơi căng thẳng nếu chỉ là nắm tiền làm việc thay đổi ai mà không bên kia ra giá cao giúp bên kia đây thế nhưng sự thực chứng minh hai người lo lắng chỉ là dư thừa thật không t i ệ n nếu là bọn họ mở miệng trước ta cũng chỉ có thể là giúp bọn họ ngươi sao được gọi ta xảo trá đây tiền tài cố nhiên trọng yếu thế nhưng dịch phi càng thêm chú trọng chính là nhân phẩm cùng tín dự lẽ b è o bốn mươi lăm thánh kỵ sĩ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lại sợ đối phương lại nói tiếp dịch phi khó tránh khỏi biết động tâm liền hướng về phía phía trước mấy người q u á t to một tiếng mấy người các ngươi không biết xấu hổ còn muốn đục khoét nền tảng rực thần vũ đại thần há lại là loại kia thấy tiền sáng mắt người thấy kế này không được mấy người cũng sợ là chỉ có lui lại phần thế nhưng ở dịch phi trước mắt nay còn lại ba người nhưng là ba tấm trăm nguyên đại sao nơi nào có thể khoan nhượng đạt được ba trăm đồng tiền ngay trong chính mình dưới m í mắt trốn liền dịch phi dơ cao thứ sát giả chi nhận liền sông lên trên nếu g gì ư i làm t h Chúng còn được không đánh còn không, hì hì, không ta rồi dịch phi không có muốn bung tha ý của bọn họ thánh kỵ sĩ cũng chỉ đành làm ra chống lại tiến hành phản kích thế nhưng c h ấ n kích còn chưa hạ xuống lại gọi dịch phi dựa vào cao nhanh nhẹn tiên cơ một cái trọng kích cho đánh mất lại một cái cao bạo kích thương tổn từ thánh kỵ sĩ đỉnh đầu bay lên m ư ơ i hai o năm bạo kích không có một tia dừng lại bốn m ư cấp thánh kỵ sĩ đỉnh đầu cuối cùng một đoạn nhỏ khí huyết bị dịch phi một cái huyễn ảnh kiếm thư mang đi lưu cái tiếp theo bảo vệ đ u ổ i thanh kỵ sĩ t r ợ n hóa thành một đạo bạch quan g bay đi thảo cùng ngươi liều mạng còn lại hai tên chiến sĩ nhất thời khí hỏa công tâm quản không được rất nhiều nhấc theo ra hỏa liền vọt lên